chương 237 sự nghiệp tiến triển chương 237 sự nghiệp tiến triển cầu đính duyệt đề cử ngày 25 tháng 10, 9 giờ sáng lúc cờ a a tòa nhà trụ sở chính trong kẻ đến người đi dáng vẻ vội vã nội bộ còn chờ hạng mục khảo hạch bên trên mỗi một cái có thể chế tác phim điện ảnh truyền hình cũng sâu sắc kích thích mỗi một cái có hoài báo có mơ mộng người đại diện nếu có thể nói thành hoặc là đ ẩ y hợp tác với mình khách hàng thượng vị là bọn họ mỗi ngày đều đang nỗ lực chuyện đã đứng ở trên nhà cao tầng hưởng thụ qua chống coi nhân gian thoải mái cảm giác ai lại không nghĩ càng trèo lên trên một bước đứng càng cao tầm mắt càng rộng mở đâu âu phục dày ra bề ngoài phía dưới ai cũng không còn che giấu đáy lòng k h á t vọng lợi ích danh tiếng hoa tươi cùng tiếng vô tay thật là coi đời này để cho người say mê độc dược mà thật may là bản thân đang đi ở chính xác con đường bên trên j o h n sân ngồi ở bản thân cá nhân độc lập trong phòng làm việc uống cà phê nhìn về phía sạch sẽ thấu lượng rơi ngoài cửa sổ không tên suy nghĩ ba chàng ngốc cùng nộ tên vô lại mấy bộ phim thành công không chỉ có để cho lẹt m ặ n đạo diễn sự nghiệp ngày càng đi lên g o ò n sân thân vì phụ trách nhiệm vụ xử lý người đại diện cũng là ở cờ a a địa vị ngày càng thấy tăng độc lập phòng làm việc càng thêm hoàn thiện nội bộ tin tức tài nguyên còn có giá trị cùng cao cấp giao thiệp quan hệ so sánh với trước kia lúc này g o ò n sân không thể nghi ngờ tính được là là người đại diện bên trong n ộ i bật uống xong cà phê nhìn một chút đồng hồ đeo tay xem tranh lệch thời gian không nhiều lắm g o ò n sân lại vội vàng cầm lên túi công văn đi xuống hầm để xe lái xe đi hướng lẹt mằn hào c h ạ c h cho dù địa vị thăng hắn đối với lẹt mằn cũng là phi thường trọng thị hắn là cái người biết biết sự nghiệp của mình phát triển cần dựa vào ai ước chừng sau hai mươi phút thuận lợi tiến vào bệ vơ lì h ệ u ở trang sau khi đậu xe xong cùng quản gia thông báo một tiếng đi tới lầu hai phòng khách đập vào mắt thấy led m a n đang cùng d ê m đoạn ngồi ở trên g h ế sa lon tàn gấu v ề phần led m a n tìm hắn tới mục đích dĩ nhiên là vì tạo dựng một chính quy công ty điện ảnh c h u y ệ n ở hollywood đăng ký cái công ty điện ảnh kỳ thực không khó rất nhiều đạo diễn hoặc là nhà sản xuất đều có bản thân công ty điện ảnh nhưng vấn đề là đại gia cũng cùng led mann trước kia một cái đều là lựa chọn trực thuộc thoáng chú ý một chút tài chính liền tốt cũng không cần quá nhiều quản lý nhưng bây giờ l e t m a n lại là nghĩ đến muốn làm một có tự chủ sản xuất phim năng lực công ty muốn chính quy k i a liền cần một chút nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm ngược lại l e t m a n là không rõ lắm làm như thế nào làm tốt nhất hay là hai mắt đen vui đâu johnson đến ngồi bên này xem người đến rồi l e t m a n n h i ệ tình t chào hỏi chuyện thế nào nếu như muốn đầu tư quay chụp điện ảnh vậy cần một công ty là chính xác johnson ngồi xuống cho l e t m a n phân tích nói đầu tiên chế tác điện ảnh khẳng định cần chuẩn bị thành lập một đoàn làm phim đi những thứ này thống chủ công tác cùng với sau này tiền lương chi tiêu quay trụ tiêu xài không có một công ty phụ trách lời nói rất dễ dàng ở tài chính bên trên liền làm luận ngang trước lựa chọn trực thuộc s ư ở n g phim và dằm những thứ này đều không cần ngươi phụ trách nhưng bây giờ ngươi muốn nhiều hơn quyền tự chủ khối này liền nhất định phải nắm chắc lạy mặt niên l ạ n g gật gật đầu hắn chính là cân nhắc đến một điểm này mới khẩn cấp mong muốn một đầy đủ một chút chế tác công ty dù sao đi làm cùng bản thân làm lo bản là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau như vậy nên như thế nào làm đâu j o h n s o n tiếp tục đáp lại nói tài chính bên c h i ế n chuyện ta không phải rất chuyên nghiệp cho nên không cho được quá nhiều ý kiến nhưng ta nghĩ cùng những thứ kia lão bài kế toán công ty thành lập quan hệ hợp tác cũng có thể bước đầu giải quyết lại sau đó chính là phía sản xuất mặt ta đề nghị trực tiếp thu mua một nhà hiện hữu nhà sản xuất không bản thân đăng ký sao vậy quá phiền thoái chính ngươi đăng ký vậy coi như thành lập cũng chỉ là một nhà chống rông công ty ngươi phải tìm làm việc địa điểm cần mọi người thuê tương ứng quay trụ điện ảnh phương diện nhân viên thay vì như vậy ngươi không bằng trực tiếp thu mua một nhà toàn bộ trực tiếp đều là có sẵn Johnson mở ra túi công văn từ bên trong lấy ra một phần báo biểu đưa cho l ệ c mận còn nói thêm h o l l y w o o d hàng năm cũng sẽ có đại lượng công ty điện ảnh thành lập hàng năm cũng sẽ có đại lượng nhà sản xuất bởi vì kinh doanh bất tiện hoặc là vấn đề khác đối mặt phá sản đóng cửa nhưng vô luận như thế nào bọn họ có thể tồn tại l i ê n đại biểu nội bộ bước đầu vận hành là không có vấn đề chỉ cần tiếp nhận trở lại an bài lời nói khẳng định so mới thành lập một công ty muốn phương tiện nhẹ nhõm hơn nhiều đích xác như vậy thu mua vậy s á t thực phi thường tiện lợi l ệ mận suy nghĩ nhìn về phía báo biểu lại hỏi phía trên này số liệu là một ít cũng không tệ lắm nhà sản xuất ta thu tập được tài liệu ngươi có thể tham khảo một chút c ơ aa làm ngành nghề lĩnh vực xâm nhập hợp tác phương đối với công ty điện ảnh thành lập cùng đóng cửa thậm chí nhà nào công ty có quay t r ụ p phim mới cùng phát hành phim mới kế hoạch bọn họ cũng có thể rõ ràng húng chi những thứ này cũng không phải cái gì ngành nghề cơ mật hơi phí chút tâm tư t r a một chút cũng có thể rõ ràng một ít ngành nghề bên trong cơ bản tin tức mà thôi l ẹ m ắ n liếc nhìn văn kiện báo biểu cẩn thận xem phần tài liệu này phía trên đại khái la liệt một chút nhà sản xuất qua lại vận hành tin tức tỷ như nói tham dự qua cái dạng gì điện ảnh chế tác phát hành qua cái gì tác phẩm còn có chính là những công ty này giá thị trường định giá cùng với phân tích có thể thu mua tới tay s á t suất lớn đến bao nhiêu nhìn một hồi một nhà tên là dỗ dị an giải trí nhà sản xuất đưa tới lẹt m ằ n g chú ý công ty này thành lập với năm 1998, không có bên ngoài lợn ẩn chế tác qua cả mấy bộ giá thành nhỏ họ phờ l ì n điện ảnh chính là cái loại đó chỉ bán cd hoặc là băng hình không đi dạp chiếu phim trình chiếu điện ảnh tác phẩm tính là có chút chế tác kinh nghiệm bất quá có lẽ là bởi vì lợi nhuận thủ đoạn quá mức đơn nhất nguyên nhân công ty này lão bản khởi bán đi công ty tâm tư loại hiện tượng này đảo cũng bình thường Đi họ phờ liền phát hành công ty vốn là ở cầm thời gian đem đổi lấy rất ít ỏi lợi nhuận để duy trì chi tiêu lấy một thí dụ một bộ một trăm linh usd điện ảnh đi băng hình d v d phát hành lộ tuyến nếu là thành tích bình thường đoán chừng phải muốn cái hơn nửa năm mới có thể hồi vốn sau đó thời gian còn lại trong mới là t h u ầ n lợi nhuận trên căn bản quay đầu lại một năm cũng liền kiếm cái mấy trăm ngàn hơi không chú ý hoặc là tình thế không tốt vậy cũng chỉ có thể kiếm ít hơn hoặc là thua lỗ chỉ sợ cũng là như vậy vị này đầu tư công ty điện ảnh mong muốn kiếm nhiều tiền người đầu tư mới có thể nản lòng thoải trí nghĩ muốn bán ra công ty đi lẽ m ặ n cũng là không chú ý nhiều như vậy hắn chẳng qua là thấy được công ty này có sản xuất phim kinh nghiệm hơn nữa công ty tài chính cũng rất khỏe mạnh vốn là cái này mấy giờ cũng đủ để cho hắn đậu t â m càng chưa nói người ta vốn là có bán ra ý đồ tiếp bàn vậy cũng không phiền phức như vậy ta cảm thấy liền cái này nhà tương đối tốt do h n sân mấy ngày nay ngươi trước giúp ta tiếp xúc một chút bàn xong giá cả nhà này sao t ố t ta sẽ lập tức theo vào chương hai công ty điện ảnh chương hai công ty điện ảnh cầu đính duyệt đề cử dộ gì an công ty điện ảnh người sáng lập gọi david dộ gì an a i là cái gốc mexico bất quá một mực không có đi qua mexico dù là nó thì ở cách lách hắn chỉ đọc quá cao trong bởi vì trong nhà tình huống không ra thế nào tốt huynh đệ tỉ m ộ i quá nhiều ở mức độ rất lớn là dựa vào xã hội phúc lợi miễn cưỡng chịu đ ư ợ c sau cái huynh đệ tỉ m ộ i trong hắn đứng hàng lao tam tiến vào xã hội về sau người ta chịu cố gắng có lẽ là quá quen n h o này nỗ lực phấn đấu đi đầu tiên là đánh một chút tiểu công bán khổ lực sau đó đi làm sửa ô tô phương diện từ, từ tích góp chút kinh nghiệm sau này lại cùng người hợp bọn mở lên bản thân sửa ô tô xưởng nhỏ đều nói nước mỹ là trên xe hơi quốc gia lời này không giả trong lúc tình cờ hắn từ qua báo chí thấy được tỷ tạ niệm tin tức một năm kia là một nghìn chín trăm chín mươi bảy trước hết giới điện ảnh diễn ra thuyền lớn kỳ tích đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hắn liền từ chi ca go chạy đến lo sang giới liết sau đó liền không giải thích được vận giới chuẩn bị chế tác phim điện ảnh truyền hình công ty gọi rộ dị ăn hắn không có quá nhiều văn hóa căn bản không hiệu điện ảnh ngành nghề nhưng cũng không trở ngại hắn cảm thấy đóng phim có thể kiếm nhiều tiền cho nên ngay từ đầu hắn chạm qua rất nhiều vách hắn không biết đánh ra điện ảnh sau còn sẽ có dạp chiếu phim không cho thả tình huống cũng không biết cái gì là phát hành đường dây nhưng hắn rất có bền bỉ không biết đi ngay thử biết hắn mang theo người đi tiếp xúc các nhà chuỗi dạp cũng thất bại ngược lại cầu tiếp theo đi tiếp xúc thị trường băng hình từ từ giống như hắn thành công hắn điện ảnh có thể có cơ hội kiếm được tiền năm thứ, năm thứ hai rốt cuộc có lợi nhuận doanh thu không nhiều mới hai trăm n g à n nhưng để cho hắn thấy được ánh dạng đông sau đó năm thứ ba năm thứ tư, n ă m thứ năm hắn sự nghiệp điện ảnh coi như là từ từ có khởi sắc hắn cũng cảm thấy hắn tích góp đủ rồi kinh nghiệm vì vậy đ ầ y bầu nhiệt huyết chuẩn bị chế tắc một bộ chuỗi g i ạ p điện ảnh lần này hắn lấy ra hơn phân nửa gia sản c h ọ n vẹn một triệu năm trăm n g à n dùng tới quay c h ụ chi tiết giống như giọt mưa chuyển vào lớn như biển trình chiếu sau một chút tiếng vang cũng không có một tuần đi qua chuỗi dạp đại biểu liền thông báo bọn họ hạ chiếu cuối cùng bộ này bị gửi gắm kỳ vọng điện ảnh chỉ thu hoạch năm trăm ngàn tiền vé so sánh bỏ ra có thể nói tổn thất nặng nề trang này thất lợi phảng phất mang đi david rổ di an b a i điện ảnh mộng hoặc là nói hắn điện ảnh mộng sớm nên tình n à n lòng thoái chi phía dưới bán ra công ty chính là hắn duy nhất tính toán hắn không nghĩ kiên trì được nữa hắn đã bốn mươi năm tuổi cũng không còn trẻ nữa cho nên chỉ cần giá tiền thích hợp cái này công ty điện ảnh cho ai cũng không đáng kể hắn chỉ muốn nhanh lên một chút rời sân g o ò n sân chính là ở đây sao cái dưới tình huống tiếp xúc được hắn hai phe ăn n h ị với nhau sau đó lét mắn liền tìm nhà công ty kiểm toán bắt đầu tính toán công ty này tài chính tình huống bình định giá thu mua giá trị muốn đánh giá giá trị vật có rất nhiều nhỏ như điện ảnh nội bộ công ty bàn ghế ghế salon lớn như những rổ gì đó an cho là còn có một chút giá trị điện ảnh bản quyền còn có tương quan kinh doanh nghiệp vụ quan hệ h o a ba ngày công ty kiểm toán tổng hợp tư sản sau cho ra công ty này giá trị cực lớn hẹn là ở ba triệu tả hữu sáu năm kinh doanh đổi về ba triệu usd còn không bằng hắn mở sửa ô tô s ử n g đâu dĩ nhiên đối với cái kết quả này rổ gì an cũng chấp nhận xác định rõ thu mua điều kiện cũng chính là lẹt mặt xảy ra ba triệu usd duy nhất một lần toàn tư bắt lại công ty này sau đó đàm phán càng thêm thuận lợi dồ dì an nóng lòng r ờ i tay cũng không muốn ở tranh cái gì ở tương quan luật sư chứng kiến hạn lanh lẹ ký chuyển nhượng hiệp ước đến đây hắn bắt được ba triệu usd mà l ẹ t m ặ n lấy được dồ dì an công ty giải trí trăm phần trăm c ổ quyền nước pháp nhà kia chống g ô n g phòng làm việc tiếp tục trực thuộc đến ở d ô cọp hai bên tài chính lẫn nhau độc lập ngày hai mươi chín tháng m ộ ư ơ i ngày này lò thang dơ liếc đến gần ổn nở s ư ở n g phim một căn thương vụ cao ốc sáu tầng cũng chính là nguyên dồ dì an công ty giải trí tổng bộ làm việc sở tại tầng lâu nội bộ các công nhân viên cũng ngồi ở vị trí của mình mỗi người ánh mắt đều mang chút dầu dĩ bọn họ cũng đều biết ông chủ mình muốn bán ra công ty hoặc giả lúc nào bọn họ liền có khả năng thất nghiệp dưới tình huống này đại gia cũng đều vô tâm công tác lẫn nhau thảo luận đều là liên quan tới việc làm chuyện n g ư ơ i biết là ai muốn thu mua sao ta không biết ông chủ chưa nói ta làm sao sẽ biết thượng đế phù hộ ta không nghĩ mất đi phần công tác này ta cũng vậy coi như hàng lương ta cũng nhận chỉ tiếc các công nhân viên trông đợi cũng không có tác dụng cái gì tư bản thế giới trước giờ đều là t à n k h ố c l ẹ t m ặ n cũng căn bản không nghĩ tới còn nguyên thừa kế công ty này dựa theo hẳn ý nghĩ công ty này nhất định là muốn cắt đi một nhóm công nhân viên nói thí dụ như tài vụ bộ nói thí dụ như bộ phận nhân sự tài chính phương diện hắn căn bản không có quá nhiều thời gian xử lý t h ú n g chi hắn cũng căn bản không phải nguyên liệu đó d ư ờ n già chi tiêu tính toán vấn đề còn có phức tạp hơn thuế vụ nơi này là nước mỹ từ ra đời đến tử vong cũng không thể rời bỏ các loại thuế vụ cho nên hắn là trực tiếp tính toán thuê ngoài những thứ kia chủ lưu kế toán công ty giúp một tay phụ trách cái này khối các loại hợp lý tránh thuế người ta khẳng định rõ ràng sau đó lại đem khảo hạch giao cho một nhà khác công ty kiểm toán trên tay lẫn nhau đối s ử sách dò xét lẫn nhau như vậy công ty ngành tài vụ cũng sẽ không cần quá nhiều người tay còn có phòng nhân sự cửa làm người ngoại lai hắn cũng không rõ ràng lắm người ở bên trong chuyện liên quan đến hệ dứt khoát cũng cùng nhau xử lý sạch sẽ, sẽ về phần còn dư lại chế t ắ c cái này khối công nhân viên tạm thời sẽ không động nhưng không có năng lực nhất định sẽ từ từ sẽ rất chính là ngược lại một câu nói người có năng lực bên trên không có thực lực người hạ mà ở ký hiệp ước về sau johnson cũng liền mang theo một bộ phận cờ a a người bắt đầu tạm thời quản lý một cái công ty thường ngày vận doanh hơn nữa cắt giảm nhân sự có ít người đi có ít người còn để lại lệch m ắ cũng không có quá mức can thiệp cái gì trừ sẽ rớt chức vụ thay đổi cũng không lớn hơn nữa trực tiếp ở nguyên cơ sở càng thêm lương mười lăm phần trăm lấy ổn định lòng người mắt thấy từ từ quá độ lúc nguyên d ù gì an công ty điện ảnh cũng chính thức đổi tên là phi dẹp phơ l ì công ty điện ảnh công ty logo cũng đặc biệt mở hình t ư ợ n g kế chính là một con tản da hảo quang nhỏ yếu phi dẹp phơ l ì nó phía dưới chính là một nhóm công ty tên toàn bộ logo sắc thái rất n u h ò a lệnh mạn gạo phong cách xem ra sống động như thật giàu có sức sống thời gian qua đi hai năm chuẩn bị lệ h mặn rốt cuộc có lòng tin nhảy ra bước này là g a tâm là lòng cầu tiến hay là thành công mang đến cảm giác thật cùng cơ sở bất kể như thế nào năm 2003 n g à y 30 tháng 10 ngày này p h í dẹp phân ly công ty điện ảnh bắt đầu nó chương trình chương 239. m ộ t viên đại tướng chương 239 m ộ t viên đại tướng cầu đính duyệt đề cử cái này sẽ là của ngươi công ty sao dễ đoàn đứng tại cửa ra vào xem phía trên kim loại bảng hiệu có chút hăng h à i nói đúng nha ta mang ngươi đi thăm một chút đi l ẹ m ặ n vô vô bờ vai của hắn mang theo hắn đến bên trong đi dạo chuyển xong một vòng về sau hai người ngồi ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi xem xem đoàn còn đang quan sát bốn phía bố cục lẹt m ặ n cũng là ở trong lòng suy tính phỉ rẽ phở lì công ty điện ảnh làm như thế nào phát triển tráng chuyện đại sự liên tại ngày trước công ty đổi tay về sau lẹt m ặ n liên ủy thắt giòn sân cầm bản thân chứng minh nhân dân giấy phô tô các loại tài liệu đi cục thương vụ làm thủ tục cả một cái quá trình cũng bất quá là tốn hao bảy trăm đô la mỹ mà thôi trong đó hai trăm đô la mỹ hay là nộp lên trên chính phủ tiểu bàn g california tiền thuế công ty bảng số nắm bắt tới tay về sau cái này công ty điện ảnh thế nào cũng nên có chút tính thực chất tiến triển đi có làm việc địa điểm có công nhân viên còn có quay c h ụ tư cách có thể nói là vạn sự đã sẵng chỉ thiếu một thích hợp hạng mục tới luyện tay một chút dễ đ o à n hăng hái đi qua đột nhiên có chút hưng phần nói đúng rồi lệ mặn hôm nay dịu nị vợ sạn người tìm ta nói muốn tìm ta đóng phim còn nói sẽ cho ta năm triệu cắt xễ lệ mặn đ ố i với chuyện này dĩ nhiên không tính ngoài ý m u ố n đoán chừng dịu nị vợ sạn cũng không là cái cuối cùng mời công ty điện ảnh chờ hắn cao hứng sau một lúc lệ mặn mới hỏi ấm ta muốn cho ngươi gia nhập ta công ty điện ảnh ngươi nguyện ý không vậy ta đóng phim dễ đoạn do dự nói sẽ như thế nào lệ mặn cười nói chẳng ra sao nếu như ngươi gia nhập nhất định sẽ lấy công ty hạng mục ưu tiền d i ệ u n h ị vợ sàn hợp đồng đóng phim không có thích hợp k h ô n g thời gian vậy cũng sẽ đẩy xuống dĩ nhiên ngươi không muốn vậy coi như xong cũng không m i ê m cưỡng ta chẳng qua là có phương diện này ý tứ diễm đoán trầm mặc một hồi mới mở miệng hỏi vậy còn sẽ rất tự do sao lẹt măn cũng không d i u dếm hoàn toàn là ăn ngay nói thật bản thân làm một mình cùng gia nhập công ty bắt đầu so sánh vậy nhất định là người t r ư ớ c còn có độ tự do diễm đoán lại trầm mặc hồi lâu mới gật gật đầu h i ệ n nhiên là trải qua cực lớn trong lòng đấu tranh được rồi ta gia nhập ta ngày mai cùng người đại diện nói một tiếng giúp ta đẩy xuống những thứ kê mời l ẹ măn cảm thấy rất có ý tứ cố ý đùa hắn nói đây chính là năm triệu cà xê a ta cũng không nhất định hào phóng như vậy dê m ả o nghĩ thông suốt về sau ngược lại không có như vậy nhăn nhó rất là sảng khoẻ nói khi đó là ngươi cho ta cơ hội sao còn để ta làm tên vô lại phó đạo diễn sau đó còn giúp ta nói với ờ dô c o n thúc đẩy ta điện ảnh hạng mục thành lập bây giờ ngươi có chuyện ta có thể không giúp một tay sao hơn nữa ta có thể đi lên đạo diễn con đường này liền đã rất vui vẻ n g ư ơ i giúp ta như vậy ta là một mực ghi ở trong lòng ha ha l ẹ mắng nghe có chút vui vẻ ấm ngươi mới lên làm đạo diễn bao lâu liền tin tưởng ta như vậy sao d a n đoàn cũng cười nói dĩ nhiên ai rất tốt với ta ai đối ta không tốt chính ta còn có thể không biết sao rằng nghĩa khí cảm ơn là đúng nhưng có một số việc lại không thể quá làm đ o à n chính mình không phải ngày nào đó bị người bán n g ư ờ i còn ngây ngốc giúp một tay đếm tiền đâu lẹ mắn vô vô bờ vai của hắn rất là trịnh trọng nói d a n đoàn xoa xoa tay ha ha cười lại không nói lẹ mắn nói ta tính toán quay c h ụ xạ phần tiếp theo hay là đạo diễn người ta tìm thêm người giúp ngươi mở cái cá nhân phòng làm việc sau đó trực thuộc ở chỗ này của ta hai nhà chung nhau bỏ vốn quay c h ụ cắt sẽ cũng trực tiếp tính tiến tiền vẽ chia làm đi ta cũng đầu tư diễn o à n lắc đầu liên tục nói l e m a n ta biết ngươi tốt với ta nhưng ta hay là một người mới có thể kiếm điểm thành tựu đã rất tốt còn có thể tham gia đến phía đầu tư chia lại họ phờ lìn tiền lời vậy có thể hay không không tốt lắm còn có ngươi tin tưởng ta như vậy để cho ta có chút lo lắng à vạn nhất điện ảnh hồi ngươi còn muốn cho ta chia tiền cái này nguy hiểm trong đó ngươi có suy nghĩ hay không qua sẽ thất bại sao chỉ bằng bộ thứ nhất cơ sở còn biết sợ thị trường không đồng ý sao còn có ngươi sẽ nhận vì cả đời mình đều là cái nhỏ đạo diễn sao ngươi nhìn ta một chút ta lúc đầu cũng không tự tin sợ hai cái này sợ hai kia không phải cũng đã xông qua được về phần chuyện đầu tư chẳng lẽ ngươi nghĩ cả đời cũng thay người khác đi làm đừng nói ta ngươi xem một chút cái đó ở rộp cọp lúc bẹ sần người ta cũng là đạo diễn xuất thân bây giờ mở công ty làm tốt bao nhiêu len man tiếp tục nói nơi này là nước mỹ ngươi giống như ta đều là cái người ngoại lai không có điểm địa vị xã hội không có chút thanh danh tài sản vậy còn nhớ người ta là như thế nào kỳ thị ngươi ngươi còn trẻ thế nào so với ta còn không có ý chí chiến đấu đầu tư làm sao vậy ngày sau chính ngươi cũng giống như ta mở công ty điện ảnh ta cũng cảm thấy không ly kỳ nếu muốn phát đạt Không có điểm sức trên thực tế sơ tại ngay từ đầu lẹt mắn liên định dùng loại phương thức này hợp tác hai người ở địa vị bên trên bình đẳng đầu tư mỗi người phân định giống như là hợp bọn khai phá hạng mục cân tình vật này nhất không chịu nổi chính là thử rõ xét nếu như l ẹ mắn thật một mực đòi hỏi vậy lại có cái nào đạo diễn thật nguyện ý ký khế ước bản thân đâu d ê n đoàn hoặc giả chịu cũng không phải lẹt mắn mong muốn hắn mong muốn chính là phỉ d ẻ phờ lì vững bước lớn mạnh mà không phải giống như giờ giảm m t như vậy một xảy ra vấn đề liền tâm không đủ luôn là so đo được mất nội bộ biến thành một đoàn v ụ cát cuối cùng rơi vào cái bị chia cắt chia cắt kết quả cho nên hắn ý nghĩ là làm một tương tự với cờ a a hợp tác nền tảng ta có thể cung cấp yếu tố đạo diễn cung cấp yếu tố hạng mục phát hành đường dây hay là giao cho ở d ầ c o n sưởng phim họa rầm hoặc là cái khác có thực lực công ty đều có thể chế tác quyền lợi toàn ăn hoặc là hợp tác ăn quyền phát hành l ĩ n bởi vì các loại bên ngoài nguyên nhân vấn đề có tiền cũng không nhất định có thể làm tốt cho nên vẫn là nhường ra đi chuyên chú hạng mục khai phá không nói trở thành ngành nghề bá chủ có thể tự chủ đóng phim đó cũng là tốt khả năng này có người muốn hỏi cái này cùng mở phòng làm việc khác nhau ở chỗ nào đương nhiên là có phân biệt thân là bên sản xuất thấp nhất có thể chiếm hữu một bộ phận điện ảnh bản quyền sau này họ phơ lìn vận hành cùng với chung quanh khai phá nhân vật thủ quyền những thứ này thịt mỡ cũng có cơ hội ăn được mà không giống như kiểu trước đây căn bản tham dự không đi vào cho dù là công trình của mình cũng phải chắp tay nhường cho còn có chính là tiền vẽ lợi ích nếu như là đơn thuần đầu tư Kỳ đây chính a là cũng không tranh h nào quá lệch chương n n hai trăm bốn mươi cái đầu tiên hạng mục chương hai trăm bốn mươi cái đầu tiên hạng mục cầu đính duyệt đề cử ngày một tháng một mươi một lại là một tuần lễ mới dê o à n phòng làm việc chính thức trực thuộc ở phi r ẻ phờ lì công ty điện ảnh về sau lẹt mắn cũng là tổ chức công ty mới cái đầu tiên tầng quản lý hội nghị toàn bộ ngành chủ quản hơi không vắng mặt nhắc tới dọn người kỳ thực cũng liền buồn cái tuyên truyền bộ chế tác bộ phòng thị trường phát hành bộ sau đó không còn t à i vụ bộ bây giờ cơ bản có cũng như không bộ phận nhân sự tạm thời cũng không có người thích hợp trên nóc nếu là tầng quản lý hội nghị lẹt mắn tự nhiên cũng sẽ tham gia đồng hành còn có dê bạn cùng với hắn người đại diện do sân chín giờ sáng hội nghị chính thức bắt đầu lẹt mắn ngồi ở bản hội nghị phía trên nhất mặc một bộ tây trang màu đen tay phải của hắn vị là johnson cũng là một thân trang phục chính thức trang điểm cả người lộ ra tinh thần s á n g láng hắn bây giờ còn tạm thay hành chính quản lý trước được hưởng một phần khác tiền lương đường hoài nghi chuyện này ở hollywood rất thường gặp vợ rát ít t ợ làng bê công ty điện ảnh này đối tác một trong chính là hắn ở cờ aa người đại diện giống như là johnson loại này có tư lịch sau người có thể điều động tài nguyên rất nhiều nhân địa vị tuyệt không kém lại sau đó chính là diêm đoản ngồi ở lẹt màn tay trái vị dù sao hôm nay hội nghị thảo luận chủ yếu chủ đề chính là khai phá xạ chào mọi người ta là lẹt mắt bây giờ là công ty này ông chủ mới trong p xuống, công ty ngay lập tức ngay quay lập sẽ ụ một bộ phim, bộ triệu đầu tư, chính là trên thị trường chính chỉnh chiếu đầu là t kia bộ xả phần tiếp theo. t o r n phòng họp nghe được lời nói này ban đầu cũng bởi vì cắt giảm nhân sự mà có chút kinh hồn táng đảm các công nhân viên t h ở pháo nhẹ nhõm nhà sản xuất sợ nhất chính là không có sản xuất phim kế hoạch không chuyện làm tổng hội nghị chút có không có bây giờ có cụ thể mục tiêu nhiệm vụ cắt giảm nhân sự nguy hiểm không thể nghi ngờ hạ thấp rất nhiều lại sau đó chính là điện ảnh hạng mục x ả tiền vẽ thành tích bọn họ cũng nghe thấy qua biết bộ phim này phi thường l ư ợ bán chế tác phần tiếp theo vậy thấp nhất nếu so với nguyên sang hạng mục càng thêm ổn định nguy hiểm cũng nhỏ tiếp xuống bắt đầu từ johnson tuyên bố hạng mục khai phá công tác trọng điểm ngược lại hết thể đều là vây quanh xạ hai tới trải đặt con đường chế tạo bộ chủ quản cây vingaspers cẩn thận nghe như cái gì viết một phần hạng mục bản kế hoạch chuẩn bị thành lập quay t r ụ đ o à n đội cũng sẽ là hắn tương lai chuyện cần làm cũng coi là khảo nghiệm ta hiểu n g h e xong johnson vậy cây vingaspers người trung niên này người da trắng gật đầu một cái nói chờ một chút ta đi ngay làm một phần bản kế hoạch ok chờ tin tức của ngươi hội nghị sau khi kết thúc lẹt bắn lại mang j o n s o n cùng jem đoàn đi đến phòng làm việc j o h n sân trước hết hỏi phần tiếp theo chế tác vậy trừ dựng thẳng c ư a nhân vật này cái khác tuyển vai ngươi phải làm sao l e c m a n nhìn về phía diễn đoàn diễn đoàn lập tức nói ta hai ngày này một mực tại cùng lôi nạp o à n biên soạn kịch bản chủ tuyến vẫn là lấy hình phạt khảo nghiệm làm chủ trang diện cũng không tính quá lớn nhưng cảnh tượng sẽ chọn nhiều điểm lần này ta suy nghĩ nhiều thêm một chút rộng mở bên ngoài phòng không gian diễn viên vậy thích hợp là được có thể tận lực lựa chọn những thứ kia không quá nổi danh hạ thấp c á t sệ chi tiêu làm người đầu tư sau này nhìn vấn đề thị giác đều không giống còn biết chủ động tiết kiệm tiền ừ n có thể được cờ aa bên kia có thật nhiều như vậy diễn viên ta sau khi trở về sẽ giúp ngươi hàng một phần danh sách như vậy toàn bộ hí chi phí đại khái có thể khống chế ở mười hai triệu tả hưu trừ lại ba triệu dự toán không gian cũng phi thường hợp lý john sân đối với chi phí bao gồm tuyển vai đều có không sai kinh nghiệm dù sao hắn chính là làm cái này liên tiếp đi theo lẹt mằn hai năm sau tham gia hạng mục nhiều khiếu giắc cũng càng thêm bén ngạy kia trước cùng di cờ xìm mọn ký một phần hiệp ước đi sau này diễn viên lại nói à đúng ta trước cùng lúc bệ sấn nói rằng hải ngoại phát hành đường dây còn phải dựa vào bọn họ đâu lẹt mằn nói lập tức móc ra điện thoại di động này lúc tiên sinh bệ sần đúng phần tiếp theo vậy ta hy vọng hải ngoại phát hành giao cho quỹ công ty tới làm ừ m ta tự mình mở nhà công ty đ i ệ ảnh đây là công ty chúng ta cái đầu tiên hạng mục có thể không thành vấn đề ta sẽ phái người đem cặn cái hạng mục chủ tính giao cho ngươi vậy cứ như thế bị bỉ cúp điện thoại l e mân còn có chút bừng tỉnh nguyên bản hắn suy nghĩ độc lập chế tác chuyện này nói không chừng ở rộp cọc sẽ rất có thành kiến dù sao hắn đây cũng là ra riêng sao tóm lại cùng trước kia còn là không giống nhau lại không nghĩ rằng lúc mẹ sần đối đây là không có chút nào kinh ngạc tựa hồ rất có dự cảm sẽ phát sinh vậy chỉ có thể nói bước này sớm muộn sẽ phát sinh từ lẹt m ặ n thủy trung không chịu gia nhập ở rộp cọc một khắc k i a trở đi lúc bệ sần liền có r i ấ c n ộ lẹt m ặ n người này liền tựa như một thanh mở vỏ lưới sắc phong mang tất lộ đồng thời lại rất có chừng mực hợp tác nhiều lần như vậy lúc bệ sần cũng coi là đã nhìn ra người này tuyệt sẽ không cam tâm chịu làm kẻ dưới cùng hắn rất giống được rồi lúc bệ sần cho mình dắt vàng vậy hay là rất lợi hại một bên john sân cũng ở đáy lòng cảm khái thân là một cái người đại diện hắn kỳ thực còn rất sợ khách hàng của mình quá mức có chủ kiến nói như vậy chẳng phải là ra vẻ mình rất vô dụng hơn nữa mục tiêu tính quá mạnh còn có một chút rất để cho người thôi bi rất nhiều lúc hắn cũng không có cái gì nhúng tay đ ư n c sống bất quá cũng còn tốt đi ít nhất mình là bỏ lên bây giờ lẹ măng thành lập công ty đ ị a ảnh hắn kỳ thực cũng là có bản thân tính toán riêng ai lại sẽ nguyện ý cả đời là một người đại diện đâu nếu là giống như k e vinh hủ vạn như vậy là cờ aa đối tác hưởng có cổ phần kia còn tạm được chẳng qua là đây cũng là suy nghĩ một chút công ty cao t ầ n g đánh cuộc thật là đáng sợ đối với johnson lẹ măng là rất hài lòng thậm chí có định đem hắn kéo đến bản thân trận rành tạm thay hành chính quản lý chính là hắn bước đầu tiên thử dò xét dựa vào hai năm qua tiếp xúc lẹt mắn phát hiện hàng này tuyệt đối là cái giao tế thủ đoạn rất mạnh người biết ăn nói xử sự tỉ mỉ bình thường nói cái x ử cho hắn hành trình làm kế hoạch thậm chí còn lái xe đưa đón đó cũng là cực kỳ phụ trách vô cùng chưa bao giờ nói tới chế, hoặc là đàm phán không thuận lợi loại húng chi hắn đoàn làm phim kinh nghiệm rất phong phú rất nhiều lúc trừ dài tuần là thuộc hắn cùng với phe thứ ba bảo đảm cơ cấu chém gió kéo nhiều nhất những cái này soi m ố i bảo đảm p ơ cấu chém gió kéo nhiều nhất những cái này tại ăn nói trao đổi năng lực sẽ kém sao còn nữa hắn rửa lưng vào cờ aa ở trong vòng bỏ trườn lăn lộn nhiều năm như vậy thế nào tất cả đều là có chút người bên trong mạch quan hệ mà cờ aa dưới cờ có h o l l y w o o d nhiều nhất truyền hình điện ảnh vòng hành người người có lúc thường thường muốn cùng những người này giao thì với dựa theo cái này suy luận hoặc giả hắn cùng một ít đạo diễn thậm chí ưu tú nhà sản xuất quan hệ cũng sẽ không quá kém như vậy tới nói có john s o n làm nội ứng rất nhiều cờ aa tài nguyên cũng có thể bị phỉ rẻ phở lỵ công ty điện ảnh lợi dụng một bộ phận thậm chí có thể đào móc đến tốt hạng mục cũng không nhất định hơn nữa có cờ aa cái này một tầm thân phận có một số việc cũng sẽ đơn giản rất nhiều nói thí dụ như chuẩn bị thành lập đoàn làm phim g e n sắt còn cần tự thân cứng rắn chương hai trăm bốn mươi mốt g e n sắt còn cần tự thân cứng rắn cầu đính duyệt đề cử hollywood sưởng phim họa dâm tổng bộ xú lý lạn xỉn h xem trên b à n từ p h ì r ẻ phơ ly công ty điện ảnh gửi tới hạng mục chủ tính văn kiện hơi trầm tư mà ngồi ở đối diện nàng tâm phúc thủ hạng phân quản phòng thị trường hạn giờ hiệu david thì nhiều hứng thú liếc nhìn văn kiện hạng mục này rất có tính khả thi câu chuyện cũng rất tốt tiếp nhận người xem tương đối cảm thấy hứng thú kia bộ phận bây giờ đã có người đem dựng thẳng cơ xưng là cái thứ hai hạn mị bản hai cái phản xã hội nhân cách biến thái thật thú vị mới vừa nhìn xong kèm theo kịch bản khá hạn giờ hiệu david liền phi thường nhẹ nhõm giới thiệu vẫn vậy tinh xào giết người cơ quan đây gần như đã trở thành dựng thẳng cơ nào đó tiêu chí tổng giám đốc cái này r ê đ o à n thật đúng là có thể ưu tú như vậy ý tưởng thật cực kỳ thích hợp phần tiếp theo sửa đổi dựa theo cái này mô bản đi xuống vô cái cả mấy bộ cũng không thành vấn đề su li l ạ n x i nói tiếp ừ n ta nghe lẹt măn đề cập tới hắn nói nếu như hiệu quả không tệ vậy người xem còn có thể tiếp nhận liền có thể một mực vô xuống hơn nữa đầu tư cũng sẽ không giống ha di h o ặ tờ k không bảy vậy nước chuyển tàu cao dù sao dựng thẳng cơ chỉ là một loại ký hiệu ghê gớm cũng có thể thay đổi người diễn cái này không thành vấn đề k i ể u cái này nói ở trên phát hành chuyện ta đương nhiên thì nguyện ý nhưng xú l ý lản xỉn bình tĩnh nói không tính những chuyện khác đầu tư hạng mục này ít nhất cũng phải hơn mười triệu đi nhưng phía trên này cũng không có để chúng ta tham dự đầu tư y tứ ngươi biết không ta biết án giờ hiệu david nói đến một món nhìn như không liên hệ chuyện nghe nói lẹt mằn thành lập nhà này công ty điện ảnh sẽ hoàn toàn thừa ba o bộ phim này chế tác công tác còn có cờ a a bọn họ cũng rất nguyện ý chống đỡ hừ hừ vậy hãy để cho bọn họ đi chống đỡ bọn họ vừa không có chối dạng phát hành năng lực coi như đánh ra đến cũng là nát ở trên tay không có đơn giản như vậy Phải đáp phụ phát phía phải hồn trách điện ảnh hải ngoại phát hành, hủ thậm chí tự mình mang theo thấy hơi nhìn hiệu là họ còn có thể suy nghĩ gì? Mục đích của họ không vản biết đi điện ngoại viên biến giờ David, cái bà Bọn lẹt rất tự lẹt nở gần cũng cùng mắn gần còn con, ứng mang mắn làn xìng ản này muốn còn cũng ràng ở ở gì gì? gì, đây đã mày suy có sắc cờ có mục của lý là làm mặt, rõ à, à dô sao. kê về Sú qua nhiều năm như vậy bọn họ lại là đẩy r a bỏ bao phục vụ lại là thường xuyên lôi kéo đạo diễn không đều là đang khuyết đại trong vòng sức ảnh hưởng sao muốn nhân thủ có nhân thủ muốn vốn có vốn nếu không phải ép bởi luật pháp không cho phép luật chống độc quyền bọn họ đã sớm bất mãn chân phục vụ hoa hồng ngược lại giao thiệp với chế tác phim điện ảnh truyền hình nghiệp vụ nhưng coi như thế trong bóng tối bọn họ tham dự điện ảnh chế tác còn thiếu sao b ờ giáp ít thom r u i thậm chí còn mấy năm này phim mỹ l e mân bất quá là kế tiếp phát lực điểm mà thôi cờ a a lòng lang giả thú có người nào không biết một nắm giữ nhiều như vậy nghệ sĩ tài nguyên công ty sẽ thỏa mãn với một cái môi giới phục vụ nhân vật sao dĩ nhiên chỉ cần bọn họ không chân chính bước ra một bước kia cũng không có vấn đề không có phát hành năng lực cái gì đều là hưởng phí hollywood lục đại cũng không có một đướng ốc bánh ngọt đã sớm chia cắt xong ai sẽ cho phép có người đi vào đâu đều là dây r ù a thủ đoạn nhỏ mà thôi nói suli lạn x ỉ n h thở dài ta là thật muốn phơi phơi bọn họ ngươi xem một chút hắn đưa điều kiện phần trăm hai mươi lăm phát hành hoa hồng còn bao gồm t i ê n phát chi phí đơn giản hà khắc thái độ như vậy rõ ràng liền là yên tâm có chỗ r ử a chắc dĩ nhiên không có sợ hãi giống như david nhắc tới như vậy nếu là vạ r ằ n không đáp ứng hắn xoay người liền ném đến ổn nở hoài bao đi nếu không phải xem ở ngày xưa hợp tác coi như khoai trá mức hắn cũng muốn trực tiếp hướng các lớn công ty điện ảnh theo thứ tự kêu giá tốt lợi nhuận tối đại hóa còn nữa nói phần trăm hai mươi lăm tiền lợi trực tiếp nhường ra đi đổi lấy bất quá là vạ d ầ m đã sớm kinh doanh tốt phát hành đường dây cùng truyền thông tài nguyên đã rất có lợi được không nói một câu nằm ngửa kiếm tiền không có chút nào quá đáng liền coi như chúng ta kẹp lấy hắn cũng không í c lợi gì năm đó s ở tỷ h ì n mở cùng dịu nị vợ sản bởi vì hàm cá mập lợi hích phân hóa xích mích tiếp theo người ta gục qua chúng ta hợp tác yến đi ạ nạ j o n sư sau đó dịu nị vợ sản không phải cũng chủ động hạ thấp tư thái sao đối với chuyện này hãn dở hữu hắn q cứ nhủ ngược lại hắn rửa lưng vào cờ aa nhất định là có chế tác điện ảnh tư bản cái này đưa tới c ử a thịt chẳng lẽ còn đ ẩ y ra phía ngoài sao không chấp nhận chỉ biết rét lệnh hắn tâm cần gì phải đâu su li lản xỉ nghiêm l ạ n g không nói nàng dĩ nhiên biết đạo lý này nhưng nàng không muốn suy nghĩ phải biết ban đầu vì đẩy hắn t h ư ợ n g vị bản thân còn chủ động liên hiệp cờ aa cùng nhau công q u a n mút ca để cho hắn ra hết danh tiếng nhưng còn bây giờ thì sao nó i trở mặt liền trở mặt sự thực ấy như thế nào lại để cho nàng sảng khỏe đâu chẳng qua là nếu để cho hạn giờ hiệu david biết lòng của nàng lúc này nghĩ vậy nhất định sẽ cảm thấy xù lì lạng x ỉ n kiểu cách cũng không nghĩ một chút hai năm qua hợp tác bạ dầm từ trên người lẹt mắn kiếm lấy bao nhiêu c h ỗ t ố t hơn nữa người ta vốn là không nợ cái gì vốn là bình thường buôn bán hợp tác không phải b ắ n mỏ trong lòng không thăng bằng liền như là năm đó dịu n g ỉ vợ săn vậy lão cảm thấy là đối sở ti vần sở tỷ ẻn bợ có ân liền muốn để người ta tiếp tục t h ấ p lương đi làm nhưng hiển nhiên lẹt mắn cùng sở tỷ ẻn bợ vậy cũng không phải người ngu cũng muốn bắt được bản thân nên cầm trách thì trách khởi điểm quá thấp sai biệt quá lớn đi xã đã trình chiếu hai ba ngày bắc mỹ lũy kê tiền vé một trăm i triệu bốn ngàn vạn đã tin tưởng một trăm năm mươi triệu cũng không khác mấy là điểm cối u hải ngoại thị trảng theo ở u dộp c ộ công bố tin tức đã thu hoạch bảy ngàn vạn tiền vé như vậy một cộng lại cũng đã vượt qua hai trăm i triệu một ư ơ i triệu đầu tư thu hoạch hơn hai trăm i triệu tiền vé chỗ đánh hạ người xem cơ sở cũng khẳng định không kém nếu là hạng mục này chất lượng sẽ không quá kém vậy chúng ta phụ trách phát hành công tác hoạch lợi có khả năng phi thường lớn hãn giờ hiệu david lần nữa nói được rồi ta đã biết người đi ra ngoài trước ta sẽ để cho phòng thị trường mau sớm lập hạng su lý lạn sinh đại khái cũng là muốn hiệu nếu à như không muốn đó chính là công ty khác tiếp bản ngược lại hắn không có ý định đang làm nhỏ nghĩ đến đây xú lý lạn xỉn càng là âm thầm tính t o á n nói nhìn tới vẫn là muốn bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình gia tăng công ty sản xuất phim t h ì n h độ c á i này d ự a vào n ú i núi đổ, dựa vào n ư ớ c n ư ớ c c hai y d u rót ự thân n c g rắn, m ớ i là v ĩ n h h à n g c h â n l ý chương 2 4 h g i trăm h ố n mươi hai rót giờ thành ý cầu đính duyệt đề cử không có thể đi phi trường đón người phi thường xin lỗi s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở lì trong phòng làm việc lẹt mằn chủ động giang hai cánh tay ôm một cái đường xa mà tới rót giờ nói công ty mới lập cần phải xử lý chuyện nhiều lắm rót giờ cùng lẹt mằn tách ra xem cất xong cà phê xoay người rời đi c h ợ lý thư ký mở ra chuyện vui nói là có chút công ty ông chủ dám vẻ lẹt mằn cười một tiếng cái gì ông chủ một mực làm việc cái loại đó sao nhưng giống như nhìn ngươi là vui ở trong đó lệ mắn bưng lên cà phê uống một hớp mang theo điểm giọng đông lỏng hỏi tới công ty ta thế nào muốn chức vụ gì tùy ngươi chọn rót giờ gương mặt tay đắng lệ mắn đừng bắt ta làm trò cười ngươi biết ta nếu là đi công ty ngươi làm việc trở về nước pháp lúc bệ sần nhưng không phải mắng chết ta lệ mắn cười ha ha lướt qua cái đề tài này ta nghe nói ở r ộ p cộp lại có đại động tác tiếp nhận phố hoan huy ở vốn nói vậy công ty của các ngươi thực lực là diện rộng lên tàu a ngay vậy job giờ lại có chút bất mãn đây chỉ là trong đó một phần nhỏ cổ đông thu tiền mặt rời sân cũng không phải là lúc mẹ sấn làm quyết định dưới mắt ở rộp cọp điện ảnh sự vụ khai triển không sai đưa tới một bầy sói đói mà thôi húng chi phố hoan đám người kia nhưng khó đối phó ai biết tương lai sẽ là như thế nào đâu nói xong job giờ không nhịn được liếc lẹ măn mấy lần trong lòng sinh ra vô hạn cảm khái hai năm trước lẹ măn hay là cái mới ra đời dễ cỏ đạo diễn tựa hồ đang ở trong nháy mắt liền nhanh chóng trỗi dậy danh chấn phát đẹp bây giờ còn trở thành một nhà độc lập công ty điện ảnh ông chủ nói thật ra khi hắn từ lúc b ệ sấn nơi đó nghe nói tin tức này thời điểm còn rất là kinh ngạc suy nghĩ một chút chính hắn cũng là một đường xem lẹt mằn phát triển nhưng vẫn không thể nào nghĩ đến hắn có thể đi đến một bước này hoặc là nói bước này tới xa so với trong tưởng tượng phải sớm v ề phần nhạy việc đi hắn công ty chuyện này rót giờ cũng là chưa bao giờ nghĩ tới phải biết chính hắn đã trở thành ở rộp cọc phát hành bộ phó chủ tịch không nói ở rộp cọc vốn là một thành thục công ty điện ảnh chế tác phát hành năng lực cùng holly w o o d lục đại so khẳng định rất có khoảng cách nhưng ở nước pháp thậm chí toàn bộ châu âu giới điện ảnh công ty bọn họ sức ảnh hưởng cũng tuyệt đối cường thế căn bản không phải phỉ rẽ phở lì như vậy hạng ba công ty điện ảnh có thể so sánh còn nữa hắn trong lòng mình cũng có chút ngăn cách từ trước kêu bình đẳng hợp tác quan hệ biến thành trên giới thuộc quan hệ nhất là hai người tiếp xúc rất nhiều giao tình không kém chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy có chút không được tự nhiên càng chưa nói trở thành thực tế rót giờ yên lặng uống xong cà phê không còn đón mò bắt đầu nói rõ hôm nay ý tới l ạ mặn xa phần tiếp theo hải ngoại phát hành điều khoản ta đã mang tới ngươi xem trước một chút kỳ thực cũng không có gì đ ẹ mắt đại khái cùng thương lượng sắp xỉ Ở rộp cọp phụ trách đem điện ảnh đầy hướng hải ngoại thị trường dùng cái này để báo đáp lại bọn họ sẽ rút ra tiền vé lợi nhuận phần trăm hai mươi không phải tổng tiền vé là khấu trừ chuỗi giảm sau tiền l ợ i cùng với tuyên phát chi phí mỗi người b ả y nữa còn có chính là họ phơ liền vận hành cùng bản quyền chung quanh tiền l ợ i ở rộp cọp sẽ cầm ba mươi cái này cũng là bình thường phía phát hành cầm tỷ lệ ừ m chúng ta sẽ sẽ để cho ban pháp chế người đóng dấu ký tên xác nhận không có lầm về sau lẹt mặn mở miệng nói ra vậy ngươi nhìn lại một chút cái này đi rót giờ nói lại từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện đây là lẹt m ắ n hơi nghi hoặc một chút nhận lấy c h ú kỳ thực m u đi chính là ở dộp cọc s thời cảm h rõ vì n thấy lẹt măn năng lực cá nhân không sai tham dự chế tác điện ảnh luôn có thể lợi nhuận cho nên mong muốn ký một phần kỳ hạn ba năm ý hướng hợp tác sách để người ta phát hành nhiệm vụ gắn chặt tới ngược lại xưởng phim phỉ rẻ phở lì cũng không có tự chủ phát hành năng lực sau đó thì sao bọn họ cho điều kiện đại khái cũng cùng hôm nay phát hành điều khoản sắp xỉ cũng là thu lấy phần trăm hai mươi lợi nhuận tuyên phát chi phí mỗi người gánh một nửa dĩ nhiên vì có thể thuận lợi đạt thành hợp tác bọn họ cũng không chỉ là nói lên yêu cầu bọn họ cũng cho ra thành ý của mình đó chính là trong ba năm này xưởng phim phỉ rẻ phở lì có tham dự đầu tư ở rộp cọc dưới cờ điện ảnh hạng mục quyền lợi đại khái vì tổng đầu tư định mức mười lăm phần trăm chỉ được hưởng ngang hàng tiền vẽ tiền lời không tham dự bản quyền vận hành có lẽ có người muốn hỏi hai phe này cho ra giá cả không nhất trí a kỳ thực đã không còn gì để nói thực lực không đối đẳng nhưng không chính là như vậy điều kiện sao s ư ở n g phim phì rẽ l h ờ lì không có quyền phát hành ở rộp cộp có thành thục phát hành đường dây chỉ đơn giản như vậy lại lấy một thí dụ đi nếu như lẹt mằn như vậy phần tư thỏa ước đi theo b ổ n nở thậm chí còn s ư ở n g phim h ạ d ầ m thương lựa vậy căn bản không thể nào đạt thành người ta căn bản không cần thiết cho ngươi cái gì có thể thấy được đầu tư lâu dài định mức hoặc giả đây cũng là bởi vì ở rộp c ộ trong mắt lẹt mằn trên người ẩn chứa giá trị càng thêm đáng giá đến bọn họ vì thế đặt cược hai người hợp tác nhiều lần như vậy là đáng giá tín nhiệm đáng giá tăng giá cả lôi kéo mà đối với l ẹ t m ă n mà nói hắn khẳng định cũng nguyện ý không nói gì đầu tư định mức chuyện liền phát hành cái này thối ở rộp c ọ c cũng tuyệt không có cái gì đòi hỏi nhiều ý tứ hoàn toàn là trong ngành tương đối lương tâm phát hành hoa hồng phải biết một ít như hollywood lục đại như vậy nhà phát hành quốc tế cao giọng thét lên nhất giá đều có thể nói muốn s ư ở n g phim phần trăm bốn mươi tiền lời bất qua cái này vậy cũng là bọn họ nhà mình hạng mục tay trái đ ả o tay phải trải mọng tiền lời nhưng như thế nào đi nữa ở rộp cộp đúng là mang theo thành ý tới hợp tác sau đó l ệ c mắn liền cầm thư thỏa ước ở tương quan luật sư chứng kiến hạ thuận lợi hoàn toàn ký kết ký kết xong rót giờ cũng không ở lại lâu rất nhanh liền cáo từ rời đi mà hai người lên cao đến chiến lược hợp tác đồng bạn về sau ở r ộ p cọc cũng không giấu g i ế m nhanh chóng đem cái tin tức này truyền bá ra ngoài làm như vậy không chỉ có thể ổn định công ty các cổ đông lớn tâm còn đ ố i cổ phiếu có lợi tốt tác dụng thực tại nhất cử l ư ỡ n g thiện trong khoảng thời gian ngắn lẹt màn sưởng phim phỉ rẽ phờ luy cũng tiến vào không ít trong vòng có lòng chi sĩ trong mắt theo bọn họ nghĩ có chế tác năng lực công ty điện ảnh vốn là rất ưu tú càng chưa nói còn có ở r ộ t cọc hải ngoại đường dây bảo vệ hộ tống công ty như vậy có thể nói tiềm lực mười phần l ẹ màn có người muốn gặp ngươi lệ g ở c ô n g ty xử lý n g h i ệ p v ụ n g ư ờ i đại diện t n s chương ọ i điện t hai o đạo. ạ i vậy? Lệ gần đà trăm ù s, Thomas chủ tịch, o h ắ n t ì m ta làm sao? làm ư ơ 243. lệ gần đ da di v i t tù s cầu đính duyệt đề cử lệ gần da di v i t ù s nhắc tới đại gia cũng không xa là gì chính là cái đó cái gọi là quái thú vũ trụ chế tạo người gỗ t i ệ u l à kim cương đảo đầu lâu gỗ t i ệ u l à hai mà trước đó nó vẫn chỉ là một mới thành lập nhà sản xuất Công ty người sáng lập, thomas trong y người lúc tình h o T.O.U.G.S. m c cờ một trận dạ tiệc bên trên mg mở một vị quản lý cấp cao hướng hàn đoán trách bây giờ điện ảnh huy động vốn một phương thức tham gia đến điện ảnh đầu tư ý tưởng trải qua nhiều năm chuẩn bị thomas gorus bằng vào ưu tú tài ăn nói thuyết phục phố hoan ma cả dòng nhóm từ b mới vừa nói g t hắn không thiếu tiền trên tay một số lớn lưu động vốn nắm nhưng kém gì hắn đâu để cho tiền để ra tiền hạng mục mới vừa nói hắn không hiểu đóng phim hắn cũng không nghĩ tới cái gì độc lập sản xuất phim hắn là chơi tư bản có hay không sản xuất phim năng lực kỳ thực không có trên lệnh tấn hắn ý nghĩ hắn chỉ cần cùng một ít ưu tú nhà sản xuất hợp tác hắn tới đầu tư đối phương sản xuất điện ảnh hai bên mỗi người phân chia lợi ích không phải có thể làm được đại gia đều có tiền kiếm h ố lợi song doanh hơn nữa hắn thật vẫn làm được nếu như cái thời không này không có s ư ở n g phim phỉ rẻ phờ lì xuất hiện thomas t e r org sẽ s cùng s ư ở n g phim bồn nờ móc được xe hai bên chung nhau ký kết một phần dài đến bảy năm hợp tác hiệp nghị nên hiệp nghị quy định trong tương lai bảy năm trong hai bên đem chung nhau bỏ vốn cùng chế tác bốn mươi bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm hai bên liên thủ về sau lựa chọn hợp tác bộ thứ nhất đại tắc chính là bạt màn mở gìn nhắc tới và gì m ở, ở cũng là lao hồ ly hắn hiểu được hội đồng quản trị luôn băn khoăn nặng n ề không muốn lập hạng vì vậy dứt khoát tìm một thằng ngu tới để người ta đi vào trong n é m tiền chịu được lớn nhất chế là phiêu lưu mà bọn họ chỉ cần nằm ngửa kiếm tiền là đủ như vậy hội đồng quản trị cũng không có lý do ngăn cản người rơi hạng mục khai phá hai bên thỏa thuận về sau lệ gần đại diện tỷ tụ e gánh chịu phần lớn q u a y chủ vốn nhưng quyền phát hành cùng điện ảnh bản quyền lại là hoàn toàn chủ động giữ tại hồn nợ trong tay trừ tiền vẽ cùng họ phờ lìn một bộ phận tiền lợi thuộc về lệ gần đại di tụ e bọn họ cái gì cũng không có bắt được dựa vào thống kê không trọn vẹn bắt mãn mờ t i lợi nhuận tiền lời sấp xỉ ở bốn trăm triệu trở、lên. Toàn bộ sau đang cùng ổn nợ bao nhiêu năm nay trong hợp tác liên tiếp xuất phẩm ví dụ như t ở hạt tạ ba trăm dũng sĩ the hạn gộ vợ họa tờ mạn cùng in xẹp thì hòn như vậy đều ở đây bắc mỹ lấy được trên trăm triệu đô la mỹ tiền vé điện ảnh nhưng bọn họ cũng không phải không có bồi qua giống như trong nước tinh linh chớ chọc con kiến c h ở chế t ắ c cũng thua lô không b i t hơn nữa càng làm cho thomas goruzl một mực bất mãn hay là h ồ n nở đối đãi lệ gần đại dị tỷ tù ẹ d thái độ một mực rất hà khắc không chỉ có hợp tác điện ảnh danh sách là đối phương si tuyển đi qua mới cho tuyệt đối chất lượng tốt không nguy hiểm hạng mục bị h ồ n nở nắm chặt trong tay căn bản không cho cơ hội tỷ như ha g y mà tờ hơn nữa hồn nở còn không muốn trợ giúp lệ gần đại dị vĩ tù ed thành lập bản thân chế tác ảnh từ đó trở đi thomas o r u z cũng biết làm lão bài lục đại hồn nơ cũng không muốn để cho lệ gần đại dị vĩ tù ẹ d thành vì chính mình đối thủ cạnh、tranh. bọn họ hy vọng lệ gần đại dị tỷ t ủ ed vĩnh v i ê n giữ yên lặng chỉ cần đem tiền ném ra là tốt rồi vì vậy hai phe mâu thuẫn từ vừa mới bắt đầu liền bị tích góp lại sau đó từng bước trở nên ác liệt hợp đồng đến kỳ về sau lệ gần đại dị tỷ t ủ ed lập tức nhìn về phía dịu nỉ vợ sản tỷ t ủ ed nhưng thiên hạ quả đen bình thường đen dịu nỉ vợ sản cũng không phải đứng đắn gì thứ tốt thomas t e r o l s hết hy vọng sau xoay người bị vạn đạt tập đoàn không sai chính là lao vương lấy ba tỷ năm trăm triệu usd thu mua cùng dịu nỉ vợ sản hợp tác hàng năm đều ở đây thua lỗ phố h a n những người đầu tư rất bất mãn chỉ có thể thu tiền mặt r ờ i sân nhưng hắn muốn gặp ta vì sao lệ mân nhận được điện thoại về sau khẽ to mày hắn dĩ nhiên biết lệ gần đại diệu tù ed nhưng không biết thomas the hoggus là ai cũng đúng ai sẽ không việc quan hệ r ố t c á i nào đó công ty điện ảnh tổng giám đốc đâu ta không rõ lắm ta chỉ là phụ trách t r u y ề n lời hắn đã đánh qua không dưới ba điện thoại mời trong điện thoại johnson hồi đáp lệ mân suy nghĩ hồi lâu thực tại không nghĩ ra hắn cùng lệ gần đ ã i d i ệ tù ed ông chủ có cái gì tốt nói chuyện nhưng vẫn là không có cự tuyệt đến xuống buổi trưa hai bên ước định về sau lệ mần lái xe tới đến một nhà sàn tạm mò nỉ h cả bãi c ắ t bên tư nhân hội sở lần này gặp mặt làm còn rất long trọng tiên sinh lệ mần mời tới bên này thờ họ a u lợi tiên sinh đã ở bên trong chờ ngươi mới tiến vào hội sở lập tức có một vị a n mặc lĩnh ban đồ công sở thanh thoát tóc vàng m g o i tử tiến lên đón lệ mần đi theo phía sau của nàng quẹo trái quẹo phải đi tới một gian màu nâu trước cửa phòng m g o i tử g õ gõ cửa hai người thuận thế tiến vào thờ họ a u lợi tiên sinh khách đến bên trong gian phòng bậy một chương bàn gỗ nhỏ bốn phía đều là ghế salon tôi master orhu giờ ed chiều lẹt m ầ n khẽ mỉm cười lại gật đầu một cái lính ban hội tử liền lui ra ngoài tiên h sinh lẹt m ầ n người tốt tôi master orhu giờ đứng lên chủ động đưa tay nói lẹt m ầ n nắm chặt lại đáp lại một câu hai bên lại đối mặt với ngồi xuống nơi này là lo sang giờ lết nhất nói nước pháp phòng ăn một t r ồ n g ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng là từ nước pháp không vào tới chờ một hồi ngươi có thể nếm thử một chút thờ orhu giờ ed tiên sinh có lòng lẹt màn không mặn không nhạt nói một câu t ô master o r u giờ đại khái là biết mình một phen tâm ý đối phương cũng không quá linh tình nhưng hắn cũng không để ý lại để cho bên ngoài phục vụ viên đưa qua một hộp xì gà cầm cây kéo theo cả áo giảm mở đưa cho l t mặn muốn tới một cây sao lần này l t mặn không có cự tuyệt đối với hắn mà nói thức ăn ngon dù rằng tốt nhưng hắn đối với thức ăn theo đuổi luôn luôn không cao có thể nhét đầy cái bao tử mùi vị không kém là được trên thực tế phần lớn đạo diễn cũng đều như vậy dù sao đoàn làm phim quay chụp trong lúc có thể có món gì ăn ngon hắn ăn thức ăn nhanh cũng sẽ cảm thấy không sai khói k h ó mù dần dần bay lên xì gà thuần hậu mùi thơm tiến một bước được phong thích nói thật ra lệ mặn bây giờ có chút ngạc nhiên đối phương tìm hắn là vì cái gì? muốn nói đối phương chẳng qua là tới kết giao tình cũng lớn không cần phải như vậy tư thế thả thấp như vậy không có chuyện gì tìm mới là lạ chương hai trăm bốn mươi b ố ánh mắt chương hai trăm bốn mươi b ố ánh mắt vì đà chủ ban này g không hiểu một chán mồ hôi tăng thêm lệ gần đã dịp để tù ed là ở năm hai nghìn năm cùng s ư ở n g phim hồn nở đặt thành chiến lược quan hệ hợp tác cũng là hồn nở cái đầu tiên phi công ty c o n độ sâu người hợp tác bất quá vậy cũng là chuyện sau đó bây giờ thomas the old w o r l S mới vừa lấy được phố hoan vốn đang g i ố n g chống thua c h i ê n chuẩn bị làm một phen sự nghiệp mà vừa đúng đoạn thời gian trước ở rộp cọc tiết lộ ra ngoài tiếng gió để cho hắn chú ý tới phỉ rẽ phờ lì công ty điện ảnh muốn là ở tình huống bình thường như vậy mới thành lập công ty nhỏ hắn sẽ không đi chú ý nhưng lại cứ hắn ở tiếp xúc dịu nhì vợ sản bà dầm đi nhì v ố n nợ chờ một đám một đường công ty lúc lần lượt bị lục lúc này hắn mới hiểu được liền hắn điểm này tư bản người ta căn bản coi thường đừng hỏi vì sao v ố n nợ cũng coi thường bởi vì xác thực không cần thiết à tại sao phải đem lợi nhuận p â n cho người ngoài là hỗn nợ sau lưng cổ đồng các đại lao không tác dụng hay là phố hoan người rất lưỡng b à gì m à ở ở cũng là trải qua rất lâu cân nhắc mới cuối cùng tiếp nạp truyền kỳ hơn nữa có chút hố suy nghĩ ra s a u thomas t r org cũng không có bung ô tha cho hắn một bên tiếp tục tiếp xúc những thứ này công ty một bên đưa ánh mắt hạ thấp tìm những thứ kia trung hạ du điện ảnh chế tác công ty thì như lì ông gạt mỹ dạ mạt lưu lái nạ xin lệ ạ chờ chút nhưng vấn đề phần lớn cũng giống vậy giống như lì ông gạt loại này ngoại cảnh tư bản thế lực chắc chắn sẽ không nói hợp tác cái gì mà mỹ dạ mạt loại này chuyên chú giá thành nhỏ chế tác chuyên chọn ưu thế của mình út ca vận hành lợi nhuận công ty điện ảnh cũng không cần phải cái gì vốn rút vào bản thân họ bản thân liền vận chuyển rất tốt còn nil lại nạ cũng giống vậy hai năm qua công ty tiền cảnh cũng không tệ lắm không cần thiết hút vào vốn chia sẻ nguy hiểm chọn tới chọn đi thomas tờ hô hữu giờ ép phạm vào b ồ n hắn coi trọng người ta coi thường hắn hắn coi thường cũng khẳng định không có cửa dù sao cái gì mấy trăm ngàn mấy triệu dự toán điện ảnh hạng mục hắn căn bản liền không có cân nhắc qua mắt nhìn thấy những thứ kia các đại lão không muốn dẫn hắn chơi ánh mắt của hắn lại khóa được một nhà đó chính là xưởng phim p ì rẽ phơi trải qua một phen điều tra về sau cũng càng phát ra kiên định ý niệm của hắn đầu tiên phát hành đường dây rất có bảo đảm ở ruột có có hải ngoại đường dây còn ký một phần ba năm hợp tác lâu dài kế hoạch trong nước vậy cũng tương đối tốt làm đại lý phát hành cái gì căn bản không khó tiếp theo công ty rất có tiềm lực công bố cái đầu tiên hạng mục chính là khoảng thời gian này thu gặt tiền vẽ thị trường lợi khí xạ phần tiếp theo hơn nữa lẹt mặn qua lại thành tích cũng rất dọa người một mực không có nhỏ qua lợi nhuận còn hết sức khả quan hồi báo tỷ lệ nghiệp giới hiếm thấy lại sau đó liền cổ quyền rõ ràng hay là mới thành lập đầu tư không cần quá nhiều dây dưa ban đầu hắn ở tiếp xúc dịu n h ỉ vỡ sạn thời điểm chạy hơn một tháng từ phòng thị trường chạy đến phát hành bộ lại đến chế tác bộ cũng không có thấy một chân trinh có quyền quyết định người nội bộ công ty quyền lực phân hóa thực tại giao thoa từ trên tổng hợp lại thomas t h e o r s cảm thấy đây có lẽ là cái cơ hội dù sao hắn chưa có tiếp xúc qua quá nhiều điện ảnh chế tác không có kinh nghiệm tiềm thức liền thích tìm những thứ kia có thành tích có thị trường bảo đảm chứ không nói kiếm bao nhiêu tiền thấp nhất không thể để cho đầu tư đổ xuống sông xuống biển có đúng hay không đại khái là cảm thấy cửa hàng s ắ p xỉ thomas t h r s mỉm cười nói ta hôm nay đến là thành tâm cùng quý phương tìm kiếm hợp tác một có thể để chúng ta cả hai cùng có lợi hợp tác len m a n có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái bất quá nghĩ lại giống như cũng hẳn là có chuyện như vậy trong vòng hai cái không quen nhau công ty điện ảnh ông chủ trừ nói chuyện hợp tác sẽ còn nói chuyện gì đâu phải không có thể đơn giản nói một chút là thế nào cái cả hai cùng có lợi hợp tác sao len m a n một bộ dựa hai lắng nghe bộ dáng trên tay ta có nhàn t à n vốn trên tay ngươi có hạng mục chẳng lẽ ngươi không nghĩ thông phát một đường đại chế t á c sao len m a n không nói gì nhìn thomas tờ hô uz một cái sau đó có chút hăng hái đánh giá trên tay hộp xì gà tựa hồ đang thưởng thức phía trên này đường vân cùng đóng gói Tô Master O.J.S. dĩ nhiên biết đây là đang để cho hắn nói ra v ừ liếng hắn cũng không h à m hồ mở miệng nói ta có thể đầu tư công ty ngươi trong hạng mục năm trăm triệu một tỷ đều có thể chúng ta l ệ i gần đại dị vì t ủ ẹ d có đầy đủ tư bản phố hoan rất nhiều tư m ộ quỹ tài chính đều là minh hữu của chúng ta chúng ta sẽ có đại bút vốn lưu động có thể điều khống ta có thể bảo đảm chỉ cần chúng ta hai bên hợp tác toàn thế giới điện ảnh thị trường cũng sẽ cho chúng ta mở ra coi như ngươi nghĩ kế hoạch quay một loại lớn tựa như tỷ t ạ nghiệp như vậy cự chế chúng ta cũng có thể làm được ngoài ra chúng ta có thể chuyện trước nói rõ thậm chí ghi vào hiệp đất trong lệ gần đại d ị ệ n vì tủ ed sẽ không vô duyên can thiệp quý công ty hạng mục quay chủ, chúng ta nguyện ý cho các ngươi lớn nhất chế tác quyền tự chủ phía phát hành mặt t ì mai hợp tác các ngươi định đoạt chúng ta có thể không tham dự điện ảnh bản quyền chỉ cần tiền lợi chia làm nói tới nói lui đều là chút nói nhảm led man cũng không phải là không rõ ràng lắm lệ gần đại d ị ệ n vì tủ ed lai lịch chứ có chút tư bản bọn họ cái gì cũng không có cái gì thị trường cái gì hợp tác cái gì không can thiệp quay trụ gần như đều là mù nói vốn là không làm được vật cũng lấy ra thổi người có đường dây ngươi có truyền thông tài nguyên ngươi có sản xuất phim năng lực sao cũng không có vậy còn kể truy về phần cái gì kế hoạch quay cự chế vốn đầu nhập không có có điều kiện sao đầu nhập sau có thể tùy tiện điều động sao cái này cái gì cũng không có nói đến mấu chốt đốt còn muốn lừa gạt hắn ha ha tiên sinh thomas công ty chúng ta vừa mới thành lập nội bộ quản lý cũng còn là hồng bét cho dù có lòng này cũng không bỏ ra nổi hành động tới a lẹp m ắ n cố làm giàu dĩ nói nói còn có quý công ty tình huống ta cũng biết ngươi cảm giác cho chúng ta hai bên có hợp tác cần thiết sao một câu hỏi ngược lại trực tiếp bạo kích bây giờ lệ gấn đã dịp tỷ t ủ ẹt trên giấy xem ra treo bay lên cái gì phú hoan cái gì ông trùm tài chính sau lưng vốn liếng một đống lớn đáng tiếc chứng dùng không có ngành điện ảnh không phải tài chính nghiệp ngươi không bỏ ra nổi cụ thể hạng mục đến cũng không thể khẳng định hạng mục có thể chế tác xuất sắc hoặc là nói có lợi nhuận t i ề n cảnh càng không có điện ảnh đánh giá đến là có thể một đường đề cử đến giảm chiếu phim thực lực l i ê n cái này nhà mình cũng không có tạo máu chức năng chỉ yêu cầu hợp tác thì tại sao chọn ngươi đây chọn buôn nơ chọn ba dâm chọn diễu nhị vợ sản nó không thâm sao đây cũng là vì sao hàng này lần lượt đụng tưởng nguyên nhân chỗ điều kiện quá kém người nếu là chỉ kém tiền hướng ngân hàng thế chấp vay cũng không phải là một loại các biện pháp sao còn không cần chia sẻ lợi ích nhiều như vậy dĩ nhiên tiền của chúng ta dự trữ rất đủ ta tin tưởng nếu như chúng ta hai bên hợp tác có thể đồng thời chế tác nhiều hơn tốt hơn điện ảnh hạng mục ngươi cảm thấy vay chụp điện ảnh liền nhất định sẽ kiếm tiền sao đây là một dữ liệu lớn vấn đề bình thường đến nói nếu như đầu tháng bốn ă m hai nghìn b ộ trăm l n vạn tả hưu chi phí điện ảnh vậy sát xuất lớn sẽ có chút lợi nhuận được rồi xem ra hắn vẫn còn có chút kinh nghiệm cũng không phải là hoàn toàn không hiểu điện ảnh thị trường hơn nữa ta cảm thấy điện ảnh thị trường mấy năm gần đây mâm lớn tổng số là đang gia tăng tương lai năm năm trong tình huống như vậy hoặc giả cũng sẽ không cải biến thị trường mở rộng mang ý nghĩa nó có thể tiếp nhận nhiều hơn điện ảnh ra chợ được rồi cũng còn rất có tầm mắt có thể từ lúc này là có thể đoán được tương lai mấy năm h o l l y w o o d thị trường mâm lớn kéo dài gia tăng hơn nữa làm xong thua lỗ chuẩn bị đầu tư đại lượng điện ảnh hạng mục lấy số lượng để thay thế ánh mắt duy trì thu chi phía trên một tổng số lợi nhuận là thật phi thường có thể được vậy ngươi cảm thấy làm như thế nào vận hành điện ảnh tốt nhất vũ mạng lớn chính xác một chút mà nói là kinh doanh siêu di hóa điện ảnh thomas the olds cũng hiểu lẹt mặt đây là đang khảo nghiệm hắn dĩ nhiên cái này cũng bình thường ngươi muốn tìm người hợp tác đối phương dĩ nhiên muốn nhìn ngươi có hay không thực lực quay chụp điện ảnh đều là có nguy hiểm nhỏ đầu tư cũng tốt lớn đầu tư cũng được chỉ cần là hạng mục thất bại không phải là bồi chính là nhiều hay là ít vấn đề nhưng chỉ cần thành công vận hành ra một bộ siêu di điện ảnh đánh được rồi thị trường cơ sở những thứ này quay chụp nguy hiểm liền có thể sát xuất lớn lần tránh rơi từ đó tạo thành một kéo dài hút tiền lợi khí ta có phân tích qua hồn nha di vật tợi cho tới bây giờ Bọn bộ, bộ bọn họ tổng cộng quay hai bộ. Bộ thứ ba vẫn còn ở chế tác, nhưng cũng đã mang đến chụp thứ chế cho bọn họ tác, vượt tỷ quay qua ở đã đô l a mắn ỹ lợi Lẹp nhiều kia giá biết thời gian gia ích chí chỉ thu nhập, thậm chí nhiều hơn, những thứ kia chúng quanh bản quyền giá trị, chỉ biết theo không trung trị, tăng trưởng, không ngừng gia tăng. bản quyền ngừng m nghe xong tiềm thức gật đầu đơn giản hai vấn đề thomas the olds làm ra trả lời hoàn toàn triển hiện hắn bén n h ạ y thị trường khíu giác đoán chừng đây cũng là l ệ gần đại dị、Thì、tù ẹ d có thể từ năm 2005 bắt đầu trỗi dậy từ một đi theo đồn nở sau lưng ăn chút nước canh hạng ba công ty nhỏ trưởng thành đến có thể khai phát ra k h á i thu vũ trụ chúng ô n g giá ty trị một đ ta, ta, ta sau này có rảnh rỗi đang nói chuyện đi lẹ mắn ra vẻ nhìn một chút đồng hồ đeo tay đứng lên nói thời điểm cũng không sớm công ty ta còn có việc liền đi trước vẫn là câu nói kia sưởng phim phỉ rẻ p h ơ lì cũng không có cái gì quá cần vốn địa phương cũng không thể nào để cho lệ gần đại dị t ì tù ẹt đi lên chiếm tiền nghi thomas t e r old js dĩ nhiên cũng nghe ra lẹt mằn ý tứ trong lời nói nhưng hắn dù sao cũng là trải qua chuyện lớn người bị tự tuyệt cái gì cũng không phải lần một lần hai nghe vậy cũng không tức giận đ á p l ễ mạo khách khí chào hỏi lẹt mằn rời đi n g à y sau còn dài sao hợp tác chuyện như vậy cũng không phải một giờ n ử a khắc liền có thể thỏa thuận xuống có thời gian chúng ta có thể trò chuyện tiếp trò chuyện chúng ta lệ gần đại dị vì tù ed thủy trung là có mang thành ý điểm này khẳng định không giả Ừ, ta không hoài nghi chút nào quý phương ô m chân thành hợp tác ý tưởng kia、yeah, lần sau trò chuyện tiếp mua bán không thành nhân nghĩa ở l ẹ b h ă n cũng là khách s á o đạo kỳ thực cái này tăng thêm nên là tháng trước chuyện nhưng làm sao chú ý sách của ta bạn đều biết kỳ thực ta mỗi ngày đổi mới lượng s á c thực không cao thứ nhất đâu đúng là gõ chữ thời gian không quá đủ dùng ban ngày có công việc chỉ có buổi tối lúc nghỉ ngơi mã một cái chữ thứ hai đâu tăng thêm khẳng định cần tồn cảo sao nhưng ta không có cho nên vẫn kéo kéo kéo kéo cho tới bây giờ vừa vặn ta gần đây công tác thay đổi so trước kia nhàn một chút sẽ tới trả nợ đi hy vọng các vị bạn đọc hết sức nhóm ủng hộ nhiều hơn trở lên chương 245. có tiền chương 245 có tiền vì đà chủ ban ngày không hiểu một c h á n mồ hôi tăng thêm xạ phá 160 t r i ệ u lấy nhỏ thắng lớn điển hình lọt xăng dơ liếc nhật báo đang ở ngày hôm qua xạ tuyên cáo hạ dạng lấy một loại người t h ắ n g tư thế thối lui ra thị trường chica go nhật báo dếm đoàn lại một viên l o ạ sáng ngôi sao mới bộ thứ nhất tác phẩm là có thể quá trăm triệu liệu giót báo sáng đang lúc lẹt mặt vội vàng công ty vận d o n h cùng với chuẩn bị xạ phần tiếp theo quay trụ thời điểm Sao、ở Bắc Mỹ theo người xem còn thể xem ảnh tiềm lực gần như đào tận cũng theo trình chiếu giạp chiếu phim từng bước giảm bớt hạ giạp cũng chính là bình thường thị trường lựa chọn nhưng là không nghi ngờ chút nào bộ phim này đã coi như là một không nhỏ kỳ tích một mươi triệu usd chi phí chế tác cộng thêm đạo diễn hay là cái tuần người mới chủ yếu diễn viên cũng không có đặc biệt chứ danh tuy nhiên có thể ở bắc mỹ đầy đất hay thu một 62 tỷ, 300 triệu USD tiền bé. hơn nữa ở u rộp còn phụ trách hải ngoại thị trường cũng là vô cùng thuận lợi có thể khẳng định là hải ngoại phát hành cái này thối tuyệt đối có kiếm không thua thiệt nhân khí cùng lợi nhuận hoặc giả không nhất định có bắc mỹ địa khu bốc lửa như vậy nhưng thu cái hơn trăm triệu tiền vé để cho xả toàn cầu tiền vé vượt qua ba trăm triệu tựa hồ cũng không phải đặc biệt gì khó khăn chuyện bởi vì các nơi có kéo dài hơn nữa trừ nước pháp những địa phương khác hay là trước rơi xuống hai tuần lễ cũng chính là ngày hai mươi năm tháng m ư ơ i mới bắt đầu trình chiếu cho nên tiền vé thống kê cũng không phải là hoàn toàn chính xác bộ phim này thị trường kinh diễm vậy biểu hiện để cho rất nhiều truyền thông cũng vui với báo cáo chuyện này lần này sưởng phim phạm r ằ n cũng không có ở sau lưng đưa tiền vận hành dù sao điện ảnh cũng hạ chiếu còn thổi cái gì cái này hoàn toàn là truyền thông chủ động báo cáo bởi vì riêng cái này cũng rất có chủ đề độ được không điện ảnh quá trăm triệu đạo diễn lại là cái người mới như vậy báo cáo tin tức chẳng lẽ còn không đủ hút mắt người sao quản gia đem cuối cùng một bàn món ăn b ư n g lên bàn d ê đ o à n động xuống chiếc đua nói lẽ mặt ta chuẩn bị mấy ngày nữa mua căn hộ ngươi có cái gì tốt đề nghị sao ừ n trước mắt dễ bàn hay là cùng lôi nạp van cùng nhau mượn phòng ở hơn nữa nhà kia hay là ở một cấp t r u n g cộng đồng bên trong hoàn cảnh tuy nói không kém nhưng cũng tuyệt đối không được tốt lắm chính là nước mỹ ở hoàn cảnh hoàn toàn quyết định bởi ngươi có thể ở bao nhiêu tiền nhà giống như bệ vợ lì hiệu ở trang vì sao nhiều như vậy người có tiền tụ tập ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì xã trong vùng liền có đầy đủ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy quản lý cùng cỡ lớn bệnh viện an ninh cùng lực lượng cảnh bị mạnh một tớt về phần những thứ kia không cao cấp lắm ở cộng đồng cái gì nhập thất cướp bóc cầm thương bắt trẹt tỷ suất phạm tội cao dọa người dĩ nhiên lét m ă n cũng không phải không có mời qua để cho giai đoạn cùng với lôi nạp h a n đến hắn bên này ở ngược lại hắn bên này rất lớn căn phòng cũng nhiều nhưng làm sao người ta không lớn hắn cũng không thể cưỡng cầu đi người nghĩ rời đi đâu đây lẹt mắn hỏi ta nghĩ rời đến sàn tạ mò ăn nghỉ cả cộng đồng đi mấy ngày trước ta cùng lôi nạp o a n đi nhìn xuống chung quanh thiết thi cùng với cộng đồng hoàn cảnh cũng rất không sai vì sao không rời đi tới bên này đâu vệ vợ luy ở trang không phải tốt hơn ngay vậy dê b ả n có chút khó mở miệng chúng ta không có nhiều tiền như vậy nếu làm lớn cũng có thể nhưng chúng ta hay là muốn m u a một bộ phòng như vậy có thể an tâm điểm không đúng lấy xạ cái này thị trường biểu hiện dê bạn phải có tiền mới đúng h như đạo diễn cơ sở mặc dù cơ cắt mặc sở k ô n ngàn, n g cao, mới h n tiền g vậy thành tích tốt như v sưởng phim họa dầm là ấ tính định sẽ cho tưởng thưởng cho chia sẽ t làm,、tính、được, tới h hoan, kịch thêm nhà sản xuất thân phận, cũng có thể ế nào cũng còn nạp biên sản cũng không có cái có có được triệu, lôi xuất bắt ư d ngàn tính i ề n lương. Như vậy t tới tính lui mua cái căn hộ cỡ nhỏ hẳn không khó lắm bất quá lập tức lệ m ă n lại suy nghĩ ra cười hỏi ngươi có phải hay không có cái gì băn khoăn à, cho nên mong muốn tồn một khoản tiền rên đ o á n ngượng ngùng gật đầu một cái ta được lấy ra một khoản tiền dùng tới đầu tư sao Sạ phần tiếp theo chế tác l ẹ c mắn lại an bài như vậy đạo diễn kiêm nhà sản xuất d i ê đ o ả n lấy cơ sở cắt xệ một triệu năm trăm ngàn usd cộng thêm một triệu năm trăm ngàn usd đầu tư định mức chứng cứ tổng chế tác dự toán phần trăm hai mươi cùng tỷ lệ tham dự tiền vé chia làm còn giữ lại thì t ừ m ă n phòng làm việc bỏ vốn một nửa sưởng phim p h í r ẻ phờ lì bỏ vốn một nửa chưa tới theo d i ê đ o ả n tư lịch không ngừng lên cao cái này đầu tư tỷ lệ nhất định sẽ càng ngày càng hướng d i ê đ o ả n một phương như v ậ y tham khảo l ẹ c mắn cũng ở rộp cộng hợp các lúc tăng lên không ngừng tiền lương cùng đầu tư định mức nhưng là bây giờ chẳng qua là hai thành diên bản cũng cần lấy ra hắn hơn phân nửa nghĩ tới đây l e m a n n đề nghị ta vẫn cảm thấy n g ư ơ i đến bên này ở càng tốt hơn vừa đúng ta có một người bạn trên tay có phòng nguyên liền ở ta nơi này căn hộ bên cạnh dạng căn hộ rất không sai độc nóc độc viện giá cả cũng không mắc ước chừng là ở hai mươi triệu tả hữu ngươi trước tiên có thể giao cái tiền đặt cọc khoản ta đang giúp đỡ ứng trước một chút trước tiên đem mua phòng thủ tục làm được chờ phần tiếp theo trình chiếu về sau ngươi thì có thể trả hết cái đó cái gọi là bạn bè làm lại chính là ni cô lắc cạ hàng này vẫn là trước sau như một xe quản lý tài sản đ ộ t cái gì không tốt ở nước mỹ đội phòng kia xa xỉ phòng ở thuế chỉ cần tình thế thoáng không tốt là có thể bồi c h ế t hắn nước mỹ cao cấp giá phòng không phải rất đắt hô chính là sau này cái gì bảo dưỡng phí phòng ở thuế cùng với thuế di sản mấy năm này nhà đất tổng thể mà nói vẫn còn ở tăng lên cả cũng coi là kiếm được không ít bất quá một khi giá phòng ngã xuống đều hỏng ở trên tay cả cũng liền từ ngàn vạn phú ông biến thành thiếu vạn phú ông về phần dêm đoạn hàng này rõ ràng không nghĩ quá mức phiền phái hắn hắn cũng liền không nói gì giúp một tay ứng trước toàn khoản cái gì tuy nói hai mươi triệu usd đối ở hiện tại lẹt m ắ n mà nói cũng không thể coi là cái gì s ư ở n g phim phì r ẻ phở lì trên sổ sách còn nằm ngửa tám ngàn vạn hơn đâu càng khỏi nói măn phòng làm việc tiền gửi sớm đã đột phá hai trăm i triệu người trước là cá nhân hắn tư sản người sau là cùng dần chung nhau tư sản cũng không quá có thể nói nhập là một bất quá lẽ măn là có tiền dư là được rồi ngược lại công ty hạng mục trừ xạ phần tiếp theo cũng liền không có cũng chưa dùng tới tiền gì thay vì tồn tại ngân hàng mất giá không bằng tiêu vào hợp lý địa phương thứ nhất có thể bán cá i nhân tình d a m h đoạn thứ hai cũng coi là kéo một t h á n h cạ để cho hắn đến lúc đó đường bồi quá thảm bây giờ hàng này mới vừa rêu giao gia nhập kho b á o quốc gia giá trị đạt tới cơ sở cắt xệ mười bảy triệu cộng thêm bắc mỹ tổng tiền v ẽ chia làm mười lăm phần trăm chính là từ từ b ư ớ c về phía diễn viên sự nghiệp tột cùng thời điểm tuy nói khuyên hắn cũng không nghe nhưng ít ra đường rơi vào cái kết trước phim giác c h i vương danh tiếng cũng là tốt bạn bè sao có thể kéo một thanh liền kéo một thanh cuối cùng ở l ẹ d mắn tận tình khuyên giải hạn dê b ả n cũng rốt cuộc quyết định ở bệ vợ lì ở trang mua nhà l ẹ d mắn gọi điện thoại cho cả sau này hắn cũng đã nói mấy ngày liền đem chuyện này làm xong mua nhà chuyện giải quyết led mắn vừa cười vừa nói cứ như vậy chúng ta cũng coi là hàng x ó đúng nha ha ha diêm đoàn gật đầu một cái hắn bây giờ đối lệch mân là tương đối tôn trọng đối bọn họ tương lai tiền c h ỉ n h cũng là tràn đầy hy vọng lúc này cũng là rất là mong đợi hỏi lệch mân cái đó phần tiếp theo điện ảnh hạng mục lúc nào có thể khởi công đâu lệch mân hồi đáp không gấp mấy ngày nay vẫn còn ở si tuyển thích hợp diễn viên danh sách cùng kịch tổ thành viên đợi đến đoàn làm phim chuẩn bị thành lập được rồi đoàn chừng cũng phải muốn cái một hai tuần hai người vừa ăn cơm một bên thảo luận sau này điện ảnh quay trục h u y ệ n diêm đoàn tuy nói vỗ một bộ phim nhưng có nhiều chỗ hay là lòng tin không đủ ít nhất điều giáo diễn viên cái gì hàng này liền còn cần chút kinh nghiệm Về p h ầ ngược lôi nạc hoan, n ũ là tài, nhân biên h năng lại n giai cơ q u đoạn u m thomas hai người như vậy hai năm quay trục xuống đoàn làm phim kinh nghiệm là thật nhanh tăng lên có một mình đảm đương một phía năng lực giai đoạn vậy có thể đếm thử đem công ty phòng thị trường khối này giao cho hắn mà thomas đâu người này không có gì quá lớn lòng cầu tiến chỉ muốn làm xong hắn chụp ảnh sau này nhìn một chút có thể hay không hướng công ty chế tắc ngành dưới cờ chụp ảnh ánh đèn tiểu tổ chủ quán phát triển dĩ nhiên cái này toàn bộ ý nguyện còn phải xem hai người có nguyện ý hay không không nguyện ý letman chắc chắn sẽ không cơ cầu mấy người bọn họ bao gồm g o ó g i đều là giao tình không tệ letman cũng càng hy vọng bọn họ có thể có tốt hơn phát triển sau khi cơm nước xong dễm đoán liền đi người này cũng là còn công việc nói phải đi cờ a a g i ú p một tay j o h n sân cùng nhau tham khảo diễn viên cùng với chuẩn bị thành lập đoàn làm phim lẹt mắn ngủ trưa một hồi nho nhỏ nghỉ ngơi một chút về sau cũng tiến đến công ty xa hạ giảm này tác dụng lực xa xa còn chưa phải là một tiền v ẽ con số liền có thể khẳng định này giá trị nói cách khác chung quanh bản quyền một ít vận hành như cái gì thụ quyền cho một ít đồ chơi chế tác công ty lịch treo tường sổ tay loại chung quanh sản phẩm điện ảnh c h ỉ n h chiếu hợp về sau s ư ở n g phim hạ rầm cũng là tìm đến những thứ kia thích hợp công ty kiếm lại một khoản hai lần bản quyền khai phá lợi nhuận tỷ như một ít văn bản lịch treo tường bán ra một phần vậy một đô la l ạ mặn liền có thể đạt được hai cent lợi nhuận còn có đài truyền hình thu lệ phí kênh điện ảnh tiếp xong quyền mỗi một lần đàm phán cũng đại khái có thể đạt được cái mấy trăm ngàn usd thu nhập hollywood sở dĩ ứa chuộc vô m à n g lớn cũng là bởi vì bọn họ không quá sợ tiền vẽ thất lợi không giống trong nước điện ảnh thị trường điện ảnh toàn dựa vào tiền vẽ c h ố n g hollywood điện ảnh lợi nhuận đầu to hay là họ phờ l ì n thị trường lấy một thí dụ đi sở tacos nguyên lực thức tỉnh 2015 dvd tiêu thụ ở bắc mỹ thu nhập vượt qua một ba trăm triệu usd chương này điện nhưng là sẽ một mực bán đi xuống chính ngươi suy nghĩ một chút Disney đã kiếm bao nhiêu tiền cho nên người ta đem tiền vẽ cũng cho phân đi ra cũng không đau lòng chủ chế tổng cộng chiếm bắc mỹ tiền vẽ tiền lợi phần trăm năm mươi trở lên còn có đồ chơi thủ quyền p h ư n g diện Disney một năm kia tài báo chỉ ra sở ta ở syria chung quanh đồ chơi bổn thổ sáng tạo thu nhập cao tới bảy trăm triệu usd ở những chỗ này số liệu phía dưới liền có thể hiểu hollywood công ty nhóm vì sao như vậy thích lớn vô đặc biệt vô đối một cái giá thành nhỏ điện ảnh căn bản không n ú t đ í c h thậm chí thường tiền cũng phải khai phá mạng lớn đáng tiếc bởi vạ r ằ n có tham dự đầu tư hay là nhà phát hành nguyên nhân phần lớn trung quân khai phá lợi nhuận cũng để bọn hắn cầm đi đến xuống buổi trưa l ạ mặn đang ở công ty xử lý nghiệp vụ xú lý lạn xịn điện thoại tới là thông báo hắn cử hành tiệc mừng c ô n g chuyện nói thật ra danh tự này ta có chút muốn rủa xả là nghĩ lai xe ý tứ sao chương 246. làm người buồn ôn chương hai t r ă n mươi làm người buồn n ôn vì đà chủ ban ngày không hiểu một c h á n mồ hôi tăng thêm、Bịt. một tiếng vang lên mỹ dạng ma hạ vị bỉn xến bên trong phòng làm việc một dùng để trang t r í đồ xứ đột nhiên đổ hướng mặt đất c á rách mảnh vụn xì sụp trượt còn trên đất đạo quanh ai bốt bỉn x ế thở dài dùng chân đem nã g nát đồ xứ đá qua một bên khuyên nhủ cái này có gì phải tức giận đâu một bộ phim tiền vẽ không có cạnh tranh qua mà thôi lại nói chúng ta cũng kiếm được ngày sau còn đón giải không phải là không có cơ hội t h ắ n g sao hạ vị bình x ế n lại không phải béo tốt bàn tay đem một phong thư mời vỗ trên bàn bộ mặt tức giận nói tiểu nhân đắc chí đồ chơi xạ tiệc mừng công cũng phát đến ta nơi này hắn chính là đang cố ý khi ta còn buồn nôn hơn ta hạ vị sở dĩ tức giận như vậy cũng là bởi vì thư mời sao dĩ nhiên không phải đó là bởi vì trong lòng hắn hắn còn tưởng rằng là lẹp mằn ra chủ ý để cho vạ r ằ n cho hắn gửi tới mời trong hai năm qua hắn hối hận nhất liền là bỏ lỡ lẹt m ặ n còn khiến cho quan hệ của hai người một mực không tốt cái này đã trở thành trong lòng hắn nào đó ngăn cách đưa đến hắn thấy được lẹt m ặ n sự nghiệp càng là ngày càng đi lên hắn lại càng phát khó chịu càng chưa nói hai phe lần đầu tiên giao p h ò n g liền bị đánh bại bây giờ quá đáng hơn còn đem tiệc h mừng công mời gửi đến hắn công ty tới cái này là cái gì v a i phủ đầu sao một bên bút nghe xong trên mặt cũng khó nhìn hắn dĩ nhiên cũng biết mị i ả mặt cùng lẹt m ặ n giữa ân đoán nhưng hắn thấy gác tội hợp tác không được cũng cứ như vậy công ty bọn họ như c ũ ở trong ngành sống được càng ngày càng tốt nhưng duy chỉ có không thể bị người vây mặt hất cầm a nhưng bốp b i n s t e a n là cái rất lý trí người mặc dù cầm tức loại khiêu khích này hành vi lại vẫn là nói ngươi biết do hắn là cố ý dùng để khí ngươi ngươi còn tức cái gì hạ vị binstead ngồi về đến trên ghế làm việc k é một món đồ sứ về sau cũng coi là thoáng lắng lại một cái l ử a giận lần này vận hành hạng mục kỳ hữu điệu s á c thực không quá p h o n g quen t ì n còn bại bởi một người mới bây giờ tờ báo ngươi biết là nói như thế nào sao đ ề u nói chúng ta mỹ ra mặt bồi dưỡng đạo diễn liền p h dẹp sơ ly nhị đường già cũng đánh không lại cái này còn không phẫn mất sao còn có tiền vẽ thành tích được nói mấu chốt là hai bộ phim quay chụp chi phí cũng không cách nào so sánh có thể không tức giận sao có sao nói vậy s ắ c thực phất đất sự thực ấy đặt ở kia cũng để cho bobbins tiền không biết thế nào khuyên mới tốt hai người bắc mỹ tiền vé tranh l ệ n h cũng không phải quá lớn xa một sáu trăm triệu nhiều thành tích chỉ so với kỳ hữu i biu cao hơn hai hơn ngàn vạn nhưng hai bộ phim quay chụp chi phí quá cách xa kỳ hữu i biu quang mấy vị diễn viên c t sệ cộng thêm đạo diễn quẹn t ì h giá trị cùng đạo diễn điều kiện chính là hơn mười lăm triệu chi tiêu cùng với trừ đi phần trăm mười hai bắc mỹ bổn thổ tiền vé huê hồng tính như vậy chỉ riêng dựa vào bắc mỹ thành tích bọn họ cũng còn không có hồi vốn đâu kỳ h ệ u h ệ u quay chụp chi phí vì năm mươi lăm triệu bình thường đến nói holy l w o o d điện ảnh nếu muốn dựa vào tiền vẽ thị trường hoàn thành lợi nhuận thành tích ít nhất phải so quay chụp chi phí cao hơn gấp ba mà thôi gấp năm lần với xạ quay chụp chi phí lại không đánh qua cũng quả thật có chút mất mặt hà vị binstein thở dài nói những thứ này cũng còn không tính là gì mới vừa rồi ta cùng châu âu bên kia nhà buôn phim nói chuyện điện thoại bên kia châu âu thị trường cũng là xạ chỉnh chiếu tình thế càng tốt hơn cái gì bobbins có chút không dám tin tưởng tin tức này thậm chí so thị trường quốc nội không có đánh qua càng làm cho hắn không tiếp thụ nổi phải biết hải ngoại đường dây hai nhà nhà đại lý thực lực cũng thiếu một chút không phải là ở rộp cọc ở nước pháp mạnh một chút bọn họ nhà đại lý ở nước đức nước anh mạnh một chút hơn nữa càng quan trọng hơn là hải ngoại người xem cũng không có nhiều như vậy tin tức đường dây hiểu một bộ phim đại khái sẽ càng thêm coi trọng gương mặt quen tới cho tiến tỷ như mỗi bộ phim ngôi sao kia hoặc là cái nào đạo diễn ở đạo diễn sau đó liền mua vé nhìn một chút dù sao bọn họ bổn thổ cũng có điện ảnh có thể nhìn lựa chọn độ rất rộng giống như ngày bản thành phố trận luôn là phát sinh hoạt hình điện ảnh treo lên đánh phim người thật hiện tượng mà giống như trong nước hà nước loại này văn hóa dân tộc ý thức、cao. đó cũng là ưu tiên chống đỡ bổn thổ tương đối ưu tú điện ảnh húng chi còn có chính sách chèn ép cái này đừng nói hiểu đều hiểu tránh cho cô đồng cho nên cho tới nay đều là tiếng anh văn hóa vòng châu âu thị trường là hollywood lớn nhất hải ngoại kho phiếu sở tại mà quen t ỉ n ở châu âu d a n h tiếng một mực không yếu nhưng không có nghĩ rằng trong nước đánh không lại đến nước ngoài vẫn vậy không được sao loại hiện tượng này nhưng gây bất lợi cho mỹ ra mặt à, bọn họ mặc dù có thể bảo đảm lợi nhuận nhưng cái này lợi nhuận không gian bao lớn hải ngoại thị trường phương diện hay là rất trọng yếu bây giờ vừa xảy tay khó a hạ vì huỳnh xến đem thư mời mở ra đưa cho b u t chính ngươi xem một chút đi b ạ d ầ m ở bên trong cố ý điểm ra hải ngoại thành tích cho tới bây giờ đã lũy kế một trăm triệu năm mươi triệu toàn cầu tổng tiền vẽ chính thức đột phá ba trăm triệu cũng khó trách hạ vị bình t i ề n sẽ khí thành như vậy cái này đã coi như là trần trụi mà làm mất mặt hành vi còn dùng chính xác số liệu nói cho hắn biết ngươi không được dĩ nhiên đây hết thể đều là hai anh em họ nghĩ lung t u n g l ẹ t m ặ n căn bản không biết b ạ d ầ m gửi thư mời cũng cho ai cái này tiệc mừng công cũng không phải là hắn chuẩn bị hắn cũng không quá quan tâm còn nữa nói hắn chưa bao giờ cùng mị ra m ặ hợp tác cơ bản liền đem đối phương làm quá khách là căn bản không nhìn được không hai người này trả lại cho mình thêm cảnh diễn chán ghét bốp binstein đem thư mời nhận lấy nói ta thay thế ngươi đi đi người ta cũng đưa tới không đi không phải không n ể h ề mà sao chúng ta mị dạ mặt thế nhưng là rất sĩ diện hạ vị binstein bất đắc d i k h o á t khoác tay ý tứ cũng chính là đồng ý trên thực tế lấy hai nhà công ty ở tháng mười trình chiếu toàn bộ điện ảnh đến xem bọn họ kia hai bộ đã là vô cùng địch nổi b á chủ cấp bậc là độc đáo nhất còn lại đối thủ ở hai người bọn họ cạnh tranh lẫn nhau điều kiện tiên quyết liền lên lôi đại cơ hội cũng không có nhìn thế nào kỳ hiệu view cũng không tính là bên thua đi nhưng làm sao mọi người nhìn chằm, chằm. vĩnh viễn là nhất sang trọng bảnh bao kia một mặt ai quản ngươi lão nhị biểu hiện tốt bao nhiêu đâu xạ trình chiếu họt truyền thông thường xuyên báo cáo cũng là hoàn toàn lấn át kỳ hữu i hữu danh tiếng nó càng giống như là cái phông nền là dùng tới vượt trội so sánh xạ có bao nhiêu ngưỡng bức h ạ vị ý bín s tiền ban đầu có nghĩ dựa vào quẹn t ì n h tích góp lại hải ngoại người hái mộ cơ sở nói không chừng đến hải ngoại thị trường chính là ngoài ra một p h e n cục diện dù sao người đều là có tiêu phí quản tính giống như mua đồ càng muốn lựa chọn quen thuộc đạo diễn dù sao cũng so chọn cái xa l ạ điện ảnh tốt hơn đi g i ố n g vậy s u a di điện ảnh tại sao phải trở thành sản xuất phim c h ọ n đầu cũng là loại này quán tính quan niệm ở chống đỡ xem qua bộ thứ nhất nhìn lại bộ thứ hai bộ thứ ba bộ thứ tư cái gì tiềm thức sẽ có loại tiêu phí xung động đây chính là vì cái gì s u a di điện ảnh luôn là có thể một mực bán chạy nguyên nhân trừ phi chất lượng thực tại quá kém không phải chỉ phải gìn giữ ở tuyến hợp lệ tiêu chuẩn trở lên người xem không chỉ có sẽ càng hoang dùng đem bia miệng giữ gìn tốt còn vui với tự phát phổ biến mua phiếu chống đỡ chứ chứ bảy là thuộc hôm nay phát hơn nhiều chương hai trăm bốn mươi bảy trang điểm chương hai trăm bốn mươi bảy trang điểm cầu đính duyệt đề cử ngày một ư ơ i ba tháng một ư ơ i một trong không khí mang theo giá rét eva gờ rin mới ra phi trường liền ở cửa ra chỗ thấy được cái đó thân ảnh quen thuộc dĩ nhiên nếu như lấy lẹp mặn thị giác xem ra nên là như vậy trong dòng người một thân áo sơ mi trắng đắp thẳng ống chín phần quần rin màu hạt rẻ tóc dài kéo ở sau rất có hình thù cảm giác thanh thoát nữ nhân đang hướng hắn đi tới vừa đúng lộ ra mắt cá chân đập dây cao gót hai đầu thẳng tắp chân dài cũng phi thường thu hút cái nhìn lẹp mặn nàng ngạc nhiên một tiếng kêu kêu ơ bông xuống dương hành lý chủ động đánh về phía trước mặt người đàn ông này hoài báo omig đối với người khác mang theo h ao ước diễm trong ánh mắt đưa lên môi t h ơ m được rồi có lẽ là nam đồng bào o á n hận đáng giá kéo quá vài toàn bị mấy đạo ánh mắt gắt gao phong tỏa lẹ mặn cũng không dám ở vượt lôi chỉ một bước cảm ơn ngươi tới đón ta chờ lâu à? eva đã có một đoạn ngày không nhìn thấy lẹ mặn gặp lại lúc tâm tình rất đúng xinh đẹp không có ngược lại thì ngươi mặc ít như vậy không lạnh sao trên máy bay không lạnh sao cho nên ta thoát một cái áo khoác k i a đi thôi g o ò n sân còn chờ chúng ta ở bên ngoài đâu lẹ mặn đưa qua dương hành lý kéo eva hướng phi trường dừng xe chỗ đi tới không đi nữa đ ộ c thân cầu ánh mắt thật muốn giết chết hắn đáng sợ công cộng trường hờ hôn thật coi ta lớn fff đoàn ở nước mỹ không có chi nhánh sao lên xe lẹt mắn hướng về phía johnson nói đi đi ổ cửa hàng xoáy hạng johnson l ê n h lẹ phát động xe tối hôm nay chính là xạ tiệc mừng công thừa dịp thuật đường trước tiên đem eva lễ phục chọn xong ngươi phải bồi ta cùng đi chọn sao eva cao hơn g nói dĩ nhiên lẹt mắn đưa tay ôm trầm nàng e o thon nói rất chân thành cái này lễ phục thế nào cái này màu sắc cũng không tệ dễ ạ ta thử trước một chút hoặc giả nữ nhân đều là trời sinh mua đồ cường hai giờ trôi qua bọn họ vẫn còn ở đi ổ cửa hàng trong johnson yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn xem eva vẫn còn ở cùng trong tiệm lĩnh ban trao đổi ăn mặc hắn mở miệng do hỏi các ngươi đã xác định quan hệ sao đúng nha ngươi không phải đã sớm biết l ệ c mắn nghi ngờ nói không phải ta là nói rõ trên mặt quan hệ ngươi chuẩn bị sẵn sàng để cho truyền thông hoặc là đại gia biết không l ệ c mắn n g n g đầu nhìn johnson một cái lại không nói ta xem qua quá nhiều cuộc sống riêng bị quá nhiều chú ý sau mà đưa đến chia tay tình nhân ngươi là đạo diễn hoặc giả không có ngôi sao như vậy có lúc hắt chú ý giá trị nhưng cũng không nên coi thường những vạ vạ giạt tí đó nếu như ngươi tiếp tục cẩn giấu đi vậy cũng không ảnh hưởng các ngươi giữa tình cảm ta nói là không cần thiết quan g minh chính đại nàng không phải xạ chủ chế chúng ta cũng không có cái gì quá tốt lý do giải thích nàng ra trượt do sân ngươi hiểu nữ nhân sao ách không hiểu rõ lắm nàng cần được thừa nhận cũng cần một loại cảm giác an toàn một mực giữ vững thần bí dù rằng thích hợp nhưng có nghĩ tới hay không nghe và là nghĩ như thế nào đâu ngày hôm trước nàng gọi điện thoại cho ta nói là mẫu thân của nàng muốn mang nàng đi xem mắt nàng ở độ tuổi này cũng cần suy tính một chút tương lai ngươi hiểu không Lẹp m ắ n rất nghiêm túc liếc nhìn johnson được rồi ta hiểu sau này ta sẽ đích thân phụ trách nàng cá nhân nghiệp vụ ta sẽ cùng k e vin hụ vạn lên tiếng chào hỏi eva kinh tế hiệp ước cũng k i a ở cờ aa bất quá là tương đối bình thường kia một loại mà johnson đã là cao cấp người đại diện hắn tới phụ trách lời nói không thể nghi ngờ đối eva trợ giúp sẽ rất lớn cảm ơn giữa chúng ta không cần phải nói những thứ này johnson liếc nhìn đang chọn lựa lễ phục eva giữa lông mày vẫn có chút lo âu đúng như hắn nói như vậy trong vòng tình nhân chia chia hợp hợp thực tại thường gặp hắn cũng đã gặp cái loại đó sau khi chia tay bị đảng gái đà kích chưa gượng dậy nổi ví dụ l ệ c m a n phi thường có tài hoa đóng phim thị trường bén nhạy độ cũng cao đáng sợ hắn phiến tử xưa nay không b u ồ n thành tích nhưng cũng là như vậy johnson làm hắn người đại diện lại phá lệ sợ hê và ảnh hưởng đến hắn tiên đ ồ của hắn sự nghiệp của bọn họ l ệ c m a n tương lai cùng tương lai của hắn đã xít sao b u ộ c chung một chỗ johnson không muốn nhìn thấy một ít bất lợi nhân tố xuất hiện nhưng đầu tiên hắn rất tôn trọng l ệ c m a n lựa chọn chỉ mong bọn họ có thể đi lâu dài l ệ c m a n ngươi cảm thấy bộ y phục này thế nào ta xem một chút x a tiệc mừng công có thể nói sang trọng trực tiếp bao xuống bệ vợ lỉ ở trang một chỗ tư nhân hội sở làm cử hành về phần tham gia người chứ điện ảnh chủ chế cùng vạ d ằ m một ít cao tầng còn có một cặp ngôi sao cờ a a thậm chí còn các đại kinh kỷ công ty xú lý lạn xỉn vốn là trong vòng tầng chót nhất một nhóm kia thực quyền lãnh đạo nhân vật tự nhiên sẽ có không ít người nguyện ý tới kéo mạng giao t h i ệ p mà lẹt mắn đâu lại là đại biểu s ư ở n g phim phì r ẻ phờ lì cùng vạ d ằ m hợp tác khai phá xạ phần tiếp theo cờ a a vì nâng đỡ lẹt mắn có thể nói xuất lực rất nhiều dưới cờ phần lớn khách hàng cũng cùng lẹt mắn từng có giao tình tự nhiên cũng là sẽ không keo kiệt nhân viên p h ụ t r à lời nói chuyện ngoài lề s a phần tiếp theo đã xác định trở thành cờ aa nội bộ bỏ bao phục vụ h à n g n g ụ c bọn họ ra người xây dựng quay trụt đ à n đội vì thế bọn họ có thể thêm bắt được điện ảnh mười phần trăm số lượng tiền l ợ i muốn cho người xuất lực không cho điểm chỗ tốt làm sao có thể hành húng chi cờ aa nguyện ý như vậy rất lực chống đỡ cũng là lẹt mằn nguyện ý phân chia một bộ phận lợi ích nguyên nhân chỗ ở cái vòng này chỉ cần không ăn một mình sao kia đ ạ i g i a liền đều là bạn bè lẹt mằn cũng rất rõ ràng bản thân căn cơ cũng không sâu cho nên trừ kéo cờ aa lên tuyển và r ằ n bên kia hắn cũng sẽ không đắc tội không có gì không thể điều hòa mâu thuẫn lời nói trên căn bản sau này quyền phát hành cũng như cũ cho bọn họ. giống vậy đối đ ạ i ở r ộ t cọc cũng là như vậy đến buổi tối lẹ mằn mang theo johnson e va chạy tới hội trường đúng dịp thấy dêm đ o à n mang theo lôi nạp v à n đang ở bên trong hắn nhìn một chút hội trường còn đang bố trí thời gian cũng còn chưa tới nhưng một ít đoàn làm phim nhân viên cũng đã tại chỗ nhìn chung quanh có chút tò mò hỏi j a c k s o n sơ tặc thằng đâu tại sao không có với các ngươi cùng đi sao dêm đ o à n giải thích nói hắn đi nước pháp đi vỗ một bộ phim giống như kêu cái gì người vận chuyển quay trụ phương chính là ở dột cọc ngươi không biết sao được rồi là lẹ mằn vội choáng chuyện này lúc mẹ sân còn đặc biệt đã nói với hắn g i o n thậm chí đại biểu công ty bọn họ đầu tư bốn triệu tám trăm ngàn đợt nhờ hình mà này còn là cái suy di điện ảnh bộ thứ nhất hay là hai nghìn h ô n g lẻ hai tả hữu rát sần sợ tắt tham cùng thư kỷ quay trụt ừ hồng kông bên kia quay trụt đoàn đội cùng ở rộp cọc chung nhau hợp tác xuất phẩm điện ảnh muốn nói hồng kông điện ảnh tịch mịch sau này rất nhiều nhân tài cũng chạy tới hollywood phát triển giống như là ngô b ổ câu cũng là thời kỳ đó cùng đi đến mà thôi có thể nói hollywood phim hành động có thể có như thế lưu loát hoa lệ cùng những kinh nghiệm này già dặn điện ảnh nhân tài nhưng không thể tách rời chương hai trăm bốn mươi tám chúc n g hai trăm bốn mươi tám tiệc rượu cầu đính duyệt đề cử đạo diễn l ẹ mặn chúc mừng chúc mừng tám giờ tối hội sở bắt đầu náo nhiệt lên trước cửa đám người lẫn nhau khách sáo chào hỏi l ẹ mặn đang ứng phó cách đó không xa xú lý lạn xì mang theo trợ lý đã tự mình đón nợ nụ cười chào hỏi l ẹ mặn chúc mừng tiền v ẽ bùng nổ hy vọng sau này còn có thể tiếp tục giữ vững chúng ta loại này quan hệ hợp tác nơi nào nên là chúng ta dựa vào p h ạ dầm mười đúng lần này cũng là vạ dầm vận hành tuyên truyền lợi hại lệ mặn cười nói xú lý lạn xì lại cùng g i a đoạn bắt tay nói đạo diễn g i a đoạn cũng là tuổi trẻ tài cao a tiếp tục cố gắng sau này là các ngươi thiên hạ của người trẻ tuổi d m bắn nhẹ nhàng nắm chặt lại lại bông ra khách khí nói là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả đang cùng e vagazin hugo hẹn vĩnh bọn người cầm song tay về sau xú lý lạn xì liền dẫn lẹt mặt mấy người đi vào trong liền tịch hôm nay tiệc mừng công có thể nói đại bại tụ tập giống như là tiểu lý tử liền mang theo một vị bạn gái đến rồi bây giờ đang theo kết quả sự lệ trò chuyện đang vui kể lại hai người bọn họ bởi vì tì tạ niệm bút lửa rất nhiều người xem cũng đem bọn họ tôn sùng làm bàn bạc bên trên tốt nhất tình nhân nhưng âm thầm bọn họ kỳ thực cũng không phương diện kia thiệt cảm chung sống đứng lên càng giống như là bạn bè liền giống bây giờ kết quả xứ lệ liền không hề lấy leonardo gì cặp gì ô mang theo một vị bạn gái mà ghen cái gì ngược lại bởi vì không thường gặp mặt trò chuyện hứng khởi xem ra đích xác tư giao rất tốt l ẹ mắn á n h mắt lại đảo qua lại phát hiện phòng yến hội trong một cái góc không ngờ ngồi ngày đó gặp mặt lễ gần đã gì thì tù ed tổng giám đốc thomas tờ hỏi rút g i hơn nữa giống như đang theo người trò chuyện chút gì l ẹ mắn hơi kinh ngạc kéo qua johnson hỏi người kia đang cùng ai đang tán gấu johnson theo l ẹ m ặ náy mắt phương hướng nhìn cười nói là do bất d i ệ u n g ị vợ s à n tỷ tù ed phát hành bộ chủ quản lẽ m ắ n đột nhiên có chút ngạc nhiên hắn nhớ rõ ràng lệ gần đại d ị tỷ tù ed hai năm qua sẽ ở hồn nở nâng đỡ hạ từ từ tráng lớn mới đúng tại sao như vậy xem ra lệ gần đại d ị tỷ tù ed lại có nhìn về phía d i ệ u n g ị vợ s à n khuynh ư ớ n g bất quá chuyện này cũng không phải hắn nên bận tâm chú ý một lát sau cũng liền bỏ qua đợi đến khách hứa s ắ p xỉ đến đủ s ú l ý lặn g xỉn d ơ ly rượu lên dẫn đầu nói xạ thị trường bùng nổ tiền vẽ chính thức đột phá ba trăm triệu trong này đạo diễn dêm đ n đạo diễn năng lực không thể bỏ qua công lao ở chỗ này ta trước phải kính ngươi một ly đồng thời cũng cấu điện ảnh phần tiếp theo sáng tác vẫn xuất sắc trong lúc nhất thời chúng khách khứa r ô i dít đứng lên nâng ly vui mừng tiếp xuống dễ đoạn làm chàng này đến hội vai chính thỉnh thoảng liền có người tìm hắn cũng ly hắn cũng không thể không cấp mặt mũi chỉ có thể một ly một ly uống vào len mân ở một bên phục hồi không bao lâu lại nhìn thấy một không muốn thấy bóng người xuất hiện người không nờ g là đại biểu s ư ở n g phim mỹ ra mà xuất tịch tiệc rượu bob vinstead bên cạnh hắn còn mang theo quẹn tịnh tạ dạn tị nộ phải biết quẹn tìm ký hữu hữu mới vừa bị xạ vượt trên m ộ đầu hai người có thể nói là trực tiếp đối thủ cạnh tranh thế nào cũng tới len mân hơi nghi hoặc một chút nhưng trên mặt vẫn vậy không lộ ra dấu vết treo khách sáo mỉm cười đạo diễn dếm đoàn chúc mừng cũng chúc mừng tiên sinh lẹt m ặ n s ư ở n g phim p h ì rẽ p h ở lì càng phát ra h ư n g hỏa bốp ý xển đưa qua chẳng đ ị n h vừa cười vừa nói cảm ơn dếm đoàn cũng mong hướng ông bất kể ai tới đều là một câu cảm ơn cũng chúc mừng s ư ở n g phim m ỉ giả mặt tiền đồ sán l ạ lẹt m ặ n cũng l g i đạo bốp ý xển thấy lẹt m ặ n cũng không tâm tình gì còn chủ động n â n cốc xử lý cũng không quét mặt mũi đậy hôm sau cười nói hy vọng đại gia sau này có cơ hội hợp tác trao hỏi người này liền lại chủ động cáo tử quen tìm ta ra n t i n o không nhịn được hỏi cứ tính như thế sao bốpin sẽ lắc đầu một cái không phải còn thế nào dạng hương sư vấn tội sao nơi này chính là bạ dầm sân nhà b ị dạ mặt nhưng không đắc tội nổi quen tín h vừa nghe cũng liền không nói thêm lời hắn kỳ thực đối xạ vượt trên hắn điện ảnh một con cũng không cái gì quá nhiều ý tưởng không phải là tài nghệ không bằng người đề tài cũng không đủ bị người xem yêu thích nhưng là hạ vị nói một lời nói lại để cho hắn cảm thấy thư mời cũng là đang đánh mặt của hắn đây cũng là vì sao hắn sẽ xuất hiện ở đây sao nguyên nhân phải biết kể từ bại bởi xạ về sau vì tránh né truyền thông danh tiếng quen tín đã rất ít ở loại trường hợp này lộ diện hai người nịch đám người sẽ phải rời khỏi nhưng không nghĩ lại tại cửa ra vào gặp bà d ì mày ở ở bốt có chút ngạc nhiên hồn nợ chấp hành quan tại sao lại muốn tới nơi này xin chào m a u mời tiến xú lý lạn xỉn thân là đội chủ nhà đang khi nói chuyện đầy mặt mang theo thành khẩn nụ cười không biết còn thật sự cho rằng nàng là nhiệt tình đón khách mấy năm này bà dâm cũng không thiếu bị hồn nợ ở trên thị trường hành hung a chúc mừng chúc mừng bà d ì mày ở cũng là cười ha h à cùng xú lý lạn xỉn bắt tay tiếp theo lại mặt ngó r ê và nói bộ phim đầu tiên là có thể quá trăm triệu tuổi trẻ tài cao a r ê đoán vui cười a a khách sáo đáp lại Bà vì vậy ề sau, lại thẳng đi về phía vừa ra lẹt mằn h ắ thoát m n i khỏi và rằng gia nhập tổn nợ tiết mục ở trong đầu của bọn họ từ từ thành hình eva gờ xin giống vậy có chút ngộng người nàng rất thông minh cũng biết lẹt mằn sở dĩ mang nàng tham gia lần này tiệt diệu mà mục đích liền có chút thò đầu ra vui vẻ hơn cũng quyết định muốn vững vàng khóa lại lẹt mằn mặc dù đã biết nam nhân của mình rất n g u y bức nhưng vẫn là không nghĩ tới ổn nợ chấp hành quan cũng cùng hắn có chút giao tình nghĩ tới đây nàng vừa liếc nhìn vẫn còn ở cùng b à n gm ở nóng nói chuyện lẹt mằn lại nhìn một chút chung quanh ánh mắt tha thiết của chúng rất nhiều trong vòng lớn diễn viên nhỏ cũng ưa chuộn tham gia hoạt động cũng là vì mở rộng các mối quan hệ của mình tới mà nàng đâu bởi vì đợi ở lẹt mằn bên người nguyên nhân phần lớn người cũng đều đối với nàng ôm lấy thiện ý hương chi bây giờ chương ũ n g ở đây t í c cực g i n liên lạc hai trăm t a o đ ổ bốn mươi chín chuẩn bị sắp tới chương hai trăm bốn mươi chín chuẩn bị sắp tới cầu đính việt đề cử tiến hội cột trụ hành lang hạ muốn hút thuốc sao bà dì mở ẹ ở từ quần áo áo lót trong túi lấy ra một hộp thuốc lá từ giữa lấy ra hai cây đưa cho một cây cho lẹ m ặ n đoạn thời gian trước ngươi nói ngươi đang đang quay chụp một bộ phim mới thế nào bộ phim này bây giờ kết thúc đang làm hậu kỳ lẹ m ặ n nhận lấy thuốc lá lại nhận lấy cái bật lửa từ t ừ l ố t ẩn chứa một hớp khẽ n h ả ra nói chờ hòa nhạc cũng hoàn thành liền sắp xỉ có thể an bài khung thời gian trình chiếu bà dì mở ẹ ở cười gật đầu một cái hiếu kỳ nói vậy ngươi chuẩn bị lúc nào trình chiếu sớm nhất cũng phải sang năm đã gần đến cuối năm còn dư lại thị trường định mức sắp xỉ chia cắt xong còn nữa ta bộ điện ảnh kia đề tài cũng không thích hợp cùng còn dư lại mạng lớn va chạm l e c m a n c h ậ m rãi nói cũng thế bà d ì mẹ ở ở khoe miệng lộ ra lau một cái đúng như thưởng thức mỉm cười lưu lại nạ xì nệ ạ chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc cuối cùng một bộ cường thế định ngày tháng mười hai còn coi như vậy vây lượn không khí ngày lễ làm bài tài điện ảnh tác phẩm xác thực không thích hợp cùng với cạnh tranh dĩ nhiên hàng này còn có một chút chưa nói tỉ như bọn họ hồn nở phát hành thea mã chịt chương cuối nhất đã chỉnh chiếu hai ngày đang trên thị trường kéo dài thu gặt tiền vé lại tỷ như tom dui đảm đương vai chính vốn nợ cùng ngày b ả n một ít công ty mắt đi mày lại chuẩn bị mở rộng ngày b ả n thành phố trận n ê n h ợ p làm võ sĩ đạo cuối cùng đã định ngày tháng mười một t r ư hết chuẩn bị tiếp theo the o mạ n g trực ba cách mạng dư uy tiếp tục vắt kiệt người xem ví tiền ký noel từ trước đến giờ cũng là cường già tụ tập mà lần này l e c h m a n cũng không tính dùng hơi yêu đi chuyến cái này nốt đục hắn rất có tự biết mình cũng không cảm thấy đâm đầu vào đi gặp có kết quả gì tốt còn không bằng chủ động né tránh vậy ngươi chuẩn bị lúc nào quay trộm phim mới l e c h m u n nói hai tháng này là rồi bà dì mẹ ở ở bất quá là thuận miệng hỏi một chút lại không nghĩ rằng lẹt mằn thật sự có phương diện này tính toán vì vậy vội vàng hỏi tới ngươi có kế hoạch dĩ nhiên cho chuyện tới đây bà dì mẹ ở ở bí mật quan sát một cái lẹt mằn nét mặt trong đầu không ngừng suy tính trước mình muốn nghiệm chứng một ít quyết sách đạo diễn có hay không đạo diễn tiên phú s á c thực rất trọng yếu nhưng cái này cũng không hề là một nhà đầu tư phi thường để ý hoặc là nói đây không phải là hồn nơ đặc biệt để ý chuyện có tài hoa đạo diễn có nhiều lắm trọng yếu nhất hay là vị kia đạo diễn tác phẩm có thể hay không cho nhà đầu tư mang đến lợi nhuận hữu hữu dựa vào giá thành nhỏ chế tác duy trì vận hành công ty bất đồng hồ nợ bây giờ quan tâm nhất chính là hạng mục khai phá giá trị hoàn toàn là do bởi phương diện lợi ích cân nhắc mà giống như l ẹ c màn loại này sẽ tiết kiệm tiền nói đầu tư dự toán bao nhiêu liền là bao nhiêu không xài tiền bệ bạn cùng với so sánh chính là c a m a z o n hay chụp dự toán trước giờ không có đúng số có thể làm người ta tức chết cao hồi báo mỗi cái hạng mục cũng lợi nhuận hơn nữa hồi báo so rất cao đạo diễn vừa đúng là nhà đầu tư nhất thưởng thức một loại kia đời sau hoàn toàn rèn luyện ra được gen đoạn cũng không khác mấy là loại này mô bản cho nên d i u nị vợ sản cùng hãn hợp tác húng chi liên tục thành công thậm chí là trên trăm triệu đầu tư điện ảnh hạng mục như cũ có thể có tương đối không sai thị trường thống trị lực càng làm cho b à gì mà ở ở nguyện ý tín trọng vì sao có kinh nghiệm a đóng phim phong cách còn thành thục nhưng mong muốn tiến một bước duy trì được loại này lẫn nhau giữa quan hệ hợp tác chỉ dựa vào một lần đơn giản thử d õ xét khẳng định không đủ từ xưa tới nay vì lợi ích kết hợp giống vậy lại là vì lợi ích náo tách ví dụ đến không xuể bất quá vậy cũng là hậu sự dưới mắt trọng yếu nhất hay là trước tiên đem cái đầu tiên hợp tác hạng mục hoàn thành trước vì vậy hai người đều có ý riêng hút thuốc mịt mờ lòng vòng tiếp tục bắt chuyện vốn nợ là một nước cờ hay bà gì mẹ ở ở rời đi hắn chẳng qua là thuận đường tới xem một chút trong công ty sự vụ bột bề có thể rút ra chút điểm thời gian này c h ẳ n g mặt lôi kéo lôi kéo tình cảm đã là cực hạn cho chuyện sấp xỉ hơn hai mươi phút lạnh mắn mới quay trở lại trong phòng hiến hội ngươi thật là được hăng lên eva cười nói ta có thể mang đến lợi ích bọn họ mong muốn chia sẻ eva ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy ta là sao làm sao có thể diễn viên sức hút thị trường cũng là một loại không sai tài nguyên chờ ngươi đi tới cả tom vui như vậy địa vị n g ư ơ i thì sẽ biết cơ hội trước giờ đều là sẽ chủ động tìm tới cửa có lẽ vậy e va cười cười lại không nói so với g i a tên i gì nàng bây giờ càng muốn cùng hơn lẹ mằn thật tốt chúng sống giao tế vẫn còn tiếp tục lẹ mằn tả hữu nhìn một cái không thấy dêm đoàn bóng người đ o á n chừng là đi phòng vệ sinh nổ đi dù sao bị nhiều người như vậy uống rượu người lại ngay thẳng không nghĩ rơi mặt mũi của người ta cũng không liền tự mình chịu tội sao đi tới khu nghỉ ngơi t r ô ngồi n g lẹ mằn mới vừa ngồi xuống nghỉ một lát don sân đi tới mấy ngày nữa người đi h n nờ bên kia xác định một cái đạo diễn hiệp bất chuyện điều kiện sắp xỉ đã quyết định đến, đến rồi cũng không cần tái tranh thủ lép m ắ n uống miếng nước làm trơn sau đó phân phó nói hạng mục mới là theo ồ n n ở hợp tác sao đúng được rồi ta đã biết a còn có giúp ta hướng ồ n n ở bên kia muốn cái phương thức liên lạc ai cái đó tiểu thuyết sửa đổi điện ảnh tác giả ta có một số việc muốn cùng hắn thương lượng một chút johnson yên lặng ghi lại hơi hơi do dự một hồi hay là mở miệng nói liên quan tới lần này hợp tác ngươi là cái dạng gì ý tưởng ta nói là vạ rằng p diện có phải hay không chú ý một chút không cần xú lý lạn x ỉ cũng không phải là cái kẻ ngu Bà dĩ nhiên n g p h ả Ngươi biết h lẹt măn trong lòng mình cũng có tính toán s ư ở n g phim phì rẽ phơ lì vừa mới thành lập hoặc giả không cần cân nhắc nhiều như vậy nhưng nếu là phát triển hạng mục cùng công ty bọn họ phát hành kế hoạch có xung đột lời nói sẽ là như thế nào đừng xem hai năm qua vạ dầm chế tác trình độ không cấp lực nhưng nếu là không cổ dợ dằm n g ấ h ắ n công ty điện ảnh liền căn bản khó có thể cùng với cạnh tranh vì sao một con ruột cùng một con nuôi cái gì nhẹ cái gì nặng vạ dầm thật nắm chuẩn sao đây cũng là lẹt mằn cố ý muốn cùng đồn nợ dính l i ễ u quan hệ nguyên nhân tránh cho đến lúc đó giữa hai người phát hành khung thời gian c ó xung đột liền bị vạ dầm nan bài đến r ắ c rưởi khung thời gian trình chiếu đồn ợ cũng là giống vậy bọn họ nếu là chiếu cố bản thân dưới cờ điện ảnh vậy hắn cũng sẽ xoay người liền nhìn về phía một ngược lại mọi người đều là hết thể lấy lợi ích của nhà mình tính toán sao vốn cũng không có phân đúng sai chương hai trăm năm mươi tám gấu chương hai trăm năm mươi tám gấu cầu đính d u y ệ t đề cử ngày thứ hai tờ báo quả nhiên tuân ra lẹt mằn lặt cố ý cùng ổn nở hợp tác báo cáo mà nội dung thật thật giả giả còn bốn phía tăng thêm một chút có lẽ có chi tiết tỷ như hai bên là bởi vì xã lợi ích chia lãi bất công và giảm tiệm lớn hiếp khách đạo diễn lẹt mằn lúc này mới đầu c u n đồn nợ tuy nói cái này bài báo cáo cũng không có đưa tới độc giả quá lớn chú ý nhưng ở trong mắt người đệ tâm cũng không biết cái này ra kịch hay là vì ai mà hát hiện nay qua báo chí tất cả đều là liên quan tới b ồ n nở tin vui lớn t h e m mạng chị ba ma trận cách mạng công chiếu tiền vẽ thu hoạch 48 t r i ệ u 4 7 0 t r ă ngàn usd lại đổ bộ hải ngoại về sau lần lượt đưa tới các nơi xem ảnh nhiệt c h i ề u toàn cầu ngày đầu lũy kê đến gần 100 t r i ệ u đây chính là s ư ở n g phim b ồ n nở dựa vào vì t r o n g hải ngoại phát hành năng lực có thể làm được toàn cầu đồng thời phát hành công ty điện ảnh thật ít có giống như ở độc c ộ p loại này nhà phát hành quốc tế có thể làm được pháp đẹp đồng thời chỉnh chiếu cũng là không k ó nhưng muốn liên lạc với nhiều như vậy quốc gia cùng địa khu cũng thương lượng song chuỗi giảm cùng với xác định chỉnh chiếu nhật kỳ vậy thì phi thường khó xử đến không thể không nói ổn nở chính là ổn nở là ngày sau có thể cùng tột cùng bít ni so tài so sức công ty điện ảnh này chế tác năng lực cùng mạnh mẽ tuyên phát năng lực thật không phải bình thường công ty điện ảnh có thể so sánh liền xem như hollywood lục đại kia cũng là có phân chia cao thấp mà không nghi ngờ chút nào lúc này ổn nở chính là cao cấp nhất một cái kia tiến hội sau khi kết thúc ngày thứ hai lẹ mắn đang ở công ty xử lý sự vụ đem công ty người bên trong chuyện hôn rốt cuộc sơ thông sau này kiện thứ hai chính sự chính là nhận người chiêu công quảng cáo đã sớm dán đi ra ngoài lẹ mắn còn để cho cờ a a rút một tay ở trong vòng thả ra tin tức bất quá tới trước nộp đơn nhân đại nhiều không quá đáng tin vừa hỏi tư lịch sao đều làm mới vừa vào vòng không lâu hỏi kinh nghiệm làm việc sao phần lớn không có hỏi lý tưởng chức vị sao lại đều muốn làm quản lý cấp cao cái này ai có thể đáp ứng a bồi dưỡng nhân tài cái gì cũng phải từ tầng dưới chót làm lên tốt biết là không phải có chân tài thật học cái này đi lên liền muốn tầng quản lý còn không có gì công tác tư lịch lẹt m ặ n tùy tiện lừa gạt mấy câu liền cho đổi đi cả một cái buổi sáng cũng không tiến triển chút nào đến xuống buổi trưa dọn sân t r ư ớ hết gọi điện thoại tới nói là tìm đến cái đó tiểu thuyết tác giả cũng câu thông được rồi địa điểm gặp mặt cô gái triệu đô thật ra là một quyển t i ể u thuyết tập trong trong đó một thiên câu chuyện còn trải qua một chút nghệ thuật gia công lộ ra còn có tình tiết xung đột dù sao điện ảnh không phải thực tế không có gì câu chuyện tính quá mức bình thản người xem cũng luôn luôn không quá nề mặt về phần mời người tác giả kia đến là bởi vì lẹ t mằn muốn cho hắn giúp một tay t r a o c h ú t một cái kịch bản hoặc là nói b ổ n nở sửa đổi kịch bản không hề rất có thể để cho lẹ t mằn hài lòng vô luận là bên trong đối thoại hay là nhân vật bối cảnh cũng không quá đủ ý tứ hơn nữa liên quan tới quyền anh quy tắc phương diện lẹ mằn cũng có một chút vật muốn tỉnh giá dĩ nhiên cái này địa điểm gặp mặt là người ta định nếu là john sân phong cách lời nói hắn nhất định sẽ lựa chọn phòng cà phê đẩy mở bà cổng không gian bên trong không lớn chỗ ngồi càng là theo sắt quầy bà và bố lúc này chính là công tác đoạn thời gian bên trong quán rượu chỉ có một đang lau ly rượu tự bảo cùng với ngồi ở quầy b á cạnh vừa uống rượu vừa cùng tự bảo nói chuyện phim khách hắn ăn mặc kiện bạch màu xanh ra trời ô trường sam hạ thân cũng là đơn giản thoải mái q u ầ n phối hợp chắc lực dùng cùng với đầu bên trên gần như năm mươi tóc nghe thấy thanh â m hắn xoay người nhìn thấy lẹ t m ặ n người mặc tây trang màu đen cứ tới đây gặp mặt không khỏi lộ ra nụ cười khách khí chào hỏi tiên sinh lẹ t m ặ n mời đi theo ngồi tuy nói hắn cái này thân trang phục cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau nhưng ai nào biết tới sau sẽ là tình hình như vậy đâu hắn vẫn là lần đầu tiên gặp địa điểm gặp mặt an bài ở quầy rượ nghe được tiếng chào hỏi l ạ n mặn cũng không có do dự điều chỉnh một cái bước chân liền thẳng hướng quẩy ba phương hướng đi tới t i ể u bảo cũng ở đây sang sảng mà cười cười trong tay lau ly rượu động tác không có bất kỳ dừng lại rất là thích gì nói tiểu nhị ta chỗ này cũng không phải là một đứng đắn đàm luận địa phương cái này có cái gì j o s ta đã cảm thấy ngươi nơi này khá vô cùng rất thích hợp nói chuyệt h i ế m trước mắt t i ể u bảo r o s h i ệ n nhiên chính là chỗ này quẩy rượu ông chủ hơn nữa hai người rất quen l ạ n mặn ngồi lên vị trí j o s đem chén rượu trong tay cất xong hướng về phía l ạ n mặn g i lên cảm chào hỏi vị tiên sinh này ngươi cần gì không một ly bia hơi sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị này kỳ thực ta cũng rất kinh ngạc hẹn gặp địa điểm sẽ là một chỗ ba nhưng trên thực tế không khí thật là không tệ dĩ nhiên nếu như là đến buổi tối sẽ càng náo nhiệt mọi người đều là người quen cũng không cần như vậy công n ệ lẹ mắn định tình nhìn một chút khuôn mặt của hắn cười một tiếng phải đây là một vị tràn đầy tục t h ẳ n g khí tức lão nhân n g h e ra mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng lại đúng là như vậy chỉ từ tuổi tắc nhìn lên vậy tràn đầy nếp gấp khuôn mặt cùng với hơn phân nửa hoa dâm tóc khẳng định số tuổi rất lớn bất quá người ngược lại rất tinh thần hơi lộ ra tạp nhạp trắng bạc dâu xem ra không có trải qua bất kỳ xử lý phản phất liền để bọn chúng tùy ý dã man sinh trường gò má bởi vì từng uống rượu nguyên nhân hơi có chút từng hồng cũng để cho giới chán đốm đổi mồi xem ra biến sắc trong mắt con ngươi cũng không ảm đạm ngược lại có loại to lớn mùi vị lúc này khoe miệng mang theo nét cười tiềm thức cũng làm người ta không để ý đến tuổi của hắn b i a hơi đến rồi lẹt mắn d ơ ly lên k h ẽ n h ũ mày cùng hắn đụng một cái gặp nhau tức là hữu duyên cặn chén ngươi là người thú vị người kia nói cũng mang lên chén rượu của mình uống một hớp lớn sau đó lộ ra hài lòng nét mặt người đời này cũng không thể rời bỏ rượu sao dốt có chút bất đắc gì nói tại sao phải rời đi rượu đây là thượng đế đối người giữa ban thường ta cũng không thể phụ lòng thượng đế nói lại chút xuống một n h ư n c lớn lẹt măn ở bên cạnh nghe cũng là biết người nọ có tên chữ d ẻ gì hàng n à y phát biểu tiểu thuyết tập là dùng bút hiệu gọi f i tờ hờ rút g i s johnson hỏi thăm hồi lâu mới từ xuất bản công ty nơi đó bắt được phương thức liên lạc bởi vì kịch bản sửa đổi quyền làm tao hạ t h i x o à n thành nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói bộ phim này bất kỳ bản quyền đã cùng hắn không có quan hệ dĩ nhiên xem ra hắn cũng không thèm để ý bằng không thì cũng không sẽ chủ động bán ra bản thân tác phẩm hình ảnh sửa đổi bản quyền chương 251. đoàn làm phim cố vấn chương 251. đoàn làm phim cố vấn cầu đính duyệt đề cử dễ gì tên đầy đủ gọi dễ gì mất chuyện n g ắ n tập rồ bê bật là hắn viết xuống bộ thứ nhất tác phẩm khi đó hắn 30 tuổi hắn văn bút không được tốt lắm nói đề tài cũng chỉ là người bình thường câu chuyện tác phẩm sau khi hoàn thành 40 n ă m bên trong bởi vì không có gì giá trị thị trường tiểu thuyết của hắn tập một mực bị các đại xuất bản công ty trận ngoài cửa hắn không có buông tha cho cuối cùng vẫn là bản thân tích lũy một số tiền lớn với hai nghìn năm thời điểm bản thân gánh chi phí đẩy ra thị trường khi đó hắn bảy mươi tuổi chút nào không ngoài suy đoán những thứ kia có bén nhẹ thị trường ánh mắt xuất bản công ty nhìn rất chuẩn quyển tiểu thuyết này căn bản bán không được bất quá dễ gì bất không quan tâm đây là hắn đáy lòng văn học động hắn thực hiện về phần có thành công hay không đó là thượng đế lão nhân ra ông ta nên suy tính chuyện ít nhất hắn đã bày ra hành động bây giờ người đã trải qua rất khó hiểu tình hoài cái từ này chỉ có biến n o mà truyền kỳ thời đại mới có thể thôi sinh ra như vậy người chủ nghĩa lý tưởng ngược lại thuộc về vật chất ổn định tinh thần nông nổi trong xã hội lại kéo cái gì t ì n h hoài loại tám chín phần mười là ở đ á n h g i á m hoặc là đang tận lực chăn bước mà giống như d ẽ di bất loại này chính là cái rất có tình hoài người đúng như chính hắn giảng thuật bản thân sáng tác câu chuyện vậy hắn là cái t ổ n g sự c ố t man chuyên nghiệp hơn mười năm người chính là vì tay đấm xử lý thương thế nhân viên công tác quyền anh tranh tài nghỉ ngơi cái hở chạy lên đi vì tay đấm đơn giản xử lý một chút để cho tay quyền anh tốt hơn tranh tài hắn trải qua vô số trận quyền anh giải đấu mắt thấy quá nhiều dưới lôi đài ít người biết đến khổ tay lòng chua sót mọi người luôn là theo đuổi người thắng Đối đi bọn họ ném đi quá nhiều quá cho ú ý cùng h a nên hồ, đại gia s qua hắn q u y là thật rất có cảm thụ muốn cùng người khác chia sẻ những thứ kia không bằng người biết kiên trì người hoặc chuyện cho nên hắn cũng như vậy dự tính ban đầu viết xuống thiên tiểu thuyết này tập không phải miêu tả người thành công mà là người thất bại chân thực câu chuyện hắn dĩ nhiên cũng biết như vậy tiểu thuyết khẳng định không có tiền đồ hắn không đốc hoặc là nói hắn biết rõ không kiếm tiền còn nguyện ý đầu nhập tích góp hơn phân nửa tài sản đi làm chuyện như vậy bản thân cũng rất ngu cũng là bởi vì điểm này là một vị nhà sản xuất chạy tới nói với hắn mong muốn sửa đổi quyền thời điểm hắn cũng quả quyết cho đi ra ngoài kỳ thực hắn còn rất nghĩ tiểu thuyết của mình xuất hiện ở màn ảnh lớn bên trên k i ê u mang ý nghĩa có thể có nhiều người hơn biết hơn nữa vì có thể để cho chuyện này còn có vận hành có thể hàng này liền lấy điểm mua đức phí cái gì tiền vé chia làm cái gì chung quanh bản quyền cũng không có đi mớn cũng không nói cái gì quá đáng yêu cầu thì như tham dự sửa đổi tham dự quay trụ cho nên một cái khác thời không trong bộ phim này sáng tác trừ hắn cung cấp một ít tài liệu lại không hắn tham dự vốn n đâu vốn là trong ngành cao cấp nhất công ty điện ảnh càng làm mong không được không có tiểu thuyết tác giả cơ tay mua chân khẳng định cũng sẽ không đi chủ động tìm chút phiền phái gì quả quyết liền đem r ẻ gì bất loại bỏ đến điện ảnh trình chiếu nghiệp giới bia miệng một mảnh thật tốt truyền thông bắt quái thời điểm mới có thể nhớ tới cái này nguyên tác giả tới nói đến càng lộ vẻ tan k ố c dọc theo đường đi lét mặt nguyên bản còn đang suy nghĩ làm như thế nào câu thông đâu bây giờ tốt chứ nói chuyện p h i m không khí thật tốt dễ gì bất là cái rất là hay nói người cũng rất hài hước có loại phái lạc quan cảm giác giống như hắn nói t u ổ i của hắn cũng lớn có một số việc nhìn rất thoáng Quay rượu trên q u o y ba ruột còn muốn giải trí dễ gì bất lại không lý hàng này chuyển hướng l ạ i mặn nói ta đoạn thời gian trước nhìn tin tức còn chứng kiến ngươi đây không nghĩ tới cũng là ngươi tới đạo diễn bộ tác phẩm này không hài lòng sao lẹ m ă n cầm chén rượu lên tiếp tục đụng đạo không có liền là đang nghĩ có chút kỳ diệu người kia bộ tên vô lại đầu tư cũng trên trăm triệu đi còn có thể chỉ quyết tâm quay chụp loại này để tài cùng tác phẩm dễ gì bất hiếu kỳ nói chẳng lẽ ngươi cho là đạo diễn đều là nhìn đầu tư dự toán sao ta cũng không phải là jem c a m a j o n chỉ cần là tốt câu chuyện ta cũng nguyện ý vỗ nói xong chính hắn cũng cười giống như c a m a j o n đại gia như vậy một bộ so một bộ chế tác kinh phí để cao nam nhân c ò n thích trắng trận tiêu tiền nghiên cứu kỹ thuật mới s ắ c thực trong vòng ít có dễ gì bắt gật đầu một cái hắn đối đạo diễn loại này thân phận người phi thường xa lạ dù sao cũng không phải là một cái vòng sao nhưng hắn bây giờ đối lệch mặt giác quan rất không sai có thể nói chuyện tới hắn nó n ó l ệ c mặt chợt hỏi ai kêu nhân vật của ngươi là muốn tìm ai diễn nữ chính vậy không rõ l ắ m ai thích hợp nhưng ngươi cái đó nguyên hình nhân vật ta muốn tìm ẹ ạ tuột lao ra t ử tới diễn ẹ ạ tuột sao ánh mắt của ngươi thật không tệ hắn kia đồ lạt chỉ lỏ gì ta rất thích xem hắn người kia khí chất cũng giống ta đều giống nhau x o á i lao ra t ử chút nào không cái gì ngượng ngùng chiều trên mặt mình r ấ t vàng ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì có chút lo lắng hỏi nhưng hắn rất lâu không có đóng kịch đều là làm đạo diễn hắn sẽ nguyện ý không ta cũng không rõ ràng lắm nhưng sự do người làm sao tóm lại hỏi trước lại nói lẹt mắng đến cũng không thể hoàn toàn khẳng định cờ liền ẹ ạ tuột nguyện ý biểu diễn nhưng tiếp trước cũng là hắn nhìn kịch bản về sau chủ động tham gia diễn nghĩ đến hắn cũng không hề từ bỏ hắn biểu diễn dục vọng cũng đúng từ một vị ưu tú diễn viên truyền hình trở thành đạo diễn nhiều hơn cũng lấy tự biên tự diễn làm chủ nhưng phần lớn là nhân vật thích hợp không thích hợp lời nói hắn cũng sẽ không c ứ n g r ắ n mở u lớn diễn đối với tác phẩm của mình cũng rất quan tâm cho nên hết thảy liên quan tới quay chụp đề tài cuối cùng sẽ để cho hắn n ạ ẹ c ả m đứng lên bất quá ta còn cần một chút trợ giúp lệ ẹ mần chủ động nói ta không hiểu lắm quyền anh quy tắc cũng không biết quyền quản huấn luyện sẽ là thế nào thậm chí kịch bản phía trên một ít cảnh tượng ta còn muốn càng thêm hoàn thiện càng thêm tỉ mỉ ngưng nguyện ý giúp ta sao đời trước dẹ dì bất không có bị h ố n nợ mời tiến vào đoàn làm phim là bởi vì bọn họ cũng không cần nhân vật như vậy tới quá y nhiễu quay chụp mặc dù lệ mần cũng không xác định dẹ dì bất đang quay chụp phương diện có thể cấp cho ý kiến đến gì nhưng không thể phủ nhận là là nguyên tắc tiểu th rẽ di bật đối với câu chuyện kịch tính cơ cấu không thể nghi ngờ là là khắc xấu nhất cái kia vốn là là phát sinh ở trước mặt hắn chuyện là cuộc đời hắn trải qua một bộ phận ở bây giờ giới điện ảnh hàng năm cũng sẽ hiện lên một nhóm lớn tiểu thuyết sửa đổi điện ảnh tác phẩm nhưng tác giả bình thường sẽ cùng cụ thể quay chủ công tác tác h ra, cái này cũng đưa đến rất nhiều tác phẩm trình chiếu về sau thị trường rất vừa ý độc giả trung thành cùng tiểu thuyết tác giả lại không hài lòng lắm tình huống ha di và tờ xưa di chính là là tốt rồi bằng chứng đừng xem đại gia đều thổi cái gì cực độ trả lại như cũ trong tiểu thuyết câu chuyện nhưng vừa đúng liền là tiểu thuyết thiết can độc giả trung thành nghi ngờ cùng thanh em phản đối lớn nhất. mà trải qua như vậy một phen nói chuyện về sau l ệ c mân ý thức được rẻ gì bất cũng không phải là cái người vô hủ hắn cũng không cảm thấy muốn hoàn toàn dựa theo hắn sáng tác câu chuyện tới quay c h ụ thậm chí hắn trả lại cho ra ý kiến nói là để cho mặc y không thuận lợi như vậy có thể ngay từ đầu trước cho một lần thất bại muốn dương trước ước hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn cũng càng có thể tranh thủ người xem đồng tình đúng vậy đây thật là hắn nói cho nên l ệ c mân có thể tin chắc thật sự là hắn có thể dùng lấy được rẻ gì b ậ t trợ giút ta không chỉ có chẳng qua là hy vọng đem câu chuyện này vô rất cảm động ta còn hy vọng nó có thể trở thành một bộ lệ trí điện ảnh ai lại quy định cuộc sống thất bại là thất bại đâu lời có chút lượn quanh miệng nhưng dẹ dị bật nghe hiểu đây cũng chính là hắn sáng tác dự tính ban đầu thế tục trong mắt bị đại chúng định tính thành công mới là duy nhất thành công sao những thứ kia khiêu chiến bản thân bỏ ra cố gắng cho dù không có thể leo lên đỉnh cao nhất cũng không chỉ có chẳng qua là d ù một người thất bại thân phận liền có thể khái quát dễ dị bật rất cao hứng lại để cho rột cho hai người bọn họ đổ một chén lớn b i a hơi khó khăn lắm mới gặp cái trước hợp người không k h i để cho rượu của hắn tính tăng mạnh cho nên thiên sinh bật nấc lẹt mặt nợ rượu lại tiếp tục nói Ngươi nguyện ý cùng ta cùng n ý ta hắn a sao? hay u cầu duyệt nguyện hoàn thành bộ tác phẩm này sao? Trưng 252. Đánh nhịp Trưng 252 đánh nhịp,、cầu、đính không? h này Trưng Trưng tác bộ cử Có đề ý hay không? Hắn đương nhiên là nguyện ý cái này tác phẩm đối với hắn mà nói có ý nghĩa không giống bình thường dễ gì bật nhìn trước mắt hơi có vẻ trẻ tuổi đạo diễn nếu như tin tức đã nói đều là thật lời nói vậy người này năm nay mới bất quá hai mươi bảy mà thôi mặc dù nghe nói đẩy ra qua không ít cái tác nhưng chân chính xông ra danh tiếng hay là ở tên vô lại sau phản phất liền từ kia bắt đầu vị này đạo diễn tên liền bắt đầu trở nên sốt dẻo đứng lên bất quá những thứ kia tin đồn đối với dẹ di bật mà nói đều là hư hảo là lúc rảnh rỗi g i ế t thời gian xem báo cho tới hôm nay hoặc là nói buổi chiều này dẹ di bật mới xem như chân chính tiếp xúc được hắn không giống với truyền thông tờ báo sống sờ sờ chân thực cảm giác một tính cách thú vị rất là hay nói có ý nghĩ của mình trẻ tuổi đạo diễn bất quá suy nghĩ một chút tuổi tác của hắn cùng lấy được thành tích rất là để cho dẹ di bật hoài nghi nửa đời t r ư ớ c của mình có phải hay không sống hưởng nghĩ tới đây không khỏi để cho người không nói bật cười dẹ di bật lắc đầu một cái bỏ rơi những thứ này suy nghĩ lung tùng lại hết sức chuyên chú ứng lên rượu tới tiếng va chạm ròn rã vang lên dễ dý bất bưng từ bản thân bia ly ngựa đầu liền bắt đầu đem còn giữ lại bia hướng trong cổ hỏng rót trong lúc nhất thời hào khí xảy ra t i ệ n tay l a u l a u khỏe miệng trượt xuống rượu đầy mặt đỏ bừng nhìn về phía l ẹ mặt ta nguyện ý nói như vậy dứt khoát rõ rạc thật may là trong quán rượu không có người khác không phải không rõ ràng lắm còn tưởng rằng hai người này là ở tư định suốt đời đâu cho nên nói cho ta biết muốn ta làm gì dễ dý bất cá tính mười phần hào sảng cái này có lẽ là bởi vì hắn hàng năm đợi ở quyền anh vào nguyên nhân làm lên chuyện tới không chút nào rông dài nếu quyết định muốn gia nhập quay trụ h ắ n lập tức liền tiến vào tương quan nhân vật nói thật ta đối điện ảnh hiệu rõ mười phần có hạn thì cá nhân ta mà nói hoặc giả cũng giúp không được quá nhiều bận điệu lẹ m ă n cười cười nói ngươi tới khi chúng ta đoàn làm phim quay trụ cố vấn nhìn ta một chút nhóm quay trụ quyền anh phần diễn lúc có lỗi lầm gì chỉ ra tới liền tốt ngoài ra chính là kịch bản đây cũng là ta cần ngươi cung cấp trợ giúp địa phương bên trong một ít cảnh tượng thiết kế có chút mơ hồ không rõ còn có nhân vật giữa đối thoại huấn luyện thời điểm nội dung ngươi đều phải tận lực điền vào tốt t a o hạ ghi là cái không sai biên kịch nhưng hắn không có hôn qua quyền anh vòng cho nên ở sửa đổi chú trọng phương hướng bên trên cũng có chỗ bất đồng hắn đem bút mực càng nhiều hơn chính là ở mặc ghi cá nhân gia đình tình huống cùng với mâu thuẫn s u n g đột trên yếu hóa quyền anh cái này một bộ phận cho nên trên thực tế xem ra có chút kịch tỉnh hơi có vẻ dây dưa bất lợi cho phim tiết tấu k h ô n g chế mà lẹ mắn bất đồng hắn nghĩ càng sâu mặc ghi vì quyền anh cố gắng p h â n đấu cái này một bộ phận yếu hóa nhân vật bối cảnh tuyến chủ tuyến thủy trung vây lượn ở lệ trí máu gà lựa chọn tôn trọng cùng tử vong cái này bốn cái chủ đề lẽ mắn vừa rất lời dẹ dị bất liền lộ ra suy nghĩ sâu xa nét mặt làm tiểu thuyết nguyên tắc giả hắn đối với những thứ kia phát sinh qua chuyện tự nhiên hiểu rõ đi nữa bất quá uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu đây là thông thường l ẹ c mắn uống rượu cho nên hắn không lái xe đang cùng dẹ dị bất khoái trá tán gấu qua sau đã đến năm hát t r i ề u l ẹ c mắn cứ gọi điện thoại để cho john sân phái người tới đón sáng sớm ngày thứ hai hắn lại chạy thẳng tới s ư ở n g phim b ổ nở n tòa nhà trụ sở chính ổ nở tổng công ty cũng ở vào ba bằng trên thực tế cái gọi là hollywood c đại chân chính lấy địa lý trên ý nghĩa tới nói chỉ có bà rằng một nhà công ty tổng bộ ở vào hollywood bởi vì đã sớm báo bị qua cũng không ai ngăn trở lệ mặn rất thuận lợi liền lên đến tầng tám tầng l ầ u hướng không ít người tới phần lớn là hồn nợ nội bộ nhân viên công tác cùng với một ít nhà sản xuất lệ mặn cùng nhau đi tới có người chào hỏi hắn hắn cũng liền theo gật đầu thăm hỏi một cái đến văn phòng tổng giám đốc về sau bà dì m ẹ ở ở trợ lý đã sớm chờ ở đó lại đem hắn b ấ n vào hai người một trước một sau đi vào trong quang một hành lang đã đến bà dì m ẹ ở, ở vị trí hiện thời phòng làm việc bên trái đến gần cửa sổ sát đất người khác liền ngồi ở chỗ kia lý văn kiện đạo diễn lệ mặn tổng giám đốc tiên sinh hai người thân mật bắt tay l ệ c mân mang trên mặt ôn hòa mỉm cười chuẩn bị thành lập đoàn làm phim truyện chuẩn bị thế nào rồi tạm được quý công ty quay c h ụ kinh phí nên nhập trướng l ệ c mân nhắc nhở ừ m đợi lát nữa ta liền sẽ thông báo cho tài vụ bộ đem vốn đánh vào đi bởi vì hai bên là hợp tác khai phá lần này hạng mục lại dựa theo ngay từ đầu thương lượng như vậy để hoàn thành cho nên tổng quay c h ụ dự toán nước chừng ở bốn mươi triệu usd l ệ c mân chiếm được ba mươi cơ sở cắt sẽ tương đương thành đầu tư định mức muốn xuất ra m ư ơ i hai triệu usd vốn nợ thì gánh còn dư lại quay c h ụ vốn giữa hai bên tài chính l u i tới đều do một mới mở thông ngân hàng tài khoản sử dụng cũng tiện ổn nở phương diện tuần tra vốn hướng đi liền quay chụp vốn đàm luận một phen về sau lẹt mắn lại mở miệng nói đến một chuyện khác bà dì tiên sinh mẹ ở nhận biết cờ lìn ẹ、e、à tốt u sao người tìm hắn làm sao bà dì mẹ ở dĩ nhiên nhận biết ẹ、e、à tốt u trên thực tế v ố n nở cùng vị này đạo diễn giữa hợp tác có thể nói thường xuyên tuy nói vận hành tác phẩm của hắn không kiếm được quá lớn lợi nhuận nhưng cũng sẽ không dễ dàng lô vốn nhiều năm như vậy hợp tác xuống đảo cũng có không ít ăn ý đúng là như vậy bà dị m ở có chút ngạc nhiên l ẹ mặt hỏi thăm hắn làm sao? ta muốn mời tổng giám đốc tiên sinh giúp ta một việc cỡ lìn ea t u ộ t cũng gia nhập quản lý công ty bất quá không phải c ờ aa là ít đan thời gian trước h ã n đạo diễn một bộ kịch t ì n h phim dài thần bí sông bây giờ còn đang dạp chiếu phim t r ì n h chiếu tiền v ẽ sao văn nghệ điện ảnh thị trường biểu hiện luôn luôn không tốt lắm bia miệng mặc dù không tệ nhưng so sánh chi tiêu lời nói cũng liền miễn cưỡng kiếm chút đỉnh tiền đầu to hay là nhìn họ phơ lìn dvd thị trường băng hình có cho hay không lực bất quá người cũng không bận tâm cái này hắn cũng bảy mươi ba tuổi、người. tâm nguyện chính là có thể chết ở hiện trường đóng phim bên trên lời này là hắn đạt được o s ca r đạo diễn xuất sắc nhất thời điểm nói đến năm 2019, đã tám mươi chín tuổi cũng còn mần mỏ ra một bộ l à cũng là tự biên tự diễn là một vị chân chính yêu c h u ộ n g sự nghiệp điện ảnh người quay phim xong về sau hắn theo thường lệ ở nhà nghỉ ngơi nhân tiện suy tính tiếp theo điện ảnh vô cái gì lại không nghĩ rằng n g ồ nở n chấp hành quan bạn gì mà ở, ở gọi điện thoại tới hay là hắn tư nhân số điện thoại bạn gì tiên sinh mày ở ở có chuyện gì sao khách sáo đôi câu về sau hắn thẳng thắn mà hỏi không có sao vị này sự vụ bộn bề người chắc chắn sẽ không gọi điện thoại tìm hắn người kia bộ thần bí sông đang t r ì n h chiếu có cái nào cần phải giúp một tay cứ mở miệng không cần gì cả đều đã t r ì n h chiếu thích xem người tự nhiên sẽ đi nhìn bị mất mặt b à n gì mà ở ở vẫn là nói vậy người gần đây có r ả n h không có một bộ phim muốn tìm ngươi diễn a cảm giác giống như là đang chơi một cái game họ phờ lìn rốt cuộc có người hay không nhìn a đi ra thấu cái khí a uy chương hai trăm năm mươi ba nghe tiếng mà động chương hai trăm năm mươi ba nghe tiếng mà động cầu đính duyệt đề cử có lẽ là kịch bản đủ ưu tú lại có lẽ b à n gì mà ở, ở mặt mũi cũng đủ lớn tóm lại l ệ c mân đang cùng cỡ l ì ề n ẹ、e、à t u ộ t lao ra từ đã gặp mặt mấy lần sau hắn người đại diện nhanh chóng cùng đoàn làm phim đặt thành hiệp nghị diễn xuất tiền lương cũng mang tính tượng trưng cầm ba triệu usd nam diễn viên đời sống tột u cùng đồng dạng tại ba mươi tuổi đến bốn mươi lăm tuổi nhưng hắn là một kẻ đạo diễn giá trị không tốt đoán mấy cái chữ này hay là hắn người đại diện tham khảo ý kiến của hắn về sau chủ động cho ra cũng coi là l ệ c mân thiếu một ít nhân tình đi diễn xuất hiệp ước ký kết về sau vị này lý lịch phong phú thiết huyết cao đồi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy s á c suất lớn gặp nhau biểu diễn thờ rằng chia nhân vật này hình tượng cơ hồ là cho hắn lượn g thân đẳng riêng cũng là lẹt m ặ n thấy được kịch bản về sau cái đầu tiên nhớ tới diễn viên bình thường mà nói hollywood là phái tả đại bản doanh nhưng hàng này bất đồng là cái thiết can phái hữu phái tạ vậy tham khảo hữu la g i tranh cử chấp chính lý niệm từ hắn lập trường chính trị là có thể nhìn ra giống như hắn kinh điển nhất màn ảnh hình tự vậy hắn phụng hành chính là cường giả suy luận cũng căm ghét dối trá cùng lúc đó v ừ nờ đang hỏi qua lẹt mặt ý kiến về sau nhanh chóng an bài truyền thông đem phim mới chuẩy kế hoạch chờ tin tức thả ra Đạo tờ báo đẩy ra thị trường về sau một ít tin tức lại lục tục xuất hiện ở các đại diễn đặt trong sau đó lại bị khắp nơi đăng lại ở trên web cũng đều đưa tới rộng rãi thảo luận dù sao trải qua như vậy mấy bộ tác phẩm đặt cơ sở năm nay lại có tên vô lại như vậy đưa tới xem ảnh nhiệt triều điện ảnh trình chiếu lệch mặt nhân khi ở một mảnh đạo diễn trong kia cũng coi là rất cao người hái mộ cũng không ít ngược lại chú ý người của hắn sắp xỉ từ các đường dây hiệu tin tức tương quan biết lẹt mặn tính toán quay chụp một bộ tác phẩm mới về phần hợp tác quay chủ phương lẹt mặn mới thành lập nhà kia s ư ở n g phim phi r ẻ phơ ly c h u y ệ n ngược lại không có người nào quan tâm các truyền thông mặc dù biết nhưng cũng không quá chú ý như loại này đạo diễn cùng diễn viên ngôi sao mở công ty điện ảnh chuyện thật không có gì hay kinh ngạc l ọ t i xăng dơ lết trước giờ cũng không thiếu công ty điện ảnh các truyền thông chú ý nhiều hơn hay là điện ảnh hán thứ năm bộ phim lệ trí phim chính kịch đạo diễn lẹt mặn gần đây có tin tức ở truyền lưu nói là điện ảnh vai nam chính gặp nhau từ cờ lìn ea tuột h a m gia diễn xin hỏi đây là sự l m người mới v phóng viên này đem qua lại cùng lẹt mằn thường hợp tác diễn viên cũng cho điểm một lần giờ phút này bị mười mấy tên ký giả vây quanh ông nói cũng mau đâm trọt trên mặt của hắn lẹt mằn mặc dù biết đây là hồn nở tuyên truyền thủ đoạn khai mạc trước liền đem hạng mục xào nóng dĩ nhiên cũng nguyện ý phối hợp v ề phần như thế nào phối hợp sao lệ măng trực tiếp sẽ dùng hành động biểu lộ tùy các ngươi hỏi thế nào ai ta chính là không nói tin đồn bay đầy trời lại không chiếm được hoàn toàn bằng chứng như vậy mới sẽ dẫn tới lớn hơn để tài độ sao nếu là đại gia biết tất cả mọi chuyện vậy còn có mấy cái ý tứ lệ măng đối đ ố n nơ lập ra sách l ư ợ c tuyên truyền rất đồng ý cũng nghiêm khắc phục hành họ hét loạn lên cảnh tượng đưa tới cửa an ninh nhân viên chú ý rất nhanh liền có mấy người chạy tới duy trì trật ì t r tự nhưng phóng viên thủy trung vẫy ở lệ măng bên n g tựa hồ không cho ra một rõ ràng trả lời liền kiên quyết không thả hắn rời đi chi tiết john sân lái xe đến mắt thấy hắn muốn rời đi phóng viên đ a m chó chết cũng không còn cách nào giữ vững tư thế lại một lần nữa dâng lên thậm chí có người nắm lẹt mằn quần áo không để cho hắn chạy hỗn loạn dưới hình thế an ninh nhân viên hết sức mạnh mẽ cứng rắn che chở lẹt mằn lao ra phóng viên bao vây chui vào rừng ở con đường vòng ngoài trong ô tô ngồi tại điều khiển vị johnson nhìn một chút lẹt mằn chật vật dạ n g một bên nhanh chóng phát động xe vừa nói xem ra tuyên truyền hiệu quả cũng không tệ lắm chuyện như vậy tình cờ tới một lần t ặ n được lẹt mằn sửa sang lại tán loạn quần áo nói nhiều tới mấy lần ta nhưng chịu không nổi truyền thông cần để tai độ chúng ta cần phải chú ý độ. vỗ một cái mà hợp mà thôi ngươi yên tâm cũng liền cái này hai tuần lễ sẽ điên c u ồ n g một chút hơn nữa bàn về l a n g c ê tuyên truyền đến đồ n nở so vạ rằng lợi hại không chỉ một cấp bậc mà thôi à j o h n s o n hơi hơi xúc động nói nói nhảm đời sau đồ n nở không biết vận hành bao nhiêu kinh đ i ể n tuyên xảy ra án lệ luận tuyên truyền phương diện này cũng liền d i s n e y miễn cưỡng có thể so sánh một cái hộ liễu s n g phim vạ rằng tổng bộ ca úc p h o n g thị trường chủ quản đạn giờ hiệu david vội vàng vàng từ hành lang chỗ trải qua cùng tổng giám đốc thư ký trợ lý lên tiếng c h à hỏi mới gó cửa ngồi ở xù l lãn xỉn đối diện đã được đến tin tức xác thật hắn không có bất kỳ nói nhảm nói thẳng lên hai ngày này qua báo chí đột nhiên xuất hiện thảo luận đề tài vỗ nợ n thật cùng lẹt mằn hợp tác bộ phim này su li lạn x ỉ n cau mày một cái nhanh như vậy đúng vậy chỉ sợ bọn họ giữa sớm có dự mưu cho nên mới có thể nhanh như vậy hoàn thành lập hạng giờ yến sẽ đi không tới một tuần liền con mẹ nó cấu kết ở chung một chỗ muốn nói trước kia âm thầm không tiếp xúc qua chỉ sợ cũng không ai sẽ tin hắn đang suy nghĩ gì su li lạn x ỉ n không hiểu hỏi hoặc giả chỉ có chính hắn mới biết h n giờ hiệu david cũng rất là bất đắc dĩ gần đây hai năm lẹt m a n lặt hạng mục đơn giản chính là vạ dầm cây d ụ n g tiền nhưng dưới mắt viên này cây d ụ n g tiền lại có nhảy việc đi cách vách ổn nợ nhà ý đồ chuyện liên quan đến thực sự lợi ích lại làm sao có thể nhẹ nhõm đứng lên phải biết vạ dầm cũng coi như đối hắn không tệ lợi ích chia sổ cái gì cũng chưa từng k h ấ t nợ nhưng cái này vô thanh vô tước liền cùng người khác hợp tác điều này làm cho hạn giờ hiệu david trên mặt cũng khó n h ì n dĩ nhiên cũng không thể nói cái gì phản bội hai người trước giờ đều là người hợp tác quan hệ chẳng qua là khó chịu mà thôi suy nghĩ một chút nàng lập tức nói cùng hội đồng quản trị báo bị một cái giờ dạng nợ bên kia thu mua có lẽ sẽ nhanh thêm một chút tiến trình chúng ta không thể kéo dài được nữa được rồi ta đã biết hoặc giả lẹt m ặ n cũng không nghĩ tới chính là hãn loại này thoáng vì tương lai đánh coi một cái cử động vậy mà để cho p h ạ giảm thu mua giờ giam mất bước chân trước hạn rất nhiều xú l ý lạn x ì n sâu sắc biết p h ạ giảm chế tác năng lực dần dần theo không kịp tiêu chuẩn cũng là quyết định dẫn vào giờ giam mất hoàn thành luật xác chương 254. hạ vị mạch sống chương 254 hạ vị mạch sống cầu đính duyệt đề cử ba một tiếng vang lên hạ vị b ỉ n h xịn đem một phần tờ báo ném ở trên b à n hừ l ệ n h một tiếng lệ trí kịch tình điện ảnh người này lại đang dở trò quỷ gì lớn như vậy trong phòng làm việc còn có mới vừa đưa tới tờ báo bốt bình xịn ở trên ghế xa lon ngồi lúc này nghe được hạ vị nổi giận cũng không có lên tiếng bởi vì hắn cũng ở đây nghĩ lẹt màn phim mới chuyện cùng cái khác công ty điện ảnh hoặc mong muốn hợp tác hoặc là nhìn thấy lôi kéo ánh dạng đông bất đồng mị dạ mặt từ đầu tới đôi cũng không thể nào có tâm tư như thế hoặc giả hạ vi từng có nhưng cũng ở đây lần lượt cự tuyệt trong hết hy vọng nhưng nói thật mặc dù mắt nhìn thấy người ta một đường trỗi dậy được cả danh và lợi nhưng m ỹ dạ mặt nhưng vẫn không coi lẹt màn là làm gì đối thủ bởi vì bọn họ hai người căn bản cũng không phải là một cấp bậc dù là lẹt màn tên vô lại như vậy thành công một bộ bù đắp được mị dạ mặt một năm vận hành tiền lời Bốp phi hình thường hạ xỉn cũng phi rõ ràng nhưng mẳn khi tâm tư, lẹt tạo rõ vị dù ự bực n công ty điện ảnh, xả tiền vé cũng vượt trên kỷ hiệu hiệu một đầu, nhưng nói thật, có chút buồn bực dưới cũng không ảnh hưởng g gì một một ty vượt thật, chút cái có phi hiệu điệu lì phớ dẹ dưới ấy. đầu, xả vé kỳ sao mỹ giả mặt n g h ề chính hay là phát hành phương diện sản xuất toàn dựa vào quẹn tìm tạ dạn tìm nộ loại này nhân vật vai v ớ i c h ố n g luận phát hành bọn họ mặc dù không sánh bằng hollywood l ụ c đại nhưng cũng không phải lẹt m ặ n công ty điện ảnh có thể so sánh mỹ giả mặt dầu gì cũng là một nhà phát hành quốc tế mặc dù làm ư ợ n ít ni đường dây nhưng cũng rất ngưỡng b c được không hàng năm dựa hết vào vận hành cái khác công ty nhỏ điện ảnh hạng mục là có thể kiếm được không ít còn không cần gánh vác cái gì nguy hiểm áp lực o s ca r mùa giải thưởng càng là bọn họ mỗi năm một lần thu hoạch lớn thời gian chỉ cần thành công thu hoạch giải o s ca r họ phớt nhìn thị trường tất nhiên bức lửa q u a n g bán cd là có thể kiếm cái mấy chục triệu ớt nhờ hình bây giờ lẹt mắn đột nhiên xoay người cùng ồn nở hợp tác thả ra trong tin tức còn cố ý tỏ rõ phim mới là cái gì lệ trí điện ảnh cái này để cho bin s i e n hai huynh đệ sinh lòng cảnh giác sớm ù a giải tại h nhưng không ư ở n g xa v n nhất mặn lẹt k a cái gì tác phẩm mới lại gì phẩm l ầ n thành công, đề tài lại tốt, thế tất công, đề đối lại sẽ với m ỹ Gia một v ậ n hành tạo thành ảnh h n tạo ư ở g to lớn. Loại lớn. n ả h h ư ở n g này h o à n t o à n không tiền bên phải ở t vẽ r ê n đánh bại kỳ hiệu bại điệu kỳ c ó t h ể so s á n h s ớ m t ạ i n ă m 1998, sa k e t giờ đang yêu b ư ớ c chạm bóng cuối cùng cướp đi s ở thì ẹn bở giải cứu binh nhì ra gần giải u t c a tuyên cáo công quan thủ đoạn mới là duy nhất áo thưởng tiêu chuẩn mấy năm qua mỹ giã mặt trợ giúp vô số kim chủ cùng với công ty điện ảnh bắt được bọn họ mong muốn giải thưởng có thể nói hạ vị có thể ở trong vòng như vậy xuôi trèo mắt mái cùng năng lực của hắn cùng lục tục làm quen giao thiệp nhưng không thể tách rời chính hắn cũng rõ ràng một điểm này thường ngày trừ thân cận nhiều hơn giám khảo có ít người tìm hắn trợ giúp hắn cũng nguyện ý đưa tay giúp đỡ so hiện nay năm chúa tể những chiếc nhẫn bộ thứ ba lưu lại nạ xì nệ ạ hay cùng hắn đặt thành nhận thức chung cùng nhau vận hành oscar mùa giải thưởng người khác hạ n g mục có thành công hay không hắn tự nhiên không phải đặc biệt quan tâm nhưng lần tiếp theo đâu hắn vì thế đã chuẩn bị hồi lâu chẳng lẽ còn xảy ra biến số gì như vậy khí thế hung, hung không khỏi để cho nhiều người nghĩ Bốp bình xuyên khuyên đối o á n cũng vô dụng, bằng chúng đến mỏ m thực lực của chúng ta, đến lúc vô ta, thật đó u n chống l ạ cũng bất quá là nhìn một chút thủ đoạn cao nhìn đoạn minh hơn. bất một thủ quá là hai Đối với lần này bốt hay là rất tự tin bọn họ là người do thái vẫn còn ở trong vòng kinh doanh nhiều năm như vậy nhìn thế nào đều là chiếm thượng phòng phía kia hoặc giả bính tiền vẽ không đấu lại nhưng nếu so với ai quan hệ tốt vậy thì phải hỏi một chút những thứ kia giám khảo có đáp ứng hay không bất quá hạ vị vẫn còn có chút b ă n khăn o dù sao cũng là hồn nợ sao thực lực còn mạnh hơn và g i m cũng là đề nghị bốt ngươi nói có khả năng hay không cho bọn họ hạng mục tăng thêm một chút phiền t o á i bốp kinh ngạc nói người nghĩ như thế nào làm như vậy v ồ nợ rõ ràng muốn phụng hắn d ở trò nếu là bị phát hiện người nghĩ qua hậu quả sao thế nhưng là người này thủy chung là cái nhân tố bất ổn định còn luôn cho chúng ta tìm phiền thoái nếu như có thể phá hư giữa bọn họ hợp tác hạng mục cũng là một không sai phương án người nói pa dăm có thể hay không cũng nguyện ý ra tay đâu bốp kinh tên đó là xem hạ vị từng bước một đi đến bây giờ sao có thể không rõ ràng lắm tính cách của hạ vị cùng lối làm việc người này một khi cảm thấy có người là cái sẽ cản đường đối thủ cạnh tranh cái dạng gì chuyện sâu xa hắn không dám làm n ă n g o á chi ca go có thể đánh bại một đám cạnh tranh hào thủ đ o ạ t được phim điện ảnh xuất sắc nhất hắn cũng không thiếu ra bên ngoài đạo tài liệu đen cuối cùng khiến cho ban giám khảo bởi vì áp lực dư luận v u ơ n g tha cho bỏ phiếu nghệ sĩ dương cầm mà hạ vị bây giờ liền muốn quấy n h i u lẹt măn cùng ồn nờ hợp tác ý tưởng cũng rất đơn giản không chỉ là vì quét dọn một uy hiếp nhiều hơn hay là còn có tư nhân trả thù ý tưởng lại nhiều lần cùng hắn đối nghịch hạ vị cũng không phải cái gì tính tình bất người hắn tiếp tục nói lẹt măn người này xem ra cũng là giã tâm bừng bừng, chuyện này đột nhiên như vậy vạ rầm trong lòng nghĩ như thế nào gồ nơ lại vốn là vạ rầm nhất thiên nhiên đối thủ cạnh tranh chẳng lẽ vạ rầm không nghĩ chọ p kể từ hắn cùng với hồn nở phương diện bản xong xuôi sau cũng sẽ không ở truyền thông trước mặt lộ diện bắt đầu hết sức chuyên chú chuẩn bị cô gái triệu đâu quay trụ công việc hắn ở nước pháp những thứ kia chế tác đoàn đội thành viên ở ấn độ cọp ngầm cho phép hạ p h ầ ngoài lớn n c ũ lục tục cùng đ n làm p h m ký kết quay hiệp nghị. Sau đó là John cùng Thomas, quay ra chút chuyện vụ vặt phải s u đã công h khách phòng ngủ, điều chỉnh một chút lệnh ạ y tới, trong một điều giờ. Ngoài đang ra, ngủ, lầu c ty ở johnson quản lý phía dưới lại thuê lại tòa kia thương vụ cao ốc thứ nhì tầng mở rộng công ty đại diện chứ đi ban đầu xác định công nhân viên ngoài lại tuyển mộ cái khác mấy tên nhân viên công tác đều là trong vòng có thị trường kinh nghiệm nhân tài là từ những nhà khác công ty điện ảnh đào tới gây dựng thị trường điều tra bộ rồi sau đó bị rẽ dị bất ảnh hưởng lét m ắ lại để cho johnson ở cờ a a đào mấy cái biên kịch xây dựng một biên t h ầ bộ đặc biệt thẩm tra một ít ném đưa tới kịch bản có hay không sửa đổi quay chụp giá trị ngoài ra tài chính phương diện dễ đ o à n phần tiếp theo hạng mục cũng đã bắt đầu chi tiêu chế tác chi phí mười lăm triệu usd hơn nữa lẹt mặn bên này mười hai triệu usd dự toán chi tiêu còn chưa lợi nhuận liền móc ra đi hai mươi bảy triệu usd hơn nữa công ty thường ngày vận doanh cái gì toàn bộ tháng mười một tài chính chi tiêu đ o á n chừng ba mươi triệu usd cũng không đặt cơ sở bất quá đây vẫn chỉ là mới thành lập từ từ đi đi chương hai trăm năm mươi lăm vai nữ chính nhân tuyển chương hai trăm năm mươi lăm vai nữ chính nhân tuyển câu đính việt đề cử đoàn làm phim chuẩn bị tiến vào chính quỹ sau có thomas xem lẹt m ặ n cũng rất tiến tâm như vậy hắn có thể đem toàn bộ tinh lực cũng thả vào tìm diễn viên đi lên nhưng một giờ nữa khác cũng không biết ai thích hợp nhất là m a g g i e nhân tuyển tuyệt đối vai nữ chính càng là cần phải cẩn thận c h ă n trước eva xem qua kịch bản làm diễn viên nàng ngược lại rất muốn khiêu chiến một cái bản thân nhưng bị lẹt m ặ n cự tuyệt Trước không nói nàng gần đây ở john sân vận hành hạ tiếp mấy cái thương diễn cùng mv quảng cáo sắp xếp thời gian bên trên sẽ rất căng gấp rút hơn nữa hắn là muốn cho diễn viên trọn vẹn thay vào nhân vật là muốn tăng cơ thành làm một cái có thể đánh hạng nhẹ tranh tài nữ quyền thủ vì thế h ắ n còn mời tới cả mấy vị chuyên nghiệp quyền anh tổ huấn luyện viên thành một huấn luyện đoàn chuyên tấn công một phương này hướng cô gái triệu đô đừng xem chi phí không quá cao bất quá đ ố i diễn viên yêu cầu hay là rất cao eva coi như có thể chịu được cực khổ biểu diễn căn bản cũng còn nó lắm nàng bây giờ còn lâu mới là đ ợ i sau cái đó nữ yêu tinh có thể tùy tiện khống chế lại các loại nhân vật mấu chốt nhất là ngoại hình cũng không thích hợp quá đẹp đối người xem mà nói sẽ có cảm giác h ớ p ổn hôm sau trời vừa sáng lẹt mằn ở trong phòng làm việc cấu tứ kịch bản phân cảnh kịch bản gốc don sân cầm văn kế tới đây là ta vạch rõ một ít diễn viên tài liệu ừng ư ớ c thả cái này đi đợi đến hoàn thành bộ phận này phân cảnh sáng tác hắn m ớ i cầm lên tài liệu nhìn lên phía trên này dĩ nhiên chính là johnson vì vai nữ chính mặc y chọn lựa một ít thích hợp diễn viên làm cờ aa người đại diện chỉ cần cho hắn một ít tuyển vai tiêu chuẩn hắn có thể đưa ra cả mấy bộ không sai phương án nhân tuyển đi ra dĩ nhiên những cô nương này cũng không có danh tiếng gì phần lớn là cái loại đó người trong ngành tương đối công nhận nguyện ý tăng cơ tập thể dục quyền anh huấn luyện hơn nữa tiền lương không thể quá cao nữ diễn viên cũng xác thực không có cái gì ngôi sao lớn nguyện ý tới thử hí hướng lạp mắn c được. Cái chất ngọt ngào, không này không sai, khí chất rất tốt. Lẹt khí sai, m từng quanh trang từng trang vòng, vòng về sau nói với johnson xem hắn cầm văn kiện g ậ t đầu rời đi l ẹ t mắn lại đắm chìm trong điện ảnh kịch bản gốc thế giới bên trong 8 giờ thăng cộng đồng tối, lết loa l rơ mô trên bàn còn b à y sóng t i giả rau củ xa lát loại thức ăn người trở lại rồi mẫu thân đứng lên giúp nàng cởi xuống áo khoác c ù n g ôm nàng một cái người trước tiên có thể ăn không cần chờ ta mỗi khi nàng nói lời này lúc mẫu thân chẳng qua là cười cười lại như cũ sẽ không cải biến nghĩ đến cảnh tượng như vậy đã tái diễn qua vô số lần tự nàng mười lăm tuổi năm ấy cha mẹ ly dị nàng đi theo mẫu thân hai mẹ con liền một mực như vậy dựa vào lẫn nhau sửa ấm hôm nay thế nào thuận lợi sao trên bàn cơm mẫu thân có chút quan tâm mà hỏi không được g i t nói mấy cái kia nhân vật ra đi từ vai nhưng vòng thứ nhất liền thứ bị sau hoảng túi đầu, có chút buồn buồn nói. Mẫu thân lộ ra nụ cười hội. đắc dĩ, không sao, tổng có cơ hội. Sau khi cơm nước xong tám hữu la di mặc đ ồ ngủ nằm ở trên giường không tên có chút thương cảm nàng nguyên tưởng rằng làm diễn viên sẽ được sống cuộc sống tốt giống như trong phim ảnh qua báo chí nói như vậy bành bao nhưng trên thực tế bất kỳ ngành nghề cũng có tầng dưới chót tối tăm không ánh mặt trời tầng dưới chót không khéo chính là nàng chính là một thành viên trong đó nàng chưa bao giờ phong quan qua m ư ơ i sáu tuổi năm ấy cấp ba thôi học Đi đến theo、mâu、thân chạy o mâu l sau n g giới e e l s tìm kiếm i b ể diễn phát triển, khi phát đó các giá nàng ngủ trong sống ngày, tiền sẽ ở đắt xe qua m ư như vương ớ n phòng giống như một đạo hàng rào, vương vàng đem các nàng cách biệt. một đem đạo rào, các s a u đó mâu thân tìm công việc nàng cũng lục tục biểu diễn một chút phim truyền hình sinh hoạt cũng c h ậ m chậm trở nên tốt ít nhất m ư ớ n cái nhà không cần lại lưu lạc đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là nàng may mắn nhất ngày nàng tham gia diễn mật đòn tê cờ gì thu được oscar tốt nhất nữ diễn viên để danh cũng cuối cùng lấy được nhưng cái này giải thưởng cũng không có mang đến cho nàng cái gì nàng cà sệ hay là đáng thương mấy mươi đô la mỹ có lúc một hai năm liền nhận được một bộ phim có thể tưởng tượng được cuộc sống của nàng điều kiện có nhiều trích lệ càng chưa nói hay là ở người giàu tụ tập lo sang dơ liết sinh hoạt tiêu chuẩn vốn là ngầm cao mặc dù giành được mọi người tôn trọng nhưng một lần lại bị cảm chi phí tiêu xài đều đủ để móc sạch nàng tích gót có. có lúc nàng cũng đang nghĩ mình là không phải nên tối lui ra khỏi nhiều năm như vậy diễn viên đời sống dạy cho nàng rất nhiều lại có một n h ấ t sự thật tàn khốc b à y ở trước mặt nàng nữ diễn viên nếu muốn ở hollywood xông ra một mảnh thiên địa kinh người dung mạo tựa hồ so kỹ năng diễn xuất trọng yếu hơn mẫu thân cũng già rồi còn phải mỗi ngày đi ra ngoài làm việc càng muốn tâm tình lại càng hỏng bét h i u la di sợ hoãn quyết định cùng mẫu thân hàn huyên một chút chúng ta về nhà đi bao nhiêu năm nay cũng tích lũy một chút tiền chúng ta có thể đi trở về làm điểm bán lẻ ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ mẫu thân có chút không hiểu ngươi không phải nói không ít đạo diễn cũng khoe ngươi có thiên phụ sao ngươi còn đưa qua thưởng không tiếp tục làm diễn viên lời nói làm sao lại muốn về nhà lựa chọn buông tha cho ta năm nay đã ba mươi tuổi mẹ nói ra lời này h i u la di sợ hoãn lại cũng không chịu nổi sinh hoạt một mực mang cho nàng áp lực sụp đổ gào khóc cuộc sống như thế thì có ích lợi gì đâu nàng liên bệnh cũng không d á m sinh yêu đương cũng không dám nói nàng đã ba mươi mẫu thân ông nàng có chút thí i lặng hồi lâu tựa hồ là tuyên tiết đủ rồi tâm tình khi la di sợ hoàn lại trở nên kiên cường đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi điện thoại di động đột nhiên văng lên này khi la di n g ư ơ i ở đâu là người đại diện rót đành tới có chuyện gì không đương nhiên có chuyện chuyện vui to như trời chúng ta có cơ hội bên đầu điện thoại kia rót cao hứng cũng không biết làm như thế nào biểu đạt một mực tái diễn muốn nắm lấy cơ hội loại lời nói cơ hội gì khi la di sợ hoàn tiếp tục hỏi lẽ bắn đạo diễn lặt phim mới mới vừa hắn người đại diện gọi điện thoại để cho ta thông báo n g ư ờ i chiều nay ba điểm đi xưởng phim, phim phì rẽ phờ lì thử hí thật sự là hắn sao hữu la di s ở hoàn có chút không dám tin tưởng chính xác trăm phần trăm rót cường điệu nói chính là kêu bộ cô gái triệu đô vai nữ chính thử vai ngươi h i ể u không vai nữ chính hay là cùng cờ lìn ea tuột như vậy đạo diễn diễn chung đây chính là ea tuột ta ngươi h i ể u ta đang nói cái gì đúng không ta hiểu ta hiểu hữu la di s ở hoàn chỉ cảm thấy trái tim cũng bắt đầu điên cuồng nhảy lên hai cái đại đạo diễn hí điều này có ý vị gì k h ô người cần n g đ ạ trước là cái tiểu kinh kỷ công ty ký, ký kết nghệ sĩ không phải giòn sân nhân mạch đủ giờ vậy liền tiền công ty cũng rất khó khăn điều tra đến hai người sau thì đều là cờ a a ký kết nghệ sĩ dĩ nhiên cờ a a quý vì hollywood trong ngành tài nguyên đệ nhất quản lý công ty dưới cờ có không ít diễn viên hai người này cũng liền chuyện như vậy miễn cưỡng tư hỗn liền phủng giá trị cũng không có liền bị thật sớm vương tha cho nhập hành lâu như vậy còn không có đỏ qua bất quá so với những thứ kia diễn viên mộng cũng còn không có thực hiện qua thuần người mới mà nói lại là tốt hơn không ít người này a liền phải cần so sánh cái này không so sánh kia biết mình kỳ thực tạm được đâu vì một ngôi sao mộng cái sau nối tiếp cái trước người nhiều như vậy lại có mấy cái kiếm ra đầu bây giờ khó khăn lắm mới lấy được cơ hội nói là đạo diễn lẹt màn phim mới muốn chọn vai n ư c h í n h chuyện tốt như vậy không giải thích được liền rơi vào ba vị này trên đầu mừng rỡ hơn cũng là toàn lực ứng phó đối đãi vừa qua khỏi giữa trưa còn chưa tới một chút càng chưa nói thử vai sắp xếp thời gian ở ba giờ chiều người liền đ ủ ba vị nữ diễn viên ngươi xem ta ta nhìn n g ư ơ i ngồi ở phòng nghỉ trong mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ các nàng trong lòng cũng rất rõ ràng cơ hội chỉ có một vậy còn dư lại cũng không đều là người cạnh tranh sao chỉ tiếc nào có đơn giản như vậy đâu la s ư ở n g phim mặt gì ẩn tự đổi tên s ư ở n g phim p h ì rẽ phơ ly về sau vẫn là lần đầu tiên náo nhiệt như thế sáng sớm đầu tiên là johnson mang theo mấy vị quyền anh huấn luyện viên cùng dinh dưỡng hộ lý đi tới công ty sau đó lại làm ấy vị phải thử kính nữ diễn viên cũng tới mỗi người mang theo các nàng người đại diện thằng đến ba giờ chiều lệ m ă n mới rất đúng lúc bước vào công ty tối hôm qua hắn thức đêm cấu tứ phân cảnh cho nên lên cũng rất khuya thế nào người cũng tới sao lệ m ă n hỏi cũng ở phòng nghỉ đâu johnson đáp lệ m ă n gật đầu một cái mang theo thomas cùng johnson đi liền diễn viên đợi địa phương ánh mắt từ ba vị trên người quét qua trước khỏi cần phải nói hình tượng cũng vẽ đầy bờ hợp bộ mặt đường con cũng rất cứng lãng johnson xem xét những thứ này diễn viên cũng, cũng không tệ lắm chào mọi người ta là lệ mắn hắn mở miệng trước đạo đạo diễn tốt ba cái nữ diễn viên lục tục đứng dậy lễ phép đáp lại nói vậy dạng này đi các ngươi chuẩn bị một chút đợi lát nữa đơn độc thử c á i kính nói xong liền lại đi ra ngoài đến gian phòng ngồi mấy phút sau cái đầu tiên vào cửa là hữu la di sơ toàn lạch mặt không có gấp để cho nàng biểu diễn mà là hỏi mấy vấn đề ngươi tiếp xúc qua quyền anh sao không có cô nương tiềm thức lắc đầu một cái ngươi bây giờ thể trọng bao nhiêu năm mươi bảy kg nguyện ý tăng cơ sao nguyện ý tăng m ư ơ i kg đúng vậy ta có thể tiếp nhận hạng nhẹ theo li mà nói chỉ cần 61.29 kg nhưng là lẹ mằn là muốn cho tay đấm xem ra có thể đạt tới hạng dưới bán chung vóc người nhìn như vậy đứng lên sẽ càng trực quan vung quyền hiệu quả cũng sẽ tốt hơn vậy ngươi đi ra ngoài trước đi hữu la di sợ h o ạ n ôm đầu v ó c mơ hồ đẩy ra thử vai gian phòng cổng còn lại hai cái chờ đợi thử vai nhìn thấy nàng nhanh như vậy liền đi ra biểu hiện trên mặt cũng có nhìn còn tưởng rằng đối thủ cạnh tranh lại thiếu một cái đâu thiếu chút nữa không có vui lên tiến tới Kế tiếp, thở, lý nhân viên công tác Phi viên Dẹp Phở nhân Lý công x ả i bước chiều bên cạnh đi tới tạm thời làm ra thử vai thời gian lệ e mân johnson thomas đang đang thảo luận mới vừa nhân tuyển bên cạnh còn có một vị nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh đại biểu ở đó nghe hoàn toàn không dám chen vào nói hắn chẳng qua là tới làm cái chứng kiến tác dụng quyền phát biểu gần như bằng không trừ phi có người bị đái ngộ không công chính những thứ kia nộp hội phí diễn viên hắn mới có tư cách quản một cái hình tượng không sai chính là gầy một chút lệ e mân dẫn đầu nói căn cứ công hội tư liệu biểu hiện nàng đưa qua oscar ảnh hậu thomas lật văn kiện tiếp tục nói hơn nữa nàng chịu tăng cơ khoảng cách quay trụ còn có đoạn này có thể thử một chút do sân cái nhìn của ngươi thế nào lẽ mắn hỏi kỹ năng diễn xuất căn bản là có nhưng không tiếp xúc qua quyền anh cũng không có tương quan nhân vật biểu diễn trải qua nhìn lại một chút đi thân là cờ a a người hắn đương nhiên là nghĩ chọn cái cờ a a diễn viên bất quá hắn cũng không quá can dự phương diện này quyết sách hắn là một người thông minh lẽ mắn lại vô cùng có chủ kiến một phen nói c ũ n g chưa nói vậy phi thường gặp may tiếp xuống đến v i t n i ế n s ả n giờ dạ bù lóc lẽ mắn cũng đã hỏi vấn đề tương tự bất quá cái này nhân thân tài quá tốt rồi đồ chơi kia có chút vượt trội luôn cảm giác không giống cái tay quyền、anh. c ũ lệch n t mắn ó i những t、so、đem ba vị cô nương lại gọi vào một chỗ trực tiếp nói lên yêu cầu bộ phim này nói vậy các người mới vừa đều có chỗ suy đoán vai nữ chính mô bản chính là một tay quên anh kế tiếp sẽ có hai tuần lễ thời gian cho các ngươi huấn luyện ta bên này mời có quyền anh huấn luyện viên cùng chuyên gia dinh dưỡng các nàng gặp nhau phụ trách dạy kém các ngươi một đoạn thời gian đem thể trọng cùng bắp thịt n h ấ t lên đến lúc đó trở lại xác định nhân tuyển cứ như vậy ba người lại lơ tơ mơ rời đi xưởng phim phì d ẽ phơ ly liền kịch bản cũng không có mò tới càng chưa nói biết câu chuyện nói là gì bất quá các nàng duy nhất có thể rõ ràng chính là các nàng giữa còn có một f a n cạnh tranh đó mới là quan hệ đến tuyển vai một tiêu chuẩn l ạ m ă n thật rất coi trọng bộ phim này ngược lại không phải là bộ phim này có thể kiếm bao nhiêu tiền mà là thuần túy thích loại này đề tài buổi tối sau khi về đến nhà lại bắt đầu cấu tứ cô gái triệu độ phân cảnh kịch bản gốc lần này xem ảnh thiết kế lại cùng chức không giống mấy bởi vì là niên đại hí nguyên nhân lẹ mằn tính toán phục cổ một chút ông k í n h hiệu quả muốn vượt trội một ô vàng sau đó đến phía sau mạc ghi thương tổn được c ô sống lúc quang ảnh càng thêm đ è n nén nhưng sát thái lại phải sáng ngời mấy phần tạo thành nào đó so sánh chứ những thứ này suy tính lẹ mằn n g h ĩ còn có rất nhiều cũng để cho dẹ gì bật r a tăng một đoạn thất bại hí không giống nguyên tắc như vậy xuôi trèo mắt mái lại ngừng lại lộ ra còn có tầng thứ cảm giác cũng để cho cố gắng có ích lợi gì cái đề tài này càng thêm nặng nề tương tự với cho hy vọng bị t ỏ a chiết phấn khởi tiến lên rơi vào vực sâu lần nữa phân chấn kiên định lựa chọn đêm đã khuya vẽ xong cuối cùng một tổ cảnh tượng ông k í n h lẹt mằn giang gân cốt một cái cũng chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi ngủ ngon chương hai trăm năm mươi bảy huấn luyện chương hai trăm năm mươi bảy huấn luyện cầu đính duyệt đề cử muốn đem một không có chút nào quyền anh căn bản người nhanh chóng biến thành quyền anh hào thủ tự nhiên là không thể nào chuyện nhưng có thể làm được t ự như bảy vô không làm lộ cũng liền sắp xỉ có thể đạt tới lẹt mằn mong muốn hiệu quả ngay kế ba vị nữ diễn viên đi tới lo sang g lết một nhà tư nhân hội sở phía trên tầng thứ hai đã trùng tu thành quyền quán đơn giản huấn luyện thiết thi cũng chuẩn bị rất đầy đủ hết mấy vị huấn luyện viên ngày hôm qua hãy cùng lẹt m ặ n thông qua điện thoại tự l à sẽ không chế đến thật sớm trước hết nóng đứng dậy tới cho nên làm hưu la di sợ hoàn lúc tiến vào thấy được chính là như vậy một bộ khí thế ngất trời sân huấn luyện cảnh không lâu lắm lẹt mặt cũng tới hắn đem đám người triệu tập qua tới nói các nàng ba cái cũng phải tiếp nhận lực lượng huấn luyện cùng hình thể tạo hình thể cơ bản tấn công bước chân cùng né tránh huấn luyện cũng phải phụ trách tận lực giáo hội thời gian đâu có thể có chút không đủ chỉ có hai tuần lễ không cầu có bao nhiều thuần thục chỉ cần có thể làm được xem ra ra dáng là được nói lẽ mắn lại đối trong đó một vị nam nhân hỏi hách gạ t ộ t tiên sinh có thể làm sao được xưng hách gạ t ộ t nam nhân là trong này duy hai phái nam bất quá hắn thật không đơn giản là vừa v ậ n mới bị lựu dót anh thể dục trang bịa bình chọn vì thế giới huấn luyện viên xuất sắc nhất rất là am hiểu đ i ề u giáo tay đấm lần này cũng là hồn nở biết nhu cầu của hắn về sau cố ý tìm đến không thành vấn đề nếu như là đứng đ ắ n huấn luyện một vị tay đấm ít nhất cần hai năm nhưng bây giờ chỉ cần vượt qua trên thân thể tình thế xấu hai tuần lễ vậy cũng kém không nhiều lắm còn dư lại huấn luyện viên đoàn liền đều là đường đường chính chính nữ tay quyền anh các nàng phụ trách đối luyện một cái thực chiến cùng với giúp một tay các diễn viên tìm được loại cảm giác đó thảo luận một phen về sau hách gạ t ộ t huấn luyện viên trưởng liền bắt đầu phân p h ó đốc thúc đứng lên lẹ mắn còn có việc cũng liền rời đi trước huấn luyện ngày thứ nhất thật để cho cái này ba vị cô nương cũng ăn không quá tiêu không có chút nào quyền anh căn bản thậm chí tố chất thân thể cũng kém một mạng lớn đối mặt dày đặc lực lượng khóa trình huấn luyện chủ yếu là luyện đầu gối cùng nhiều khớp xương hiệp đồng phát lực chỉ riêng đơn giản đầy nằm kéo lên liền muốn lấy mạng người ta mưa tội xu giống như sản dơ dạ b ù lọc loại này tố chất thân thể càng không được huấn luyện viên ở một bên giúp đỡ kéo nằm cán cũng dơ đau kêu gọi thảm cũng may mỗi huấn luyện nửa giờ còn có thể nghỉ ngơi một hồi nhưng như vậy m à quỷ này cũng thực không phải bình thường cô nương bị được đến ngày thứ hai sản dơ dạ b ù lọc liền không tới lựa chọn bông thái cho h i ệ u la di sợ ở o à n thì không phải vậy nàng vốn là tính tình quật cường không chịu thua nhiều năm như vậy cuộc sống khổ cũng chịu được nổi điểm này tính là gì nhớ khi xưa vừa mới bắt đầu làm diễn viên thời điểm vì có thể thuận lợi tham gia diễn nam nhân không khóc cô nương này trực tiếp lấy mái tóc xén vì càng thêm khế hợp nhân vật c thậm chí ở một lần nào đó quay phim lúc cần treo uy áp từ lầu ba nhảy xuống thân thể nàng có việc gì cộng thêm có chút sợ độ cao cũng không nói trực tiếp liền nhảy xuống lúc rơi xuống đất bởi vì quá sợ hãi thân thể không có khống chế xong trực tiếp ngã xuống đất bị chật mắt cá chân liền cái này còn không nói chụp lại hai lần qua rồi thôi về sau mới cùng đạo diễn thương lượng đi đến bệnh viện bây giờ đặc hấn cũng là như vậy hữu la di s ở hoàn ban ngày ở hội sở luyện x o n g sau chạm v ạ n g tối về nhà còn phải bản thân lại huấn luyện huấn luyện bởi vì huấn luyện quá độ bàn chân trực tiếp đưa tới bọn nước lây nhiễm mới không thể không để cho nàng dừng lại điên cuồng chuyện này làm hách gạ tuột huấn luyện viên nói cho lẹt măn thời điểm hắn cũng rất kinh ngạc nói thật ra làm lẹt măn thấy hữu la di s ở hoàn đầu tiên nhìn liền nhận ra nàng là nguyên tắc cô gái triệu đô vị kia vai nữ chính nguyên khiến hắn xem qua nhiều lần dĩ nhiên sẽ không nhận lầm h ú n chi mặt kia hình gần như nhất trí nhưng hắn lại không có lập tức xác định nhân tuyển là bởi vì lẹt mặt biết điện ảnh vật này, trước giờ cũng sẽ không có â u thúc tại nào đó cái diễn viên quay chụp tên vô lại lúc hắn lĩnh n g ộ xấu nhất ngay cả trong ngành nổi danh diễn viên ngôi sao tom jui ở có trạng thái có đối thủ t ô n lên có tốt nhân vật đều có thể trở nên không giống với khoe mẽ giả trang khốc vậy cái chủng loại k i ê u biểu diễn sức hấp dẫn còn nữa đời trước đó là cờ liên đạo diễn ea tuốt đón lấy bộ phim này triển c h u y ể n nhiều lần nhân vật chọn lựa sai lệnh cực lớn cuối cùng cũng là ea tuốt trong lòng đối điện ảnh nhân vật một loại cố định hình tượng lẹt băng tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng liền quyết định nhân tuyển trừ phi thật rất thích hợp nhưng lúc đó h i u la j i sợ hoãn cùng bình thường hollywood nữ minh tinh không có gì khác biệt quá đang chú trọng vóc người chú trọng bên trên kính hiệu quả đưa đến gậy trả ra làm sao thật cao vóc dáng xem ra hay cùng không có giải thịt vậy làm sao có thể làm nhưng bây giờ mỗi ngày nghe h á c h gạ tuần huấn luyện viên hội báo huấn luyện tình huống hắn mới thật đối cô nương này giữa mắt mà nhìn đứng lên giữa mà là mắt thật đó đối với mình đủ hung ác như vậy tính tình hắn chỉ ở hit l e t g trên người thấy qua một cỗ cọc tường v ề p h ầ n a s ầ n dễ vậy mặc dù cũng ở đây cắn răng kiên trì huấn luyện nhưng hiệu quả lại không hữu i là gì sở hoàn như v ậ y đồng những ngày kế tiếp cô gái triệu đô tiếp tục đều đâu vào đấy chuẩn bị hai vị diễn viên vẫn còn ở đặc hấn u đồng thời l ẹ m ặ n cũng không có nhàn rỗi mang theo thomas đám người chạy đi los a n g e r s lết trúng quanh mấy cái quyển quán có thể xuống cảnh phát hiện cũng không quá thích hợp dứt khoát bản thân tìm cái thước khố trả lại như cũ ra quyển quán cảnh tượng đi ra trong lúc lại cùng thomas liền ống kính hình ảnh mong muốn hiện ra màn ảnh chất cảm vấn đề thảo luận mấy lần lại sửa đổi phân cảnh bên trên một ít rất nhỏ khác biệt thời gian tiến vào tháng mười đang lúc ổn nở phát hành the mạ chịt ba ma trận cách mạng tiền vẽ thành tích dần dần có đ ổ i thế mắt thấy không có quá nhiều thị trường thống trị l ú c lúc chúa tể những chiếc nhẫn s u y a di tam bộ khúc cuối cùng thiên trường chúa tể của những chiếc nhẫn quốc vương trở về cường thế tiếp ngăn một sáu ngày buổi chiều cũng chính là điện ảnh công chiếu n g à y ấy peter jatson cứ gọi điện thoại tới hỏi lẹt m ặ n có thời gian tham gia hay không hai người từ năm ngoái oscar bên trên nhận biết cũng còn lẫn nhau có liên hệ phùng trang chuyện như vậy cộng thêm bản thân gần đây cũng không quá vội liền thống khoái đáp ứng nói đến người này đang quay chụp chúa tể những chiếc nhẫn hai lúc liền bộ vỗ không ít bộ thứ ba cảnh tượng rất nhiều p h ầ n diễn tập trung ở cùng nhau một mạch liền cho vô xong cho nên mới có thể nhanh như vậy liền lại chỉnh ra một bộ phải biết hàng này đóng phim nhưng luôn luôn không tính nhanh cùng lẹt m ặ n loại này xạ thủ tốc độ càng là không so được đến buổi tối ước chừng bảy giờ r á n g vẻ lưu eo kịch viện trước cửa thật sớm chuẩn bị xong một cái t h n g đỏ hai bên phóng viên cũng đều chuẩn bị đâu vào đó chỉ chờ chàng này điện ảnh thịnh hội tổ chức chương 258. vương giả trở về chương 258 vương giả trở về cầu đính d u y ệ t đề cử a、wow, a thật xinh đẹp xem xe thương vụ trong đang ngồi g vagazin lẹt mặt trong thâm tâm khen ngợi một câu nha đầu xuyên thân màu tím nhạt lộ vai váy dài tóc dài phất phới cho người ta một loại rất kinh diễm rất có nữ nhân vị cảm giác xem ra g o ò n sân cho nàng tìm mấy cái kia trang phục thợ trang điểm còn rất hữu dụng rất tôn lên nha đầu khí chất ngươi cũng cảm thấy đẹp không eva cười cười tựa hồ rất vừa ý lẹt măn biểu hiện ta đi như vậy tao bao l ư a eo kịch viện hiện trường lẹt măn xem kia hận không được đột phá người đi đường t h ẳ n g đỏ cùng với phi thường náo nhiệt người hâm mộ người xem rất là kinh ngạc đây là bộ thứ ba sao trước hai bộ tạo lên thanh thế liền khá lớn cũng không thể đến cuối cùng một bộ kết thúc t i ê n làm cho so trước đó còn hẳn toàn đi chúng chi lưu lại nạ xì nệ hạ còn chuẩn bị cầm mảnh này tranh đấu ca không có điểm thanh thế làm sao có thể hành johnson cũng có chút cảm thắng đúng hạ vi b i n h t u y ê n hay là bộ phim này nhà sản xuất một trong bất quá bởi vì hắn đánh bản quyền kiện cáo bại bởi lưu lại nạ hai người còn xích mích qua một đoạn thời gian sau đó lưu lại nạ lại âm thầm hứa hẹn một bộ phận lợi ích cho hạ vi lúc này mới tranh thủ đến vị này công quan đại sư trợ giúp được rồi chúng ta nên xuống xe mắt thấy chủ chế nhóm áp trục đăng tràng cũng liền đến phiên bọn họ lẹt mắn mở cửa xe bản thân trước xuống xe lúc này mới dắt thế va cánh tay đưa nàng lên xuống dưới một đường đi tới phỏng vấn khu lệch mân cũng không có bông ra kéo hê va tay hãn loại hành vi này tín hiệu đã cho rất rõ ràng khá có loại trước mặt mọi người tú thân mật dáng v ẻ mà đi ở phía sau của bọn họ johnson còn chủ động kéo ra một chút khoảng cách thì càng giống như một cái không người hỏi tham độc thân cầu bày lệch mân bây giờ danh tiếng ngược lại có không ít phóng viên cũng chú ý tới hê va trong lúc nhất thời đèn thơ lát không ngừng thẳng chiếu người mắt làm đau kịch viện trước cửa new zealand mập m ạ p vẫn còn ở chào hỏi khách khứa ra trận đứng bên cạnh chính là new lại nạ xỉ nệ ạ tổng giám nốc sầy đạo diễn g i á sơn chúc mừng phim mới trình chi lẹt mắn g i ắ t e va tay cũng mỉm cười đi lên trước ha ha ngươi đến rồi buổi tối có rảnh rỗi chúng ta cùng uống một ly. h i t e r j a c k s o n treo tiêu sái nụ cười hung hăng ôm một cái lẹt mắn vị này là eva gờ e i n bạn gái của ta lẹt mắn giới thiệu đạo diễn j a c k s o n ngươi tốt eva tự nhiên h ả o phóng hướng ti t e r j a c k s o n đưa tay nói ngươi tốt cảm ơn ngươi tới phùng tràng giống như trước đây khách khí mỉm cười tiến vào ảnh sau phòng lại cùng mấy vị người quen chào hỏi mấy cái lẹt mắn liền an tâm ngồi ở chỗ ngồi vị trí của hắn ở hàng thứ ba t r u gian bên cạnh tất cả đều là đạo diễn nhà sản xuất loại người trong vòng vật ê ba an vị ở bên người hát nước chừng nửa giờ sau chủ chế nhân viên phỏng vấn mắt xích đến xem trên đài đám người ư ớ c k h ổ tư điểm nói quay chụp thời điểm các loại chuyện lý thú lẹt mặt ánh mắt lại đặt ở một vị trung niên nam nhân mang mắt kiếm trên người người này liền là phụ trách chúa tể của những chiếc nhẫn ba vương giả trở về đặc hiệu đoàn đội người lãnh đạo jichat taylor hàng này sắp xỉ là theo chúa tể của những chiếc nhẫn siêu di cùng nhau bắt đầu nổi tiếng nghiệp giới từ bộ thứ nhất bắt đầu vị này sinh ra ở new zealand thị giác đặc hiệu điện ảnh người liền dần dần ngoi đầu lên thứ bảy mươi hai giới oscar bên trên trực tiếp ôm lấy được hóa trang xuất sắc nhất kỹ xảo xuất sắc nhất t h ư ờ n g sau đó càng là sáng lập hệ tạ phòng làm việc sau đó tên của hắn lại luôn là cùng ti tơ giác sơn sở ti vần sở ti ember jem c a m a john chờ đại đạo diễn liên hệ với nhau chứ chúa tể của những chiếc nhẫn siêu di ạ vạ tạ trong vẽn đỏ dạ trên tinh cầu một ít đẹp luôn tuyệt vời cảnh tượng xây dựng cùng với nhân vật mô hình tất cả đều là hắn là hắ là cái chân chính lợi hại đặc hiệu đại sư lệ mân xem hắn rất có mời chào ý tứ đáng tiếc h ệ tạ phòng làm việc đã đã có thành tựu không có một t ỷ mấy căn bản không bắt được đến cũng chính là suy nghĩ một chút điện ảnh bắt đầu về sau lệ mân cảm thấy coi như thú vị tuy nói bộ phim này hắn đã từng xem qua nhưng cũng không trở ngại hắn lấy một cái khác thị giác lần nữa nhìn lại một lần nói thật peter giác sơn thật đúng là không thẹn tổ kỳ hẹn thiết can độc giả trung thành danh sưng mấy chỗ cảnh tượng t ỷ như v ệ lệ nó bình nguyên chiến n dịch đen cửa cuộc chiến cứng rắn dựa vào thực vỗ thêm cờ g mô hình hòa lẫn trình độ lớn nhất trả lại như c ũ đi ra người này từ năm 1995 l i ề n bắt đầu chủ tính sửa đổi chúa tể những chiếc nhẫn lúc ấy hắn ông chủ cũ chính là mỹ i a mát hạ vị cũng cung cấp mười triệu usd vốn cung cấp hắn làm tiền kỳ chuẩn bị hạ vị ánh mắt cũng khá nhưng tính cách không tốt vẫn thích chơi điểm thủ đ o n nhỏ trừ quen tìm rất nhiều cùng hắn từng có hợp tác đạo diễn cuối cùng cũng chọn rời đi hắn hạ n g mục lập hạ n g về sau vì nóng lòng tìm được người mua hạ vị cùng giác sơn b á i phòng một đám điện anh thương cuối cùng vẫn là chức lưu lại nạ xi nệ hạ tổng giám đốc a nhìn chúng hắn lúc ấy thấy được giác sơn tiền kỳ công tác về sau còn nói một câu chứ danh kim câu chúa tể những chiếc điện ảnh vì sao không làm như vậy đâu không sai tam bộ khúc khái niệm là sẽ hạ nói lên thời điểm đó h o l l y w o o d căn bản không lưu hành phần tiếp theo chế tác peter jasson nguyên bản liền muốn một bộ giải quyết chúa tể những chức nhận nhưng nghe đến đề nghị của sẽ hạ về sau đoán chừng là thích chết vị này tổng giám đốc tiên sinh còn chủ động đem mình một bộ phận sửa đổi bản quyền n h ư ờ n g cho nữ lại nạ đây cũng là vì sao sau đó hạ vị cùng nữ lại nạ náo trố mâu thuẫn ba bên cũng nắm giữ một bộ phận bản quyền nhưng tổng thể mà nói hạ vị ít nhất peter jasson lại phản bội ông chủ cũ đầu quân nữ lại nạ hai người cộng lại để cho hạ vị trực tiếp mất đi hạng mục này quyền phát biểu mắt thấy bộ thứ nhất lợi nhuận tương đối khá hạ vị k i u chịu được như vậy xa lánh quả quyết đem hai người kiện ra tòa nhưng làm sao tòa án không phải ốt ca hạ vị không có gì người quen trực tiếp bị làm n ằ m xuống cuối cùng còn xám xịt tiếp nhận chiêu ăn vì chúa tể của những chiếc nhẫn siêu di vận hành ốt ca tranh thủ lợi ích tối đại hóa phân điểm nước canh uống bất quá, quá là một lấy được điểm thành tích nhỏ cấp bê phiến đạo diễn vô qua ba bốn bộ phim tổng tiền vẽ còn chưa đủ để ba mươi triệu usd đã lấy được cái này trong lịch sử điện h n h trước hiếm thấy đại chế tác s i ê di tổng đầu tư cao tới ba trăm triệu lớn như vậy tín trọng cùng ân tình cũng khó trách hắn sẽ vứt bỏ hạ vị hạ vị người này nhưng chưa bao giờ như vậy chống đỡ q u a hắn hai người vừa so sánh chọn ai còn cần phải nói sao còn nữa hàng này vì trung thực trả lại như cũ trung thổ thế giới chỉ riêng viết kịch bản cùng cảnh tượng mô phỏng liền sái ba năm từ chín mươi lăm năm chuẩn bị đến không một lớn tuổi chiếu bộ thứ nhất đi qua suốt sáu năm không có như vậy hiểu rõ nguyên tắc cùng với hao phí tinh lực làm chuẩn bị cũng không thể nào có được hôm nay huy hoàng kỳ huyễn sử thi tam bộ khúc hoàn toàn xứng đáng nói vậy đây cũng là peter jackson cả đời nhất tự hào chuyện chương 259 t r ở về chương 259 t r ở về cầu đính duyệt đề cử một bộ phim thành công là nhiều phương diện bây giờ nhìn lại l ẽ màn cảm thụ sâu nhất ngược lại là hòa nhạc trước tiên nói một chút phụ trách bộ phim này hòa nhạc đại sư hào hợp tiếu hắn là người canada năm xưa ở tối thứ bảy hiện trường loại này buổi chiều nói chuyện chương trình giải trí bên trên làm qua hiện trường âm nhạc đạo diễn người này đặc điểm lớn nhất chính là chẳng phải phong cách hóa đây cũng là peter jackson nhìn chúng địa phương của hắn sớm tại chúa tể của những chiếc nhẫn khai mạc ban đầu jonui h liam cùng jem họ nợ cũng từng là bộ này x ư a di điện ảnh hòa nhạc dự bị hoặc giả đại gia đối với mấy cái này hòa nhạc đại sư tên có chút xa lạ vậy chỉ dùng một ít tỷ dụ để hình dung đi jonui h liam này tác phẩm tiêu biểu có bản danh sách của xín lờ chiến tranh giữa các vì sao công viên k ỳ dụ dạ i ả i cứu binh nhì ra ẩn cùng ha gì họ tờ hòa nhạc phong cách quá mức chính đại hùng vĩ tựa như tu hành thiếu lâm công phu phương trượng jem họ nợ này tác phẩm tiêu biểu có tỷ tạ niệm trái tim dung cả một tâm hồn đẹp hòa nhạc phong cách n u tình ý tựa như phái võ đang đạo sĩ mà hai hộ t ê u thích nhất cũng là quỷ dị hòa nhạc qua sẽ vần run dày không gian tâm lý cho chơi điện hình tà phái nhân sĩ đ ố i kiến tạo âm trầm tình cảnh có thể nói là hán độc môn công phu dành nhất về thông qua phức tạp biên xứng phóng gian này ở bên trong chen ép đến chúa tể của những chiếc n h ậ n hạ vật t i ế u càng l à như cá gặp nước chân chính đem mình cái chủng loại kia quỷ dị nhiều thay đổi khí chất phát huy vô cùng tinh tế liền tương tự với lấy danh môn chính phái công phu tu luyện tà phái tâm pháp dùng thế giới âm nhạc hùng vĩ hòa âm gõ nhạc phổ g a ma n u y ễ n mùi vị điện ảnh cuối cùng làm thơ ô độ rời quê hương tiến về tinh linh tộc đại lục phương tây ông kính từ từ kéo bệ vỡ lý ở trang vòng ngoài một căn cỡ nhỏ bên trong biệt thự a s ầ n dễ đang trong phòng ngủ tắm sơ hóa trang là một nữ minh tinh nếu như cần muốn ra cửa vậy những thứ này là á a không thể thiếu hạng mục trùng hợp hôm nay là quyết định sau cùng ngày c á i đó thanh danh van g dội trẻ tuổi đạo diễn cùng ổn nơ hợp tác hạng mục mới vai nữ chính tại dạng này nhân tố ra t r í hạng cũng không do nàng không coi trọng tuy nói gần đây truyền thông tiêu điểm đã từ cô gái triệu đô chuẩn bị bên trên chuyển tới chúa tể của những chiếc nhã ba vương giả trở về trình chiếu ngày đầu ngay trong ngày toàn mỹ ba n g i n a giữa giảm chiếu phim số lượng liên hiệp khai m ạ n ngày lẻ tiền vẽ hào đoạt ba m ư i bốn 100 trăm ngàn usd toàn cầu bạo thu 57 triệu 600 trăm ngàn usd cũng nhất cử phá vỡ năm 1999 c h i ế n tranh giữa các vì sao một chế thứ tư ngày lễ kỷ lục phòng vé bất quá đối với nàng mà nói những thứ kia cũng không trọng yếu ngược lại là đạo diễn lẹt mặt nói hai tuần lễ thời gian huấn luyện đã qua cũng đến cuối cùng muốn xác lập hạng nhân tuyển thời điểm bản thân cuối cùng có thể bắt được nhân vật này sao nàng có chút không tự tin bởi vì hữu la di sợ vạn biểu hiện nàng cũng nhìn ở trong mắt nàng rất rõ ràng mong muốn lấy được nhân vật này h ữ la di chính là nàng muốn vượt qua kia ngọn núi cao quả nhiên lập tức buổi trưa lần nữa đi đến s ư ở n g phim phỉ rẻ phờ lì thời điểm k ê u cái trẻ tuổi đạo diễn lời nói tựa như một thanh lưới sắc xin lỗi a sân tiểu thư vai nữ chính nhân tuyển đã quyết định đến, đến rồi là hugh la d y sơ bàn a sân dễ k h ẽ thở dài một cái đối với mình là tuyển trong lòng nàng là có chút chuẩn bị cho dù như vậy thật nghe được tin tức như thế không khỏi hay là rất thất vọng nàng những năm này cũng rất không thuận hoặc là nói là một nữ diễn viên nếu như không thể thành danh vậy vốn là không thuận chuyện không có trình diễn đây đối với một diễn viên mà nói đơn giản quá trí mạng húng chi ở hollyvê phái nữ cơ hội thật quá ít không phải bình hoa chính là bình hoa hoặc là chính là vai phụ giáp đất bính khó khăn lắm mới có cái có phân lượng nhân vật nhưng vẫn là hoàn mỹ bỏ qua bất quá đối với cô bé kia nàng kỳ thực còn rất bội phục đứng dậy đang chuẩn bị lễ phép cáo tử trẻ tuổi đạo diễn lại lên tiếng chờ một chút bộ phim này còn có một cái phần diễn chẳng phải nặng nhân vật đóng vai mạ ghì m u ộ i muội nguyên nguyện ý không nguyện ý cảm ơn đạo diễn a s ầ n dễ quay người lại tử gương mặt cảm kích nàng cũng không phải kém chọn có hy vọng diễn cũng không tệ rồi nói thật ra hai người này biểu hiện lẹt mặt cũng nhìn ở trong mắt luật kỹ năng diễn xuất hai người kỳ thực cũng không có t r á n h lệnh tia so chính là người đó càng trách nhiệm hai tuần lễ huấn luyện hữu la di sợ h o ạ n không chỉ có thành công đem thể trọng tăng đi lên hình tượng khí chất cũng càng phát ra như cái nữ tay q u y n anh mà à sẩn dệ thời là phải kém một chút bất quá xem ở người cố gắng như vậy mức trong phim ảnh còn lại thích hợp nhân vật cũng có thể an bài phần lớn chủ yếu diễn viên giải quyết về sau l ẹ mắn nhìn một chút đồng hồ đeo tay bay đầu nói với johnson nhớ thông báo các nàng người đại diện để cho hồn nờ mau sớm cùng các nàng mở ra đàm phán xác định cắt sệ làm cho các nàng tiến tổ giao phó xong về sau lệ mặn rời đi phòng thử vai trở lại phòng làm việc của mình cầm phân cảnh bản thảo liền chuẩn bị về nhà công ty s ả n h trước chỗ bên cạnh thang máy đứng một vị tóc ngắn nữ sĩ nghe được giày ra rơi xuống đất thanh âm lập tức quay đầu đi nhìn người này chính là kết thúc thử vai không lâu vai nữ chính hữu la di sơ bàn xin chào đạo diễn lệ mặn nàng lập tức mỉm cười chào hỏi lệ mặn đối với nàng gật đầu một cái nói cố lên nhiều suy nghĩ một chút một cái nhân vật không để cho ta thất vọng ta hiểu rồi mọi t h lập tức nắm chặt trong tay kịch bản gật đầu liên tục như sợ sơ ý một chút khó khăn lắm mới có được cơ hội chỉ biết chạy đi c ù nói g từ từ thật thật giống như giống như mẫu ảo như vậy mấy tuần sinh hoạt cùng với tuyển vai cùng nàng nghĩ hoàn toàn bất đồng không phải có cũng được không có cũng được vai phụ cũng không phải dựa vào gương mặt cùng danh tiếng chọn lựa nàng chỉ bằng mượn cố gắng của mình biểu hiện liền thu được mạ ghi nhân vật như vậy từng có lúc cảnh tượng như vậy chỉ có nàng mới vừa vào giới văn nghệ lúc mới tưởng tượng ra đ ợ i càng lâu mới càng phát ra biết không dễ dàng để điện thoại di động xuống nhìn trong tay kịch bản ngực vẫn vậy kịch liệt nhảy lên cách đó không xa một chiếc màu đen bẹn mỉ theo cổng xuất khẩu trải qua nhìn thoáng qua trong cự la di sợ hoảng t ự ợ hồ thấy được cái đó thân ảnh quen thuộc khoe miệm từ từ phụ lên vẻ mỉm cười thật là một cùng người khác bất đồng đạo diễn không phải sao lại sau đó người đại diện cũng tới hắn so hữu la di sợ hoàn còn kích động hơn vừa xuống xe lật đi lật lại xác nhận tin tức tính chính xác cho đến hữu la di thứ mười ba thứ vô cùng tin chắc nói cho hắn biết s a u hắn mới tiếp nhận sự thật này thượng đế cái này thật điên cuồng chương hai trăm sáu mươi xuất trình trước c á n bài chương hai trăm sáu mươi xuất trình trước c á n bài cầu đính duyệt đề cử s ư ở n g phim phị rẽ phơ lì trong phòng h ọ p trừ số ít mấy cái cùng lẹt mằn còn không quá quen nguyên công ty cao tầng quản lý cẩn thận ngồi những người k h á c liền rất tùy ý thomas kéo tới chương ghế làm việc thẳng tăm tắp ngồi ở lẹt mằn bên cạnh trong tay còn cầm bản p â n cảnh bản thảo ở đó nghiên cứu vị trí máy qu j o h n sân đảo c o n tốt đoan đoan chính chính ngồi ở lẹt m ặ n bên trái nhưng ánh mắt lại rất phiêu trợn không biết đang suy nghĩ gì mà giống như rót rót như vậy đoàn làm phim phương màn đạo cụ đám người viên thì chịu ngồi chung một chỗ xì xào bàn tán bất quá đây cũng chính là đơn giản hạng mục thảo luận mà thôi có thể đến đông đủ là được hai vị công ty viên chức nhỏ đang bận cho đại gia hướng cà phê một cái khác chân chạy đang cho đại gia phát j o h n sân sao chụp tốt quay chụp bảng kế hoạch thoáng nhìn một chút về sau tài vụ bộ sơ lộ dạ ở lẹt m ặ nánh mắt tỏ ý h ạ g đại khái hồi báo một cái chưng mục trừ đi các loại chi tiêu đạo cụ mướn cảnh tượng xây dựng, đoàn đội tiền lương. chúng ô đô gái triệu còn c ư trước a khai ta sau kêu khi chỉ thì h triệu lại triệu, tiên nói giả nói nói tiếp, mạc, mấy mắn cũng còn có câu. công c USD, toán tốt, ty dự xong, ngàn là Lộ lẹ là vậy về đây ta chuyến hàng mục, hay là n nợ như v ậ công ty lớn hợp tác, không lớn nói nhất định ty hợp phải k i m được bao h nhất i tiền, ê u ít đi ừ n vốn, có đúng hay không. Chúng ta chuyến g lộ có đ hay ta này đại gia cũng đều rõ ràng phi thường thực tế càng thực tế lại càng không thể thất bại điện ảnh lợi nhuận tốt k i u đại gia có thể bắt được tiền cũng nhiều các vị đang ngồi nếu như là quen t h u ta nên rõ ràng ta cũng không phải cái người hỏi lại n h ả y cả ngày nói một chàng cổ vũ một cái sĩ khí triển nhìn một cái tương lai lẹ mắn rồi mới lên tiếng chính sự còn có hai ngày sẽ phải chính thức quay t r ụ p đại gia còn có vấn đề gì hay không có giải quyết sao quay t r ụ p khí cụ cũng chuẩn bị xong thomas trước tiên mở miệng đạo mấy chỗ cảnh tượng xây dựng cũng không thành vấn đề đây là do nói cần đạo cụ cũng ok lẹ mắn gật đầu một cái rất vừa y đoàn làm phim tiền k ỳ công tác sau đó lại hỏi hướng johnson diễn viên đều thông báo sao ừng ta cũng gọi điện thoại tới vậy là tốt rồi lẹ mắn suy nghĩ một chút lại nói chờ một chút Các n g ư ở thích a hợp dưới tình huống lệ mần thì nguyện ý hồi báo một vài thứ cho cờ a a tỷ như vai phụ cùng diễn viên quần chúng cái này khối gần như cũng làm cho johnson cầm đòi cờ a a quan tâm đây cũng là vì sao cờ a a nguyện ý chống đỡ lệ mần một bộ phận nguyên nhân hai người vốn là hỗ lợi hỗ huệ một có tài nguyên một có thể đổi thành tiền mặt gì mà không vì đâu nghe nói như thế dọn sân tự nhiên không thành vấn đề nhưng thomas lại khổ gương mặt liền vội và nói ta cùng những t h ứ kia nhân viên chính phủ không quân a ta muốn tìm ai lẹt mắn cười nói ta tin tưởng năng lực của người đi chăm chú hỏi một chút chẳng phải sẽ biết điện ảnh quay c h ụ mượn dùng một chút đường phố lại không phạm pháp mấy người đang nói tiếp tân một vị nhân viên đột nhiên gõ gõ cửa đi tới chạy đến lẹt mằn bên người nhỏ giọng nói tiên sinh dần đến, đến rồi để cho hắn đi lên lẹt mằn nói xong hướng mọi người nói được rồi cứ như vậy đi đại gia đi xuống ai cũng bận rộn trong phòng họp trong nháy mắt liền trở nên chống trải ra những người khác còn tốt giai ẩn đến rồi cũng cao hứng phi thường nhưng s ư ở n g phim phi r ẻ p h ơ lì phòng thị trường chủ quản b ở lách có lẽ cũng là trong lòng than thở nghĩ hắn ở công ty này đợi nhiều năm như vậy khó khăn l ắ mới m ngồi lên tầng quản lý vị trí lại tận mắt chứng kiến lẹt m ặ n thu mua nguyên công ty lập tức cải tổ tiền lương cùng trong ngành địa vị mắt trần có thể thấy tăng lên đứng lên vốn định thỏa sức tung hoành một phen ai ngờ cũng là cái tạm thời đi làm giai đ n vừa đến thân phận của hắn liền lại biến thành người kia phụ tá thật sự là bi kịch nhưng điều này cũng không thể trách lẹt mặt ai bảo hắn đối giờ càng tin nặng đâu trước mắt công ty nhân viên vẫn chưa tới năm mươi người nhưng phần lớn quen thuộc hắn còn không có quen thuộc nguyên lai、like、một nhóm kia tầng quản lý nhiều đây chính là chức tràng đại kỵ lẹt mặn cũng không muốn bên ngoài cố gắng quay c h ụ p đ ị a ảnh của cải lại bị một đám người ngoài canh giữ không chỉ là phòng thị trường cái khác mấy cái ngành cũng phải cần từ từ chuyển hóa thành tâm phúc của mình cái này mới an tâm trở lại bản thân văn phòng tổng giám đốc chỉ chốc lát sau tiếp tân mọi tử liền dẫn đã lâu không gặp g i ờ n đi vào có lẽ là mới vừa xuống phi cơ lập tức chạy tới nguyên nhân tinh thần có chút không phân chấn nhưng nhìn thấy lẹt mặn hay là cao hưng ôm một cái không nghĩ tới ngươi còn thu mua một nhà công ty đ i ệ ảnh giai ân ngồi ở một bên hết sức tò mò quan sát l ẹ mặn nhìn l ẹ mặn cũng thấy ngại ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì không có đã cảm thấy có chút khó tin ban đầu chúng ta mở phòng làm việc phần lớn sự vụ đều là ta đang xử lý ngươi căn bản không để ý tới bây giờ lại không nghĩ rằng chủ động tìm cho mình chuyện làm ngươi thay đổi l ẹ mặn nói xong còn thổn thức lắc đầu một cái phản phất là ở tiếp hận đừng đua thú vị ta thế nhưng là đem công ty phòng thị trường cũng giao cho ngươi nhớ để tâm thêm chuyện này j a i ân đã sớm biết sơ tại l à xưởng phim hạt gì ẩn đổi tên không lâu cô gái triệu đô còn không có kế hoạch quay trước lẽ mặn liền cứ gọi điện thoại nói với hắn khi đó hắn đang bận b i ể u cùng ở u dộp c ộ p đối tên vô lại hải ngoại chia sổ còn có bỏ vốn tham dự người vận chuyển đầu tư sơ nghe tin tức này cũng là giật mình rất lâu hắn là biết lẹt mặt người này ban đầu là có nhiều lời biếng trừ đóng phim chuyện gì cũng không để ở trong lòng à đúng ở u dộp c ộ p đã thanh toán xong một bộ phận phim hải ngoại chia làm bây giờ mặn phòng làm việc trương mục còn có ba trăm triệu ba ngàn vạn hơn nữa sau này phân t r ư ớ n g có thể có ba trăm triệu bảy ngàn vạn số tiền này muốn đánh tới sao tên vô lại hải ngoại tiền vẽ đến gần bốn trăm triệu usd dựa theo hai bên ký chia làm điều khoản có thể được chia 15% cũng chính là 4 ố n n g triệu đô la mỹ tả hưu lưu cái 3.000 vạn ở trước mục còn dư lại lục tục rời đi đến đây đi bên tiên là cái sắp giống chỉ biết dùng để cùng ở rộ p cọc giao thiệp hợp tác coi như là một nước pháp nơi làm việc chân chính muốn phát triển hay là xưởng phim p h ì rẻ phờ l ì lệch mặn suy nghĩ một chút vẫn là nói nếu như vậy thao tác lời nói dài ẩn sẽ lấy mặn phòng làm việc d à n h nghĩa tay cầm phần trăm năm mươi p h ì rẻ phờ l ì c ổ quyền mà lệch mặn cũng ở đây mặn phòng làm việc chiếm cổ phần trăm năm mươi nói cách khác dài ẩn chỉ có phần trăm hai mươi lăm phỉ rẻ phờ ly c ủ quyền cứ như vậy cũng dễ dàng hơn lệch mặn thao tác bởi vì tương lai phát triển lớn tổng hội cần phân đi ra một bộ phận cổ phần d à n h nghĩa tụ lại lòng người còn nữa vạn nhất tìm kiếm hợp tác hoặc là ở thu mua một nhà phát hành công ty cũng không tránh được cần đ ổ i thành dĩ nhiên vậy cũng là chuyện tương lai chương 261. m ở máy quay c h ụ chương 261 m ở máy quay c h ụ cầu đính duyệt đề cử ngày 25 tháng 12, nhiều mây buổi sáng nhanh lúc 10 giờ lẹt mặt mang theo đoàn làm phim chạy đến cách xa lo sang giờ lết thị khu địa phương nơi này có thương khố xây dựng quê quán có đường phố có cộng đồng là cô gái triệu đô tốt nhất lấy cảnh không có cử hành trình tự hóa mở máy nghi thức đổ nợ ngược lại nghĩ làm điểm thanh thế đi ra nhưng bị lẹt mắn cự tuyệt bởi vì không cần thiết ở hiệp hội đạo diễn trợ rút hạ cùng cộng đồng cư dân tiến hành giao thiệp làm xong tương quan thủ t ụ đoàn làm phim liền ở chỗ này kín tiếng mở máy phóng viên cái gì không biết từ nơi nào được tiếng gió chạy tới phỏng vấn cũng tất cả tránh hết thảy đều là tiến hành đâu vào đấy phong màn sớm đã hoàn thành hiện trường đóng phim không lâu lắm liền vang lên trợ lý trường quay thanh âm tới trước một lần diễn t ậ p sau đó lẹt mắn lại g i lên loa phong thanh nói thomas cẩn thận kiểm tra một chút máy quay phim bị ánh đèn tổ biệt bị lỗi ghi âm tổ đem thu âm dụng cụ lấy tới diễn tập bắt đầu mấy vị diễn viên quần chúng đơn giản bắt đầu luyện tập t u vị chỉ chờ mong quay chụp thời điểm đừng cấp tính năm phút về sau xác định diễn viên phối hợp không có vấn đề gì l ẹ i mằn đứng ở đạo diễn máy theo d o i phía sau lập tức nói các bộ môn chuẩn bị số một cơ ok ánh đèn không thành vấn đề theo các bộ môn người phụ trách rồi rít đưa tay xác nhận thư ký trường quay đứng ở máy chủ vị máy quay phim trước nhẹ nhàng đánh thư ký trường quay bản cô gái triệu đô thứ năm trận thứ nhất màn thứ nhất tính à sân thanh thuy đánh bản tiếng vang lên ngay sau đó lẹt m ặ n trước mặt máy theo dõi liền xuất hiện máy số một quay c h ụ hình ảnh chỗ này cảnh tượng là ea tụt đóng vai thờ rằng chia mở quyền quán huấn luyện thường ngày cùng với thờ rằng chia bằng hữu duy nhất mặc găng thờ di mạn đóng vai eddie lần đầu tiên ra sân cái này tuyển vai đ ả o cùng kiếp trước nhất trí bởi vì người này giọng phi thường có tư tính cần hắn tới làm một hậu kỳ lợi bộ bạch hòa âm mà trừ mặc găng thờ di mạn lẹt m ặ n cũng không nhận biết đặc biệt gì ứng cử viên phù hợp thú chi hai người ở tên vô lại liền có hợp tác hắn cùng cơ l i n ea tụt cũng là người quen cũ hơi chúc mời liền vui v ba cái vị trí máy quay trưng bày tách ra máy số một cũng chính là chụp hình nhân vật đặc tả chủ thị giác từ thomas tự mình nắm giữ bởi vì đợi lát nữa cần cùng v ỗ lại không có trải đặt thanh trượt không có cố định giá ba chân cần đem máy quay phim kháng trên bờ vai loại này vai kháng máy quay phim mặc dù cũng không phải là đặc biệt nặng nhưng lại đối nhiếp ảnh sư yêu cầu rất cao không có chút nào năng thủ run cho dù là di động ống kính cũng nhất định phải giữ vững ở một rất nhỏ biên độ một khi đung đưa hình ảnh cũng đi theo sổ đồ toàn bộ ống kính thì không được liền phải làm lại mà thomas kỹ thuật l ẹ mặt đó là tương đương công nhận hàng này đối rất nhiều chuyện cũng không có hứng thú t à i bồi hắn đem hắn hướng tầng quản lý bên trên dẫn cũng không lớn duy chỉ có đôi quay phim k i a là chân ái một đôi tay vững như lão cẩu lại đối lẹ mằn quay chụp ý đồ hiểu ý xứng danh ngự dụng chụp ảnh lẹ mằn cũng không có thói quen rời đi hắn máy số hai đâu phụ trách bên vũ có cố định thị giác dùng thanh trượt từ từ đ ẩ y là được số ba cơ đơn giản hơn tuy tiện một trợ lý nhiếp ảnh cũng có thể hoàn thành chủ yếu phụ trách quay chụp cửa phố đạo phong cảnh hậu kỳ biên tập biết dùng đến khối này hàm dâu cũng không có xử lý vẻ mặt đờ đẫn trên mặt chỉ vẽ một chút trang là vì để cho hắn nhìn qua càng g i à n mua s ắ c mặt bày biện ra vàng v ọ t cảm giác như vậy chào buổi sáng chào buổi sáng ea tuột phất tay một cái c h ậ m rãi trở lại chỗ ngồi của mình cho mình rót c ố c nước、e、lẹ mắn nhìn chằm chằm biểu diễn cảm thấy có cái gì không đúng quả quyết hâu ngừng ea tuột quay đầu nhìn về phía lẹ m ặ n có chút không hiểu khoảng thời gian này hắn cũng là thật tốt suy nghĩ qua nhân vật cảm giác trạng thái của mình còn thật phù hợp tình cảnh yêu cầu ánh mắt quá có thần lại ảm đạm một chút ngươi là một người bình thường người bình thường còn cùng nữ nhi náo mâu thuẫn ở c h à o hỏi lúc thoáng chậm lụt một chút tâm sự nặng nề cảm giác lẹ mắn không e rẻ điểm ra t r u n g quanh nhân viên công tác g ầ m thầm chất lưới c ớ lìn ea tuân hay cũng là đạo diễn ai trong vòng tư lịch cao một tớt được không nhưng vẫn là chăm chú chỉ ra chỗ thiếu sót ea tuân suy nghĩ một chút cảm thấy nói rất đúng một sinh hoạt người thất bại cũng không giống hắn mới vừa như vậy như vậy bình thản hắn gật đầu một cái xoay người lại vị chuẩn bị lần nữa trở lại một lần lúc này hắn chẳng qua là một diễn viên Kết, trở lại một lần ánh mắt đủ rồi dáng đi không đúng bà vai thoáng sập xuống một chút động tác nhẹ nhàng chậm c h ạ m mặc găng tờ gì mản ngươi mới vừa chào hỏi thời điểm không đúng chờ hắn nhanh đi ngang qua ngươi ngươi lại chào hỏi làm lại nguyên bản hữu la di sợ hoàn còn lôi kéo hà sần dễ, hai cái nhỏ trong suốt ở đoàn làm phim góc lặng lẽ mì mì nói chuyện phiếm hai người huấn luyện chung qua cũng coi là quen biết hơn nữa toàn bộ đoàn làm phim cũng liền các nàng hai biết nhau cũng không dám đi theo những người khác trao đổi hết thể chung quanh đều là như vậy mới mẻ sau đó liền thấy đạo diễn liên tiếp k ê kết hai vị diễn viên gạo tội cũng đều chăm chú nghe hắn hướng dẫn diễn xuất vấn đề hắn cũng không phải chút nào không lý do c mỗi một lần đều có chỉ ra chưa đủ ad sân dễ cũng coi là nán lại qua không ít đoàn làm phim mặc dù phần diễn cũng cũng không nhiều lắm nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy được nghiêm túc như vậy đạo diễn hữu la di sợ hoạn liền càng không cần phải nói thân là vai nữ chính suy nghĩ bản thân cũng bị chỉ ra cải tiến còn con mẹ nó không làm được đạo diễn cần yêu cầu lời nói chỉ trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền thấm ra ra đạo diễn lẹp m ắ n thật là lợi hại không trách hắn vỗ điện ảnh luôn là rất nổi một bên ad sân dễ nghiễ nhiên có hóa thân nhỏ mê mội xung động l ẹ mắt là thật rất hiểu điều giáo diễn viên ngược lại không phải là có bao nhiều sẽ biểu diễn bên trên kỹ xảo mà là hắn luôn có thể để cho diễn viên tiến vào quay chụp thời điểm trạng thái tốt nhất tinh lịch cầu tinh hitler j a c k s o n sơ tạc hàm đều là ví dụ tom vui càng là đang quay xong tên vô lại về sau phản phất hai mạch nhâm đốc bị mở ra bình thường khí lực đại trướng tuy nói rất nhanh lại còn trở về hàng này lại cùng s ư ở n g phim họa rằm đặt thành nghiệm nghị chạy đi vô mị s ỉ ẩn ỉm ỏ sạch lệ b a đi tiêu nhân vật không khoe mẽ giả trang k h ó c cũng diễn không được coi như là trở về b ả n ngã、ừ. hữu la di sợ v à n ứng phó hai tiếng quay đầu cầm lên trên ghế kịch bản lật xem ad sân dễ đợi đường à y không thấy bạn nhỏ nói chuyện quay đầu nhìn lại chị cảm thấy chán đang bốc lên hát tuyến nhờ vậy có cần thiết như vậy sao mà bên kia lại lần thứ tư quay chụp sau rốt cuộc thuận lợi đứng lên lẹt mắn đem máy theo dõi trong ống kính nhảy ra tới nhìn kỹ một lần cảm thấy rất vừa ý gật đầu đồng thời sở tiêu đi ô cũng như chút được gánh nặng cái đầu tiên ống kính hoàn thành chương hai trăm sáu mươi hai tiếp tục chương hai trăm sáu mươi hai tiếp tục cầu đính duyệt đề cử n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút l ọ t ă n g r ơ i liên hệ lần cộng đồng ngoài trên một con đường ra ẩn cầm loa phóng thanh hô to phía sau hắn hơn mười cựu vạn c ầ trên, trên, người người trên thực tế ở nước mỹ quay t r n g mọi cảnh sợ nhất chính là vỗ tới người qua đường bởi vì cái này dính đến công dân riêng tư quyền nhẹ thì thủ tiêu âm tính nặng thì kết xù tiền bồi thường cho nên nhất định phải cùng địa phương chính phủ cơ cấu cùng nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh câu thông đôi câu chuẩn bị tốt hồ sơ bên cạnh hệ lần cộng đồng trong cũng không có nhàn rỗi đang len canh len canh làm ăn mặc tu trong đó đoàn làm phim lớn một căn phòng cũng chính là mạng ghi nhà cần làm cho càng phù hợp vai nữ chính khí c h ấ t g i a n đang cùng l ẹ mắn cùng nhau xách quay chụp dụng cụ còn nhắc nhở chúng ta chỉ có hai giờ quay chụp thời gian nếu như còn không được chỉ có thể ngày mai lại theo chân bọn họ thương lượng một chút đúng vậy bây giờ con đường này đoạn bị đoàn làm phim phố vỗ phong đường thời gian chỉ có hai giờ bất kể song không song thành hôm nay đều chỉ có lâu như vậy yên tâm liền hai cái ống kính mà thôi rất dễ dàng hoàn thành l ẹ mắn vỗ vỗ tay bên trên bụi bặm trấn an nói hy vọng sẽ thuận lợi đi hai người trong lúc nói chuyện một người mặc hoa t r ư ờ n g sang màu xanh lục nam tử cực kỳ tao bao đi tới sở tiệu đi ô xem thử từ, từ phong màn hoàn thành đường phố rất là khoa trương thở dài nói hoa、wow, nhiều như vậy quảng cáo cắm vào à người tới chính là ni c o l a c cạ nói đến cái này chỉ có hai trận phần diễn nhỏ vai phụ lẹt mằn vốn không muốn phiền bài a i tùy tiện tìm hình tượng phù hợp nam diễn viên là đủ nhưng làm sao người này mới v ừ a vỗ xong kho gáo quốc gia nhàn ở nhà không có chuyện làm nghe nói lẹt mằn muốn vô phim mới về sau lập tức gọi điện thoại tới hỏi thăm có hay không hẳn có thể giúp đỡ địa phương l ẹ mằn vốn đang cảm thấy đi ca người này đang lúc nổi diễn một người đi đường vai phụ lời kịch cũng không có mấy câu cần gì chứ có lẽ sẽ xem ở trên mặt của mình tham gia diễn nhưng là lẹ mặn không thích bẻ s ớ m dưa nhưng hắn là nghĩ như vậy c ả không vui a còn cảm thấy cùng hắn ở khách khí giữa hai người thân mật hợp tác cách mạng hữu nghị lại bị nghi ngờ được không người này ở khai mạc trước một buổi tối đặc biệt từ bức hà my ở bên kia đầu tư bất động sản chạy đến lo sang dơ lết bệ vờ lì lịu ở trang vậy mà ở nhà vây lại lẹ mặn nhìn xong kịch bản về sau còn nói gì nhân vật rất có độ sâu hắn rất thích nói nhảm cái định mệnh một người đi đường nhân vật liền cái bối cảnh tình huống cũng không có nói rõ có cái rắm đào móc không gian không phải là vì mặc gì đi lên quyền anh đường sau thất bại khuyên l ư ơ n người tâm linh đạo sư như vậy là vì tôn lên vai nữ chính nhưng hắn chính là cảm thấy tốt muốn đón lấy hoặc giả cũng biết mình bây giờ giá trị quá cao lẹt mằn cái này phá đoàn làm phim cũng không bỏ ra nổi tiền gì mời hắn còn chủ động nói là tình bạn tham gia diễn đừng cắt xệ cung cấp cơm nước liền ok nói thật điều này làm cho lẹt mằn có chút cảm động lan giải g trí thật rất thực tế thực tế ví dụ nhìn quá nhiều nghe được nhiều hơn mới có thể càng phát giác những thứ này diễn viên đáng quý cũng đáng giá bản thân thiên vị、Hitler. n h i cô lát c ả cũng là như thế này dĩ nhiên lấy c ả làm người hắn ý nghĩ đơn giản hơn c ù n g n ộ i chống đỡ uyên tỏ tợ thất lợi đem hắn diễn viên đời sống lại nối tiếp cao điểm tên vô lại càng yêu trực tiếp để cho hắn một bước trở thành một đường bên trong cao cấp nhất bây giờ các xưởng phim lớn c ư ớ p cho hắn đưa hợp tác mời người người nguyện ý cho hắn bỏ ra lương cao cà xê những thứ này là làm sao tới cả so với ai khác cũng rõ ràng còn nữa phải từ lợi ích góc độ tới nhìn lại mặt điện ảnh đây chính là ăn khách cọc tiêu à tuy nói diễn cái nhỏ vai phụ coi như tiền vẽ lại nổ tùng cũng cùng hắn quan hệ không lớn chính là nhưng có ít thứ cũng không thể chỉ dùng nhất thời được mất để cân nhắc à, n g ư ơ i thế nào bây giờ đã tới rồi muốn mấy ngày nữa mới có n g ư ơ i p h ầ n diễn lẹ m ă n g thấy được cả hiểu ý cười một tiếng đi lên ống đạo không sao ta khoảng thời gian này không có chuyện gì trước hạn tiến tổ cảm thụ một chút quay c h ụ không khí cũng là tốt c ả giải thích nói a đúng những thứ này quảng cáo đều là nhà tài trợ sao hắn vừa chỉ chỉ đoàn làm phim nhân viên công tác đang sắp đặt tấm bảng quảng cáo đúng nha hai trên triệu đâu lộ mặt ống kính quét một cái là được vụ nợ còn rất khéo xử sự, sự ở tham khảo quay c h ụ cảnh tượng xây dựng ý kiến về sau lập tức kéo tới mấy cái nhà tài trợ trong đó có n à y một giây cũng không tới ống kính lại môn u giá hơn tám mươi vạn cũng không biết những thứ kia nhà tài trợ nghĩ như thế nào cái này cũng miễn ý đ ư ợ c rồi l ạ mằn đoán sai bây giờ giá trị của mình trước kia hắn đóng phim cũng không phải là không có qua nhà tài trợ chống đỡ nhưng phần lớn không có như vậy hào sảng yêu cầu còn rất nhiều có lúc hắn không muốn còn cự tuyệt hẳn mấy cái nhưng lúc này không giống ngày xưa theo tác phẩm càng ngày càng thành công một ít nhà tài trợ cũng định nghĩa lại hắn điện ảnh tuyên truyền tác dụng mà giống như một ít siêu d điện ảnh mang hàng năng lực liền mạnh hơn vô luận là lão bài bảy hay là tân tấn công giải đợi hoặc là sau đó phát sở thiếu diện chỉ dựa vào kim chủ ba ba tài trợ liền có thể giải quyết rất lớn một bộ phận vấn đề tiền bạc kinh khủng nhất chính là tông giải đờ điện ảnh đầu tư một ba trăm triệu còn chưa lên chiếu sẽ thu hồi toàn bộ đầu tư Nhi đến một bên cùng ẩn, nói chuyện thiếm, một bên giúp làm một ít chuyện đăng vận Hán nột nhiên hỏi, ngươi có biết hay không、Oscar、công quan đoàn、đội? Ngươi hỏi cái này làm sao? Ngươi còn muốn cầm tượng vàng、Oscar、không được. Đó cũng không ngh khi Thomas thiếm hỏi, hay hỏi phải, phim giải giúp biết đội cái biểu mội cô cả có Oscar cầm Oscar được lát lệ làm làm một mặt, một một ít ta một sau sao vua Đó bộ sophie a có t vỗ lạ nhưng không phải là năm nay vỗ một bộ lọc in chân lạ thì họ sao tiêu điểm s ư ở n g phim không có tốt công quan đoàn đội sao bọn họ thế nhưng là dựa lương vào dịu n g vỡ sản không phải bọn họ có bọn họ cân nhắc mà ta muốn cho điện ảnh bắt được đạo diễn xuất sắc nhất giải o t ca nói tới chỗ này l ệ c m a n l i ê n hiểu có lẽ là nhà phát hành cùng cả mục tiêu không nhất trí sau đó hàng này vừa mong muốn biểu mội của mình thu hoạch thuộc về đạo diễn kia một phần vinh dự cho nên nghĩ tự móc tiền túi tới cái mặt bên công quan gia tăng sức cạnh tranh nhưng ta cảm thấy sẽ không có tác dụng gì l ệ c m ă n luyện chuyển nói thử một chút đi cầm cái để danh cũng là tốt c ả cũng rất lạnh nhạt oscar các loại quy tắc hắn cũng không phải là không có trải qua hơn nữa có cái để danh nếu như tương lai lại có cơ hội tranh đấu oscar vậy sẽ có vẻ rất có thằng thế ta hỏi một chút k e vini ban đầu đều là hắn đang giúp đỡ làm cảm ơn không cần k h á c h khí chuyện nhỏ mà thôi tước chừng mười lăm phút đi qua hết thể chuẩn bị đâu vào đó quay trụ bắt đầu chương hai trăm sáu mươi ba quyền anh chương hai trăm sáu mươi ba quyền anh cầu đính duyệt đề cử chỗ này cảnh tượng là vai nữ chính mà ghi phịt dợ dạn lần đầu tiên ra sân ông kính cũng là hữu la di sở đoạn ở đoàn làm phim lần đầu tiên biểu diễn nàng đại khái là nín một hơi muốn chứng minh bản thân qua nhiều năm như vậy nàng duy vừa nhìn thấy đỏ ánh dạng đông khai mạc trước hóa trăng lúc đều không ngừng ở trong đầu mô phỏng tự mình lên sân khấu thời điểm làm như thế nào biểu diễn mà nàng cũng hoàn thành không tệ trong chuyện xưa một trận đấu võ về sau mặc ghi tìm được thờ giảng chia mong muốn ở dưới tay của h ắ n luyện quyền đạo diễn máy theo dõi phía sau l ẹ m ặ n thủy trung nhìn chằm chằm hình ảnh no hữu la di sợ b ả n sóng vai đi ở ea tụt bên người vẫn là không có vương tha cho ta không huấn luyện cô bé ea tụt khẽ to mày vẫn kiên định có lẽ ngươi muốn thử một chút xem qua ta tranh tài người cũng cảm thấy ta rất mạnh nghe nói như thế ea tụt dừng bước phi thường chăm chú nhìn cô bé tiểu thư chỉ riêng mánh còn chưa đủ nói xong liền cũng không bay đầu lại rời đi hẹp hỏi công nhân viên trong lối đi hữu la di sợ b ả n lẳng lặng nhìn người rời đi có chút nản lòng nàng đem bao xoài b ư ớ c ở trên tay hít sâu mấy cái lại yên lặng đường về rời đi ống kính từ từ đi theo ở phía sau vụ bóng lưng của nàng nàng từ q u y quán đi ra theo đường phố đi về phía trước khép t ú i đầu tình cờ hăng h à i đến, đến rồi sẽ còn nhảy n h ó t mấy cái luyện một cái né người né tránh động tác ở một ít phong nền diễn viên quần chúng nhìn bệnh thần kinh v ậ y trong ánh mắt vận c h u y ệ n ta ta làm Kết. Qua. Chân tiếp theo. khoát khóa kéo kính. kia, tiếp Tiếp Trận theo. tay, một bên hóa trang trang. tổ Một một tính Qua. Hữu xuống, hóa La A mần bên nhân viên vàng vản còn nàng ống Bên sân còn bản lần lần vội lôi Di một lần đã qua, thầm ao hơn, lại chạy đi đi Lẹp kịch hí. mấy cầm có đó, bộ dệ sở ở giống như nàng như vậy đoàn làm phim nhỏ trong suốt rất nhiều lúc cũng là phải chờ mấy vị chủ diễn cho sắp xếp xong xuôi mới có thể đến với nàng liền như hôm nay cái này mấy trận nếu như thuận lợi vậy k h i u la di s ơ hoàn c ớ lìn e à tụt thậm chí còn một găng p h ở gì m à n biểu diễn cũng rất ok như vậy nàng có thể ở buổi chờ ba bốn điểm t à i hữu quay trụ nếu như không thuận lợi như vậy hôm nay liền lại là chờ không một ngày nhỏ vai phụ cũng không có cái gì nhân quyền lại không biết bị đoàn làm phim coi trọng bất quá cũng được chuyện tình huống như vậy a sần dê đã quá quen thuộc từ nàng tiến vào giới văn nghệ bắt đầu nàng đang ở vô số trong khi chờ đợi vượt qua người mới vừa rất tuyệt hóa trang trong xe a sân dễ mang theo ba phần chân thành bảy phân phóng ra hào cảm nói phải không thật ra thì vẫn là rất khẩn trương nói lời kịch thời điểm thiếu chút nữa không có ghi lại tới hữu la di sợ o a n cười một tiếng sau đó hai người liền nhờ vào đó trò chuyện vu vơ kỳ thực a sân dễ là cái coi như người thông minh có thể nhận rõ địa vị của mình biết mình cần gì giống như nàng như vậy diễn viên nhỏ cần nhất chính là bắt lại mỗi một cái có thể cơ hội cùng chủ chế hoặc là đạo diễn đại bài diễn viên tạo mối quan hệ cũng là trong cái vòng này diễn viên nhỏ lớp phải học tuy nói đ o lẹt h i g măn tự mình cảm giác tính khí tạm được nhưng người ta không biết ta còn dư lại mấy vị vai chính cũng không khác mấy tình cờ diễn chung thời điểm còn có thể trò chuyện đôi câu nhưng không có tiếp xúc không gian tùy tiện đi thân cận chỉ biết hang quá hóa dở tính tới tính lui cũng chỉ có một cũng coi là quen biết hữu là gì sợ ở o ạ n là cái rất tốt đột phá đối tượng nếu là cái này điện ảnh thật lần nữa thành công vậy nàng làm điện ảnh vai nữ chính có phần này tư lịch thế nào trong vòng tìm kiếm tài nguyên tình huống cũng sẽ tốt hơn không ít hơn nữa chuyện như vậy là cực kỳ có thể phát sinh là một trà trộn hollywood hơn mười năm lão nhân a sấn dê nhìn rất là thấu triệt nơi này luôn là đang truy đuổi người thành công mà nàng chỉ mong muốn một có thể cơ hội hoặc là diễn xuất nhân vật nội t ì n h hoặc là vai chính hướng đạo diễn tuyển vai nói đỡ mấy câu hoặc là tư nhân phương diện mời bất kể là cái gì đối với nàng mà nói đều là vô cùng cần người mới nếu muốn ở hollywood lẫn vào đi xuống chứ có cha nuôi cái gì kim chủ lực phủng hay hoặc là gia đình quan hệ quá n g ư ỡ bức tỉ như cạ sophie a nhà c o p p o l a lại tỉ như g ắ c gì n ẹ n hẳn như vậy tinh nhị đại rất nhiều lúc đều dựa vào bản thân ẹt nào ở thực tế một chút chính là phủng người vui vẻ làm quen mạng giao t h i ệ p để người ta kéo n g ư ờ i một cái cái gì biểu diễn căn bản cái gì ngôi sao hình tượng kia cũng là có tiếng người mới có thể suy tính ở trong này trên thực tế cũng là rất nhiều người tích lũy một quá trình có ít người sẽ cảm thấy cái gì tiên sinh lệch chất cái gì n g u y ệ n ý tiếp nhận quy tắc ẩm còn sợ hôn không ra sao thật đúng là cõi đời này xinh đẹp cô nương cách cái ba năm năm liền có một nhóm càng chưa nói chỉnh hình ngành nghề càng phát ra lợi hại thay hình đổi dạng cũng chính là chuyện tiền lại có kia mấy cái rết ra khỏi trùng đây đâu nếu là đ ó n g phim tuyển vai đều dựa vào quy tắc ẩm kia trò chơi này cũng chơi không nổi nữa vì sao n g u y ệ n ý nhân đại đ e m a sau đó lại trở về vấn đề kia bên trên chọn ai a sân dệ nhìn rất rõ ràng cho nên nàng không hề xinh đẹp cũng ở đây h o l y út có một chỗ ngồi ngược lại là bao nhiêu năm nay c h ồ n thấy qua quá nhiều dung mạo thanh thoát một khi thanh xuân không còn lại nhanh chóng biến mất không ẩn mất tích thay vào đó là mới một nhóm ôm diễn viên rộng các cô nương người mới nên học được đ ị n h mọn cái này không mất mặt có lúc chính là đơn giản như vậy nhận biết người kia là có thể dễ dàng đạt được người khác nhìn lên cơ hội cái này ở trong vòng nhưng quá bình thường ai không muốn ở trong khả năng dưới tình huống chiếu cố một chút bản thân nhận biết cảm nhận không sai người q u o n đâu hiệu la di sợ h o à n chuẩn bị xong chưa không lâu lắm một vị trợ lý trường quay cảm giác chạy tới nhắc nhở lại chờ một lát sẽ phải quay trụ không thành vấn đề ô kê、okay. đã sớm hóa trang song hữu la di mở miệng nói ra vậy thì tốt hôm nay quay chụp biểu tạm thời có thay đổi kế tiếp ống kính sẽ vô ngươi ở nhà cảnh tượng biết không hiểu thấy cô nương gật đầu trợ lý trường q a y cũng đem người của mình nhiệm vụ hoàn thành vội vàng chạy về sở tiêu đi ô hướng thư ký trường q a y báo cáo ước chừng năm phút về sau thư ký trường q a y lần nữa đánh bàn các bộ môn chuẩn bị à sẩn chương hai trăm sáu mươi b ố thực vỗ chương hai trăm sáu mươi b ố thực vỗ cầu đính duyệt đề cử kế tiếp ống kính độ khó từ từ gia tăng cảnh tượng cùng diễn viên q u ầ n chúng tăng nhiều cũng cuối cùng sẽ ra một ít sai lầm không chỉ diễn viên bên trên phong màn bên trên đạo cụ cùng bay chụp vấn đề đều có bất quá cái này cũng không phải lần đầu tiên lẽ mắn ư ứ n g phó vẫn lộ ra nhẹ n h ó m sợ tiêu đi ô bận rộn sinh hoạt thật rất phong phú dần dần một tuần đi qua đoàn làm phim nhân viên công tác bao gồm các diễn viên biểu diễn cũng đều càng ngày càng tốt mặc dù mệt mỏi nhưng mọi người đều là lâu dài trà trộn quay chụp người ngay cả cơ l i n e à tuột cũng đối loại trình độ này vất vả không có coi ra gì cũng không có cái gì người cảm thấy chịu không nội loại tình cờ q cờ cờ ăn ăn u bọn họ lần này quay chụp nhiệm vụ rất nặng nhọc lẹt mặn cũng muốn sớm một chút vỗ xong kết thúc công việc cho nên liền không có như vậy tận hứng bất quá cũng không ai đoán trách chính là nếu như có cũng không ai dám ở lẹt mặn trước mặt nói ra Với n h i ề u ngày lẽ m ă n cũng đang quan sát đoàn làm phim không khí quay chụp đoàn đội đều là cùng qua cả mấy bộ phim người quen mỗi người cũng rất t h ắ n ý chủ yếu vẫn là nhìn diễn viên cớ lìn e a tuột kỳ thực người rất dễ nói chuyện rất không giống màn ảnh nhân vật như vậy người lạ chớ vào thiết huyết cứng rắn đoàn làm phim trong hắn cùng m ộ t găng p h ở dị m à n nhất có nói chuyện phiếm hăng hái có lẽ là tuổi tác trên l ệ không nhiều lắm có chung nhau quyền phát biểu về phần cả người này n g â y người sắp xỉ một tuần đã sớm giải quyết như vậy điểm mỏng manh phần diễn về sau lê ra lê dê hay là ở người đại diện điện thoại t h u c giục hạ bay đến new jordi nói phải đi cùng công quan đoàn đội gặp mặt một lần. hữu la di sợ hoàn lẹ mặn là càng ngày càng thưởng thức còn có cái đó hạ sần dễ đối với nàng cảm nhận cũng không tệ quay chụp vẫn còn tiếp tục một ngày ngay còn tờ m ở sáng đoàn làm phim liền bắt đầu làm việc nơi trốn cũng đổi thành lò sang dơ lết một chỗ chuyên nghiệp quần quán bởi vì hôm nay muốn quay chụp là mặc Ghi, chính q u y n ữ tử quyền anh tranh tài vốn là sao là tính toán từng cái từng cái góc độ b ả y vỗ hoàn thành thế nhưng dạng quá phiền thoái hiệu quả còn rất không tốt đang lúc lẹ mặn suy tính làm như thế nào thay cái suy nghĩ quay chụp thời điểm h ữ la di sợ hoàn vậy mà chủ động đề nghị thực vỗ người xác định sao hắn kỳ thực không nghĩ như vậy sẽ rất nguy hiểm cùng nàng làm đối thủ nhưng là chân chính hạng nhẹ tay đấm cũng là huấn luyện viên đoàn một viên là chuyên nghiệp k hữu la di sợ ở o à n vẫn vậy mang theo mỉm cười không có vấn đề gì ta có thể làm l e man suy tính hồi lâu lại tìm đến thomas làm như vậy quay chụp độ khó như thế nào người thomas rất thành thật không e r è hồi đáp thực vũ khẳng định hiệu quả càng tốt hơn mặc dù trên lôi đài rất hẹp h ỏ i bất quá ta tự mình nắm máy quay sẽ không có vấn đề gì chủ yếu vẫn là diễn viên nhất cử nhất động của nàng đều sẽ bị nhớ khắc không thể xuất hiện cái gì không chuyên nghiệp tay đấm động tác người hiểu ta ý tứ đi ta có thể làm được hữu la di sợ hoàn lần nữa rất xác nhận nói ta luyện rất lâu sẽ không có vấn đề lời này cũng không phải giả trừ huấn luyện kia hai tuần lễ quay chụp thời điểm nàng vẫn không có dừng lại đối với mình quyền anh phương d i ệ n h à i vậy thì tốt vậy thì tự vỗ lẽ mắng thấy diễn viên cũng như vậy chủ động hay là đánh nhịp nói để cho phụ cận cộng đồng bệnh viện tới mấy người y tá nhân viên còn có hắn tìm được sau đó phải kết quả vị nữ tử kia tay quyền anh lật đi lật lại nhắc nhở nói ngươi chờ chút ra quyền thời điểm nhất định phải nương tay hiểu ta ý tứ sao ừng không lâu lắm mấy cái bác sĩ cũng tới đoàn làm phim rất nhiều người đều nhìn vị kia trên sân diễn viên âm thầm kinh hãi nàng sức s ô n g s á o quyền anh tranh tài cũng không phải là đùa giỡn tuy nói khẳng định không có như vậy chân thật nhưng thật muốn đánh phải một quyền người cũng khẳng định không dễ chịu đến đây đi h i ệ u l a g i sợ đoàn đeo lên găng tay cắn tốt miếng bảo vệ rằng trong lòng âm thầm cho mình bơm hơi ta có thể làm ta có thể làm cố lên thomas khiêng cái máy quay phim vào vị trí về sau dưới đài đang chuẩn bị mấy vị diễn viên đều có chút bội phục một găng t h dị mãn tự nhận là là cái rất trách nhiệm diễn viên nhưng thấy được người ta một cô nương cũng như vậy hung ác hay là rất cảm thấy không thể tưởng tượng được lúc nào hollywood các cô nương cũng lợi hại như vậy không khóc không náo còn chủ động yêu cầu tốt hơn quay c h ụ hiệu quả a sân dễ liền càng không c â n nhắc tới đối với người ta có thể bắt được nhân vật này là tâm phục miệng cũng phục cũng chuẩn bị xong năm phút về sau thư ký t r ư ở n g b a y chạy tới nói lúc này trên lôi đ à i hai vị võ trang đầy đủ cô nương mỗi người ở đó nóng người dưới lôi đ à i c ờ di tệ、e、a tuốt ở đứng đó bên cạnh chỗ ngồi chỗ ngồi còn có đoàn làm phim công nhân viên cùng với cờ a a tìm đến một nhóm diễn viên quần chúng thông nền xung làm khách xem lẽ m ắ n đứng ở đạo diễn máy theo dõi phía sau xem ánh mắt từ từ ác liệt hữu la di cũng không nhịn được cảm thái phần này trách nhiệm trình độ chính là so với hơn năm mươi tuổi tom duy nhảy máy bay tầng thấp nhảy dù cũng không kém chút nào đều có phần này tinh thần à sân thư ký trường bay đánh b ả n lẹt mắn nhanh chóng đem một vài không nên có tạp n i ệ m ném rơi chuyên tâm nhìn chằm chằm máy theo dõi hữu la di s ở hoàn đã ở trọng tài tỏ ý hạ hữu hảo độc quyền hai bên kéo ra vị trí mỗi người thử thăm dò thân vị người tiến ta lui người trái ta phải tầm mắt thủy trung hết sức chăm chú phong tỏa đối phương chật đối phương một động tác giả tay trái đánh ra giả tho quyền phải cũng là cạy ra h i ệ u la di phòng thủ đánh ở nàng bên trái xương gõ má bên trên chỉ trong nháy mắt người liền lảo đảo hai cái đỡ mềm thừng thân thể không làm được gì tới thật xin lỗi thật xin lỗi đối diện quyền kia tay cũng gấp vội vàng chạy tới xin lỗi phải biết một quyền này nàng nhưng thu không ít lực không phải lần này liền phải chấn thương sọ não trực tiếp đưa bệnh viện nhưng coi như thế không có trải qua bị đánh huấn luyện h i ệ u la di s ở h o à n vẫn cảm thấy có chút n g ấ t xịu như vậy dĩ nhiên là vỗ không nổi nữa ở bác sĩ đơn giản sau khi xem nói không có vấn đề gì ước chừng hai ba phút về sau hữu la di cũng gắng gượng vượt qua cũng tiếp tục trụ. cầu quay Nàng lúc yêu quay này nửa bên nửa Nàng may ặ t trái đỏ thám vô cùng, hiện nhiên mới đỏ vô v cùng, ừ kêu không không chịu. một măng thêm m thể thu trừ tỉnh, tốt cái, cũng Các chú lực cũng có cái gì biện pháp tốt hơn. Cũng đánh. pháp người hai nói biện nào hơn hơn. gì dễ a ý, Lẹ trải qua lần này về sau hai người có một chút kinh nghiệm vung q cần nhìn như r u n g m á n h nhưng cũng sẽ nương tay hoặc là dứt khoát né tránh đi phối hợp hóa trang chụp ảnh góc độ phối hợp ông kính xem ra ngược lại tương đối khá có cái loại đó bắt kích gác liệt hiệu quả cuối cùng của cuối cùng hai người đều mang một chút vết thương nhỏ nhưng ở trên mặt chỗ bày biện ra tới cũng là có chút h o a trương hóa mồ hôi ngược lại thật một mực tại bước lên chương hai trăm sáu mươi lăm trách nhiệm chương hai trăm sáu mươi lăm trách nhiệm cầu đính duyệt đề cử hữu la di sợ o à n dùng hành động của nàng chinh phục đoàn làm phim một có diễn viên tinh thần nghề nghiệp người thường thường cũng dễ dàng hơn bị đạo diễn yêu thích thích nhất l ẹ t m ặ n chính là như vậy hắn luôn luôn thích dùng những trách nhiệm đó diễn viên bởi vì sẽ cảm thấy rất đáng giá được cùng những thứ này diễn viên hợp tác cũng là một món rất thoải mái chuyện tổng so với cái kia thí sự không có một khi không nghĩ diễn tìm thế thân a ngày hai mươi tám tháng m ư ơ i hai l ó sang dơ lết khu vực thành thị điện ảnh cô gái triệu đô sở tựu lại trải qua mấy ngày quay chụp đoàn làm phim đột nhiên trở nên chúc chắc chúc trở đứng lên ngược lại không phải là diễn viên nở dê số lần quá nhiều hoặc là đoàn làm phim sai lầm mà là bởi vì thường xuyên chuyển trận phần lớn thời gian tất cả đều bận rộn phong màn xây dựng hơn nữa quyền anh p h ầ n diễn l ẹ mần nghĩ tập trung một chút toàn bộ giải quyết trở lại vũ cái khác như vậy có trợ giúp hữu la di sợ đoàn tìm được cái loại đó cạnh ký trạng thái đến trưa ăn rồi đoàn làm phim thức ăn nhanh về sau quay chụp tiếp tục đem số một vị trí máy quay chuyển tới đây cái đó áp p í c h đi lên nữa dán một chút đúng để lại kia l ệ mần chỉ huy sở tiêu đi bên cạnh thomas vẫn còn ở kia nghiên cứu phân cảnh kịch bản gốc mấy vị diễn viên thì tụ trung một chỗ đúng đúng lời kịch khó khăn l ắ mới m giải quyết thoáng vẽ một chút đạm trang đóng vai trong phim m a c g i e mội mội ạ s ầ n d ễ ra sân nàng thiết định là tình cảm lạnh lùng coi như xem m a c g i e thương tổn được cuộc sống tê liệt ở trên giường nói ra cũng vẫn vậy phi thường hại người hoặc là nói m a c g i e gia đình quan hệ không hề tốt mẹ của nàng quan tâm là như thế này tàn phế đừng liên lụy đến nàng nàng lấy ra một phần hợp đồng để cho mặc ghi ký tên tính toán phân chia nàng đánh quyền kiếm được một ít tài sản ống kính h ạ sắc mặt tái nhợ hữu la di sợ hoảng chuyến ở trên giường bệnh bởi vì cổ trở xuống đều không cách nào nhúc đ í c h nàng biểu diễn chỉ có ngôn ngữ cùng bộ mặt biểu cảm vi mô hoàn toàn không có tứ chi hàm nghĩa vì sao kéo đến bây giờ mới đến k h o e mắt nàng d ư n g d ư n g mười phần không dám tin đây là nàng thương tổn được cuộc sống ngày thứ năm mẹ của nàng mới mang theo nội mội đến thăm nói ra cũng không phải ă n ủi mà là cái gì đáng chết tài sản rời đi hợp đồng lời này của ngươi có ý gì a sân dễ tiến lên một bước lấy lại không dám tin giọng điệu nói lần này m ạ g i rốt cuộc tuyệt vọng rồi mẹ các ngươi về nhà đi ta muốn nghỉ ngơi người trước ký tên ký xong chúng ta đi trở về mẹ cầm hợp đồng muốn đem bút để cho mặc ghi cán ký tên của mình ống k í n h chậm rãi kéo ra một nhóm tượng trong phòng bệnh thống khổ mặc ghi khổ sở nhắm mắt lại a sần dễ gương mặt lẽ đương nhiên cùng với bị khiếp sợ đến luật sư hắn muốn nói gì lại không biết nói những gì liền nhìn như vậy một đám lấy người nhà danh nghĩa bắt cóc mặc ghi cảnh tượng h ã n hướng thomas phương hướng nhìn sang ý tứ của những lời này liền là vừa vặn quay chụp trong toàn cảnh ống kính đã có thể trở lại đặc biệt quay chụp h i ệ u là gì s ở toàn bộ mặt đặc tả nghe nói như thế mấy vị trên sân diễn viên cũng thở phào n h ẹ nhóm dĩ nhiên không bao gồm vai nữ chính kế tiếp cơ hội là nàng một người p h ầ n diễn ống kính đến gần càng là sẽ phóng đại nàng mỗi một tấc biểu cảm vi mô thomas di động máy quay phim c h i ế c vị trí tốt chuẩn bị tiếp tục quay chụp cảnh phim này bất đồng góc độ bất đồng khoảng cách ống kính xem ra cái này hẳn không khó lắm chỉ có một người phân diễn sao nhưng đến hoàn thành lúc cũng nhanh dùng hơn nửa canh giờ quay chụp、xong. cũng tuyên cáo hạ sần dễ toàn bộ phần diễn toàn bộ kết thúc nàng thay cho đồ hóa trang từ phòng hóa trang sau khi ra ngoài thẳng đi về phía lẹt m ặ n vị trí hắn đang ở đứng ở đạo diễn máy theo dõi phía sau cơ bản rất ít rời đi cái đó phạm chủ dễ khổ cực nhìn ngươi tới lẹt mắn c h à o hỏi có chuyện gì không thấy được nàng không nói lời nào lẹt mắn lần nữa hỏi đưa hỏi thăm ánh mắt để cho hạ sần dễ thoáng khẩn trương một cái nhưng vẫn là kiên định nói đạo diễn lẹt mặt ta phần diễn kết thúc sau này còn có thể tiếp tục lưu lại đoàn làm phim quan sát kế tiếp quay t r ụ sao xem nàng mặt mong đợi dáng vẻ lẹt mắn buồn cười nói thế nào chẳng lẽ đoàn làm phim cơm nước quá tốt để ngươi không bỏ đi được A s ầ n dễ bị lẹt m ă n cười càng thêm thắt phòng túi đầu nói ta biết ta biểu diễn không thật là tốt cho nên ta nghĩ chăm chú ở đoàn làm phim học tập một cái vì sao lẹt m ă n hơi nghi hoặc một chút hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có diễn viên phần diễn kết thúc còn không muốn rời đi chính là chính là đang lúc cả s ầ n dễ suy tính lý do tốt hơn lúc lẹt m ă n lại lại đột nhiên nói ta đồng ý nói xong liền lại đi tìm t o m a s nghiên cứu phía sau quay chụp ống kính đi nghĩ đến vị cô nương này có bản thân tính toán riêng có lẽ là kéo mạng giao thiệp có lẽ là cái khác nhưng lẹt m ặ n cũng không ghét nàng làm như vậy thay sự nghiệp của mình phương hướng tranh thủ một cái coi như lộ ra c ố ý thì tại sao cự tuyệt đâu a sấn dễ ngần người ngay sau đó phản ứng kịp thỉnh c â u của mình lấy được cho phép khoe miệng không khỏi sông lên mỉm cười đoàn làm phim đang ở xây dựng tốt sở tiểu đi ô bên trong tận tâm tận lực quay trụ trong lúc giật mình không ba năm đi liền qua nên đón năm 2004. tháng mười hai trong hết thẻ xôn s a o cũng không có quan hệ gì với bọn họ mùa giải thưởng các loại bạt tỷ cũng không có quan hệ gì với bọn họ ở nơi này bận rộn mà phong phú quay trục t r o n phản phất như là bị lãng quên hô li út từ không thiếu thốn điểm nóng dù là đoạn thời gian trước hắn hay là tờ báo truyền thông truy đuổi tiêu điểm nhưng n g á y mắt lại bị càng thêm thời gian thực lửa nóng tin tức c h ô m a i t á n g trải qua nửa tháng trình chiếu chúa tể những chiếc nhẫn ba vương giả trở về bắc mỹ tiền vẽ đột phá hai trăm triệu hướng ba trăm triệu đại quan tiến phát gần như toàn bộ người trong ngành cùng với dự đoán cơ cấu cũng tin tưởng như vậy n h i ệ t chiều cuối cùng thị trường điểm rơi sẽ không quá thấp lưu lại nạ xin h ệ ạ càng là xem ngày ngày dâng cao tiền vé hạnh phúc không thể tự mình đã liên tục cử hành hai cái tiệc n ừ n g công chiếu bọn họ như vậy thay thế người thứ ba cũng sẽ không quá xa về phần tháng chỗ tiếp ngăn khe mạ t r ị t ba ma trận cách mạng võ sĩ đạo cuối cùng lại đàng hoàng thu gặt một đợt tiền vẽ đồng thời nhanh chóng tuột xuống liền tòm dui bên trên chương trình giải trí tú kêu gọi đại gia đi nhìn cũng không làm nên chuyện gì cuối cùng điểm rơi chỉ sợ sẽ không vượt qua một năm trăm triệu usd dĩ nhiên mạnh này vốn là hướng về phía lấy lòng ngày bản thành phố t r ậ đi thằng ngu cũng không phải h ồn nợ ngược lại vô luận là tòm dui hay là nhà phát hành ồn nợ cũng kiếm đầy mâm đầy trậu chỉ có những ngày kêu bản nhà đầu tư tâm đang chảy máu dĩ nhiên người ta vốn là mục đích đúng là tuyên dương ngày bản võ sĩ đạo tinh thần là hướng ra phía ngoài truyền bá ngày bồn văn hóa thành lập s ứ cho công n ậ n cũng không nói nói Chương Nhiên cùng bảng Chương 266, Nhiên độ cuối cùng bảng, đính Năm năm tiển bảng danh sách cũng chỉ có các mục đích. cuối cuối cầu cử. cuối Bắc sách c kiếm thể thua thiệt thể h đạt duyệt ai ai đi, đi mới qua, vừa ra Mỹ độ độ đề vẽ lò.、Cho、đến lúc này ở chết một góc vội vàng quay trụ công tác lẹt m ặ n mới lại phảng phất bị mọi người nhớ lại ở mới vừa hạ màn kết thúc năm hai nghìn ba trong hắn hoặc giả không phải thế đầu thế nhất được chú ý nhất đạo diễn nhưng là lên cao thế đầu nhất tấn m á n h đạo diễn cơ hồ là lấy một rất mạnh phương thức ở hollywood tràn danh lợi trên võ đài tuyên cáo đăng chẳng nhìn chung toàn bộ niên độ bắc mỹ thị trường cũng đủ để lưu lại một chỗ ngồi chúa tể những chiếc ngã ba vương giả trở về giống như trước đây kéo dài tiền tắc cường thế đạo diễn peter jackson không thể nghi ngờ là năm nay loé sáng nhất vì sao kia đến hết cho tới bây giờ bắc mỹ tiền vẽ lấy ba trăm triệu năm nghìn ba trăm sáu mươi n g h n usd dũng đoạt cuối năm bảng danh sách vô địch nhưng cái này còn chưa phải là điểm cuối mặc dù thị trường trải qua qua một đoạn thời gian trình chiếu về sau đã sớm diện rộng trượt nhưng đoán chừng lấy thêm cái hơn mười triệu cũng không phải vấn đề gì l i ê n cái này cũng đã phong tỏa đầu danh tuyệt đối bá chủ đồng thời thành tích như vậy cũng chỉ lạc hậu hơn tỷ tang năm trăm triệu sờ ta thuộc tiền c h u y ệ n một hữu linh uy hiếp bốn bảy trăm triệu ép người ngoài hành tinh bốn ba trăm triệu cao cư ảnh s ử thứ tư nói cách khác toàn bộ chúa tể những chiếc nhẫn xuya di tam bộ khúc sáng tạo tiền lời đủ để cho mỗi cái nhà đầu tư nóng mắt đến không được có thể dự đoán chính là m ả n g lớn thời đại m ả n g lớn chế tác sẽ càng hung mánh hơn ở nơi này sau chính là tỷ tạ phòng làm việc đi tìm nghệ mùa ôm lấy được cá quân bắc mỹ tiền vẽ thành tích ba trăm triệu ba nghìn chín trăm triệu dĩ nhiên cái này không có gì đáng giá đặc biệt đừng cao hứng đối với tỷ tạ mà nói bọn họ xuất phẩm hoạt hình năm trước cũng cơ bản đều là trước ba chưa bao giờ rơi qua đội v ề phần tên thứ ba đương nhiên đó là tên vô lại thu hoạch ba 300 trăm triệu ba n g à n bốn t r ê n triệu bắc mỹ thị trường thành tích lại trong nháy mắt để cho vô số người trong ngành nhớ tới hắn đây cũng là ả n h s ử trong duy nhất một nước pháp đạo diễn vinh đăng bắc mỹ cuối năm bảng danh sách đủ để khiến người có chút không dám tin mọi người một phương diện kinh ngạc với một bộ màu đen phạm tội điện ảnh có thể lấy được như vậy thành tích tốt một phương diện vừa kinh ngạc tác phẩm nội dung độ hoàn thành cái này cũng chỉ là vị này đạo diễn bộ thứ tư phim d à i liền đã cần ngước mắt nhớ khi xưa một bộ ba tràng n ố c từ liên hoan phim sơn đần sơ nổi danh coi như cuối cùng thu được oscar tốt nhất ngoại ngữ giải oscar đại gia cũng phổ biến cho là giới điện ảnh lại đi ra một vị lợi hại độc lập đạo diễn nhân tài như vậy cách cái ba năm năm tổng sẽ xuất hiện đã sớm không tính ly kỳ đi phía trước đếm có cổ hận huynh đệ tác phẩm tiêu biểu vẫn lù xìm lễ đi quá xa không trốn dung thân gần một chút có quẹn tình tạ dạn t i nổ đang ở mọi người suy đoán hắn là cái thứ hai q u ẹ n tịn h lúc một năm sau này tên của hắn lại xuất hiện ở bắc mỹ cuối năm tiền vẽ bảng trước ba vị trí nói thật ra đây cũng không phải là một độc lập đạo diễn có thể chạm lĩnh vực s o hắn thu được oscar đạo diễn xuất sắc nhất giải oscar còn để cho càng thêm không thể tin nổi tuy nói hắn liền đề dành cũng không có bắt được qua nhưng con mẹ nó cấp tốc như vậy biến chuyển cũng rất ngoại hạng nếu không phải thật liền phát sinh ở trước mắt đại gia cũng không sẽ tin tưởng đáng tiếc thực tế vĩnh viễn so câu chuyện càng thêm mễ ê u y ễ n đầu tiên là một bộ chiến tranh điện ảnh cuồng nộ đánh vô số nhà phê bình điện ảnh mặt tuyển vai nico latka càng là đương thời thảo luận nhiệt môn hấp dẫn qua vô số tầm mắt cùng d ễ cợt cuối cùng lấy được thành tích lại đủ để cho người n h ẹ lời không nói khi đó hắn mới thật sự bắt đầu từ độc lập đạo diễn hướng buôn bán đạo diễn quá độ tuy nói hollywood các lớn công ty điện ảnh cũng từ trong thấy được tiềm lực của hắn cùng tiền đồ nhưng sau đó bộ này tên vô lại lại phản phất lập tức thoát biến hoàn thành thành thục buôn bán thức t i ế t ấu để cho người không khỏi trở nên càng khái nhất là đối tom du chô đóng vai nhân vật tạo nên càng làm cho người hai mắt tỏa sáng cái này cũng khiến người ta nhóm không thể không lần nữa đối lệch mắn đạo diễn năng lực tiến hành đánh giá cũng là từ nơi này lúc kiên định b ạ gì mà ở, ở lôi kéo ý niệm vô luận là đào móc điện ảnh tâm ý hay là gấp gáp kịch tính t i ế t ấu Vô bốn người, người, người đứng i đầu disney chiếm cứ hai tịch tỷ tạo phòng làm việc là bị disney thu mua vừa nợ lại bằng vào ma trận hai ba lượng bộ cùng với kẻ hủy diệt ba ôm lấy được thứ năm tên tên thứ chín thứ mười tên bắt được ba cái chỗ ngồi tổng thể mà nói so số liệu tổng thành tích vẫn là hồn nợ dẫn trước một bậc thế nhưng là thoáng để cho hồn nợ có chút thất vọng là ma trận như vậy phần tiếp theo k i t á c bộ thứ ba còn không có bộ thứ hai tiền vẽ cao bộ thứ hai vừa không có bộ thứ nhất tiền vẽ cao hoàn toàn cùng chúa tể những chiếc nhẫn x ư a di thị trường biểu hiện phản đi qua cũng là để cho người kinh ngạc chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cao mở thấp đi về phần tên thứ sáu hạng bảy tên thứ tám theo thứ tự là hai mươi th sen tù dị phốt sơ mẹn hai nữ lãi nạ xin nệ ạ tinh linh cùng với xưởng phim cổ lầm bị ạ bặt bật hai siêu anh hùng đề tài điện ảnh đang lửa nóng tay cầm toàn bộ m ũ t ả n bản quyền 2 0 th sẹn tù dị phốt cũng là ở trong lòng mừng thầm có thể ra thành tích hoàn toàn là trong dự liệu kết quả cuối cùng tiền vé hai hai trăm i triệu usd tinh linh ngập thời là một bộ gia đình phim hài điện ảnh hay là chủ yếu noel không khí cả nhà hoan lạc thức đám người thị trường cho nên ở cuối năm kỳ noel kỳ bắt được một bảy tỷ ba trăm triệu usd tiền vé bắt b hai từ mới nổi một đường diễn viên hữu sở mít vai chính sức hút thị trường kinh người cho dù là ở hollywood sắp chơi nát đề tài vẫn vậy thành tích đáng mừng thu hoạch một năm mươi tám tỷ tám trăm triệu usd cũng tiến một b ư ớ c chứng minh hữu sở mít đáng giá cao như vậy c ả s d ngoài ra lẽ m ă n một bộ khác tác phẩm cùng nộ cũng lấy một năm tỷ bốn trăm triệu bắc mỹ tiền vẽ thuận lợi trèo lên bảng mặc dù không có thể chen vào trước mười nhưng thứ mười một tên vị trí cũng không tính bị khuất vẫn là một thức khỏe mạnh dáng người ngựa âu nghĩ như vậy đến năm nay vạ dầm nhỏ này g trôi qua coi như không tệ trước mười cũng có thể chiếm cứ một tịch cân nhắc đến cái này hai bộ tác phẩm quay t r ụ p dự toán so sánh thành tích mà nói đều là kiếm lớn vạ dầm cao tầng cũng là có thể cười tuyên bố nam báo cuối cùng duy chỉ có còn lại một cái dịu nhị vợ sản có chút khó chịu h o l l y w o o d lục đại trong đều là hạng chót anh em đột nhiên bỏ lên cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi hơn nữa đừng nói bảng danh sách trước mười không có thân ảnh của bọn họ coi như mở rộng đến trước hai mươi bọn họ cũng vẫn vậy chỉ có ba bộ lúng túng là người khổng lồ xanh thua lỗ nhiều như vậy cũng lên bảng xếp hạng thứ mười lăm về phần một ngày làm thượng đế cùng phát sở phiếu di ở hai phân biệt xếp hạng thứ mười ba thứ mười sáu hai người mặc dù hơi nhỏ kiếm nhưng xem người khác can t h ị t bọn họ liền chút nước canh đều muốn t ỉ n h uống lại luôn có thể qua thoải mái đâu không phải sao lại có một nhóm lớn cao tầng đối mặt bị sa thải nguy hiểm Ai, luôn là như vậy trật vật khổ h chương hai trăm sáu mươi bảy quả bóng vàng lại đến chương hai trăm sáu mươi bảy quả bóng vàng lại đến phiếu đề cử phá năm ngàn tăng thêm một chương tinh tế xem năm hai nghìn ba bắc mỹ cuối năm bảng danh sách sau không khó phát hiện cái gọi là phần tiếp theo điện ảnh đã xưng bá chế tác đề tài giang sơn trước mười bên trong liền có bốn bộ trước hai mươi bên trong c à n g là có tám bộ nhiều lại đi rơi hoạt hình điện ảnh chiêu anh đề tài sau đơn độc đề tài tác phẩm chỉ còn dư lại chín bộ phải biết năm năm trước cũng đều là độc lập đề tài thiên hạ trong n h á n mắt lại biến thành phần tiếp theo s ư n vương hơn nữa toàn thân biểu hiện cũng phi thường xuất sắc như vậy có thể thấy được phần tiếp theo chế tác là thật tiền vẽ bảo đảm cơ sở nhờ vào tiền tác tích lũy lại người tới khí chỉ cần chất lượng hơi khá một chút thường thường có thể đưa tới không sai xem ảnh trào lưu t ừ khai mạc trước liền xác định tuyệt đối c h ỉ n h chiếu ưu thế ngay cả chuỗi dạp cũng càng thêm nguyện ý chống đỡ phần tiếp theo điện ảnh đây cũng là vì tất cả hollywood điện ảnh công ty nhóm một lời nhắc nhở liền là như thế nào thuận lợi phần tiếp theo hóa lại bảo chất bảo Lựa, lời nữa thâm một tác nhập hơn nữa, nghiên cứu một phen phẩ nói, cứu là có thể thấy được thị giác đặc hiệu mạng lớn sức ảnh hưởng đàn g t ừ từ gia tăng nói cách khác trừ kịch tình câu chuyện có thể bảo đảm lưu loát ra các fan điện ảnh càng thêm hưởng thụ đặc hiệu mang đến thị giác thịnh yến chúa tể những chiếc nhẫn ba vương giả trở về ma trận hai ba bộ thậm chí còn những kẻ hủy diệt ba cấp biển vùng c ả dịt bỉn h đều là loại này điện hình những thứ kia khóc huyễn đến thế giới chân thật vĩnh viễn không thể nào xuất hiện cảnh tượng ở máy vi tính kỹ thuật không ngừng phát triển hôm nay tạo nên ống kính hình ảnh mang cho mọi người trực quan cảm thụ là cực lớn ngược lại luôn luôn không có tiền vẽ lực b ộ pháp phạm tội điện ảnh đột nhiên lại toát ra một bộ trừ phần tiếp theo điện ảnh đại phát thần visa còn dư lại loại hình điện ảnh cũng là không tính đơn nhất tựa hồ cũng có này xuất sắc một mặt điều này cũng làm cho mọi người đối với năm sau thiền vẽ thế đi có càng nhiều mong đợi hơn cùng với nào đó sự không chắc chắn dĩ nhiên vậy dạng này người khổng lồ xanh cũng không sẽ thường thảm như vậy li ấn cũng sẽ không bị dịu nỉ vợ sản đổi ra khỏi cửa xoay người cùng tiêu điểm sưởng phim hợp tác cho nên nghĩ nhiều hơn nữa đều là bạch nghị đối lẹt măn mà nói hắn chỉ cần vô tốt điện ảnh là được về phần thế nào đó là người xem cùng thị trường lựa chọn vấn đề tuy nói g ế p tục. mỗi ngày đều nằm song xoài trên giường bệnh thời gian dài cũng không thể động đậy là kiện rất hành hạ người chuyện nhưng nàng sức sông sáo rất đủ quay chụp tiến độ lại từ từ thêm mau dậy đi thoáng một cái thời gian tiến vào tháng một thứ một cái cuối tuần l ọ t xăng dơ lết khí hậu vẫn có chút lạnh lùng mà đang khẩn trương quay chụp trong có một số việc hay là nhất định sẽ đánh nhiều đến lẻ m ặ n ngày mùng ngày sáu tháng một buổi chiều người đại diện johnson đột nhiên gọi điện thoại tới lẻ m ặ n người bên kia có khỏe không có chuyện gì không lời khách sáo liền không cần phải nói là như thế này johnson ở bên đầu điện thoại kia nói gần đây quả bóng vàng muốn bắt đầu người bộ điện ảnh kia tên vô lại để dành cả mấy hạng đoán chừng lấy được thưởng hy vọng cũng rất lớn ngươi qua được tới tham gia một cái quả bóng vàng sao được xưng oscar trong chóng đo chiều gió nói là nói như vậy nhưng quyền uy của nó tính một mực không cao càng nhiều hơn chính là thể hiện một giải trí giá trị làm toàn mỹ thịnh đại nhất sức ảnh hưởng sâu nhất giải thưởng một t r o n g mỗi một năm tổ chức đều gần như bao hàm điện ảnh truyền hình lĩnh vực nổi tiếng nhất ngôi sao cùng đạo diễn quần thể vì sao bởi vì con mẹ nó để d a n h cùng không lấy tiền tùy t i ệ n v ấ y so sánh oscar tựa hồ càng thích đi theo chủ lưu đại chúng k h u vị cũng chính là ai tiền vẽ cao giải thưởng cho ai sau đó đại gia ngồi chung một chỗ phân một phần quả quả vui vẻ hơn tỷ suất người xem cũng cao sao không vui mà làm đâu mà tên vô lại thế nhưng là niên độ thứ ba k i t tác tự nhiên sẽ bị ban giám khảo ưu hái dĩ nhiên l ẹ n m ă n cũng không cự tuyệt được, được hắn còn thiếu tốt bên trong hẳn mấy cái giám khảo ân tình đâu ban đầu người ta cho hắn ở tốt nhất ngoại ngữ giải oscar bình chọn bên trên tạ o thế hắn cũng không thể liên rút chút thời gian đi một chuyến cũng không được đi kia không cho tổ hủy hội mặt mũi giống như cũng không có cái gì c h ỗ t ố t l ẹ n m ă n bất đắc dĩ mà hỏi thời gian cụ thể đâu cụ thể là hậu tiên địa điểm là lo sang r lết khu vực thành thị trẻn lờ âm nhạc đại sảnh nhớ đừng vắm mặt Tốt, ta ố t t đã biết ta sẽ đi qua lại vậy đại khái muốn chế lại một hai ngày thời gian bây giờ cô gái triệu đô đã quay chụp năm phần có bốn phần diễn còn lại một chút được rồi coi như n g h ỉ cái giả đi nhiều ngày như vậy cũng cho đoàn làm phim vung lòng một chút cái gọi là giao thiệp vòng cùng sức ảnh hưởng không đi là thật không thích hợp đọc ở đ â y chỗ hắn tìm được giai ẩn nói với hắn chuyện này không thành vấn đề ta sẽ an bài thỏa đáng đến lúc đó nghỉ hai ngày chờ ngươi trở lại lại bắt đầu làm việc giai ẩn cười hít mắt nói cầm thưởng chuyện tốt như vậy cũng có lợi cho mở ra chúng ta công ty điện ảnh danh tiếng ngươi thế nào so với ta còn tự tin nói không chừng ta liền một buổi chạy mệnh đâu ha ha để danh nhiều như vậy thế nào cũng phải cho một đi người thật xa chạy tới thăm ra nó không biết ngượng để ngươi tay không mà về hơn nữa tiền vẽ thành tích liền đặt ở kia trừ chúa tể những chiếc nhẫn có thể cạnh tranh một cái còn có ai nói ngược lại nói như vậy đi tìm nghệ mộ dù sao cũng là phim h o ạ n họa cũng chấm mút không tới phim người thật giải thưởng nhìn như vậy đến thật đúng là nói với giai đoạn vậy là chúa tể những chiếc nhẫn ba vương giả trở về cùng tên vô lại giữa chiến đấu vừa nghĩ tới peter jackson kiêm hợp mạp dáng vẻ lẹt mắn lại có chút cờ trộm người này xem bụng bia kêu một vòng thịt thật rất dọa người n nhưng thực chiến đứng lên được kêu là một không được hôm đó tiệc mừng công sau hắn lại làm cái tư nhân một chút tụ hội kết quả uống rượu liền lẹt mằn cũng uống mất quá còn thổi phồng cái gì bất đảo ô n g uống rượu không có say qua kết quả một chai whisky cũng uống không hết người liền nằm trên đất g i á c rưởi không dễ dàng a c ầ u các vị ủng hộ nhiều hơn chương 268. t h ứ 271 vượt trội một phong khoáng chương 268 t h ứ 271 vượt trội một phong khoáng cầu đính duyệt đề cử ngày mùng ngày b tháng c ở đoàn làm phim toàn bộ nghị phép đồng thời l ẹ t mặn nhưng vẫn là muốn vất vả chạy đi tham gia quả bóng vàng lễ trao giải trên xe l ẹ t mặn cùng e va gờ xin chịu ngồi đồng hành còn có một găng thở dị mạn cùng với cờ lìn e atut bốn người cũng để danh quả bóng vàng hạng bất quá cũng không phải cùng một bộ hí hoặc là nói cờ lìn e atut là làm thần bí sông đạo diễn đề danh giải thưởng có đạo diễn xuất sắc nhất phim điện ảnh xuất sắc nhất mà l ẹ t mặn là bởi vì tên vô lại xuất sắc đề danh cũng là đạo diễn xuất sắc nhất phim điện ảnh xuất sắc nhất loại g i i thưởng về phần mọi găng t h dị mặn vừa là làm ban thưởng khách mời lại là dựa vào tên vô lại trong cảnh sát một góc để danh tốt nhất nam phụ mà e v a gờ dìn cũng là do này để danh tốt nhất người mới ngược lại dần cùng thomas không đi theo rất để cho lẹt m ằ n thất vọng thống chi thomas người này làm nhất ảnh sư cũng bắt được quay phim xuất sắc nhất để danh lại muốn cùng dần đi phóng đã một phen nếu như cầm thưởng còn muốn để cho hắn thay mặt dẫn một cái tuy nói cái này ở quả bóng vàng bên trên cũng là thường gặp t h như hoạt hình loại ban hành chỉ cần có tỷ tạ gần như cũng cho bọn họ b a o đầu bọn họ cũng thường thường liền phái một hai người ứng phó một cái nhưng hay là k h i bỉ ngồi xe đến khu vực thành thị mỗi người liền ai về nhà đấy lẹt m ắ n cùng e và tất nhiên trở lại bệ vợ ly ở trang hào t r ạ c h trong mệt mỏi đến nghỉ ngơi lúc xạ cũng ở đây cuối cùng một chỗ hải ngoại thị trường tuyên cáo hạ g i ả m ngày bản điện ảnh thị trường mặc dù đối h o l l y w o o d điện ảnh coi như là cửa ngõ mở toang ra cái chủng loại kia nhưng bọn họ có rất nặng b u ồ n thổ bảo vệ chính sách nói cách khác trình chiếu là cho phép trình chiếu nhưng lúc nào trình chiếu từ bọn họ tới định cái này cũng tạo thành xạ tại cái khác hải ngoại thị trường đã sớm hạ g i ả m hơn nửa tháng bên này mới kết thúc bất quá đáng nhắc tới chính là bởi vì bản thân điện ảnh chất lượng hay hoặc là ngày bản quán chúng rất tiếp nhận khủng bố loại hình đề tài tóm lại xa ở ngày bạn đầy đất liền thu hồi bảy tỷ 200 t r i ệ u yên tương đương 6 đô la mỹ hơn 90 vạn đến đây tổng tiền vé luy kế ba b tỷ 600 t r i ệ u usd có một hoàn mỹ thu quan phải biết lấy tom duy khổng lộ như vậy tiền vé l ự c hiệu triệu cùng với phi thường lấy lòng ngày bóng đen mê võ sĩ đạo cuối cùng cũng bất quá là ở ngày bạn bắt được 10. 7 tỷ 200 t r i ệ u yên tiền vé l ẹ mắn tên vô lại liền càng không cần phải nói vốn cũng không phải là ngày bóng đen mê vốn yêu thích k i a khoản g mới bắt được năm ba tỷ sáu triệu yên s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì trên sổ sách nguyên bản có một trăm i triệu nhiều vốn bởi vì đầu tư quay chụp xạ hai cùng với cô gái triệu đô tốn ra hơn hai mươi bảy triệu nội bộ công ty vận doanh cộng thêm mua lại muốn tầng tiếp theo thương vụ lầu mở rộng làm việc ngành hoa hơn ba triệu phía sau màn phòng làm việc tiền chuyển vào công ty trên sổ sách còn có thể có bốn trăm i triệu sáu ngàn vạn hơn tật bậc quá bây giờ tới nhìn xạ hải ngoại chia sổ qua một đoạn thời gian c h ỉ biết chuyển vào đến lúc đó là có thể còn nữa hai hơn ngàn vạn tiền v ẽ thu nhập như vậy tính toán một chút công ty trong chương mục vốn lưu động chừng bốn trăm triệu tám ngàn vạn hơn ai ra bất chi bất giác đã kiếm được nhiều tiền như vậy xem ra đóng phim sắc thực so chơi chứng khoán lợi nhuận s u ấ t còn cao cũng khó trách phố hoan ông chùm nhóm rối rít muốn đi và o hollywood chế tác phim điện ảnh truyền hình vòng con mẹ nó chỉ cần một bộ phim bốc lửa toàn mỹ kia p h ở dạng liền thật là liên tục không ngừng từ các nơi chuyển vào lấy một thí dụ năm hai nghìn m ư ờ i hai disney thu mua sưởng phim l u c a s giá sau cùng vì bốn tỷ usd chỉ vì lấy được giới cờ đông đảo điện ảnh bản quyền trong đó trọng yếu nhất chính là chiến tranh giữa các vì sao mà tinh chiến bảy tinh chiến tám cùng tinh chiến ngoại truyện hiệp đạo số một ba bộ phim lợi nhuận liền vượt qua một tỷ năm trăm triệu usd nói cách khác không tính công ty này cái khác giá trị qua một điện ảnh sau này khai phá liền kiếm trở về giá thu mua phần trăm bốn mươi sau đó lại nói kỹ càng một chút tinh chiến tám đi số liệu hàng đi ra cũng càng trực quan bộ phim này bắc mỹ tiền vé v sáu hai trăm triệu hải ngoại tiền vé bảy một trăm triệu toàn cầu tiền vé cộng lại mười ba ba mươi hai tỷ năm trăm triệu ở trong đó chuỗi dạp chia sổ sấp xỉ là sáu trăm triệu sau đó doanh thu toàn cầu gia đình giải trí phương diện dvd truyền hình tiếp sóng bảng quyền vân vân thu một ư ơ i ba tám tỷ chín trăm triệu lại khấu trừ chi phí làm phim cùng tiên phát chi phí v ba tám tỷ 500 t r i ệ u âm bản chuyển vận cùng hao tổn khấu trừ 9 h ơ n ngàn vạn lợi tức cùng quản lý phí dụng thu hoạch 3 hơn ngàn vạn tổng chi ra năm b ả t ỷ 300 triệu phiến h ư ơ n g lợi nhuận dòng bốn m ư tỷ 500 t r i ệ u usd tỷ lệ hồi báo cao tới 172, thu nhập chi tiêu nói cách khác disney dựa vào cái này một bộ phim còn không có tính toán đồ chơi loại thụ quyền chi phí cái này không trả được không phải disney công ty liền bù đắp được lẹp m ặ n khổ cực hai năm thành quả dĩ nhiên đây cũng là bởi vì lẹp m ặ n là phía đầu tư không có chân chính tham dự vào phát hành lớn nhất kia tảng mỡ dày căn bản không ă n được cũng làm cho ở r u ộ n c ọ p cùng sườn phim họa rằng phân đi suy nghĩ một chút hắn dựa vào bốn bộ phim toàn cầu tổng tiền vẽ cũng luy kê đến gần một tỷ t r u n g quanh vận hành cũng không khác mấy có thể có sáu trăm triệu hơn nữa nhân vật t h ụ quyền loại tổng thu hoạch nên ở một tỷ chín trăm triệu tả hữu coi như khấu trừ r a nhân công chi phí chi phí chế tác hao tổn cùng chuỗi dạp chia sổ cũng hẳn là có cái một tỷ nhưng số tiền này hắn chân chính phân đến tay còn chưa đủ để ba trăm triệu đầu tư xạ cùng người vận chuyển lợi nhuận không tính nhập cái này một bộ phận nói cách khác hai năm công ty trong chương mục bốn trăm i triệu tám ngàn vạn hay là dựa vào đơn giản tài chính vận hành tồn ngân hàng nhiều tiền như vậy chỉ lợi không lỗ đầu tư nhất định là sẽ làm có đặc biệt ngân hàng chủ động bảo đảm lợi nhuận quay vòng suất bao nhiêu bất quá so đóng phim khẳng định ít hơn nhiều cùng với chân chính cầm đầu x ạ t r ố n g thật muốn thuần đi làm thật là làm đến chết cũng không nhất định có thể có một siêu di điện ảnh giá trị nhiều xem ra nghĩ chân chính trỗi dậy vẫn là phải thành lập bản thân phát hành đường dây ăn nhiều đến thịt cũng tỷ như giờ giam đất đi làm cũng đủ cố gắng một năm có thể ra một bộ nội khoản còn có nhiều nhỏ kiếm điện ảnh thậm chí trong nước phát hành đường dây cũng thông qua mua vào phát hành công ty thuận lợi hoàn thiện nhưng vẫn vậy đánh không lại hollywood lục đại phong tỏa bị trực tiếp đùa chơi chết chia tách hollywood sáu đầu sỏ mỗi một nhà sau lưng cũng có nội tình thâm hậu truyền thông nền tảng chống đỡ cũng xác thực không phải tiểu đà tiểu náo liền có thể xông phá phòng tuyến nhưng vẫn không thể buông tha cho cái loại đó mong muốn ăn thị quyết tâm coi như hải ngoại đường dây xây không lập được bác mỹ phát hành cũng phải giải quyết đi đến lúc đó cũng có thể thiếu các chút thịt có thể thoáng hướng ngành nghề thượng du trùng trùng không cần bị nhiều như vậy bóc lột điện ảnh nhắc tới tham ảo kỳ thực trọng yếu nhất vẫn có thể đem đem đ Giống n h ư làm b á n l g hai trăm c á u mươi chín g dạp c h i ế u p hàng i m thể an trên. Cái, cái n phân quả quả chương p hai trăm s q u mươi chín xếp hàng phân quả quả cầu đính duyệt đề cử ngay kế buổi chiều quả bóng vàng bội lễ chính thức triệu khai thời điểm là mùa giải thưởng não nhiệt nhất bình chọn giải thưởng cử hành trẻn lờ âm nhạc lớn trước cửa phòng thật sớm liền tụ tập vô số phóng viên truyền thông các loại trường thương đoàn pháo r ắ c r ắ c r ắ c r ắ c không ngừng hay bởi vì niên độ bản g danh sách ban bố chuyện đại gia đột nhiên đối lẹt mằn cảm thấy hứng thú trong lúc nhất thời chờ hắn d ắ thế vagrin đi thảm đỏ thời điểm rất nhiều phóng viên cũng nhắm ngay hắn đạo diễn lẹt mằn nhìn bên này xin hỏi ngươi đối hôm nay ban thưởng có cái gì mong đợi mới làm lúc nào trình chiếu các loại vấn đề bị truyền thông ném đi qua để cho người ứng bất hạ tiếp đang lúc lẹt mằn chuẩn bị tùy ý chọn mấy vấn đề trả lời một cái thì thôi một càng thêm hắn mới vừa ngồi xe mới đến nhìn thấy lẹt mằn ở đi thảm đỏ cũng là lập tức đuổi theo tiến vào phỏng vấn khu về sau lại quả quyết ôm lẹt mằn một cái hai người bọn họ cũng là rất lâu không thấy bất quá so với cái này các ký giả cuối cùng đem đầu mâu nhắm ngay hắn ai bảo tom duy càng có để tài độ đâu tom duy ngươi c ù nói g đạo diễn quan hệ rất tốt sao. Tom, diễn cười Mằn quan Bảnh, n Lẹt rất tốt hệ dĩ nhiên đang quay trụp tên vô lại thời điểm hắn đối ta g i ú p một tay rất lớn ta rất cảm kích hắn một cái khác phóng viên lại hỏi là không phải là bởi vì thành tích quá tốt ngươi mới sẽ chọn cùng tệ nệ lộp từ giút chia tay hai chuyện này có cái gì tất nhiên liên hệ sao hoặc giả ở phóng viên trong mắt đây chính là đi vừa nhắc tới pnê lộ tư cũng chính là đoạn thời gian trước sở căng đan bạn gái tom duy nét mặt cũng có chút mất tự nhiên nhưng vẫn là nói ta cùng nàng chưa bao giờ chính thức công khai qua quan hệ làm sao có thể nói là chia tay đâu phóng viên lại hỏi vậy ngươi cùng nhì c ô lệ k ị c h mở àn chuyện bởi vì đoạn thời gian trước áp lực dư luận tom duy né một lúc lâu nhưng không nghĩ vẫn là phải bóc vết sẹo của hắn nghe lời này sau này sắc mặt của hắn hoàn toàn lạnh x u n đến nàng bây giờ đã bắt đầu cuộc sống mới ta cũng chỉ khi nàng là bạn bè quan hệ giữa chúng ta đã sớm kết thúc những thứ kia có lẽ có báo cáo ta hy vọng đại gia sau này đừng lại nói lung tung còn có ta hôm nay là tới tham gia quả bóng vàng lễ trao giải xin không cần hỏi một ít cùng điện ảnh không liên quan vấn đề nhắc tới tom b ảnh có thể bị nhiều như vậy đen hắn vợ trước thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức vừa có mới điện ảnh liền lấy hắn tới tuyên truyền kệ khổ cũng đem hắn làm sụp đổ cũ cũng là hắn bây giờ không dám tùy tiện xác định tình yêu nguyên nhân những ký giả này coi như cho tom dùi mặt mũi hắn như vậy đều đã nói ra miệng cũng không ai nhắc lại những thứ kêu bắt quái vội vàng nói sang chuyện khác ngươi lần này bằng vào tên vô lại trong ư u dị biểu diễn đề danh tốt nhất nam chính có cái gì muốn nói sao lấy được thưởng cơ hội lớn cỡ nào đây là đoàn làm phim chung nhau công lao còn có lẹ mặn hắn là cái rất có năng lực đạo diễn quay chụp trong lúc rất nhiều biểu diễn bên trên chuyện hắn đều có thay ta cân nhắc v ề phần lấy được t h ư ở n g vậy vẫn là phải nhìn giám khảo lựa chọn điện ảnh như vậy thành công ngươi sau này còn nguyện ý quay chụp loại này để tại sao cũng không nhất định chỉ cần là tốt kịch bản hợp khẩu vị của ta ta chỉ biết tiếp lẹ mặn cùng e va gờ xin trố mắt nhìn nhau không biết nên thế nào mới tốt mấy người bọn họ cùng nhau bị phóng viên vây quanh nhưng phóng viên đặt câu hỏi đối tượng vẫn luôn là tom d u i một người lẹt mằn cùng eva hoàn toàn liền bị ngó lơ cái gì gọi là siêu cấp siêu sao đây chính là khi hắn ở thời điểm có thể trong nháy mắt hút đi chú ý của mọi người bất quá lẹt mằn vốn là không nghĩ để ý phóng viên mắt thấy ở đây cũng n g ư ờ i đứng ở nơi này cùng eva gờ gìn cùng đi đi ra ngoài mà cách đó không xa cách bẹ k ì n xa l ạ nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng hướng l ẹ mằn tiến lên nàng lần này là cùng bật bật hai đạo diễn mắt cổ bay cùng đi đồng hành còn có bộ phim này một ít kịch tổ thành viên dĩ nhiên cũng có hữu sơm bất quá nàng cũng không có biểu diễn bộ phim này mà là bởi vì m ắ t cổ bay người này đang quay xong b ậ t bật hai về sau lại cùng giờ dạ mượt gian giữ lại chuẩn bị vỗ một bộ the hai lần đ ị a ảnh bên trong vai nữ chính nàng rất muốn tranh thủ vì thế nàng mới đến kết giao tình đạo diễn l ệ c mặn chúng ta lại gặp mặt bắt tay đồng thời cũng là tò mò đánh giá e va gờ jean nàng bình thường hay là rất chú ý l ệ c mặn bởi vì đêm hôm đó lung túng hứng thú càng là tăng nhiều lại không nghĩ đã có người nhanh chân đến trước nếu như vậy nàng lại chủ động cùng e va chào hỏi tiểu thư h va là lần đầu tiên tham gia quả bóng vàng sao đúng nha Kết bất kỉn xạ lệ mỉm m cười, một mực cẩn thận quá t loại này ý đồ nàng rất thông minh không có biểu lộ ra ngược lại ở lẹt mặt trước mặt tỏ vẻ ra là một bộ thân cận eva dám tên vẻ kỳ thực là khoảng cách gần quan sát một chút địch t ì n h đang lúc kết cùng e va tán gâu thời điểm michael bay cũng là mang theo hữu sở mít đi tới đạo diễn lẹ mặn xin chào ta là hữu sở mít người điện ảnh ta rất thích hy vọng có thể có cơ hội cùng nhau hợp tác có lẽ là chủng tộc thiên phú nguyên nhân rõ ràng là một f a n rất bình thường khách sáo giao tế nhưng hắn lộ ra mỉm cười lại cho lẹ mặn rất chân thành dáng vẻ sẽ có cơ hội mặc dù có chút ứng phó nhưng hữu sở mít vốn là không có muốn lập tức liền được cái gì hứa hẹn bất quá là trước giao hảo tương lai có cơ hội lại nói lúc này Michael Bay cũng chủ động tới bắt tay nói tên vô lại lần này để d a n h nhưng thật không ít chúc mừng ngươi tiên sinh lạy mặn cảm ơn l ẹ mặn đối Michael Bay không phải hiểu rất rõ bất quá ngược lại phong cách của hắn cho người ấn tượng rất sâu bay nổ tung sao hắn đùa d â n nói kỳ thực nói tên gì ta không có hứng thú gì chỉ cần người xem chống đỡ là được ta đóng phim chính là hy vọng có thể ở người xem yêu thích tiền đề phía dưới nhiều kiếm một chút tiền vé Michael Bay không nghĩ tới l ẹ mặn nói trắng trợn như vậy hắn loại này thuần túy bỏng n ô thức phong cách luôn là bị nhà phê bình điện ảnh d ễ cận còn nói gì nhìn hắn điện ảnh hoàn toàn không thể toàn mang g đầu chương k ô n g phải sẽ bị c n r hai hạ xuống, trăm nhiên t bảy mươi nhất chi độc tú chương hai trăm bảy mươi nhất chi độc tú cầu đính duyệt đề cử thứ sáu mươi một giới quả bóng vàng phim xuất sắc nhất hòa nhạc đem thuộc về chúa tể những chiếc nhẫn ba vương giả trở về thứ sáu mươi mốt giới quả bóng vàng biên kịch xuất sắc nhất người đoạt giải thưởng là tên vô lại âm nhạc phim hài loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất Los là inchens l à tị h ọ n ban thưởng khách mời tuyên bố lấy được thưởng người thời điểm l ẹ t mắn ngồi ở phía dưới n h ả m chán nghĩ ngủ gà ngủ gật nếu không phải là bởi vì tả hữu liền có máy quay phim ở đó truyền hình trực tiếp hắn thật muốn nhắm mắt lại chịu đựng qua khoảng thời gian này nói thật ra dù là oscar như vậy bị người miệng mắng bút gửi chính trị hướng gió cùng công quan quy tắc nhiều muốn chết đó cũng không phải là quả bóng vàng có thể so sánh chứ không nói truyền hình loại cùng điện ảnh loại giải thưởng thiết trí có chút không có lý chỉ riêng các đề dành cũng có thể có năm sáu bộ rõ ràng là đang chiếu cố đại gia mặt m ũ i trừ cái đó ra ban thưởng thời gian cũng quá dừng già người dẫn chương trình lại nhải cả ngày một đồng lớn người vị kiến tạo huyền niệm cũng rất không có gì vui người nào không biết nhất định là chúa tể những chiếc n h ẫ n ba vương giả trở về nhất chi độc t u à, còn không phải đ ặ t tia âm dương ngừng ngắt cho nên từ vừa mới bắt đầu l ạ mắn đã cảm thấy rất không có ý nghĩa lễ trao thưởng vẫn còn tiếp tục tiến hành âm thanh tốt nhất cùng tốt nhất nguyên sang âm nhạc lần nữa bị chúa tể những chiếc nhái ba vương giả trở về bỏ vào trong túi đến hết cho tới bây giờ cái này điện ảnh đã bắt được ba cái giải thưởng thật có thể nói là thế đầu hưng m ánh đề danh thứ sáu mươi một giới quả bóng vàng quay phim xuất sắc nhất có tên vô lại thomas l o t in c e a n s là tỳ hòn an giờ dê ho tú lệ thần bí sông dài y hùn chúa tể những chiếc nhẫn ba vương giả trở về đề danh một tuyên bố toàn bộ ban thưởng đại s ả n h hữu thiện nghị luận đôi câu lộ ra đại gia rất chú ý cũng là cho tổ ủy hội một bộ mặt lần này quả bóng vàng tốt nhất phim chính kịch c h ụ ảnh lấy được thưởng người là thomas tên vô lại thomas đang cùng dần không biết ở đâu lêu lồng đâu lại mắn lại lười n ú c ních đối bên người eva gờ xin nói eva ngươi đi lên giúp thomas lãnh thưởng đi ta đi eva gờ xin kinh ngạc nói nàng hôm nay thuần túy là tới mở mang kiến thức tốt nhất người mới cũng không cho nàng thật không nghĩ qua muốn leo lên lãnh thưởng đài lẹp mắn cười nói n g u ngốc ngươi là diễn viên n h i ề u ở truyền thông trước mặt sáng ra mắt là chuyện tốt hơn nữa đây là toàn mỹ truyền hình trực tiếp độ tiếng tăm rất cao eva gật đầu một cái cái này mới cao hứng lên tới lãnh thưởng đài đi đối ban thưởng khách mời nói ta đến giúp thomas lãnh thưởng bởi vì lấy được thưởng người tạm thời có chuyện không thể đến trận mời người thay dẫn chuyện thường có nhưng thomas như n g là vừa v ặ n ló đầu nhếp ảnh sư người mới hay là quả bóng vàng lần đầu tiên đệ danh cái này không tự mình đến vậy liền tương đối kỳ quái bình thường làm chuyện như vậy đều là cái loại đó trong ngành chụp ảnh đại lão cầm thưởng lấy đến mọi tay cái chủng loại kia làm thành như vậy không nói khác ban thưởng trong đại s ả n h đạo diễn nhóm đều là có lòng nhớ ký tên thomas eva gờ i nhận lấy cút hướng phía dưới đài túi mình vái chào lễ phép nói cảm ơn ban giám khảo đ ố i tên vô lại yêu thích ta thay thomas cảm tạ quả bóng vàng tổ ủy hội cùng các vị giám khảo cảm ơn Eva g r z i n nói xong lại túi người chào mới đi xuống hướng lẹt măn có chút vui vẻ nói ta mới vừa nói không sai lời đi lẹt măn cười nói rất không sai không nghe được đại gia đều ở đây cho ngươi tiếng vỗ tay sao cuối cùng của cuối cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất cùng nhau ban chúa tể những chiếc n h ậ n ba không có một chút ngoài ý m ớ n tuy nói so với o t ca quả bóng vàng càng giống như là một trận trong ngành cồn hoan nắm giữ người người có thưởng cầm người người có vui hưởng bất kể là đạt được đề danh hay là bắt được thưởng cũng sẽ rất buông lỏng ngay cả như vậy kết quả như vậy hãy để cho rất nhiều người có chút ngoài ý mới nói thí dụ như ở đề danh giai đoạn thắng được tám hạng đề danh phong quang vô hạn núi lạnh lớn đảo nóng lò, cuối cùng vẹn vẹn chỉ là do d ẹ n lở gở thu hoạch một hạng tốt nhất nữ phụ tránh khỏi tay không mà về lúng túng thiên vô lại cũng được xấu bắt được hai cái giải thưởng đâu bất quá so với cái khác người cạnh tranh mọi người nhiều hơn ánh mắt hay là khóa ổn định ở người thắng trên thân chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc trương cuối nhất năm hạng đề danh thu hoạch năm cái giải thưởng đạt giải suất 100%, đem sử thi cự t ắ c hùng vi thanh thế đầy hướng cao độ toàn mới hơn nữa kẹp theo cỗ này trùng trùng điệp điệp khí thế hướng phía sau oscar tín phát Đây cũng là hạ bị người chú ý lễ trao giải cuối cùng làm lẹt mằn đi theo peter jackson cỡ lìn e a tuột chờ đạo diễn cùng quả bóng vàng mấy vị giám khảo đứng chung một chỗ tiếp nhận phóng viên chụp trong lúc lẹt mằn chỉ cảm thấy mình giống như là một bị lao sư phát giấy khen học sinh tiểu học thật lung túng cho tới sau khi kết thúc muốn làm một tư nhân hiến hội lẹt mằn cũng khéo léo từ chối trực tiếp mang theo hê v a gờ rin rút lui đi ven đường bên trên johnson đã sớm đậu xe ở cửa ra chỗ chờ sau khi lên xe lẹt mằn có chút tò mò hỏi cái đó thiếu nữa ổ xạ mạ đạo diễn là ai người biết không cầm quả bóng vàng phim nước ngoài hay nhất cái đó johnson suy nghĩ một chút nói ngươi muốn biết như vậy cái này cái đó phiến đoạn vỗ không tệ đạo diễn năng lực có thể thấy được chút ít johnson lắc đầu nói đạo diễn hình như là gọi này giờ y cờ cờ bạn mạ k h á c người áp p h a n i t sở tăng thế nào ngươi có hứng thú vậy quên đi vốn đang cảm thấy có thể cầm tốt n h ấ t ngoại ngữ lại thưởng hàng kim lượng rất cao là một nhân tài lệ mân còn nghĩ đem người này hướng công ty mình đ ả o nhưng không nghĩ là áp p h a n i t sở tăng lệ mân mới vừa nói xong kết bệ kỳn xa lệ đuổi theo nàng đề nghị khó khăn lắm mới gặp mặt lại mọi người cùng nhau đi tụ cái bữa đi dày vò thật lâu thời gian đã không còn sớm thời điểm này đại gia cũng rất đói kết b ẹ k ỉ n xạ lệ vừa mở miệng mấy người cũng không có cự tuyệt p h ò n g ăn là kết b ẹ k ỉ n xạ lệ chọn vị trí còn rất bí ẩn giống như bọn họ như vậy tổ hợp đi vào cũng không có cái gì người để ý tới được rồi trong đám người này kết b ẹ k ỉ n xạ lệ ở chân châu càng thất lợi về sau cũng không có quá lớn độ quan tâm tên vô lại bắn chạy cũng không ai quan tâm hai nàng ở bên trong biểu diễn ngược lại thì mắn, có thể là danh tiếng lớn nhất một có lẽ là kết mẹ kỳnh xạ lệ nhận biết nhà này phong ăn ông chủ người đích thân ra tay cho bọn họ an bài một cái gian phòng ngồi xuống ngồi vào vị trí sau Kết kéo rất tích lộ lôi ra cực, mọi nàng thật ra là cái tương đối hoạt bát nữ nhân hoàn toàn không phải màn bạc bên trên vĩnh viễn mặt lầm lì bình hoa nói chuyện cũng rất thú vị thỉnh thoảng trò chuyện nàng quay phim thời điểm một chút kinh nghiệm tỷ như mắc cổ bay ở sở t i ê u đi ấu quay chụp nổ tung hí lúc một bên phe thứ ba bảo đảm đại biểu mỗi lần đều là run sợ trong lòng như sợ ra chút ngoài ý m u ố n đối mặt kết xù bồi thường cho nên ở khai mạc trước so với bọn họ đạo diễn còn phải cẩn thận kiểm tra nổ tung tuyến đường tỷ như ben ạ phật giống như là cái không có lớn lên h ả i tử phi thường có bảnh t r ạ y tật xấu đang quay chụp hôn hí lúc còn đặc biệt nhắc nhở đừng yêu hắn hắn là có bạn gái các ngươi biết không liền ngay ấy ben ạ phật người này còn rất tao bao ở trong m i ệ n g phun một chút nước hoa đạo diễn cùng nhân viên công tác cũng ở bên cạnh xem ta làm diễn viên cũng không thể khiếp chẳng đi, liền chủ động kết quả người này nhất thời không có phản ứng kịp còn hướng phía sau lui một bước kết bệ k ỳ n xã lệ sinh động như thật giảng thuật b e n ạ phân c h u y ệ n xấu hổ cảm giác thì giống như hắn mới là cái đó bị chiếm tiện nghi của người ông trời của ta lần đầu tiên cùng loại này nam diễn viên hợp tác đơn giản chính là hành hạ ha ha ha eva gờ i n nhanh cười choáng kết bệ k ỳ n xã lệ còn nói cho nên đừng tùy tiện tin tưởng qua báo chí những tin tức kia phần lớn đều là giả thật muốn biết một người là thế nào vẫn là phải âm thầm tiếp xúc qua l e m a n cũng nói tiếp ừ n lời này có lý Johnson thì ở trong lòng r ử a xả nói nếu không dựa vào truyền thông tạo nên một hình tượng chẳng lẽ thật vẫn đem diện mục thật của mình hiện hiện ra như vậy còn b ổ i cái gì tinh phần lớn ngôi sao liền học cũng không có bên trên qua bao nhiêu có thể có mấy cái có rất tốt tố dưỡng có thể k h ắ c chế không chửi thể không nát rượu bất luận làm cũng rất kiểu mẫu trong bữa tiệc có kết tự bạo chuyện xấu bữa này lời không khí cũng khá kỳ thực lẹt mằn cũng biết kết làm như vậy là vì cái gì Johnson trong lòng cũng rõ ràng nhưng đây chính là xã hội đây chính là giao tế không phải sao chương hai trăm bảy mươi mốt ta là một tên con kiếp trong ư ớ c c 271 ta là một tên là kiếp, cầu đính duyệt đề cử. Sau khi cầu cử. cơm nước duyệt Sau đính đề n x o kết kỉn bẹ xe a lệ liền lái rời đi.、Rất、hiểu phân、tức. Johnson Rất tức. x hướng phương hướng trang Trong vỡ lì ở trang hướng mà đi.、Trong、xe chỗ ngồi phía sau chỉ còn dư lại lẹt m ặ n cùng e va gờ rin hai người lúc nàng đột nhiên hỏi ngươi cùng kết quan hệ rất tốt sao ngươi tại sao phải hỏi như vậy lẹt m ặ n có chút kỳ quái không có gì chính là là ta suy nghĩ nhiều sao e va thanh âm có chút bình tĩnh là ta suy nghĩ nhiều sao nàng lại lặp lại một câu thế nào ngươi ghen lẹt mặt quay đầu cười khanh khách xem ế va hỏi tay của hắn đã ở chẳng biết lúc nào nắm lấy hề và tay nhỏ văng lành lạnh ta không biết trong lòng của ta có chút không dễ chịu nàng thoáng d â y g i a dùng sức rút ra chính mình tay nhỏ giọng nói l ẹ m ă n ta có phải hay không quá kém nói xong lại chủ động nằm ở l ẹ m ă n trên người hôn gò má của hắn ta biết ngươi có vì tình cảm của chúng ta cân nhắc nhưng ta ta thật rất không có cảm giác an toàn thanh âm của nàng có chút ngày nào ngươi là đại đạo diễn bên người vĩnh viễn không thiếu được cắm d ỗ ta thật rất sợ sợ một ngày kia chúng ta chợt là được người dưng ta thật không dám nghĩ nếu quả thật phát sinh sẽ là thế nào nhưng là ta cuối cùng sẽ không nhịn được suy tính những thứ này lời nàng nói rất loạn nhưng lẹt măn nghe hoàn thành rất khó chịu bị nàng như vậy ôm nàng rất dùng sức ôm nếu không ta không làm diễn viên đi nghe được câu này lẹt măn không chỉ có không có cảm thấy một kia ấm áp ngược lại cảm thấy toàn thân bắp thịt căng thẳng trái tim nhanh chóng nhảy lên bốn tháng trước là hệ va sinh nhật mẫu thân gọi điện thoại nói ngươi ở bên kia muốn đàng hoàng sinh hoạt mẹ già rồi vô dụng rất nhiều lúc ngươi cần tìm một người ở trong cuộc sống tương lai giúp đỡ lẫn nhau khi đó l ẹ măn mua cho nàng lễ vật nhưng bởi vì vội hai người không gặp mặt nàng cũng không có đối với mẫu thân nhắc tới nàng đã có thích người nàng sợ hãi ba tháng trước lệ mắn lần đầu tiên cùng nàng mua một lần quần áo đi dạo phố nàng rất vui vẻ còn cùng đi xạ ăn mừng tiệt r ư ợ u nàng biết thái độ của hắn là có chút biến chuyển hoặc giả nàng đấy lòng phiền nào có thể bị hắn hiểu từ ngày đó trở đi là vô cùng vô cùng mong đợi hai tháng trước lệ mắn mở phim mới nàng xem qua kịch bản nói lên nghị diễn tình cầu bị c ự t u y ệ t lệ mắn cười xem nàng không hỏi ta tại sao không nàng không có hỏi nàng cũng không phải là có bao nhiêu n g h ị diễn kia cái nhân vật nàng chẳng qua là muốn cùng hắn nhiều đợi một thời gian ngắn chung nhau thời gian c h u n g đụng ô may mắn mong đợi từ vừa mới bắt đầu liền tuyên bố rơi vào khoảng không nàng cũng không phải là rất khó chịu thật hắn là cái có chủ c h ư ơ người n g nhưng là cũng nghe được tiếng ý kiến hai loại đặc tính bình thường sẽ không đồng thời hình dung một người đặt ở trên người hắn lại chính vừa vặn ở đó chút có giao tập trong thời gian h a va đ ố i hắn sâu nhất ấn tượng chính là hắn đối điện ảnh si mê bất kể giường nào mệt mỏi chỉ cần là vì điện ảnh hắn mãi mãi cũng có thể tràn đầy tinh thần nhưng điện ảnh ra chuyện ít có gặp h ắ n cảm thấy hứng thú. hắn rất có lòng cầu tiến là chuyện tốt sau đó hôm nay gặp kết trước kia quay chụp tên vô lại lúc e va nói qua với nàng mấy câu nói nàng là cái có chút tự tin người không giống nàng k h ắ p mọi mặt cũng so với mình ưu tú đây là chính nàng tương đối nàng có thể nhìn ra một số không giống bình thường nàng không đốc thật nàng chẳng qua là rất ít biểu đạt ý kiến của mình nàng cũng có thể cảm nhận được lẹt mằn đối với nàng yêu thương nhưng nàng hay là rất sợ hãi không biết sợ hãi trên xe lẹt mằn trầm mặc im lặng hắn luôn, luôn cảm thấy mình tâm tính đặc biệt tốt trừ vừa qua khỏi tới lúc đó vẫn không biết thế nào làm nhưng bây giờ hắn sẽ cảm thấy vấn đề gì cũng có thể tùy tiện đối mặt đây là thực lực cùng tiền tài mang đến cứng cỏi cảm giác thật nói thật ra hắn nguyên lai có nghĩ qua tam thê tứ thiếp sinh hoạt hắn là đạo diễn sao làm người hai đời liền bị người thích cảm giác cũng không có thể nghĩa qua mới có thể một vị yêu tinh cái b ấ y bị người quan tâm cảm giác là tốt từ đó trở đi tâm tư gì cũng liền không có là một người chân chính muốn có một người thời điểm tình cảm của hắn chỉ có nhiều như vậy hắn bắt đầu có nhiều hơn lòng cầu tiến thật hắn suy nghĩ nhiều kiếm tiền nhưng giờ phút này hắn cũng cảm giác đầu trầm trầm lộn xộn thật không dễ chịu Từ những à n g mở m khi kia cũng không có bông tha cũng đến đây mà bây giờ lẽ mắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng trong lòng nàng nghĩ như thế nào bản thân bao nhiêu có thể đoán được hơn nữa khẳng định chính xác nhưng càng như vậy hắn càng cảm thấy có chút không thờ nổi cách cửa sổ xe trên đường thỉnh thoảng có người đi đường ở trước mặt hắn trải qua bọn họ đối câu chuyện của người khác không có chút nào hứng thú ở nơi này ngồi lạnh băng trong thành thị phiền não như vậy thực tại quá nhiều đều ở đây bất đắc dĩ đều ở đây chịu được cũng không biết trải qua bao lâu sắc trời càng phát ra âm trầm xe yên lặng dừng lại về đến nhà cửa đèn lớn đã ở giữa theo eva tâm tình có chút k h ô n g chế từ từ xuống xe đến cửa l ạ m ă n móc ra chìa khóa mở cửa quản gia còn chưa ngủ nghe thấy động tính mới vừa muốn tới đây l ạ mặn lại khoát tay một cái nhà đèn sáng l ạ mặn đi đến phòng vệ sinh lúc trở ra eva ngồi ở trên ghế salon còn kéo ra một rất khó coi t ư ơ i cười lẹ t măng nâng cách nàng mấy mét địa phương xa liền nhìn như vậy nàng uống một chút rượu tâm tình có chút kích động ngươi đừng suy nghĩ nhiều cho tới bây giờ nàng còn trở về b g ủ nàng là cô nương tốt ra đi vòng vòng đi lẹ t măng đề nghị vừa trở về muốn đi đâu a xuống lầu đi bộ một cái hai người xuống lầu dưới tiên viện mời người tới xử lý rất vui thay vui mắt theo đá cội tiểu đạo hai bên đường còn đâm mấy cái đèn đường sáng trưng dựa theo thấp lùn bụi hoa bên cạnh trên sân cỏ chiếu một mảnh xanh mực ngươi tại sao phải nghĩ đến không làm diễn viên đâu eva đi ở lẹt mằn bên người rất muốn đánh chống làng nhưng lẹt mằn lại lập lại một lần vấn đề gặp hắn rất chăm chú eva chấp chấp mắt nhỏ giọng nói ta không là có chút sợ hay sao người sợ cái gì ta cảm thấy n g ư ơ i thật giống như không thích ta làm diễn viên suất đầu lộ diện còn có ta cảm giác ta không xứng với ngươi n g ư ơ i ưu tú như vậy ta sợ chúng ta sau này quan hệ có loại khoảng cách cảm giác ngươi biết không chúng ta ở chung với nhau thời gian quá ít ta sợ ta không dám nói nàng mí môi đạo hô lẹt mằn hít sâu một hơi đáp lại trong cơ thể một ít phiền não eva gặp hắn vẫn không nói lời nào túi đầu đ ồ n g nhiên lại cười nói không làm diễn viên cũng rất tốt đến lúc đó ta thì có thời gian cũng không cần chạy khắp nơi có thể một mực phụng bồi n g ư ơ i ngươi không phải một mực hy vọng ngươi có phải hay không không tín nhiệm ta hy vọng ta giúp ngươi sao cũng rất tốt ngươi mới vừa nói gì nàng đột nhiên năm đầu ngươi vẫn luôn không hiểu rõ ta lẹt mặn xem nàng gàn t ừ n g trước một chương hai trăm bảy mươi hai vận dụng mạng giao thiệp chương hai trăm bảy mươi hai vận dụng mạng giao thiệp cầu đính duyệt đề cử nếu như không có phát sinh chuyện tối ngày hôm qua lẹt mặn sẽ không muốn như vậy thấu triệt hẳn thật ra là có chút đại nam tử chủ nghĩa cứ toàn nghĩ bên ngoài vật lộn kiếm chuyện tiền giao cho hắn lại không cái gì nghĩ tới hê v a cảm thụ cũng không có suy tính qua hê v a có nguyện ý hay không tiếp nhận nam chủ ngoại nữ chủ nội loại này suy nghĩ rất rõ ràng nàng là sợ hãi cho tới nói ra không làm diễn viên phụng bồi hắn phi thường trái với lòng lời nói tới hắn thừa nhận hắn có chút quá tự mình xuyên qua phòng khách phòng ngủ trên ban công lại mắn ngồi ở trên một cái ghế trong tay điện thoại không ngừng văng động này peter jackson a ta cũng còn tốt không có gì liền muốn hỏi một chút người có bằng hữu gì quay phim sao m a trên lệnh nhân vật sao a muốn nam tiêm n ạ i ngùng phải dậy a không đúng dịp sao không có sao ừng vậy thì tốt lần sau uống rượu với nhau bị bị lẹt mắn cúp điện thoại lại lật ra một số gọi tới này k e v i n gần đây có khỏe không còn không có đâu đoán chừng còn phải cái ba bốn ngày mới có thể làm được hay hôm nay không phải muốn nói chuyện của ta là ta muốn hỏi hỏi ngươi vậy thì có cái gì tốt hạng mục sao thiếu nữ diễn viên sao cũng tốt có tin tức gì nói cho j o h n s o n cũng được cảm ơn ngươi a nhiều như vậy thông điện thoại liền g a a coi như đáng tin điểm thấp nhất có chút hy vọng không giống trước tìm những thứ kia trong vòng nhà sản xuất hoặc là gặp mặt qua đạo diễn hoặc là không có quay phim hoặc là diễn viên cũng quyết định còn có căn bản liền không có nữ diễn viên chuyện vậy làm thế nào nha hắn đem điện thoại di động ném qua một bên đệ một cái huyệt thái dương thư thái một hồi cảm giác từ từ tung tích tới toàn thân không khỏi thở dài lời nói từ ngày đó thật tốt câu thông qua một lần về sau đã qua một tuần cô gái triệu đ â cũng bởi vì cờ l ỉ n hạ tuột lao ra t ử có chút việc tạm thời dừng lại quay trụ eva gzin mỗi ngày vội vàng chạy thông báo thật cũng không như vậy vẫn mò nhưng tình cờ khi trở về nàng xong xoài trên một cái giường còn có thể cảm nhận được nàng cái chủng loại kia không yên cảm giác thường xuyên cũng sẽ nói kia kia kia j o h n s o n mang nàng đi thử hí không thành nói thật nàng vẫn là vô cùng mong muốn đóng phim khả năng này ra vì loại nào đó thân phận địa vị bên trên áp lực để cho nàng rất là khẩn cấp hơn nữa nàng trừ quay phim cái gì cũng không biết đã không có thể giống như d ầ n như vậy quản lý toàn bộ đoàn làm phim cũng không giống thomas như vậy chụp ảnh kỹ thuật đỉnh cao nếu quả thật để cho nàng ngâm mình ở sinh hoạt vụn vặt t r o n phụng bôi len mặt chính hắn đều sẽ cảm giác rất tàn nhẫn nhưng len mặt gần đây cũng không mở được phim mới huống chi coi như mở một bộ phim phân lượng c ũ n g cư như vậy cũng không thể luôn dựa vào một dẫn diễn trò hẹn chống đi đôi kia diễn viên cuộc đời chuyên nghiệp mà nói cực kỳ không khỏe mạnh nghĩ tới nghĩ lui kia thì giúp một tay tìm chứ sao lời nói hắn bao nhiêu cũng đối với người khác có chút nhân tình giá trị chỉ bất quá trước kia không có cân nhắc nhiều như vậy căn bản liền không nghĩ giúp nha đầu hẹn hí bây giờ nghĩ lại thật có thể nói là không hiểu được lợi dụng tài nguyên hắn bây giờ người có tên cây có bóng trên đầu chống đỡ cái oscar tốt nhất ngoại ngữ giải oscar niên độ tiền vẽ bảng danh sách thứ ba hảo quang đúng là rất nhiều trong mắt người vậy cũng là có thể giao hảo hơn một bột không chừng khi nào liền có thể dùng tới cho nên một ít có giao tập người trong vòng thậm chí cùng hắn hợp tác qua những thư kia phiến phương cùng nhà đầu tư cũng biết hắn phẩm hạnh là cái không việc xấu chủ, đưa lên ân tình đến vô cùng yên tâm cái gọi là tất cả lớn nhỏ vòng không cũng là như thế này tới sao người thiếu ta nhân tình ta nợ ân tình của hắn đại gia lẫn nhau có gốc mắc đó chính là chung nhau vòng lợi ích titer jackson tom jui nico lắc cạn hitler Jack dí nền hạn michael bay ngược lại cùng hắn đã từng quen biết còn chen một vào được cũng liên hệ một vòng không chừng liền có gì cơ hội đem nha đầu nhét vào đoàn làm phim cũng để cho nàng càng có sức sống đám người này cùng lẹt m ặ n kia cũng rất quen coi như một giờ n ử a k h ắ c bọn họ cũng không có điều kiện gì nhưng cũng có thể tỏ thái độ độ rút một tay đi hỏi thăm một chút lẹt m ặ n ở an ủi đồng thời cũng có chút buồn bực chờ tin tức nhắm mắt lại nằm một hồi chật bên cạnh điện thoại di động có tiếng vang đẹp một cái khóa là k â vinh ủ vản đánh tới ta đã trở về eva mới vừa vào cửa đang ở dưới lầu kêu đá rơi xuống dày thay càng thêm dễ chịu dép loét cha loét trách liền vọt tới lầu hai như vậy mạo hiểm làm gì nhìn năng tới lẹt mặt nói ta cao hứng nha hôm nay có người tìm ta vỗ quảng cáo còn rất thuận lợi a ngươi làm gì lẹ mần đem nàng đầu chuyển tới mấy tấc nhưng e va hay là cứng rắn quay lại đến màu đỏ chót môi son ở trên mặt hắn in cái ơ n ký ha ha nàng đua ác vậy được như ý cười cười lẹ mần không thể làm gì nàng bất đắc dĩ nói đi thôi xuống lầu ă n cơm nhà ngươi nói ngươi giữa trưa cũng ăn rau củ s a l a d phải ăn nhiều đ i ể m thịt đối thân thể tốt trên bàn cơm mời tớ i sẽ làm ý ta ly món ăn cùng món ăn pháp đầu bếp ở bên cạnh chờ đợi nhìn thấy e va lại là ăn như vậy thanh đạm thức ăn lẹ mần không nhịn được nhắc nhở ta gần đây cũng mập được giảm cân nàng lời nói kiên định nói thôi đi chỉ ngươi như vậy còn nộp đâu lệ mân kỳ thực không quá đói liền bồi nàng ăn ngoài miệng vật đ ố n g nhiên lại cười nói à đúng buổi sáng k e vin cứ gọi điện thoại cho ta nói là có bộ hí t r ê n lệnh cái nhân vật còn giống như là vai nữ chính cái gì hí cái gì hí nói chuyện gây ra dòng điện ảnh nàng cơm cũng không để ý tới ăn liền vội vàng cắt đứt là bộ hai nạn hiến lệ mân nói tiếp nói là địa cầu bởi vì hiệu ứng nhà kính tạo có thành tựu biến đổi lớn toàn cầu sắp lâm vào lần thứ hai băng hà kỷ câu chuyện vòi rồng biển gầm động đất ở toàn cầu dày xéo nhân dân lưu ly thất sờ khắp nơi chạy trốn hơn nữa đây là bộ cảnh diễn đông bất quá nữ diễn viên vậy chỉ có hai nhân vật coi như trọng yếu một đã định là cái ngày bản diễn viên một cái khác vốn là cũng coi nhân tuyển nhưng đạo diễn không hài lòng lắm k â y vin liền nói cho ngươi đi thử một chút có thật không nha đầu cười hì hì nói nàng gần đây cũng nhàn chết rồi khó khăn lắm mới có đụng phải nhân vật cơ hội tự là vô cùng hưng phấn ngươi phải đàng hoàng nắm chặt một cái a ai nha ta hiểu ta hiểu ngươi khổ cực rồi ta thích chết ngươi nha ê va lại nhào tới ốm cổ hắn hung hăng ấn cái trước cần ký lấy l ẹ măn loại tính cách này người có thể chủ động giúp nàng tìm kiếm cơ hội còn không hoàn toàn là vì nàng nói nhanh lên nói nhanh lên kia hí có nhân vật phát huy không gian sao ách hai nạn phiến ta nào biết có hay không phát huy không gian nhưng nghĩ đến sẽ phải có đi ha ha không có sao ta chính là hỏi một chút chờ chút buổi trưa liền đi đi ta cùng người hẹn xong ân ân ân nàng gật đầu một cái chương hai trăm bảy mươi ba hai nạn phiến tri vương chương hai trăm bảy mươi ba hai nạn phiến tri vương cầu đính d u y ệ t đề cử muốn nói ghê va gờ xin nàng diễn nghệ lời sống kỳ thực rất kém cọi điện ảnh cùng phim truyền hình cộng lại vẫn chưa tới mười lăm bộ lấy suất đạo tính lên lại đến năm hai nghìn không trăm mười tám trung bình tính được một năm biểu diễn một bộ tác phẩm cũng còn chưa đủ lấy hollywood diễn viên tư lịch mà nói thỏa thỏa người trung tầng chính là cái loại đó tốt tài nguyên không sợ được tất cả đều là cho người ta chọn còn dư lại những cơ hội kia mới có thể đến phía nàng cái gì nữ chính hí, đoán chừng kỳ thực cũng không ít nhưng đều là nhân vật bản thân không xuất sắc còn có chơi t r a kết xù thua l ô x ử thi đại t á c kỳ đồm óc thì vẫn cho nàng đ ư ợ ả i càng là xui xẻo v ợ mấy năm này nâng chúa tể những chiếc nhẫn suy di nhiệt môn điện ảnh thị trường cảm thấy s ử thi đề tài rất có triển vọng h o l l y w o o d lục đại liên tiếp có đi vào trong mỏ tiền ý tưởng cái gì kinh ngạc xua alexander người hùng thành trộm con mẹ nó trừ một bộ ba trăm toàn k a hố cái này cũng chứng minh không phải là cái gì người cũng có thể chơi chuyển loại tác phẩm này nhiều như vậy năm đến đây mọi người thường thường ấn tượng của nàng còn dừng lại ở những kẻ mộng mơ trừ cái đó ra vậy mà tìm không ra cái khác tác phẩm tiêu biểu tới đây đối với một diễn viên mà nói thực tại lúng túng muốn nói những thứ t i ê biểu diễn tác phẩm cũng không phải hoàn toàn không có nhiệt độ như không không bảy hoàng gia sòng bạc phim mỹ dung tục c h u y ệ n lạ năm đó chỉnh chiếu thời điểm cũng là đưa tới xem ảnh nhật triều nhưng vấn đề là nhân vật không có tồn tại cảm điện ảnh trọng tâm cũng không ở đơn nhất mỗi cái nhân vật trên người người xem đối ngươi không có gì độ quan tâm xem qua liền quên vậy có gì dùng người xem duyên loại vật này quá khéo léo bằng chính là cảm giác cảm giác đúng tiềm thức liền có vô hạn thiệt cảm cảm giác không đúng trong giây phút có thể quên nói không chừng sẽ còn sinh ra chán ghét cảm giác giống như cả hàng này có thể ở nội địa có như thế sức ảnh hưởng lớn một lần trở thành toàn bộ trong nước người xem nhất quen thuộc holly út ngôi sao điện ảnh trong đó nguyên do đó cũng là rất khó phân nói hơn nữa cô nương này là nước pháp diễn viên chạy đến hollywood phát triển căn bản liền không có gì đừng dây tiền kỳ cơ bản cũng là cái đám chạy hàng dáng vẻ cho dù ký hợp đồng quản lý công ty người ra nội bộ tài nguyên cũng không thể toàn phủ một người mới đi từng tầng một chuyển giao xuống được còn phải là dựa vào chính mình vì vậy thời gian dài trong nàng liền thuộc về một so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa trạng thái muốn nói thành tích nàng có những kẻ mộng mơ căn bản trống nhưng thật đến tiếp vai vậy hay là trong giây phút bị s o t xuống tốt đẹp đến đâu thanh xuân năm tháng trong cứ như vậy sao lãng đi đừng nói cái gì bình hoa liền làm bình hoa cơ hội cũng không có cứng rắn đem mình làm thành diễn kỹ phái sao lại không phải không có cách nào đâu dùng thời v ẫ n không đủ để hình dung có thể có chút tuyệt t r u y ệ n nói t r ắ n g ra nhà phía sau không ai a hollywood là cái tuyệt đối quan hệ xã hội giống như tiểu lý tử là có thể đem bạn tốt của mình tô bị mạ gửi giờ giới thiệu t i ế n người nện tuyển vai đoàn làm phim nàng cái này không ai giúp nàng cũng không liền lao ăn người ta còn dư lại sao giống như ba t r o n những thứ kia vai chính ở trên chiếu lúc cũng rất có người xem độ thiệt cảm kết quả nàng không có cái này tốt số nhận là bộ thứ hai Có có vô vô l ớ nàng n h ấ đang ở càng ngày càng sắc sỡ phong cách cá nhân trong cùng càng ngày càng không được coi trọng quản lý công ty tội tác lớn một đời người mới thay người cũ chậm rãi trải qua cuộc sống của mình đóng phim có thể diễn là tốt rồi ta cũng không soi mói vì vậy từ điện ảnh càng biến thành phim truyền hình diễn viên coi như là nửa lưới bước nhưng không có cách nào không có cơ hội sao muốn thật có thể đ ó n g phim nàng cũng sẽ không tự xuống giá mình cho nên cũng không thể trách nàng chọn phim ánh mắt quá kém bởi vì nàng căn bản không có cơ hội lựa chọn coi như biết là phim rác chống đỡ ra đầu cũng phải bên trên giống như nào đó nào đó nào đó hắn có thể không biết mình chơi bóng dầu cực kỳ cải bắp làm hình tượng đại sứ sẽ chịu chiều phun trong lòng người rõ ràng đâu nhưng hắn có cơ hội lựa chọn sao sau lưng của hắn công ty nhìn chúng chính là đại diện sau lưu lượng cũng bất kể là còn kém là tốt có thể kiếm tiền là được giống như trong bàn cờ con cờ để nó đi đưa nó còn có thể không đi ngươi có phải hay không khẩn trương à hai mươi th sẽ tù gì p h ú t trong phòng tiếp tân xem bạn gái ê va kia không chỗ sắp đặt tay nhỏ lẹt m ầ n t r e o nói gặp nàng hé miệng không nói càng phát ra cười nói không phải đâu cũng vô nhiều như vậy hí tuyển vai còn khẩn trương đâu ta ta không có nhận qua những người khác h í sao vạn nhất đạo diễn không hài lòng làm sao bây giờ nàng ngờ đầu hơi lo lắng hi sợ cái này làm gì liền kêu nhân vật ngươi đều không cần suy nghĩ thử vai thời điểm liền hướng kia vừa đứng dựa hết vào hình tượng liền phi thường ok nha đầu liếp mắt tiếp tục suy nghĩ người để ý tới hắn k h e o l o đạo diễn lê m ậ n ta là jolen e mcg Mẹ、gì? cũng là bộ tác phẩm này đạo diễn không lâu lắm chính chủ đến rồi kể lại hàng n à y nhà cũng lưu bức năm xưa học tập pho tượng xuất thân sau khi tốt nghiệp lại đi công ty quảng cáo phụ trách chủ tính làm hai năm cảm thấy công tác không đủ khẩu vị chạy về đi trường học tiến tu điện ảnh lý luận cùng sản xuất phim tốt nghiệp tác phẩm liền lấy được chọn làm liên hoan phim berlin khai mạc phiến hắn là người đức liên hoan phim có bồi d ư ỡ n tứ từ đó nhận lấy trong ngành chú ý người này rất là am hiểu quay t r ụ n đặc hiệu đặc k ỹ điện ảnh 96 n ă m mần mò ra một bộ ngày độc lập cùng hữu sở mít hợp tác toàn cầu bán chạy trở thành một năm kia hàng năm tiền vé vô địch 98 n ă m cùng sony cổ lẩm bì a hợp tác đẩy ra gỗ tiểu lạ lần nữa tiền vé không sai ngoài ra nhà ái quốc thất lợi để cho hắn hoàn toàn hiểu sở trường của mình ở đâu không còn tìm kiếm truyền hình ngày kinh hoàng chính là điện ảnh thất lợi sau mở lại đặc hiệu mạng lớn xin chào rốt hai người vốn cũng không có giao tập thậm chí đóng phim loại hình cũng không nhất trí một chú trọng kịch tình cùng nhân vật một trọng tâm lại đặt ở như thế nào làm tràn g diện lớn để cho người xem nhìn thoải mái cũng không quan tâm câu chuyện tính cùng nhân vật bản thân cần đào móc sức hấp dẫn nói chẳng ra người này đầu góc rất linh hiện biết người xem yêu nhìn cái gì hắn liền vô cái gì đi lấy lòng một bên thomas đứng dậy cũng cùng hắn trao đổi mấy câu lẹp m ặ n vô vô hê va sau lưng tỏ ý nàng tiến đi thử vai sau đó dỗ lên đạo diễn liền dẫn nàng đi vào nói đến bởi vì nhà ái quốc không quá mạnh mẽ dỗ len đẹp mẹ d ị cùng hắn mở phòng làm việc nóng lòng làm một trận lớn vãn hơn ồ i phim trong Trước mắt nhất cho vòng danh vọng. Trước mắt bộ phim này, nhất định là không bộ là s thất. Từ kịch b ả đ ế nữa tuyển mắt tự tham bay, xích, hắn cũng tự mình tham dự. Hơn n mỗi cái xích, dự. so với đạo diễn hắn càng giống như là cái người làm ăn xưa nay không lấy theo đuổi nghệ thuật giải thưởng làm mục tiêu đóng phim vì chính là kiếm tiền cho nên đối đại nhân vật t u y ệ n b a y tiền l ư ơ n g ít, có thực lực mới là vương đạo hoa ít nhất tiền đưa đến nên có tác dụng chỉ cần đạt hiệu đủ đó chính là bán điểm cái khác không có vấn đề điện ảnh vừa mới chuẩn bị nhân vật phần lớn cũng không có quyết định ở nơi này lúc mấu chốt cờ aa xuất lực đầy người kia diễn viên nghe nói lại cùng mấy năm gần đây tân tấn đạo diễn l ẹ mặn có chút âm thầm quan hệ l i ê n cái này dô len em mẹ di quả quyết đồng ý để người ta qua đi thử một chút hắn cũng mặc kệ cái gì có hay không danh tiếng cái gì nước pháp diễn viên mong không được giao hảo cờ aa cùng trong vòng một vị khác ngôi sao mới đại đạo diễn húng chi eva gờ xin danh tiếng mặc dù không cao nhưng căn bản tốt trọng yếu nhất là cà sệ p h ư diện tuyệt đối không thể nào cao cái này tiết hẹn ra kinh phí cũng không so trước một vị thử vai diễn viên thích hợp hơn tớ s nguyên tắc tìm kia nữ diễn viên cũng là không có tên tuổi luận tướng mạo luận vóc người mọi thứ không bằng eva tước chừng sau nửa giờ cửa phòng làm việc bị kéo ra eva lộ ra thân thể ngót nói thomas bọn họ để ngươi đi vào、ừ. thomas gật đầu một cái mặt bình tĩnh liền đi vào eva mang trên mặt cười rất là hưng phấn ngồi ở lẹt mằn bên người ngươi biết thử vai kết quả là thế nào sao thông qua đúng không lẹt mằn cũng đặc biệt bình tĩnh chỉ bằng nha đầu điều kiện này lại có người giúp một tay tìm quan hệ liền cái bình hoa nhân vật cũng không bắt được đến vậy cũng quá mê h u y ế n một chút a n g ư ơ i đoán đến a nha đầu có chút buồn b ự c dựa vào tâm tình cũng viết lên mặt đ ầ u còn dùng đoán cái này khai quyền thi cũng không thể liền câu trả lời cũng không tìm tới đi chương hai trăm bảy mươi b ố thiện nghi dùng tốt chương hai trăm bảy mươi bốn tiện nghi dùng tốt cầu đ í n h duyệt đề cử hai mươi th sẹn tủ dì phốt trong phòng làm việc dỗ l ê n em mẹ dịch cùng mấy người ở đó ngồi trong đó hai vị là phốt chế tác bộ quản lý cấp cao một vị k h á c thì là công ty ban pháp chế còn có một cái xưởng phim lì ột g ạ t quản lý cấp cao v ề phần tại sao s ư ở n g phim li ột gạt người có thể giả vào đến tự là bởi vì bộ phim này là hai nhà hợp tác nói cách khác dỗ len em mẹ dịch phòng làm việc là trước cùng li ổng gạt ký h ợ ệ p ước rồi tìm 2 0 th sen tù dị phốt giúp một tay phát hành lúc này li ổng gạt nhiều tiền lắm của chính là muốn ở hollywood mở ra một mảnh t h i ê n địa bọn họ cũng biết dựa hết vào tiền tài mở đường không nhất định có thể làm vì vậy mong muốn lôi kéo 2 0 th sen tù dị phốt mượn này phát hành đường dây trước có cái bảo đảm về phần lợi nhuận dĩ nhiên người ta cầm đầu bọn họ làm tiểu đợi đến lúc thời cơ chín ủi lại từ từ độc lập nên ngược lại cùng lẹt m ặ n đánh giống nhau chủ ý giờ phút này đám người chào hỏi sau trong đó một vị quản lý cấp cao đi thẳng vào vấn đề bộ phim này chúng ta dự tính quay trụ ba tháng tả hưu n g ậ t rốn lọ sần nhân vật này có vượt qua một phần ba phần diễn ra kính thời gian không hề ít cũng là trong phim ảnh vai nữ chính eva gờ d i n muốn diễn vậy chúng ta thử vai đi qua cũng cảm thấy không sai nhưng hạng mục tiền kỳ đầu nhập thực tại quá nhiều các loại đặc hiệu ông kính tốn hao rất lớn dự toán có chút không quá đầy đủ có thể cái này cắt xệ không cho được quá cao thong thả ung dung nói xong cân nhắc của bọn họ lại từ trong lấy ra một phần h ước n ổ ra số lượng đến hai trăm ngàn đúa sd duy nhất một lần trả hết ấn hollywood diễn viên ngành nghề quy tắc mà tính vậy ngang hàng cấp bậc nữ diễn viên trời sinh sẽ phải so nam diễn viên cầm tiền lương thấp cũng đừng nói cái gì p h ầ n diễn chính là thấp đây coi như là hollywood mặc thủ thành quy chuyện dù sao ở nơi này trong vòng có thực quyền gần như cũng là nam nhân giống như đạo diễn nhà sản xuất nhếp i ảnh sư thậm chí còn trợ lý trường quay phần lớn cũng là nam nhân kia tự nhiên nữ nhân địa vị chỉ biết trời sinh thấp kém sau đó thì sao Eva G. Là mới xuất đạo 2 năm người Jin mới mới, biểu diễn năm là xuất t đạo á các phẩm phụ phần phần thấp không nhiều, nhưng cũng không tính được ít. định chừng thiếu, nhưng lúc này, ngày kinh hoàng phần diễn là tính nhiều, cho thì hết. một mực mấy mấy điểm cũng cũng được cắt lúc có c ổn bạn, diễn này ngày diễn lần vai triệu, USD, ít, trả sệ sao, ở vậy là vị tiên sinh các ngươi có thể còn không biết eva nàng ở đạo diễn lẹt m ặ n tác phẩm mới hơi yêu từng có biểu diễn thời điểm đó các sĩ chính là bốn trăm năm mươi phần diễn cũng đại khái coi như là nữ chính cho nên hai trăm l i n thật có chút quá thấp Tại c dù, ngàn, ngàn. dù sao người còn ta t biết không điều kiện n hơi yêu u c ở nơi này bày đâu còn có mới điện ảnh sẽ lên chiếu nghĩ móc được xe kia thế, thế nào cũng phải cho ra một chút tranh luận một phen về sau 20 th s n tủ dị phốt mấy vị quản lý cấp cao để cho ban pháp chế công nhân viên soạn tốt biểu diễn hiệp ước johnson lại đem eva gọi đi vào hai bên ở đồng ý không có lầm về sau mỗi người ký lên tên đắp kín con dấu nhất thức hai phần mỗi người thu nhận sử dụng trên xe johnson vững vàng trưởng phương hướng tốt bàn eva ngồi ở ghế sau hướng về phía lẹt mằn dĩu ra dịu d í t không ngừng rất vui vẻ bộ dáng chức nàng thật đúng là nghĩ tới nếu như lẹt mằn đồng ý liền từ nay cáo biệt giới văn nghệ an tâm đợi cũng không còn có thể đóng phim fan này nhân vật quyết định mới tính an tâm cũng biết lẹ mằn không có kia tính toán còn đặc biệt chủ động trong lòng kia cổ cao hứng kỉnh thì khỏi nói về phần cắt sệ không cắt sệ ngược lại không để ý dù sao ngay từ đầu nàng còn đưa qua ba bốn ngàn đây này bây giờ tăng tới bảy trăm ngàn còn có cái gì không biết đủ ai ngươi biết ta mới vừa thử vai thời điểm thấy người nào sao ai vậy lẹ mằn phụ hòa nói giáp gì nên hẳn cùng ta diễn cảnh diễn chung cái đó kể từ vô song hơi yêu chúng ta liền không gặp mặt thật không nghĩ tới sẽ là ở ngày kinh hoàng phòng thử vai trong gặp hơn nữa ta nhìn kịch bản sau này mới phát hiện hắn phải thử nhân vật ở trong phim ảnh cùng ta k i a cái nhân vật còn rất giao thập cũng không biết hắn chọn không có tuyển chọn ừng nhất định sẽ tuyển chọn làm sao n g ư ơ i biết duyên phận sao ha ha giáp gì nện hạn thế nhưng là vòng nhị đ ạ i bản thân thực lực đặt ở kia cà sệ so sánh cùng cấp bậc nam diễn viên cũng là hơi thấp kia một loại dỗ len ẻm mẹ d i loại này đặc hiệu là vương đạo diễn lại rất thông minh hiểu các loại tài nguyên lợi dụng làm sao có thể không chọn hắn dĩ nhiên những thứ này cũng không cần cùng n và phân tích nhi năng còn đang nói nhân vật lẹ mằn quay đầu đi nhìn nàng chỉ cảm thấy cả người đều ở đây hoán phát hào quang cùng mấy ngày trước cái đó hèn m ọ n hình tượng có biến hóa cực lớn nàng nguyện ý hy sinh hắn không muốn như bây giờ liền rất tốt không phải sao tinh tế suy nghĩ cũng đi theo du mau dậy đi lẹ mằn xoa xoa tóc của nàng cười nói cơ hội này khó được ngươi nhưng được biểu hiện tốt một chút ta không ở bên người ngươi ngươi cũng phải tự tin kiêu ngạo ta hiểu nhưng nhân vật này lời kịch cũng không có bao nhiêu còn phải ăn mặc thật d à y á o khoác đeo lên cái mũ như vậy có biểu hiện được sao nàng mím ô i một cái hướng lẹ mằn hỏi đừng nghĩ lung tung nhân vật xuất sắc cùng lời kịch hình tượng tạo nên mặc dù có quan hệ rất lớn nhưng cũng không tuyệt đối ngươi có thể đem c ố này khí chất diễn xuất đến cũng sẽ không có người k é n chọn ngươi nghĩ à n g ậ t r ồ n lỏ sẩn thấy được nữu rót bị hồng thủy bao vây thế giới lâm vào tiểu băng hà thời kỳ thiên tai không ngừng khẳng định rất sợ hãi đi nhưng nàng trong x ư ơ n g là cái kiên cường người không hề hiểu điệu cho nên lại sợ hãi cũng không thể quá mức lộ ra ngươi hiểu không sợ hãi cùng kiên cường nắm một phân tức đúng không ừ n biểu diễn bên trên có thể thêm một ít trò mờ ám tới tỏ rõ nàng sợ hãi nhưng vẻ mặt bên trên lại có thể làm hết sức biểu hiện ra bình tĩnh không hoảng loạn cái chủng loại kia mâu thuẫn bình thường tâm lý cùng thần thái nói thật ra l e m a n là thật cảm thấy nhân vật này cùng n e va rất hợp đều là trong xương có cái loại đó nữ hán tử khí chất người còn nữa ngày kinh hoàng chính là một bộ khoác một chút đơn giản kịch tình thuần đặc hiệu hai nạn mạng lớn còn thật không cần bao nhiêu cao thâm nhiều đả động kỹ năng diễn xuất cái gì phát hồng thủy cái gì nhiệt độ chẳng hạn cái gì toàn mỹ dân chúng đều cần trốn đi mexico tị nạn một nhóm tử vai chính đ o à n hay bởi vì rút lui trễ bị kẹt níu rót một đám người đi cứu tóm lại kịch tình cầu huyết vô cùng có thể nhìn chính là những thứ kia lấy tiền đập ra tới giống như thật ngày tận thế cảnh tượng tái hiện đặc biệt khoa trường đặc biệt rung động đặc biệt thu hút cái nhìn trẻ tuổi người xem khẳng định thích về phần diễn viên kỹ năng diễn xuất ngược lại không có trọng yếu như vậy đây cũng là ngày kinh hoàng như vậy một bộ chế tác kinh phí cao tới một ba trăm triệu usd một đường hạng mục không tìm một cái đại bài ngôi sao gánh tiền vẽ hoặc là tuyên truyền làng cê nguyên nhân bởi vì không cần thiết ta có đặc hiệu là đủ rồi muốn gì đại bài diễn viên nhàn hoa không đủ tiền ngoại hạng sao cho nên eva gia nhập tuyệt đối coi như là vải gấm thêm hoa khắp mọi mặt cũng thích hợp nói là nghiền ép nguyên bản cái đó diễn viên đều không quá phận chương 275 kết thúc chương 275 kết thúc cầu đính d u y ệ t đề cử xây dựng một bệnh viện phòng bệnh hoa 1 0 ờ i nghìn năm ngàn ẩn mở gần một bộ đầy đủ ý liệu khí cụ t ấn một ngày 900 đô la mỹ tới tính toán đã c h ỉ h o a n bảy ngày tốn hao 6.300 g h ì t đồ ạn làm phim còn dư lại 32 cái quay chụp nhân viên diễn viên ba cái mỗi người mỗi ngày cơ bản chi tiêu hơn 100 đô la mỹ đây là ngày nghỉ đoạn thời gian được rồi làm l ẹ t mặt cùng cờ lìn e a tụt cũng trở lại sở t u đi ô thời điểm g i i p n rốt cuộc thở phào n h ẹ nhõm kể từ hắn làm nhà sản xuất sau đối đoàn làm phim kinh phí độ nhạy cảm là càng ngày càng cao dù là còn chưa tới dự toán siêu chi thời điểm thì có như vậy cổ tử k í n h ở trong lòng đoàn làm phim ngừng một tuần nhà đã sắp phát điên chứ không nói quay c h ụ kế hoạch bị đánh loạn diễn viên không thời gian cần lần nữa phân phối chính là toàn tổ ăn uống tiêu tiểu ngủ dạng kia không phải chuyện nhưng cũng may đoàn làm phim lại bắt đầu thuận lợi bắt đầu làm việc ngày ba tháng hai khí trời vừa đúng mỗi người chuẩn bị lập tức sẽ khai mạc cô gái triệu đô thứ sáu mươi lăm trận thứ nhì kính lần đầu tiên à sân đây là sờ t i ê u đi âu đặc biệt thuộc xây dựng gian phòng một người phòng bệnh hai đài máy chụp hình thành tả hữu lôi kéo ra bốn mươi năm độ thị giác vị trí mỗi người trưng bày tốt nhắm ngay đằng trước giường bệnh hữu la di sợ hoảng trên mặt hơi nổi lên một chút an ủi nụ cười trong lúc biểu lộ lại mang điểm l ạ n h nhạt cộng thêm thân thể suy yếu sắc mặt tái nhuận hai loại bất đồng phức tạp trạng thái phi thường tự nhiên liền bày ra đây là thuộc về nàng khoảng thời gian này trọn vẹn suy nghĩ nhân vật tâm lý Thuyết minh rất đến nơi. chuẩn bị một chút một tổ ống kính vẫn nhìn chằm chằm vào đạo diễn máy theo dõi lẹt mằn lập tức ô lúc này cựu la di sợ hoàn mới từ trên giường đứng dậy nhận lấy nhân viên công tác đưa cho nàng nước suối dựa mặt rơi trong miệng điều qua sát huyết tương lúc trước đoạn này Coi như là trong phim trọng yếu nhất thúc giục nước mắt điểm một c h o n g vì thế chính nàng âm thầm không biết ở trong đầu diễn luyện qua bao nhiêu lần lấy lẹt măn đối bộ phim này yêu cầu cao không ngờ một lần nở dê cũng không có trực tiếp qua thực tại phi thường khó được kế tiếp mấy tổ ống kính liền đơn giản nhiều p h ờ giảng chia hay là vượt qua bất quá trong lòng nước kia chạy đi giáo đường cùng một cha sứ bày tỏ sau khi trở lại xem càng phát ra mất đi hào quang m à ghi như cái hoạt tử nhân vậy nằm ngửa rốt cuộc hạ quyết tâm ba ngày sau đoàn làm phim cuối cùng một tổ ống kính bắt đầu quay t r ụ cũng mang ý nghĩa bộ phim này sắp kết thúc chớ ý là ta yêu t ậ n cùng huyết n ụ c của ta cớ l ì n hệ、e、ạ tuốt nhẹ giọng nói ngay sau đó lấy ra chuẩn bị xong một châm hạ dện lìn ống kính cuối cùng định cách ở an tính thiết đi mạc ghi trên người、kết. lẹ mắn nâm thanh â m vang lên từ mở máy đến kết thúc tổng cộng thời gian sử dụng đến gần hai tháng so nguyên tắc q u a y t r ụ tốc độ còn phải càng chậm bất quá coi là trung gian trễ mãi ngày cùng với vì hiệu quả tốt hơn đại quyền anh bên trên kiên trì dùng thực vỗ tốn thời gian kỳ thực tranh l ệ không nhiều lắm lẹ mắm vỗ tay một cái đem sự chú ý của mọi người cũng hấp dẫn tới mới lên tiếng tối hôm nay khách sạn hiệu tần thấy a ha đoàn làm rồi sau đó len mắn liền lại hướng mỹ thuật đoàn đội đi tới mỹ thuật hướng dẫn tốt xấu trực tiếp quan hệ đến một bộ phim chất lượng vấn đề mỗi một đoạn đặc sắc biểu diễn hạn g trừ diễn viên ánh đèn chụp ảnh trang phục đạo cụ p h o n g màn v â n v â n mắt xích lẫn nhau phối hợp cùng với toàn thân tính phong cách thiết kế phần lớn là ra từ mỹ thuật tay đẹp chỉ ở khai mạc trước sẽ phải lý biết đạo diễn quay chụp ý đồ trước hạn cùng hắn thương lượng xong căn cứ hiện hữu quay chụp điều kiện tận lực đem một cái như vậy ý tưởng làm hết sức chuyển hóa thành thực tế chức vụ này có thể nói là s ọ xuyên qua điện ảnh quay chụp mỗi một cái mắt xích mà vô luận là c ù n g nộ hay là tên vô lại đều là rót dẫn đoàn đội ở gánh cái này trọng trách bao nhiêu năm nay dưới sự phối hợp đến đã sớm ăn ý công ty mới thành lập chế tắc ngành trừ mấy cái tốt thép gì cũng không có lét mần cũng có đem toàn bộ quay ch xem đám người bận rộn l ẹ mắn tìm được đang thu thập bản vẽ rót cười hỏi lần này quay trụ chúng ta hợp tác còn khoái trả à? đi theo đạo diễn l ẹ mắn quay phim thật buông lỏng rót trong thâm tâm nói nói không có quá cần tốn tâm tư địa phương kia có hứng thú hay không đến công ty ta làm việc ta cho ngươi so ở rộp cọc cao hơn nãy nộ cái này rót trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự lấy công ty quy mô cùng tư sản mà nói ở rộp cọc cũng so xưởng phim phỉ rẻ phở lì mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi bất quá rót m ư ơ i tám tuổi liền nhập hành hơn m ư ơ i năm qua liền chạy qua vô số đoàn làm phim không nói khác tầm mắt so đại đa số người cũng rộng mở hai người hợp tác qua nhiều lần như vậy là phi thường biết lẹt mặt cái này đạo diễn đã có ý tưởng lại có biến thành sự thật năng lực giữa lưng và o hollywood mảnh này đ ạ i thị trường công ty tiềm lực mười phần xem xét lại ở d o c o n chế tác ngành nhân viên đông đảo mỹ thuật đoàn đội cũng không chỉ hắn một lại lại thêm lúc bẹ sẩn cũng là có bản thân thân cận hơn quay c h ụ t hệ chính hắn ở bên trong địa vị kỳ thực cũng không cao lắm hơn nữa xưởng phim phì r ẻ phơ lì tình huống d t cũng không phải không có chút nào rõ ràng hắn công ty kia căn bản còn không có thành thục mỹ thuật hướng dẫn hắn nếu như đi khẳng định chính là kinh nghiệm phong phú nhất cái đó sau này tiền cảnh vô hạn người sau, nhất là có chân chính kỹ thuật nhân tài trong lòng khó tránh khỏi sẽ đối hiện trạng của mình có bất mãn lật đi lật lại giữa suy tính được mất một bên là mới mở công ty phi thường thiếu người đi qua sẽ bị trọng dụng thậm chí có thể mở rộng bản thân mỹ thuật thành viên nòng cốt một bên là nước pháp lão bài sơ phim hạng mục đông đảo không cần lo lắng không có việc làm do dự phía dưới rót vẫn là nói tiên sinh lẹ mặn ta đáp ứng gia nhập được lẹ mắn cười to nói có bính còn không đụng một cái vạn nhất lỗi mất cơ hội phi rẽ phợ lì từ từ tuyển mộ đến nhân thủ khi đó còn muốn hối hận coi như lúc này đã muộn tặng than ngày tuyết cùng p h ả ngày thứ ê hai hắn chọn lựa đổ một g t rượu vừa tỉnh lẹ m ă n đi tới công ty gióp đã mang theo người đến đây bọn họ là một đoàn đội đảo cũng là một đoàn đội lúc bệ sần cũng là đại độ biết chuyện này về sau cũng không nói gì chẳng qua là gọi điện thoại tới cười lẹt mắn mấy câu chiêu mộ loại hành vi này ở các lớn công ty điện ảnh thực tại thường gặp hơn nữa tương tự loại này chế tác đoàn đội kỳ thực cũng rất phân tán không hề giống bình thường công ty như vậy nghỉ việc khó khăn bởi vì người căn bản coi như là một trực thuộc bình thường cơ bản không cầm tiền lương chỉ có đến nhận được việc mới có thu nhập húng chi rót cùng hắn người dưới tay đối lẹt mắn vẫn còn có chút công nhận điện ảnh bán chạy bọn họ bao tiền lì xì cũng không ít cầm biết lẹt mắn không phải cái người cao kiệt gia nhập xưởng phim p h rẻ phân ly còn có thể bị trọng dụng chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt l ẹ mắn đi vào phòng làm việc của mình công ty là có đặc biệt phòng biên tập cũng là nguyên công ty tư sản trước phân phó dần đem điện ảnh phim n h ự a phăng kho đem hậu kỳ chế tác trước tạm để đấy lại đem rót gọi tới kể lại chế tác ngành tiếp tục mở rộng chuyện đãi nộ g không là vấn đề ta bảo đảm s ư ở n g phim phì rẻ phờ lì có thể lấy ra trong ngành tiêu chuẩn trở lên tiền lương mà đối đại hạng mục quay trụ hơn nữa cũng không cần lo lắng có tới không việc làm năm nay công ty ít nhất còn có hai đến ba cái điện ảnh kế hoạch lệ mắn tiếp tục nói ngươi có cái gì ứng cử viên phù hợp cứ việc đi đạo quay chụp đoàn đội thomas đã coi nhân tuyển còn dư lại phương màn đạo cụ mỹ thuật cũng còn quan sai tay bất kể có phải hay không là một đoàn đội có thể kéo tới người là được rót cũng hiểu lẹt m ặ n ý tứ liền bây giờ phì r ẻ phờ l ì như vậy chế tắc ngành người quá ít sơ lược thêm lên đến còn không đến ba mươi cái đoán chừng lên một lượt ngựa hai cái hạng mục kế hoạch cũng có chút khó khăn không phải sẽ phải đi bên ngoài hướng cái khác thành thục thành viên nòng cốt m ờ i xem người ta thời gian vạch rõ không thời gian làm việc đây nhất định không phải một bình thường khỏe mạnh vận hành công ty điện ảnh có thể tiếp nhận hắn suy nghĩ một chút trận nói ta đảo là nhớ tới một người bất quá người này có rất nhiều sở thích quái gở chính là không biết người chịu hay không chịu được l ệ c mắn cười nói chỉ cần thật có thực lực ta đảo không quan tâm những phương diện khác người trước tiên nói một chút người kia tình huống đi người này là cái người mễ tên là dịu i mùa đeo t ọ u dầu từng theo ta ở một đoàn làm phim nán lại qua sau đó nghe nói hắn thành lập một nhà phòng làm việc bản thân làm lên điện ảnh gióp tiếp tục nói bảy năm trước quay trụt một bộ biến chủng rna bởi vì phía sản xuất cường lực tăng dân dự hai bên v i ê n náo tan giã trong không vui hắn lại trở về băng đảng mexico giúp đài truyền hình chế tác tiết mục ba năm trước lại mần m ò ra một bộ xương quỷ tiền v ẽ tạm được gần đây vậy hắn kia bộ bờ lạ hai coi như không tệ nhưng lại cùng phía sản xuất lưu lại nạ xi nệ ạ xích mích cũng là bởi vì can dự chế tác chuyện hắn cái này nhân tính cách rất cổ quái tính khí cũng không được tốt lắm bất quá hắn là cái rất lợi hại mỹ thuật hướng dẫn đối quái dị họa phong mười phần năm hiểu hơn nữa bây giờ lưu lại nạ xi nệ ạ bởi vì quay trục chuyện nói qua cũng không tiếp tục cùng hắn hợp tác l ệ m ă n cao hưng nói nói cách khác hắn bây giờ không có sao có thể làm giót gật đầu nói không sai bất quá muốn vậy hắn tốt nhất sớm làm hắn đoạn thời gian trước còn giúp giúp peter jackson chúa tể những chiếc nhẫn thiết kế một bộ phận bán thú nhân nhân vật hình tượng chỉ cần có tương tự quái dị hoa phong rất nhiều người cũng sẽ nghĩ tới hắn rất tốt người này người lập tức đi ngay liên hệ tốt nhất đem hắn toàn bộ phòng làm việc cũng đào tới mê khi cô tam kiệt một trong con quay nếu không phải giót đề cử lẹt m ặ n cũng thiếu chút nữa m u ố n quên nhân tài như vậy nhưng không thể thả qua a dù là tính cách quái dị một chút nhưng mình cũng sẽ không giống phần lớn công ty hô lý h u vậy như vậy ưa thích làm liên quan quay trụ h do sau khi rời đi lẽ mắn lại gọi tới giai đoạn thomas ba người một con chui vào phòng biên tập ở hai vị phụ tá đắc lực hiệp trợ hạ bắt đầu đem khổng lồ phim nhựa tài liệu từ từ kéo một lần đem bay chụp lúc nhớ ký thứ tự dựa theo trước đó phân chia tốt như vậy trước chấp và đến một khối q o a hai ngày thời gian về sau cô gái triệu đô sơ kéo cũng coi như hoàn thành một bên tiếp tục mảnh kéo đồng thời một bên cứ gọi tới mọi găng p h ở dị mạn chuẩn bị thu điện ảnh lời bộc bạch nói đến đây cũng là điện ảnh một lớn đặc sắc dựa vào lời bộc bạch tới thúc đẩy kịch tính giải thích nhân vật lúc ấy tâm tình giống như là một người đứng xem tại mắt thấy đầy đủ cái câu chuyện sau một cắt tỉa như vậy lời bộc bạch lời kịch không coi là nhiều đều là câu chuyện bước ngoặt mọi găng p h ở dị mạn lời kịch trình độ lại cực cao giọng thuần hậu khàn khàn trong còn mang một ít tư tính là lý tưởng nhất hóa thanh âm ghi vào ước trừng hoa hai ngày thời gian cũng liền giải quyết dĩ nhiên khổ cực người ta tới một chuyến cũng không thể không có cái gì bày tỏ đoàn làm phim dự toán ngược lại còn có một chút cũng liền mở ra một phần tiền lương không nhiều năm mươi nghìn ớt nhờ hơn hiển nhiên mọi căng p h ơ dị m ạ n là cực kỳ hài lòng thân vì một người da đen diễn viên nửa đời t r ư ớ c của hắn cơ bản không có gặp phải cơ hội gì ngược lại thì một mực tái diễn một ít thô lỗ nhân vật cũng chính là vai h ề đây cũng là lúc ấy hollywood toàn bộ đại phương hướng bên trên đối người da đen một loại kỳ thị sau đó hoàn cảnh xã hội có một chút biến hóa người da đen quyền phát biểu từ từ lên cao bị ảnh hưởng này hollywood là biến chuyển nhất hắn không còn thiếu hụt cơ hội thậm chí bởi vì quá bận rộn không trong h thường không hiệp nhiêu ờ i gian điều bài. cũng an Bao nay cần năm t đủ, cuộc cũng có sống, hắn cũng không có bởi vòng ì xã não. hội phong khí hóa, không thậm chí một loại biên kiêu bại ngạo, Trong nên tên mà trở v rất nhiều diễn viên da đen cũng bắt đầu trở nên bại não động một chút là đình công liền kỳ thị chủng tộc cảnh cáo cái này hắn thấy có chút không cách nào giải thích hợp lý nhưng hắn chỉ làm tốt chính hắn là được hắn cũng không phải là cái thích làm n ã o động người ở hắn diễn viên đời sống trong cũng phần lớn cam làm lá xanh hắn đối lạch m ằ n thật ra là rất coi trọng có lễ phép tôn trọng hắn không hề lấy màu ra coi người hơn nữa hào phóng điện ảnh có thể ra thành tích hắn cũng vui vẻ cùng như vậy một vị đạo diễn hợp tác hai ngày này thời gian ở không là hắn g ặ p ra hắn ở cô gái triệu đô phần diễn không nhiều mặc dù nhân vật sỏ xuyên qua thủy c h u n g nhưng nếu như đem hắn phần diễn đơn độc lấy ra đoán chừng một tuần lễ liền hắn có thể giải quyết cho nên hắn cũng là rời tổ sớm nhất chủ yếu diễn viên lại qua ba ngày sau phụ c kéo cũng hoàn thành tiếp theo chính là hậu kỳ hòa âm cùng với đầu phim gia nhập chương hai trăm bảy mươi bảy con quay chương hai trăm bảy mươi bảy con quay cầu đính việt đề cử dịp mùa leo tỏ dù có thể là lý lịch kỳ quái nhất oscar đạo diễn xuất sắc nhất lấy được thường người ý tứ của ta đó là hơn mười năm sau n g ư ờ i có thể tưởng tượng một vô cân phiến đối quỷ quái nguyên tố si mê đạo diễn hay là đánh ra qua vợ là hai loại này oscar giám khảo trong lòng xem thường người sẽ ở ngày sau dựa vào người đẹp và thủy quái đánh bại truy tìm công lý gờ j e n book đ ẩ n cờ quẹ chờ cường địch bắt lại đạo diễn xuất sắc nhất phim điện ảnh xuất sắc nhất sao ai cũng không có nghĩ qua bao gồm chính hắn khi còn bé hắn chẳng qua là cái yêu hào tưởng hải tử cho đến ba hắn mua vé số chúng đắp gắt một đêm trận giàu nhân sinh của h ắ n mới trở nên k ta cũng có thể nghĩ đến mọi người cũng mong muốn vận khí như vậy tới một lần âu hoàng phụ thể ta cũng muốn vì trang sức hoặc là tô điểm một chút người có ăn học khí tức ba hắn mua rất nhiều sách thả ở nhà con quay thời niên thiếu rất cô tịch thường thích xem sách nhất là ma h u y ễ n sợ hãi một loại sách quá sớm tiếp xúc những thứ này tiểu chúng biên giới văn hóa để cho hứng thú của hắn yêu nhìn khá hơn thật cùng người thường không giống nhau edga éo lần sườn núi hp khắc chồng cỡ lụt tợ là hắn yêu thích nhất hai vị tác gia bảy tuổi lúc liền tự mình chế tác nhân thể khí quan mô hình lấy ra d ọ người sau khi lớn lên hắn đối với mấy cái này hứng thú c u n g nhiệt chuyển tới điện ảnh mê luyến t ấn hắn lời của mình mà nói thấy được những thứ kia đẹp mắt tình cảnh hoặc là thú vị quái vật hắn rất muốn đem bọn nó biến thành hình ảnh bày biện ra tới con quay nên thợ trang điểm xuất đạo phi xuất thân chính quy bởi vì hắn thích đọc sách nhưng thành tích rất dở cũng không yêu học ở sở tiêu đi ô tư hôn hơn mười năm đã làm sản xuất phim trang trí phó đạo diễn trợ lý trường quay gần như mỗi một cái ngành chuyên nghiệp hắn đều có lướt qua cảm thấy sấp xỉ tích lũy đủ kinh nghiệm về sau hắn tự biên tự diễn một bộ ma quỷ ngân trảo là bộ tây ngự phiến ở mexico bổn thổ bắt được không ít giải thưởng nhưng thị trường không hề quá tiếp nhận hắn loại này loại khác phong cách vì thế hắn thiếu phát hành công ty năm trăm l i n usd tiền b a y hàng này cũng bị hố chưa song phiến bảo đảm tuyên phát bị l ừ a gánh chịu không ít dĩ nhiên nếu như hắn không làm như vậy người ta rất có thể sẽ không đẩy vào chuỗi giảm. sau đó phim cầm đi liên hoan phim can triển chiếu hơn nữa bị người thưởng thức mua hải ngoại bản quyền nếu như không có chuyện như thế vậy hắn có thể sẽ bị mexico công ty điện ảnh các loại tới cửa đòi nợ chính hắn cũng cảm khai nói lần này không cần vào ngục giam đi ra lần đầu tiên bộ thứ hai phim giải cũng là theo lẽ đương nhiên nhưng lúc đó hắn đi hollywood cũng là hung hăng lãnh giáo một lần hollywood tư bản quả đấm thép lợi hại t i ê bộ biến chủng rơ n a phía đầu tư là h i n s t i ề n mình để nắm giữ mỹ ra m a t lại là bọn họ hạ vị rất có nắm giữ muốn đạo diễn con quay sáng tác tự do lần nữa bị can thiệp hai bên thiếu chút nữa huyên náo phải đem mảnh này triệt bỏ đoạn này rất là thống khổ sáng tác trải qua cũng để cho hắn một lần nữa s á m xịt trở về mexico ít nhất ở mexico hắn rất có sáng tác tự do đ ó lấy hắn đẩy ra bộ thứ ba phim dài s ư ơ n g quỷ cũng là bộ tây ngự phiến bia miệng không sai thị trường biểu hiện cũng tốt bán chạy đồng thời lần nữa bị hol đi vô điện ảnh cải biên từ chuyện tranh bợ lạ hai mặc dù không có tham dự biên kịch thậm chí còn có nhà sản xuất quản nhưng vẫn là có bộ phận độ tự do có thể nói hắn có thể hướng bên trong nhét các loại ác thú vị điện ảnh t r ì n h chiếu về sau thành tích vẫn vậy không sai thậm chí so tiền tắc còn tốt hơn lúc này lưu lại nạ xì nệ ạ muốn cho hắn tiếp tục quay chụp bợ lạ ba hắn không vui bởi vì hắn nghĩ vô tác phẩm của mình bản thân yêu thích loại hình đề tài vì vậy hắn cùng lưu lại nạ xì nệ ạ x í c mít lót ă n g dơ lít ngoại ô hoang lương s ơ trang cũng chính là con quay ở holly con bay có chút mập còn mang theo một cặp mắt k i ế n g tỏ dầu ngươi xem ra so trước k i a càng mập j o t nói đùa ngươi tìm ta có chuyện gì không hai người tán gẫu con bay đột nhiên đứng đắn mà hỏi ừng là như thế này j o t sau khi nói xong dịu mùa đeo tỏ dầu lâm vào suy tính j o t nói dĩ nhiên là gia nhập phi dẹ phờ ly chuyện mà con bay thì là đang nghĩ chuyện này lợi tốt hắn là cái đạo diễn tình cờ còn vai diễn khách mời mỹ thuật hướng dẫn ở trong ngành rất được ưa chuộng dù sao giống như hắn loại này đặc biệt phong cách cũng không có mấy người sò、so、hắn am hiểu hơn hắn cũng biết mình thích đề tài không phải đại chúng yêu thích kia một cái cơ bản hắn vô phiến liền không có mấy bộ lợi nhuận qua liền giống bây giờ hắn cầm kịch bản chạy hơn một tháng coi như mở l à hai thành tích tạm được cũng không có mấy người nguyện ý cho hắn đầu tư mà đạo diễn lẹt mằn khai sáng s ư ở n g phim p h ì rẻ phơ lì vừa đúng là hắn biết đoạn thời gian trước xa bán chạy hắn liền chú ý tới con quay đối lẹt mằn một mực thật tò mò thậm chí có chút bội phục hắn ở hollywood giới điện ảnh hôn hơn mười năm quay chụp điện ảnh vẫn vậy không có người nào hỏi tham nhưng lẹt mằn chỉ hai năm cũng đã thanh danh danh vân dội có thể không có ý tưởng gì sao hơn nữa hắn là cái người mễ nước mỹ vốn là bài ngoại hollywood cũng giống vậy đoàn làm phim nhân viên công tác cũng có thể trong lúc lơ đãng toát ra một ít xem thường một ít kỳ thị nói vậy lẹt m ặ n cũng đã gặp qua phiền thoái như vậy nhưng người này vẫn vậy có thể làm ra một phen sự nghiệp bị mọi người công nhận đây là rất ghê gớm trọng yếu nhất là hắn phim mới không có kéo đến đầu tư mà lẹt m ặ n có thể có đầu tư ý nguyện kỳ thực chỉ bằng vào cái này hắn liền có lý do gặp một lần lẹt mặt con quay cũng xác thực làm như vậy xế chiều hôm đó hắn liền theo rót đi tới xưởng phim phỉ rẽ phờ lỉ toàn bộ Thiên sinh thấy lẹt măn về sau con quay lập tức tiến lên chủ động cùng hắn bắt tay mặc dù người nam nhân trước mắt này so t u ổ i tắc hắn còn nhỏ nhưng con quay e g không hề thấp hắn chẳng qua là đối điện ảnh cố chấp đối với mình thẩm mỹ cảm giác kiên định không thay đổi cũng không phải là cái gì cũng có thể làm cho hắn quan tâm đứng lên ít nhất giờ phút này tư thái của hắn để lại rất thấp vô luận là thành tích hay là tư lịch người ta cũng nghiền ép hắn xin chào mời bên trong ngồi lộ ra cho bảy la tiên sinh đảo l y cà phê mấy người đi đến phòng làm việc ngồi xuống con quay lần nữa nói tiên sinh lẹt mặn nghe nói ngươi muốn xây dựng công ty chế tắc ảnh rất thiếu nhân thủ đúng không không sai ta muốn mời bảy la tiên sinh sáng lập phòng làm việc cũng gia nhập phì rẽ p h â ly ta không cần lo lý quyền tương tự với trực thuộc tính là một loại tương đối tốt quan hệ hợp tác thế nào dễ mấm đạo diễn ngươi biết không hắn cũng là tình huống như vậy hắn hạng mục chúng ta có thể giúp một tay tìm nhà phát hành đại lý phát hành đầu tư cũng có thể hai bên chung nhau gánh hỗ lợi hỗ huệ ta có thể đáp ứng nhưng trên tay ta có một kịch bản ngươi nguyện ý đầu tư sao chương hai trăm bảy mươi tám hẹp bòi chương hai trăm bảy mươi tám hẹp bòi cầu đính duyệt đề cử xuyên đấu qua cửa sổ sắt đất hướng nhìn ra ngoài từng tòa cao vút vật kiến trúc liên tiếp rút lên d i ệ u mùa đeo tỏ dầu nhìn một chút nam nhân trước mắt suy nghĩ muôn v ạ n s ư ở n g phim phỉ rẻ phơ ly hắn đoạn đường này xem ra phát hiện ngành nhân viên công nhân viên số lượng cũng không nhiều rõ ràng vẫn còn mới vừa khởi bộ giai đoạn tương tự nhỏ chế tác công ty hollywood khắp nơi đều có duy nhất coi như có ưu thế chính là s ư ở n g phim phỉ rẻ phơ ly đã có không sai hạng mục khai phá xạ thị trường biểu hiện càng là quá rõ ràng người đại diện trước kia cũng đ ể cập tới nói là xạ hai cũng đã lần nữa cùng xưởng phim hạ rằm liên thủ còn có hồn nở phương diện thả ra hợp tác tin tức tăng thêm mấy phần mánh lưới tư bản nhưng cái này kỳ thực chuyện không liên quan tới hắn cho đến rót tới tìm hắn chế tác cái này khối vòng quá tập trung chính hắn cũng chịu đủ hollywood lục đại cường thế chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân nghĩ ra được tác phẩm mới ý tưởng bị như vậy như vậy phủ định yêu cầu đi theo thị trường trào lưu làm ra sửa đổi t ỏ dầu đã cảm thấy phiền loạn trước đó trừ cùng lưu lái nạ xi nệ ạ x i c m í c cũng không phải là không có những công ty khác tới tiếp xúc qua hắn sony xưởng phim c ổ l ầ m bị ạ mới đúng hắn mới làm so sánh cảm thấy hứng thú cũng để lộ ra nguyện ý đầu tư ý tưởng nhưng hắn tạm thời còn không có đáp ứng đến bởi vì hắn nói lên một cái điều kiện bị tự tuyệt nhập hành nhiều năm như vậy làm mỹ thuật hướng dẫn cản là vượt qua m ộ ư ơ i năm hắn quá muốn đem những thứ kia thú vị thiết định bày ra nhưng vấn đề là trong ngành ưu tú kịch bản hoặc là câu chuyện đ ế n không xuệ dựa vào cái gì liền muốn chọn đầu tư hắn đâu vì vậy hắn nghĩ tới một cái biện pháp cùng phòng làm việc của mình phối hợp bán ra dù sao như thế nào đi nữa hắn cũng có một chút đem ra được thành tích húng chi cơ hội đều là tranh thủ được sao coi như đối phương không đồng ý cũng không quá ảnh hưởng đến hắn có mang kịch bản sao lẹp mặt suy tính hồi lâu nói như thế mang đến dịu mùa đeo tỏ dầu vừa nghe có hy vọng đ mở ra kịch bản nhìn một cái nói là con trai của xạ tàn hẹo bòi với thế chiến hai trong lúc bị vệ đảng triệu hoán đi ra muốn làm thành chiến tranh lợi khí cứu vớt bên mình kể sát diệt vong đại sắc khí nhưng không ngờ tổng sự bí mật nghi thức địa điểm bị minh quân phát hiện cũng phá hủy hẹo bật phản mà rơi xuống minh quân trên tay trợ giúp bọn họ hoàn toàn các loại khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đem hết thẻ cả gan ngăn trở chính nghĩa thế lực đánh vỡ nát được rồi cái này kịch tình triển khai rất mỹ hơn nữa cái này kịch bản cùng rất nhiều đạo diễn sáng tác kịch bản vậy đều có một tật xấu đó chính là rất thô giáp điện ảnh chi tiết cái gì thường không nói rõ ràng nhân vật lời kịch càng là thiết kế ít lại càng ít cảnh hành động sơ lược đoán chừng là muốn đợi đến khai mạc thời điểm để cho biên đạo hành động hiện trường phát huy bất quá đạo diễn đồng dạng đều sẽ tự mình ở trong đầu đại khái cấu tứ một lần phim hoàn chỉnh làm khó hay là diễn viên cùng n h ế p ảnh sư mà thôi l ẹ mắng ã i đầu một cái có chút ngạc như nói ngươi làm sao lại nghĩ đến quay chụp như vậy một bộ phim đâu ta cảm thấy héo đòi rất k ó c trước kia đọc mạn gạ thời điểm ta chỉ muốn sửa đổi nhưng lúc đó không có cơ hội gì dịp i mùa leo tỏ dùng thắng giải thích một chút quay t r ụ p dự tính ban đầu tiếp theo sau đó nói tiên sinh lẹt m ặ n ngươi có thể nhìn ta một chút vì héo b ấ t thiết kế hình tượng hắn nhất định sẽ là toàn bộ cải biên chuyện tranh t á c phòng trọng tư thế cùng dã nhất ta tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ có thật nhiều người xem đối hắn cảm thấy hứng thú câu chuyện có chút quá c ũ mềm lẹt m ặ n luyện chuyển nói tỏ dấu lòng có chút lạnh bất quá cũng may lẹt m ặ n cũng không có trực tiếp tự tuyệt hắn hay là tranh thủ một cái quyền này mạng gạ đối tượng khách hàng có rất nhiều thiên nhiên liền có được sửa đổi giá trị hơn nữa ta chỉ cần năm mươi triệu đầu tư là được còn dư lại ta cũng có một chút tiền muốn nói nguy hiểm vậy cũng không lớn trở về b ả n không có vấn đề gì lẽ mắn vốn muốn, muốn giúp hắn thay đổi k ị c bản nhưng cái này câu chuyện tình tiết là hoàn toàn căn cứ héo b tới t thúc đẩy vì chiếu cố mạng gạ phấn t ỏ dầu cũng cơ bản không có làm ra cái gì quá lớn thiết định thay đổi thực tại không biết từ đâu ra tay nếu như ta không đầu tư ngươi hạng mục ngươi có phải hay không sẽ cự tuyệt gia nhập xưởng phim phì rẽ p h ở ly cái này dịu mùa đeo t ỏ dầu do dự một chút vẫn là thành thật nói thấp nhất tạm thời sẽ không có tính còn đó vì gia tăng sức thuyết phục hắn còn nói thêm phòng làm việc của ta cũng sẽ t i ế t đơn chúng ta không quá thiếu công tác lẹt mắn nghe gật gật đầu tỏ d ố ý tứ đương nhiên là phòng làm việc của hắn không thiếu cơ hội cũng không có đặc biệt tất muốn gia nhập mỗi nhà sản xuất nếu như không phải là vì hạng mục này tự do một chút cũng cho phép càng tốt hơn lẹt mắn không chút biến sắc trong óc trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý niệm lại lặng lẽ quan sát một phen dịu mùa đeo tỏ dù tâm thái có chút nóng n ả y đoán chừng là bởi vì không thuận lợi đi Tiên Lẹt Lẹt thất trước tiếp tiên sinh mới nói. nói, ngươi việc kia thất liền cùng trước nói vậy, gia nhập vào sưởng phim điện Măn Măn công cùng nhập sưởng này tiếp sống, ưu tiên cân nhắc nhà mình điện ảnh hàng sau phì phơ ly, ngụ. ưu vậy, vào rẹ dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ cho ra trong ngành tương đối công bình tiền lương thậm chí càng cao một chút con quay hàng n à y phòng làm việc phục hóa đạo có thể nói nghiệp giới nhất tuyệt từ hắn vỗ trong phim ảnh cũng có thể nhìn ra hắn đối với phương diện này g i ả n g cứu mà sưởng phim phì rẽ phơ ly chế tác ngành bây giờ trên l ệ chính là phục hóa đạo phương diện nhân tài chụp ảnh ánh đèn ghi âm ngược lại không quá thiếu hiện hữu nhân viên hoàn toàn đủ có sự gia nhập của bọn họ nói vậy công ty chế tác ngành cũng có thể đi sớm một chút bên trên chính quỹ về phần hạng mục này kịch tình phương diện có chút dây dưa tận lực nhiều tập trung một chút heo bỏi đánh nhau cảnh tượng cái khác chi n h a n h có thể làm hết sức xúc giảm lẹt mắn ra chủ ý tỏ ra suy nghĩ một chút chăm chú gật đầu hắn kỳ thực không phải cái biên soạn kịch bản cao thủ hắn đóng phim chú trọng hơn quay chụp trong lúc có thể để cho hắn tự do quay chụp những t h ứ kia hắn mong muốn bày ra kỳ dị thiết định chỉ cần có thể vô sảng khoái nhà đầu tư một điểm nho nhỏ yêu cầu chỉ cần không quá phận hắn vẫn có thể vui vẻ đáp ứng đầu tư dự toán bước đầu định là sáu vạn s ử a phim phì r ẻ phờ lì gánh nặng trong đó năm mươi triệu người lấy bốn triệu năm trăm ngàn cơ sở tiền lương cộng thêm mười triệu đầu tư định mức gia nhập hạng mục này có vấn đề gì không hàng này ở bờ l à hai cầm là hai triệu giá trị nhưng bởi vì điện ảnh chỉnh chiếu sau thị trường biểu hiện tạm được tăng cái gấp đôi đúng là bình thường còn nữa hạng mục này lẹt m ặ n cũng không phải là đặc biệt có trọng cả biên t r u y ệ n tranh người h ã i mộ hướng điện ảnh bình thường mà nói rất khó có quá lớn hành động càng chưa nói bộ phim này lẹt mặt trong trí nhớ căn bản liền chưa nghe nói qua khẳng định không là cái gì thị trường n ộ khoản so với đầu tư hắn càng coi trọng chính là c o n quay tương lai của người này cùng với hắn một tay sáng lập phòng làm việc t r ư những thứ này đã sớm bàn xong xuôi cũng không phải là vấn đề gì ngược lại là liên quan tới quay chụp trong lúc đạo diễn các loại quyền lợi cùng với hậu kỳ biên tập phương diện hai bên có chút dây dưa những thứ này ở thích hợp thương lượng một chút lẹt mằn trừ đem cuối cùng quyết đoán quyền nắm ở trong tay cái khác cơ bản cho tỏ dầu rất cao độ tự do tỉ như không can thiệp hắn thế nào vỗ nhưng không thể vượt qua dự toán tỉ như hắn có thể tham dự hậu kỳ chế tác nhưng phim hoàn chỉnh nhất định phải giao cho lẹt mằn sau khi xem mới có thể quyết định có phải hay không c h ỉ n h chiếu chuỗi dạp phiên bản cùng lúc đó hai bên còn ký kết một phần khác hợp đồng liên quan tới điện ảnh bản quyền vấn đề bởi vì héo bọi m ạ n g gạ sửa đổi quyền sớm tại mấy năm trước liền bị dịu mùa đeo tỏ dầu hàng n à y mua cho nên sưởng phim p h ì r ẻ p h ở lỉ còn cần lấy ra một trăm ngàn lũ sd mua đức tỏ dầu trong tay cả i biên chuyện tranh kịch bản tất cả chế tác bản quyền trong đó bao gồm phần tiếp theo khai phá cùng với chung quanh vận hành tỏ dầu cũng rất rõ ràng cùng chế tác công ty hợp tác ở cất giữ chủ hạng mục dẫn quyền là trò cười khi lấy được phần lớn sở tiêu đi â quyền lực về sau cao hứng đồng thời hắn cũng phi thường hiệu đưa trong tay truyền hình điện ảnh sửa đổi quyền chuyển nhượng đi ra ngoài lệ mặn cũng rất bánh ít đi bánh quy lại để cho tỏ dầu hai bên dự toán vốn đánh vào đến một chuyên môn dùng để quay chụp ngân hàng tài khoản về sau tỏ d u người này cũng không kịp chờ đợi bắt đầu tiền kỳ chuẩn bị mà l ệ c mân còn vừa đang vì điện ảnh cô gái triệu đô làm hậu kỳ công tác một bên cũng ở công ty hạng mục mới giúp một tay hiệp điều quay chụp đoàn làm phim quay chụp đoàn đội cũng không cần đặc biệt lo lắng dịu mùa đeo tỏ dục phòng làm việc cùng với s ư ở n g phim phỉ rẻ sợ lý chế tác ngành hoàn toàn có thể kéo ra một chi kinh nghiệm phong phú đoàn đội đi ra chủ yếu hay là điện ảnh tuyển vai vấn đề bởi vì bộ phim này đặc hiệu ống kính cần rất nhiều ở tham khảo qua hệ tạo phòng làm việc ra giá về sau, trừ ra tiền còn dư lại diễn viên tiền lương khối này cũng không phải là rất nhiều cho nên cũng mời không được đại bài diễn viên dĩ nhiên tò dầu cũng không nghĩ tới tìm cái gì một đường diễn viên gia nhập hắn đ ị a ảnh trong phòng làm việc tò dầu uống cà phê đang cùng lẹ m ặ n cầm si tuyển đi ra diễn viên danh sách thương lượng một chút một vòng thử vai c h u y ệ n nam số một n g ư ờ i nghĩ chọn lãng tòi màn thế nào không được sao hắn tiền lương không tha chúng ta có thể tiêu giảm cái k h á c diễn viên chi tiêu hắn thật rất thích hợp nhân vật này tò dầu đề nghị nói đến lãng tòi màn cũng là quái vật hộ chuyên nghiệp năm xưa diễn qua người đẹp và quái vật trong sư tử tượng bột h â n vincen dĩ nhiên đối tỏ d ù mà nói người này cùng hắn quen thuộc nhất là hắn hệ chính diễn viên hắn bộ thứ nhất phim d à i tác phẩm ma quỷ ngân trào chính là lãng tợ mạn cùng hắn hợp tác khi đó đoàn làm phim không có gì tiền dù sao vẫn là người mới sao cái gì đều là giật gấu và vai lãng tợ mạn xem ở kịch bản không tệ mức gần như chính là linh cắt s ệ biểu diễn từ góc độ này mà nói là đối tỏ dù có rất lớn ân tình quan hệ sau đó hắn vô vợ là hai lại quả quyết tìm lãng tợ mạn đến bộ thứ ba tỏ dù trong lòng cái đầu tiên nghĩ tới hay là hắn kia thông báo hắn người đại diện đi vai nam chính liền bước đầu định là lãng tợ mạn dịu mùa đeo tỏ dầu giải thích nói rất nhiều những quốc gia khác diễn xuất kinh nghiệm cũng không tệ lắm người đến hô liễu gần như lại là lại bắt đầu lại từ đầu giá trị bản thân của bọn họ cùng bọn hắn thực lực là có chút không bình đẳng tìm bọn họ đã có nội tình giá tiền còn tương đối tiện nghi rất nhiều ừ n ý kiến hay l e c m a n tiếp tục nói kia để cho ca ờ ý cờ mở chờ quản lý công ty trước định ra một phần nước anh diễn viên hoặc là ốc sở chây lia danh sách đi ra chúng ta trở lại chọn lựa lại qua hai ngày ca ờ ý cờ mở chờ quản lý công ty liền nhanh chóng định ra danh sách nộp tới những thứ này diễn viên diễn xuất kinh nghiệm cũng cũng tạm được chỉ dùng một trăm năm mươi usd cc liền đem trong phim ảnh phần lớn vai phụ toàn bộ giải quyết cùng những thứ kia người đại diện ký hiệp ước về sau lại có một người trung niên người da trắng lưu lại tiên sinh l ẹ m ặ n lần đầu gặp mặt tự giới thiệu mình một chút ta gọi j o h n m ộ n mạng y cờ m cao cấp người đại diện có chuyện gì không l ẹ m ặ n hơi nghi hoặc một chút nghe nói s ư ở n g phim phì r ẻ phơ l ý chế tác xạ h a y là do cờ a a bỏ bao phụ trách đúng không đúng vậy j o h n lại hỏi bọn họ thu lấy thêm bỏ bao chi phí hắn hỏi lời này có chút không hợp quy củ bởi vì hai nhà phân thuộc bất đồng quản lý công ty tùy tiện hỏi thăm đối phương cụ thể hợp tác điều kiện thuộc về trong ngành tư mật nhưng trong phòng làm việc cũng không có người ngoài lẻ mặt cũng không muốn lựa gạt hắn trực tiếp cười nói năm tiền vẽ tiền lời đây là cờ aa bỏ bao hợp tác điều kiện bởi vì ban đầu xưởng phim phì rẻ l h ờ ly mới vừa mới bắt đầu khởi bộ quay chụp đoàn đội cùng người chế tác mới cũng đều trông chỗ vì có thể mau sớm quay chụp xạ hai lẹt m ặ n cũng là đáp ứng cờ aa bỏ bao kế hoạch bọn họ cung cấp nhân viên trừ cụ thể tiền lương thêm tái s u ấ t phần trăm năm tiền lời cho bị hệt tình huống cụ thể về sau dỗ đột nhiên hỏi tiên u t i ê sinh lẹt m ặ n có hứng thú hay không hợp tác với chúng ta chỉ cần là quỹ công ty hạng mục chúng ta toàn lực ủng hộ diễn viên chế tác đoàn đội cũng không là vấn đề cũng không cần thêm bỏ bao chi phí lẹt mặt không nghĩ tới hàng này lại là tới chiêu mộ bản、thân. hơn nữa thoạt nhìn điều kiện cũng không tệ lắm d á n g v ẻ nhưng cờ aa có ý cờ m cũng không có a hắn cười từ chối nói ý cờ m là trong ngành lão bài quản lý công ty sợ rằng tuyệt không kém hợp tác đi cờ aa dám thu cái này cho bỏ bao chi phí đương nhiên là người ta có thực lực này vô luận là hòa nhạc hay là quay t r ụ vô luận là hậu kỳ hay là chỉnh chiếu tuyên truyền người ta tất tật cho ra một bộ phương án không phải len m a n sẽ cho không cái này phần trăm năm tiền vẽ tiền lời còn nữa s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở ly bây giờ đại khái bắt đầu đi lên chính quỹ cũng không quá cần quản lý công ty lại thêm cung cấp cái gì phục vụ có nhảy hay không cái、dánh? trong ừ phi lẹp thể lấy ra tốt hơn thành ý, nhưng vấn đề là, kinh tế hiệp y cờ có ước m mặn tốt tế t lấy là, là vấn ra r ý, đề đã ngành nhất. n cao cấp ế u như y s ĩ ti à nguyên vần sở ti m đại gia lại không phải người ngu hơn nữa quy củ cũng không phải như vậy chơi bị tự tuyệt john cũng không có gì đưa đám hắn vốn là đưa mấy cái nước anh diễn viên tới ký kết nói thành sau liền muốn thử một chút có thể hay không đào một cái c aa góp tưởng không đào được cũng không có quan hệ gì ngược lại không có tổn thất gì đến tháng hai chót hết thời điểm quay chụp dụng cụ cùng đạo cụ trang phục cũng toàn bộ đến nơi kịch bản cũng ở công ty biên kịch cùng điệu chớ đeo tỏ dối ý kiến hạn đem chi nhánh m ạ n hóa tập trung chủ tuyến kịch tỉnh triển khai hết thể chuẩn bị đâu vào đó về sau k ẹ o bòi cũng tiến vào quay chụp giai đoạn chương hai trăm tám mươi sắp xếp phim chương hai trăm tám mươi sắp xếp phim cầu đính duyệt đề cử ngày mùng n g hai tháng ba lệ mắn đi đến s ư ở n g phim hạ giảm tổng bộ bởi vì hơi yêu không thời gian chuyện xú ly lặn xỉn trong phòng làm việc không khí có chút q á i dị bây giờ ai cũng biết lẹt mắn cùng vạ d ằ m thời kỳ trang mật đã kết thúc theo s ư ở n g phim phỉ dẹ p sờ lì khai sáng cùng với lẹt mắn cùng ổn nở hợp tác tin tức quan hệ giữa hai cái đã không còn từ trước bất quá cái này cũng không có thể ảnh hưởng đến hai bên vẫn tồn tại hợp tác về phần m ỹ giả mạt người nói những thứ kia s ú ly lạn x ỉ n căn bản cũng không có để ý tới nàng lại không đốc t n g chi nếu như thu mua d ở giam lợt chế tác mất sức cái này khối cũng sẽ tương đối bổ túc thì tại sao đi đ ả kích lẹt mắn đâu vì trả thù hẳn độc lập cái này là làm ăn cũng không phải là chơi lửa hoặc giả hạ vì đám người quá cao xem chính bọn họ cùng vạ d ầ m hợp tác chen ép phi rẽ phơ ly hạng mục bọn họ cũng xứng tuy nói chính nàng bản thân là có chút khó chịu nhưng cũng không thể lên cao đến công ty chiến lược cái này thối xú lý lản xỉn h để cho t r ợ lý đảo tới một ly cà phê nhìn lẹt mặn một cái lại nói một đề tài xạ hai lập tức sẽ phải vô s o n g ngươi có ý kiến gì sao không gấp chờ hậu kỳ chế tác hoàn thành lại nói nàng gật đầu một cái đột nhiên lại toát ra một câu chúng ta vạ d ầ m mong muốn xạ sau này bản quyền có thể ra cái ra sao xa một hạ giảm về sau họ p h ớ lìn đi vi đi thị trường đại nhiệt điều này làm cho s ù lì lạn xỉn trọn vẹn thấy được hạng mục này tiềm lực nàng phát hiện so với g i ạ p chiếu phim trình chiếu sợ hai loại điện ảnh ở mướn trên thị trường cũng phi thường được hoan nen nhưng trước mắt hạng mục này khai phá quyền chủ đạo không hề ở bạ d ằ m trên tay rất nhiều lập ra phổ biến kế hoạch bọn họ cũng không muốn triển khai bằng không thì cũng quá mức tiện nghi s ư ở n g phim phi rẽ phớt lì vì vậy bọn họ thảo luận một phen về sau mong muốn trực tiếp mua đ ứ t sau này điện ảnh bản quyền hoàn toàn khống chế ở bạ rằm trên tay bất quá chuyện này lét mặn cũng là rõ ràng a hắn một mực biết nói nhảm có thể vỗ tám bộ tiếp theo làm điện ảnh hạng mục có thể không lợi hại hắn cũng không thể nào thả ra tay đây chính là công ty một lá vương bài nhưng người cũng không thể đắc tội quá ác hạ rằm dù sao cũng là một không sai đối tượng hợp tác lẹ măn từ chối nói chuyện này ta một người nói không tính giai ẩn cũng là công ty cổ đông cần hắn đồng ý ý tưởng rơi vào khoảng không xú lý lạn xỉn còn nói thêm tiên sinh lẹ măn cùng ồn n ở hợp tác cái đó hạng mục không biết các ngươi giữa tiền lợi là thế nào chia làm kể lại chuyện này trong lòng nàng còn có chút trận càng là đối với lẹ măn còn có chút bất mãn chuyện lớn như vậy không nờ gạt hạ rằm đến cuối cùng Cái g xú ly à hợp tác n lạn xin lắc đầu nói một mươi năm đã rất tốt hơn nữa h ọ a rằng tuyên truyền tài nguyên cũng không kém không phải sao trừ phi là tự sàn tự tiêu phát hành điều khoản mới có thể định quá cao hoặc quá thấp bằng không thì cũng chính là một m ư ơ đến hai mươi năm rưỡi qua lại p h ù động nhìn mỗi người đàm phán bản lãnh được rồi hay là hàn huyên một chút hơi yêu chuyện đi liên quan tới khung thời gian cái này khối vạ rằng là an bài thế nào mắt thấy đối phương cũng không bỏ ra nổi tốt hơn yêu đãi lạy m ặ n cũng không muốn lại tiếp tục trò chuyện đi xuống ngược lại hắn là không thể nào lại trở lại lúc ban đầu như vậy quan cảnh nói nhiều vô ích chúng ta sơ định là ngày 16 t h á n g 3 trình chiếu vạ rằng trong phòng họp một đám phát hành ngành quản lý cấp cao t ề tụ một đường trong đó một vị người da trắng người đàn ông trung niên ở đó nói lúc này chính là lễ tình nhân sau cuối tuần khung thời gian cùng lúc cũng không có cùng loại hình mạnh phiến cạnh tranh cái khắc định ngày mấy bộ tác phẩm cũng đối bọn ta hình không thành được quá lớn uy hiếp vậy tại sao không tuyển chọn lễ tình nhân trình chiếu đâu bởi vì cuộc khổ nạn của chúa nó quá cường thế chúng ta cần tránh ừ m bộ này đánh tôn giáo g lập lờ tác phẩm dựa vào điên cuồng tuyến phát vừa mới trình chiếu một tuần liền lấy đến ba n g h n ba trên triệu usd cùng lúc treo lên đánh toàn bộ hoặc là nói mỗi một cái tin cơ đốc giáo giáo đồ cũng nguyện ý đi vào dạp chiếu phim công hiến một phần tiền vé hơn nữa đây chính là nổi danh mùa xuân mùa hế hàng không phải nghỉ hè cũng không phải noel có thể có thành tích này đúng là lợi hại còn có gì khác cần thiết phải chú ý đ i ảnh không nhiều lắm l một bị ạ lần hẹn đầu tiên. Một vị quản lý cấp cao hỏi không sai chúng ta cố ý tránh được cuộc khổ nạn của chúa xếp hạng lễ tình nhân sau mà cô lâm bị hạ cũng là loại này tính toán kết quả cùng chúng ta đụng vào nhau tình huống bây giờ rất có thể diễn biến thành hai nhà chúng ta giữa tranh đấu người thắng tiền vẽ tối đ ạ i hóa người thua uống còn dư lại canh kia chối giạp phương diện đâu chúng ta đang cùng các đại viện tuyến tiếp xúc làm hết sức tranh thủ sắp xếp phim cùng khai mạc màn bạc số lượng bởi vì cuộc khổ nạn của chúa bức lửa trước mắt trên thị trường đã không có quá nhiều lựa chọn cần chờ nhiệt độ của nó hạ xuống được đem nó sắp xếp phim đặt ra chúng ta mới có thể quy mô lớn trình chiếu cuộc khổ nạn của chúa là ngày hai mươi lăm tháng hai công chiếu mới trôi qua hơn một tuần một chút chính là thế đầu thịnh nhất thời điểm chuỗi g ạ p dĩ nhiên càng coi trọng bọn họ kia cổ lầm bi ạ bên kia yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không so với bọn họ sắp xếp phim thiếu hollywood lục đại giữa cạnh tranh đối với chuỗi dạp phương diện mà nói cũng sớm cũng rất tốt duy trì một thăng bằng ngày mai cử hành một xem phim biết sẽ mời chuỗi dạp phương đại biểu tới đến lúc đó là có thể xác định sắp xếp phim cùng màn bạc chỉnh chiếu số lượng kia còn có chuyện gì sao ngồi ở chủ vị sủ l y lạn xỉnh xem thảo luận sắp xỉ mở miệng hỏi l ẹ t mắn một mực ngồi ở bên cạnh lẳng l ặ nghe n g đối với phát hành cái này thối hắn tiếp xúc không nhiều vốn là không có gì quyền phát ngôn hết sức quen thuộc toàn bộ quá trình lẹ mắn lại không mạnh bằng bọn họ làm sao có ý kiến đến gì vậy thì tan học đi xú l ý lạn x ỉ n đứng lên lại nói với lẹ mắn ta còn có việc cũng không ngồi ngươi ngày mai gặp lại ngày mai gặp lẹ mắn lễ phép cười cười xem xú l ý lạn x ỉ n ra phòng học cổng hắn cũng không còn ở l â u đi về công ty của mình chương hai trăm tám mươi mốt xem thử sẽ chương hai trăm tám mươi mốt xem thử sẽ c ầ u đính duyệt đề cử sưởng phim hạ dăm nội bộ phòng chiếu phim trong lớn như vậy phòng chiếu phim chứ xú ly lạn xìm lẹ mắn cùng một đám phát hành ngành quản lý cấp cao lẹ thẻ còn ngồi mười mấy người trong này có chuỗi g i ạ p tam đại ông trùm dễ gạn hoàng gia hẹn tờ tái mẹn tập đoàn a m c cùng xị nở mặc cùng với các chuỗi g i ạ p tập đoàn quản lý cấp cao bây giờ bắc mỹ điện ảnh thị trường sớm liền tiến vào t ồ n lượng đánh c u ố c kỳ có ý gì đâu chính là nói nước mỹ điện ảnh trình chiếu phương diện thị trường mâm lớn đã tương đối ổn định không có người nào sẽ đi tùy tiện thành lập mới g i ạ p chiếu phim ngược lại là tích cực mua bán sắp nhập trình hợp cái khác giải rác g i ạ p chiếu phim mở rộng nội bộ chuỗi dạp quy mô chuyện này là có tiền lệ từ năm hai n hoàng gia ẹ n tở tái mẹ n tập đoàn bởi vì quá độ khuyết trương đưa đến đức gây dòng tiền xin phép phá sản bảo vệ người đầu tư tie a n đô nghĩ ngăn cơn sóng giữ đối dễ gạn tiến hành quy mô lớn thị trường chứng khoán quét sạch bắt được khống cổ quyền về sau lại liên tiếp thu mua hai nhà chuỗi dạp ba cái tử nhãn hiệu thành lập một nhà công ty mẹ tập đoàn giải trí dễ gạn n a y lần về sau rất nhiều có lòng chi sĩ liền thông qua dữ liệu lớn phân tích cho ra nước mỹ giảm chiếu phim số lượng đã tương đối báo hỏa nếu không là quá khứ như vậy thành lập một nhà là có thể lợi nhuận một nhà thời đại đến bốn năm tam đại ông t r ù tổng tập trong độ đã vượt qua phần trăm năm mươi trở lên lại còn đang kéo dài tăng lên. thị trường định mức phân biệt đạt phần trăm một mươi tám ba m ư ơ hai m ư ơ i bảy phần trăm cùng một mươi năm tám mươi sáu trừ cái đó ra phòng chiếu phim trong còn ngồi mấy nhà cỡ lớn độc lập g i ạ p chiếu bóng người phụ trách nói thí dụ như tạ i ả m ông chủ cũ jesson dưới cờ tư nhân kịch viện công ty quản lý ản bậc mạ ban đầu tạ i ả m bởi vì luật chống độc quyền tồn tại cỡ fbf buộc bông tha cho dưới cờ chuỗi g i ạ p công ty nhưng jesson còn là thông qua khống chế cờ bờ s cờ bờ s cùng v ị á cồn g v ị á cồn g tập đoàn truyền thông bắt được một bộ phận cỡ lớn dạp chiếu phim sản nghiệp cái này tư nhân kịch viện công ty không chỉ có thể dùng để trình chiếu điện ảnh còn thường làm điện ảnh lễ ra mắt các kịch ngôi sao ca nhạc hội v â n v â n trận sử dụng bất quá bọn họ chỉ có hai mươi chín nhà dạp chiếu phim phân bố ở các tương đối phồn thịnh châu mà an bất mãn có thể tới hay là vạ dằm phương diện mời bọn họ cảm thấy hơi yêu phi thường thích hợp ở những chỗ này sang trọng vợ kịch lớn viện trình chiếu ngay phía trước màn bạc bên trên đang trình chiếu điện ảnh phim chính đang ngồi trừ l ẹ mặt cũng là có chút đã có tuổi người bất quá thấy được một ít kiểu đoạn vẫn là không nhịn được hiểu ý cười một tiếng hơi yêu cùng tên vô lại bất đồng người sau phân cấp vì e giờ cấp thiên nhiên liền cự tuyệt một bộ phận người xem mà hơi yêu thời là tờ g mười ba bình thường cấp mười ba tuổi trở xuống nhi đồng cần cha mẹ đi cùng quan sát chủ yếu đối tượng khách hàng phong khoáng rất nhiều thanh thiếu niên cũng có thể một mình mua vé ra trận cho đến phim kết thúc su l ý lản x ì n dẫn đầu vỗ tay tươi cười nói đạo diễn lẹt m ặ n tác phẩm vẫn là trước sau như một ưu tú nói vậy lần này lại là một bộ bia miệng k i ế t tác nơi nào nơi nào còn phải đa tạ v ạ dăm đối điện ảnh trợ giúp mới là lẹt mặt gương mặt khách sáo ạn bất mạn lại trước tiên tỏ thái độ nói đạo diễn lẹt mằn hơi yêu rất không sai chúng ta sẽ lấy ra hai mươi nhà dạp chiếu phim dùng để trình chiếu xem phim sẽ vừa kết thúc những nhà khác độc lập dạp chiếu phim cũng rối rít bày tỏ sự ủng hộ của mình về sau và dầm phương diện phát hành bộ quản lý cấp cao đã mang theo người cùng các nhà chuỗi dạp công ty thương lượng lên sắp xếp phim cùng màn bạc số lượng đứng lên lẹt mằn thì cùng s ủ ly lạn xình đi về phòng làm việc kiên n h ẫ n chờ đợi kết quả thế nào các ngươi hoàng gia hẹn tở tài mẹn tập đoàn cho bao nhiêu khối màn bạc đàm phán sau khi kết thúc không ít người lục tục rời đi và dầm giảm... Đến Angeles từ Los Angeles, ta mở các ô người ty con coi trọng như vậy tại sao lại không chứ phổ mạng tiếp tục nói đạo diễn l ẹ n bằng tác phẩm đã thành công bốn thứ hơn nữa vạ rằng cũng đã nói sẽ dành cho rất lớn lực độ tuyên truyền ta không nghĩ ra ở phiến tử coi như ưu tú dưới tình huống ai có thể ngăn được nó huống chi sau ba tháng cũng không có cái gì còn có sức cạnh tranh điện ảnh đối cái này dặn cũng là công nhận nhưng hắn vẫn là nói công ty chúng ta hay là chủ yếu cuộc khổ nạn của chúa tạm thời sẽ không điều ra quá nhiều dạp chiếu phim vậy các n g ư ơ i định cho bao nhiêu phổ mạn hỏi hai trăm hai mươi nhà dạp chiếu phim năm trăm bốn mươi khối màn bạc hơn nữa dạp chiếu phim khu vực cũng không phải tốt nhất một nhóm kia c h ố i dạp phương diện kỳ thực cạnh tranh rất ít dù sao đại gia cũng có thể chỉnh chiếu điện ảnh không tồn tại ngươi thả ta liền không thể thả đạo lý cho nên phổ mạn cũng là đề nghị ta không cảm thấy cuộc khổ nạn của chúa còn có thể một mực dự vững như vậy thanh thế nếu như nó hạ xuống vậy các ngươi g i ặ t cũng h i ể u phổ mạn ý tứ hắn bất đắc gì nói đây là phía trên tổng bộ ý tứ trên tay ta chỉ có nhiều như vậy có thể chống ra dạp chiếu phim ta đã hơn phân nửa cho hơi yêu một phần nhỏ cho năm mươi lần hẹn đầu tiên nghĩ đến tổng bộ bên kia cũng là cân nhắc qua dù sao điện ảnh chất lượng khá hơn nữa cũng không phải là không có sơ xuất bại tiền lệ hắn nghiêm túc nói suy nghĩ một chút nhà tù sỏ ở cả còn có người rơi cùng d ô bin người trước vô số nhà phê bình điện ảnh thổi phồng người sau vô số người ái mộ bàn tán sôi nổi trình chiếu trước thanh thế cũng làm cho lớn bao nhiêu tiền vẽ lại có thêm thảm phô mạn lắc đầu một cái các ngươi quá bảo thủ luôn là chờ thị trường biểu hiện ra lại điều chỉnh vậy đã sớm bỏ lỡ đợt thứ nhất tiền lãi vậy cũng so đánh bạc thức mạo hiểm tới hiếu thắng hai người suy nghĩ liền không lại cùng phương hướng bên trên tranh luận mấy cái đ ể tài lại rơi vào một bộ khác tác phẩm cố lầm uy ạ năm mươi lần hẹn đầu tiên bên trên bộ điện ảnh kia người xem sao phô mạn hỏi ta không có đi nhìn nhưng công ty có người đi nghe nói điện ảnh câu chuyện rất ra bộ cũng rất thành t h ụ tình yêu điện ảnh nguyên tố bên trong đều có không tính tranh lệch cũng không được tốt lắm nếu như chỉ lấy thị trường hồi báo tới phân tích lời nói cũng rất có thể lợi nhuận chỉ bất quá thượng hạn không cao người nói không sai cỗ l ậ m bị hạ chính mình cũng không có mở ra báo cao tuyên truyền dự toán nói vậy cũng là nhìn phim hoàn thiện cuối cùng sau này làm ra cân nhắc vạn nhất điện ảnh biểu hiện không tốt tuyên phát chi phí thấp nhất có thể tiết kiệm tiếp theo điểm hạ thấp lợi nhuận độ khó ha ha cũng thế hai người cười nói mỗi người lái xe rời đi và dầm mà ở bên kia l e m a n n cũng là biết c h ỉ n h chiếu giảm chiếu phim số lượng và dầm quản lý cấp cao ở hướng xú ly lạn x ị h h i báo lúc cũng không định tránh cơ bản coi như là đạt tới chúng ta mục tiêu dự trù bao gồm t a m đại chuỗi dạp ở bên trong chúng ta lần này tranh thủ đến hai năm trăm sáu mươi hai nhà dạp chiếu phim ba hai trăm hai mươi khối màn bạc dạp chiếu phim khu vực cũng đại khái không sai gia tăng tuyên truyền đi cuối cùng một tuần lực độ dĩ nhiên phải thêm lớn chương hai trăm tám mươi hai hơi yêu chương hai trăm tám mươi hai hơi yêu câu đính duyệt đề cử hơi yêu tự khai vô bắt đầu liền nhận lấy chú ý vì sao đạo diễn b i ê u miệng tốt chứ sao ba trăm triệu tiền vé đại đạo diễn bộ thứ năm tác phẩm mới mỗi một bộ tác phẩm ở imr bờ liền không ít qua sáu năm p h n c u n ộ sáu tám p h n cường thế kéo xuống hạt gối nhưng hết cách rồi khi đó đang đứng ở nghệ thuật cùng buôn bán quá độ kỳ khó tránh khỏi dùng sức quá mạnh nhưng nhân vật hay là thêm điểm không ít chủ yếu kịch tính phát triển có chút không hợp lý bị rất nhiều thế chiến hai quân mê chỉ ra không ít hành động trên sự chỉ huy sai lầm đến đưa đến phân số một đường từ bảy một hạ xuống sáu tám trừ cái đó ra t r ô n sống bảy hai tên vô lại tám m ư bảy ba tràng ngốc tám tám đều là ở im giờ bờ cho điểm trên bảng có hạng hai người sau càng là tiến trước hai mươi ba tràng ngốc càng là cùng sàn đấu sinh tử hoàng kim ba tiêu khách ngang hàng thứ mười hơn nữa một ít báo nhỏ thông bản thảo tùy ý có thể thấy được nghĩ không biết cũng khó Càng chưa mực chú nói những thứ kêu một kêu ý đạo dù i điện ảnh đó là khó được không? Sẽ chờ điện chiếu nói ễ n mặn fan ảnh ngứa nhịn không, ảnh chỉnh đâu? Có câu nói là toàn dựa vào đồng hành tôn lên. lẹt là là các được chờ Có câu dựa đó đâu. khó vào sẽ d sao tiến vào mới từ ngàn năm nay mặc dù mảng lớn thời đại đi tới đặc hiệu vô cùng vô tận tốc độ hốc mắt nhưng bỏng ngô ăn nhiều tổng cũng là có thẩm mỹ mệt nhọc có ít người hắn liền thích xem câu chuyện nhìn kịch tình làm sao bây giờ nhưng thời này sẽ kể chuyện xưa đạo diễn không nhiều lắm trừ xưa di điện ảnh cải biên chuyện tranh tác phẩm cùng tiểu thuyết sửa đổi có thể đáng để mong chờ đạo diễn mới cũng liền mấy cái như vậy mà lẽ ẹ mắn lại là bên trong người xuất sắc mấu chốt đóng phim còn nhanh hơn không giống quẹn tìm đám người làm bộ phim chờ đợi dòng d ã hai ba năm đa số thời gian không phải tiêu vào thế nào quay trụ bên trên mà là tiêu vào câu chuyện biên bài bên trên hơi yêu treo lơ vừa để xuống ra đài truyền hình cùng trên web thảo luận liền không có tiêu đ ì n h qua không ít thổ hào người hâm mộ đã bắt đầu chuẩn bị hiệu triệu bản thân cái đó châu các fan điện ảnh cùng nhau đặt bao hết chống đỡ mà bạ dăm toàn bộ tháng ba liền phát hành một bộ hơi yêu tài nguyên n h i ê n về tự không cần nói nhiều dù sao người ta cũng phải cần kiếm tiền cái này cùng lẽ mắn mục đích đại khái g i ố in bọn họ tổng cộng l Trình thị trường biểu hiện, rồi quyết định có hay không tăng thêm. rồi nhìn hiện, định không nhiên, chiếu hay có biểu sau, về Dĩ lâu mặt quảng cáo chạm xe buýt tàu điện ngầm dọc tuyến phát thanh truyền hình thiếp phiến tuyên truyền ngược lại tiền là rất nhiều rất nhiều vung xuống dưới khả năng hấp dẫn bao nhiêu người xem đi vào dạp chiếu phim cũng còn chưa biết nhưng trên internet thảo luận nhật c h i ế u đó là có thể nhìn thấy gia thu m ẫ cộng đồng tầng một ta là người thứ nhất đạo diễn lẹt mặt tác phẩm còn cần phải nói sao ta đã cùng bạn gái đặt trước tốt phiếu tầng hai mới vừa nhìn xong dự cáo mặc dù nữ chính không quá nhận biết nhưng cái này điểm nhan sắc ta thích được không phiếu đã mua minh ngày năm hát t r i ệ u nữa tầm ba xem bộ dáng là tình yêu điện ảnh lại không có gì đại bại ngôi sao nếu như không phải phía trên treo chính là đạo diễn lệ mặt ta căn bản sẽ không đi nhìn nói thật ra ta còn là ưa thích tên vô lại như vậy nói tình nghĩa huynh đệ điện ảnh lần sau còn có thể tiếp tục sao nói xong tên vô lại hai sẽ còn vô sao tầm bốn lầu ba nhìn một cái liền không thích xem báo người ta đạo diễn lần trước đã sớm nói không vỗ phần tiếp theo câu chuyện kể xong cũng không muốn nói bọn họ là thế nào từ ma c à bông đánh đến cao tầng bởi vì không cần thiết còn có cuối cùng chợt lóe lên cái đó ống kính là sổ phi m a t xị ổ sao đã sớm nghe nói nàng sẽ ra diễn mong đợi tầng năm mong muốn tài nguyên nhưng thêm ta cộng đồng số hoan g n ê n thư riêng ít ít ít ít tự xem thử sẽ sau khi kết thúc lẹp m ắ n liền hóa thân thành c á m ố i trạng thái ngược lại tuyên truyền cái gì hắn lại không đi cùng năm xưa không có gì danh tiếng cần bên trên các loại chương trình giải trí hô hào bây giờ lại là không cần thiết ngược lại thì điện ảnh chỉnh chiếu sau trình diễn sản phẩm tuyên truyền hắn thấy là lôi kéo tiền vẽ thật là thủ đoạn ngủ một g i ấ c đến giữa trưa eva cũng không còn bên người đoán chừng là bay đến ca na d a mòn trực bay chụp ngoại cảnh sau khi ăn cơm xong đang lười biếng ngồi ở dương thai bên i thượng thưởng thụ ư ở n g t h khó được sáng dơ ánh nắng một cú điện thoại đánh vào hitler ngươi tìm ta có chuyện gì không điện ảnh sẽ cử hành lễ ra mắt sao địa điểm nguyên lai、like、là người này biết lẹt màn phim mới chỉnh chiếu muốn tới đây ủng hộ một chút dĩ nhiên như vậy ý tốt hắn tâm lĩnh không có tính toán đó ngày mai sẽ là trực tiếp công chiếu v a d ằ m ngược lại nghĩ là một nhiều tăng thêm một chút thanh thế lẹ mằn cũng là cảm thấy không cần thiết cũng tốt t a bên này còn rất bận rộn bên đầu điện thoại kia hít lẹt g ỡ thở phào nhẹ nhõm đoạn thời gian trước vợ r ồ kẹp bắt mùn bẹn lại lật đảo chụp lại một bộ phận ống kính đã sớm để cho một đám chủ chế cả người mệt mỏi hơn nữa hay bởi vì tên vô lại nhân khí độ cao làm trong đó vai chính hắn cùng với cả vậy cũng là được ích lợi không nhỏ rất nhiều công ty điện ảnh cũng đưa tới mời ở người đại diện si tuyển hạ cũng là tiếp hai bộ hí một bộ là cut đ h e jin hạ đụy kè đạo diễn mấy vị thanh niên diễn viên liên hiệp vai chính vận động kịch tình điện ảnh chúa tể đồ tạo một bộ là michael cờ gì s t o f f e r biên kịch tạm thời còn không biết là vị nào đạo diễn cả sàn nova c ù n g c ả bất đồng chính là lựa chọn của hắn càng thiên hướng về mở rộng con đường biểu diễn nói cách khác chính hắn chủ động vứt bỏ một bộ phận phương diện buôn bán tác phẩm ngược lại tuyển chọn những thư kia đề tài là lạ nhân vật cùng lúc trước màn ảnh hình tượng hoàn toàn bất đồng hợp đồng đóng phim đây cũng là hắn người đại diện đề nghị trước mắt mà nói hắn không thiếu thành tích thiếu ngược lại là tư lịch cái này liền cần đến tiểu chúng giới điện ảnh từ mãi không t có chuyện ta cúc trước lệ n mắn nói xong ấn xuống kết thúc nước cổn đem điện thoại di động vứt xuống một bên nghỉ ngơi một cái lại trở về phòng ngủ mở máy vi tính ra thoáng tìm tòi một cái liền thấy không ít liên quan tới hơi yêu trình chiếu tiệp nhìn xong những thứ kia n h á n lại lệ mắn không biết là nên ngạc nhiên hay là như thế nào cái này còn chưa bắt đầu trình chiếu đã liền có người hâm mộ đang an ủi hắn hoặc là khuyên hắn đạo diễn cái k h á c loại hình điện ảnh cái tốc độ này có phải hay không hơi nhanh điểm dĩ nhiên chống đỡ cũng không có thiếu điều này làm cho hắn thoáng an ủi một cái bất quá dù sao điện ảnh đối tượng khách hàng bất đồng sao có ít người thích xem hơi kịch t ì n h khắc sâu một chút có ít người thích xem đấu đá âm nhu phí đầu g óc cũng có chút người thích xem xoáy nam mỹ nhân qua đem mắc nghiện ngược lại vô luận như thế nào vỗ vỗ thế nào luôn sẽ có người không hài lòng không có ghét đến hắn điểm l ẹ mặt n ngay từ đầu làm đạo diễn thời điểm liền lòng biết rõ lật một chút t i ệ p sau đại khái cảm giác cũng không t h lắm cũng liền tắt đi máy vi tính bây giờ vẫn là phải xem ngày mai trình chiếu sau tình huống chương hai trăm tám mươi ba hơi yêu một chương hai trăm tám mươi ba hơi yêu một ngày một ư ơ i sáu tháng ba lẹt mắng trong cuộc đời lại nên đón một lần không lớn không nhỏ khảo nghiệm cũng không có làm cái gì hoa h o ẹ hoa s ó i vật thậm chí truyền thông hoạt động cũng không có cử hành mấy trận trừ phố lớn ngõ nhỏ sen lẫn ở trên biển quảng cáo điện ảnh áp thích hơi yêu cho tới bây giờ cũng không có nhiều hơn hấp dẫn người xem thủ đoạn t h u ầ n dựa vào một cái danh hiệu khá có hết thể tùy duyên địa bộ trong nước giảm hát lớn cửa đám người ra ra vào hô li út điện ảnh đang đứng ở kéo dài phát triển thời kỳ có thể thấy được tổng tiền v ẽ thượng hạn càng ngày càng cao độc lập dạp chiếu phim càng thêm đoàn kết bên nhau tập trung tạo thành chuỗi dạp cũng có lợi cho sắp xếp phim hơn nữa nước mỹ người xem cũng tương đối thích xem điện ảnh loại này thư giãn phương thức cờ zit hôm nay chính là cùng bạn gái t i ế n tây ước hẹn xem phim tuổi tác của bọn họ cũng không lớn mới mười lăm tuổi nhưng giống như bọn họ như vậy tình nhân nhỏ ở nước mỹ học đường tùy ý có thể thấy được thay vì nói là t r ư ở n g thành sớm không bằng nói là xã hội phong khí như vậy tiến vào dạp chiếu phim đại sành khắp nơi quét áp phích cột trong tuyên truyền áp phích cờ i t chỉ dạp chiếu bóng chiếm cứ lớn nhất hình như là bộ tình yêu điện ảnh ừng cái đó đạo diễn ta còn thật thích lét mắn l ặ t hắn cả mấy bộ phim ta cũng không được xem hay làm ấn cd ở nhà nhìn lần này có thể trên đó viết tờ g m ộ mươi ba mà ở bên kia chicago m ỗ dạp chiếu phim bên trong vẫn là theo thường lệ sáng sớm liền chạy đi chống đỡ tiến vào ảnh tính nàng tiềm thức nhìn hai bên một chút phát hiện tỷ suất khán giả còn thật cao đại khái ngồi t ắ m thành suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường dù sao đạo diễn có danh tiếng bây giờ lại là lễ tình nhân đi qua thứ một cái cuối tuần rất nhiều người còn không có từ trong ngày lễ tránh ra thành đôi kết bạn vẫn là xem ảnh chủ lưu cũng không lâu lắm phòng chiếu phim đèn từng chiếc từng chiếc tắt chỉ còn dư lại phía trước kia bắt đầu sáng lên màn ảnh lớn du dương nhạc nền vang lên toàn thân màu xanh ra trời bươm bướm vô cánh mà bay mà theo bươm bướm biến mất ở điểm sáng trên sưởng phim phỉ dẹp p h ở ly logo hoạt hình cũng là ở đầu phim trình chiếu song đáng tiếc dạp chiếu phim bên trong đám người đối cái này cũng không có hứng thú có thể để bọn hắn sinh ra sức công nhận logo phần lớn là lão bài công ty điện ảnh tỉ như bạ dằm kia kinh đ i ể n t u y ế t sơ trên sư tử hống gọi hoa hình chỉ vừa xuất hiện cũng có chút không tên tình hoài cảm giác màn ảnh tối đen lại sáng phim chính đã bắt đầu ta một mực muốn vỗ một câu chuyện tình yêu một đơn giản một chút câu chuyện tình yêu nói thí dụ như vì sao cái này người nữ không phải cùng người nam kia mà là cùng cái này nam ở chung một chỗ thế nhưng là hoặc giả mấy năm sau này nàng gả có thể lại là một người khác đối với tình yêu tựa hồ tổng cũng không tìm được một rất rõ ràng định nghĩa giữa người và người hết thể xem ra tự nhiên lại đơn giản kỳ thực nhưng lại không hẳn vậy lời bộ bạch đi qua ô n g k í n h mới cho đến một người nữ nhân tay nàng cầm máy quay phim đứng ở một trạm xe lửa lầu hai xem dưới đ ấ y đại sảnh đám người ô n g k í n h từ từ c h u y ể n rời tương đôi đang ở chuyện trò vui vẻ nam nữ không ngừng hiện lên sau đó máy quay phim mới nhắm ngay bản thân cái lấy eva g r zin làm chủ thị giác triển khai hê mái khúc dương cầm tức thời xuất hiện như vậy y ê u nhã nhịn điệu để cho người không nhịn được sẽ phải đắm chìm trong đó đang phảng phất tình yêu cùng nhiệt dưới nào đó hồi c h u ỗ vị thomas sắc thực học xong như thế nào đem nữ nhân vô đ ẹ mắt hắn rất dễ dàng liền phát hiện eva ưu điểm lớn nhất con người hơn nữa dùng hắn ống tính đem cỗ này làm người chấn động cả hồn phách đẹp chỉ một cái ra trận liền có một loại dáng đòn phủ đầu hiệu quả phòng chiếu bên trong rất nhiều cậu bé ánh mắt cũng nhìn thẳng không biết chàng này điện ảnh nhìn một chút đến có thể hay không mất đi tình yêu được rồi tự cầu phúc đi ánh sáng sáng n g ờ i hạn vui chơi lắm người lẳng lặng xem đây hết thảy hay và như cái trung thực người đứng xem ghi chép đây hết thảy kia từng cái cơ cấu đi ra ống kính ác liệt mà rõ ràng tổ hợp hoán đổi hình ảnh từ từ biến vàng trở thành n h ạ c trên màn ảnh lớn bắt đầu xuất hiện phụ đề đạo diễn Lẹ l i ê n thay đổi cuộc đời của ta ta có chút thích hắn ta cũng biết hắn là ưa thích ta nhưng chúng ta cuối cùng cũng không có tiến tới với nhau ống tính hạ n g eva gờ di liếc nhìn một phần phần thư tín h o ặ c hình b u ồ n c ư ờ i đồng thời chẳng biết tại sao nước mắt cũng đi theo lưu lại liên quan tới tình yêu luôn sẽ có người không biết làm sao hình ảnh bắt đầu vòng chuyển đứng lên giống như một bộ hoa quyển nó từ thời điểm này nhảy chuyển đến ánh nắng tươi sáng mười năm trước eva cũng biến thành càng thêm trẻ tuổi bộ dáng ăn mặc non nớt một mình đứng ở trấn nhỏ giao lộ đang g i u dĩ công việc của mình chủ nhà lại bắt đầu thúc giục tiền môn phỏng nàng từ dưới giường lấy ra một dưỡng nhỏ đến một chút bên trong tiền gửi không hề quá đủ nàng lấy ra hơn phân nửa bộ phận cùng chủ nhà thương lượng thư t h ả mấy ngày chủ nhà đồng ý nhưng nàng trình độ học v ẫ n không cao công tác cũng không dễ tìm trong lúc tình cờ nàng lại đi phỏng vấn công việc phỏng vấn địa điểm là chỗ hào trạch hào trạch nhân vật chính là bản địa rất nổi danh phú hảo bọn họ tiểu nhi tử ra thai nạn xe cộ nửa người dưới tê liệt không cách nào lại chiếu cố bản thân cá nhân sinh hoạt mẫu thân do bởi nhiều phương diện cân nhắc muốn cho nhi tử tìm một cái bảo mẫu đang cùng mẫu thân tán gốc trong ống kính đi tới một căn phòng một người đàn ông nằm ở trên giường cho dù trong giấc n ộ n g vẫn t r o mày bên cạnh là bị quật ngã còn chưa kịp dọn dẹp thức ăn cái mâm mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi đơn giản hai cái ống kính t ự a hồ đã nói rõ nam nhân khôn đốn vẫn là cơ nhẹ cảm thấy điện ảnh càng ngày càng thú vị lét măn áp dụng chủ thị rác đẩy tới cùng với lời bộ bạch sâu trôi để cho điện ảnh gia tăng mấy phần hí kịch cảm giác nói cho kết quả lại đẩy ngược quá trình lại vẫn là như vậy để cho người mong đợi đặc biệt là vai nữ chính khí chất biến chuyển thành thục trở nên non nớt ở ống kính dưới tác dụng hai loại bất đồng đẹp cũng trở nên phi thường khiến người ý vị người có bất kỳ chăm sóc kinh nghiệm sao ta chưa từng làm nhưng ta bảo đảm có, thể học rất nhanh. Ta rất có thể làm. eva bây giờ nhìn lại giống như cái cô nàng nhà quê tóc còn bị khăn đội đầu bao ở phú hào m â u thân đối với nàng ấn tượng đầu tiên không sai nhưng còn không quyết định để cho nàng lưu lại eva có chút nóng n ả y ngón tay nắm v à t á o không ngừng xoa nắn được rồi nếu như ngươi có cái gì chỗ không hiểu có thể hướng ke di thỉnh giáo ke di là hào chạch còn ra cứ như vậy eva lấy được công tác nàng rất cao hứng không ngừng nói cảm ơn đó là ta cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng không thật là tốt l ờ i bộc bạch eva kêu bình thản thanh âm hỗn tạp êm ái dương cầm n h ị điệu để cho người xem tâm tình cũng cùng nhau đi theo kịch tỉnh phật phòng đứng lên hắn khi đó có chút tự bỏ cuộc ta kỳ thực rất căm ghét người như vậy lúc còn rất nhỏ ta liền học được bản thân độc lập một người sinh hoạt nhưng hắn không phải chương hai trăm tám mươi b ố hơi yêu hai chương hai trăm tám mươi b ố hơi yêu hai cho dù là lần thứ hai bước vào cái chỗ này vẫn là như vậy mới mẻ cuộc sống của người có tiền là nàng trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua eva cùng quản gia vân an quản gia mang nàng đi gặp hữu cái đó cần bị nàng chiếu cống người giáp dị n ẹ n hạn đóng vai hữu ngồi ở xe lăn bên cạnh trên mặt thảm là vừa vặn bị hắn quật ngã bữa ăn sáng eva nhìn thấy nhún mày nhưng vẫn là đưa qua chuẩn bị thanh tẩy một phen hữu đối vị này khách không mời mà đến không có cảm thấy một chút kinh ngạc đây không phải là hắn cái đầu tiên hộ lý người nhưng trước cũng chịu không nổi rời đi nàng lại là ai nàng gọi mặt thạ hữu không có nói nữa mặt thạ kỳ thực đối hữu có chút ngạc nhiên nhưng quản gia lại đề nghị nàng không nên hỏi hắn chuyện đã qua đây là một cái rất đúng chỗ đề nghị mặt thạ nghe đi vào nàng sẽ mỗi ngày cho hắn ăn ăn cơm giúp hắn đâm bóp cũng sẽ đẩy hắn đi ra ngoài đi một chút có lúc hữu sẽ không tên phiến não sẽ loạn phát tỉ khí không có chút nào từ đâu tới phát cáu đây hết thảy mặt thạ yên lặng、bị. rất nhanh nàng l ã n h được thứ nhất bút tiền lương rất phong phú tiền lương đủ để giải quyết nàng sinh hoạt quân bách mặt thạ cho chủ nhà còn dư lại tiền m ư ơ n phỏng nàng cực kỳ cao hứng còn hướng chủ nhà hỏi t h ă m gia đ ì n h kia lai lịch chủ yếu vẫn là hỏi hữu đi qua chủ nhà ở bản địa đợi rất lâu cũng là nhận biết nàng nói hài tử kia trước kia rất thích cười rất sáng sủa người có trình độ học vấn tướng mạo cũng không kém là chấn nhỏ rất nhiều cô nương trong ảo tưởng đối tượng nhưng kể từ một năm trước lần đó ngoài ý muốn hắn cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó ngày ngày đi qua mặt thạ càng ngày càng quen thuộc hữu biết hắn đã từng rất thích vận động trâm trọng là trận tiết hai nạn xe cộ lại cứ liền đoạt đi hắn vận động năng lực trung đ ụ n g lâu bọn họ sẽ t h ư ờ n g ở chung một chỗ tán gấu mặt thạ rất ốc nàng thiếu hụt với cái thế giới này nhận biết hưu thì lại khác hắn hiểu rất nhiều cũng thích quay phim hắn sẽ dạy nàng dùng ra sao hình ảnh ghi chép trong cuộc sống là hấn không biết là thật bị người nữ nhân này đặc biệt sức hấp dẫn hấp dẫn vẫn bị nàng lạc quan tâm tính chỗ đánh động hưu dần dần không lạnh nhạt đến đâu bình tĩnh hắn cũng sẽ nói cười ta đang nghĩ ngươi thật sẽ chiếu c ấ người sao trong vườn hoa mới vừa học được sử dụng máy chụp hình mặt thạ phảng phất quên đi hưu tồn tại một người g ơ ống kính kh a ngạn ngủ mặt thạ l e lưới từ một bụi rất tốt nhìn hoa cỏ trước mặt rời đi lần nữa đỡ xe lăn tiếp tục đẩy tiến lên ngươi có thể giúp ta vỗ một chương sao ngay ở chỗ này xem chung quanh cảnh đẹp mặt thạ thanh âm cũng thay đổi tâm tình trở nên khoan khoái nhảy biểu diễn là cái tương đối lập thể hành vi không phải dựa hết vào nét mặt đến nơi là được tứ chi độc thoại tẩu vị đều là biểu diễn căn cơ một bộ phận mà eva không thể nghi ngờ nắm chặt coi như không tệ Tốt. hoàng hôn hạ vườn hoa góc một ngồi trên xe lăn cậu bé cho một g ư i rất ngọt cô bé vỗ một trường tướng nàng c ư ờ i phảng phất có trùng ma lực để cho ảnh trong phòng các khán giả cũng xa vào đến điện ảnh chỗ cấu tạo quang ảnh trên thế giới tất cả mọi người an ổn ngồi không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào ống kính hưu mỗi ngày tỉnh lại cũng có thể nhìn thấy mặt hạ nàng sẽ đối với hắn thân thiết nói một tiếng buổi sáng tốt lành bọn họ sẽ còn mỗi ngày ở trong thành bảo đi dạo nương theo lấy h ẳ n dìm mở phòng làm việc vì điện ảnh chế tắc một bài nhẹ nhòm sung sướng guitar điệu hát dân gian ngày trôi qua từng ngày toàn cảnh trong cảnh viễn cảnh cận cảnh ngăn ống kính các loại bất đồng chụp ảnh điệu độ tới biểu diễn đây hết thảy mặt h ả lại bởi vì rất nhiều vấn đề kỳ quái đi hỏi Mew, thì như, hồ vện minh rốt cuộc có hay không thủy quái nàng sẽ còn đẩy hữu từ sườn núi bên trên bắn v ọ t xuống thể nghiệm tốc độ mang tới khoái cảm nàng thậm chí cổ động hữu đi ra ngoài đi một chút đến chân núi c h ấ n nhỏ đi dạo bất kể như thế nào nàng luôn là phụng bồi hắn giữa hai người dù chưa bao giờ biểu đạt qua thiệt cảm nhưng bọn họ liền như là một đôi chân chính tình nhân ngọt ngào để cho người xem đắm chìm trong giấc mộng này t r o n g không sao tho á t khỏi nhưng mộng là sẽ tỉnh hữu sinh nhật trên đến hội hắn lần đầu tiên thổ lộ tiếng lỏng ta không hy vọng ngươi bỏ qua người khác có thể cho ngươi hết thảy càng đích kỷ mà nói ta không hy vọng có một ngày ng cảm thấy dù là một k i a hối hận cùng thương hại ta không thể như vậy sinh hoạt ta không làm được vẫn là thấy cảnh này trong lòng có chút dự cảm bất t ư ở n g nàng làm sao lại quên cái này đạo diễn thế nhưng là đánh ra qua cùng nộ tên vô lại chôn sống như vậy không theo lẽ thường ra bài người dưới tay hắn nhân vật quy túc luôn là một lời khó nói hết là cái tùy thời hành hạ người xem tâm tình ác liệt ra hỏa trước mặt tốt đẹp tựa hồ đã để người quên hữu từng có tự trí mặt thả vụng về lời an ủi cùng với hữu từ từ kiên định quyết tâm để cho bỡ là ngực có chút khó chịu mặc dù luôn là cảm thấy tình yêu điện ánh sáng ý thiếu nghiêm trọng nhưng thường ngày ấm áp hình ảnh cũng là để cho nàng hoàn toàn chìm đắm đi vào cũng phi thường vui lòng thấy được hữu cùng mặt thả người hữu tình cuối cùng thành q u y ế n thuộc nhưng tựa hồ kịch tình phát triển còn đang từng bước sai lệ hữu là cái xem qua rộng lớn thế giới người thể nghiệm qua khiến người thỏa mãn cuộc sống tốt đẹp liền cũng muốn để cho mặt thả thể nghiệm như vậy hạnh phúc nhân biết rõ bị vây ở xe lăn t h ố n g khổ liền không muốn đem nàng khốn ở bên người vậy quá ích kỷ cuộc sống không nên chỉ có tình yêu ta yêu ngươi sau đó mất đi ngươi ta không hối hận yêu ngươi cũng thản nhiên đối mặt mất đi ngươi nếu như có thể làm lại ta hay là sẽ yêu ngươi ta thích ngươi đem đến cho ta thay đổi cùng nhau thảo luận điện ảnh. sách cùng thế giới thích những cái kia chúng ta cùng nhau xem qua toàn bộ phong cảnh ta sẽ nhớ ngươi đó là dấu vết bản thân hiệu quả tỉnh táo đây mới là mộng bị tự tay vỡ vụ nguyên nhân sống thống khổ như vậy thống khổ đến ngươi liền ở trước mặt ta cũng không cách nào chủ động vậy sẽ là một món giường nào bi a i chuyện hắn hiểu được giữa bọn họ chở cách quá nhiều yêu thật muốn ở loại này cảm giác vô lực trong từ từ tiêu ma càng ngày càng ít sao so với mê mang đến căn bản khẳng định không được tương lai không tìm được ánh sáng hy vọng vung tay mới là lựa chọn tốt nhất mọi người mong đợi tình yêu muốn lấy được muốn có lại có người vốn có đi qua mất đi hoặc giả đó không phải là mất đi mà là giải lưu thân là thành thục người phải học được tôn trọng mặt thả tôn trọng yêu bọn họ gặp nhau biến thành tốt hơn chính mình vỡ lạ là cho là như vậy rất thực tế h ờ i hợt kia trong c â y nghiệt cùng một sinh mạng biến mất gần như không có một thực chất ống kính biểu đạt hoàn toàn bị đè nén ở mặt thả kia chảy nước mắt dùng sức mỉm cười trong màn ảnh trong c h ấ p n h ớ m này p h ả n phất cảm đồng thân thụ vậy vỡ lạ trong lòng nổi lên mãnh liệt tâm tình là mờ mịt là bi thương còn có cái gì đâu nàng không biết nàng có thể hiểu được nhưng nàng không làm được hoặc giả nàng không có h i u vô tư như vậy kia phong thư tín Đến chương u ố i ủi cùng cũng là đang an ủi mặt trở nên càng tốt hơn, là mặt t ạ n g i trở ê n n c à tốt hai ơ n là t dư s n lớn n h h ấ trăm t h t u n g ư ơ i n h ấ t đ ị n h p h ả i thật tốt. Ta sẽ l ấ y một loại p h ư ơ n g t h ứ c khác t i ế p t ụ c l à m bạn n g ư ơ i c h ư ơ n g 285. hơi yêu ba mặt t hạ cùng hữu câu chuyện kết thúc nhưng điện ảnh lại không có kết thúc mười năm sau mặt t hạ biến thành một thích dùng ống kính ghi chép sinh hoạt cô lương ống kính chuyển một cái ở cái đó chạm xe lửa tiến vào cái thứ hai câu chuyện nhân vật ra sân càng đơn giản hơn lấy đại lượng nhanh chóng trở về chia cắt phương thức ở ngắn ngủi không đến ba phút trong đem một văn nghệ tiểu thanh niên sinh hoạt giảng thuật đi ra hắn ban ngày ở một công ty đi làm ban đêm sẽ còn ở một nhà đàn hành nhạc khí tiệm kiếm trước người trước là vì duy trì sinh hoạt người sau mới là hứng thú của hắn chỗ cậu bé chỉ có ở trời tối người yên bốn bề vắng lặng thời điểm mới dám cầm lên guitar hát từ bản thân v i ế t ca. một ngày nào đó hắn bởi vì trong công tác sai lầm bị công ty giám đốc sáng tạo gọi đi phòng làm việc làm sổ phỉ m à t xì ô đóng vai tổng giám ngẩng đầu lên nói chuyện một khắc kia toàn bộ ảnh thính cũng phát ra không ít tiếng kinh hô t r ư một là mặt thạ chủ thị giác một là cậu bé chủ thị giác giản thuật hay là cái loại đó như có như không yêu thương cậu bé hay là sẽ âm thầm hát bản thân ca ban đêm đầu đường hắn ngồi ở nhạc khí tiệm cửa một mình biểu diễn lại ngoài ý muốn gặp phải về nhà tổng giám nàng liền ở ở phụ cận đây có lúc duyên phận chính là kỳ diệu như vậy ở bọn họ không nhận biết trước nàng mỗi một lần đi ngang qua cậu bé cũng chú ý không tới nhưng chân chính cũng có như vậy một ít quan hệ cửa hàng nhưng lại phá lệ để cho người khắt sâu tổng giám cảm thấy cậu bé này rất thú vị cũng trở thành cậu bé này duy nhất những người nghe không được công nhận văn nghệ thanh niên tâm là yếu ớt lúc này dù làm ỉ m cười một cái tán thưởng đều giống như một lớn lao khích lệ cậu bé cùng tổng giám giữa có cấp độ càng sâu tiếp xúc từ từ hai người sinh ra ai cũng không nói đ ấ u nhưng âm thầm nảy sinh tình cảm quan hệ giữa bọn họ cũng một mực bậy biện ra như có như không mập mở trạch thái nhưng mỗi khi cậu bé lấy dũng khí muốn tiến một bước tổng giám liền lui một bước nàng trước kia từng có một đoạn thất bại hôn nhân hơn nữa nàng so hắn lớn mười tuổi rất khó vượt qua đấy lòng do dự đi đến phần này tình cảm ở biểu đạt yêu thương bên trên sau một câu chuyện xa so với trước một câu chuyện còn phải hạnh p ú c tiếng c h ậ t trong người yêu hắn sao nói thế nào cậu bé hỏi tổng giám sẽ rất nhiều quốc gia ngôn ngữ người yêu nàng sao tổng giám dùng tiếng red nói một lần cậu bé nói thầm một phen cũng học nói ra so người yêu hắn sao ta yêu ngươi tổng giám vừa cười vừa nói câu này vẫn dùng tiếng red cậu bé nghe không hiểu nghi ngờ hỏi ngươi nói gì không có gì đi thôi yêu và không yêu cũng không phải là một nhất định phải hiểu đi ra phương trình loại này như có như không trôi lơ lửng trạng thái để cho kế tiếp kịch t ì n h lộ ra phi thường thoải mái bọn họ cùng đi xem b i ể n rộng cùng đi nghe ca nhạc kịch còn t h a dịp t âm thầm không người thời điểm ở nhạc khí tiệm cùng nhau hợp tấu ca khúc cuối cùng của cuối cùng tổng giám hay là rút lui chủ động điều đi nước anh công ty con cùng cậu bé tách ra nàng ở trong thư viết lựa chọn một có thể cùng ngươi cùng qua một đời người là mỗi người nhất quyết định trọng yếu một trong vĩ là bởi vì quyết định lỗi cuộc sống liền sẽ trở nên màu sắc cho có lúc thậm chí không có ý thức đến cho đến cái nào đó sáng sớm tỉnh lại phát hiện rất nhiều thứ cũng sẽ đi ta nghĩ chúng ta cũng rất biết một điều này a l e x ta cũng hy vọng ta không muốn dĩ nhiên ta nghĩ ta có lẽ chính là như vậy bởi vì có lúc ta rất sợ hãi cậu bé a l e t xem phong thư này phối hợp khóc vui đùa đội sáng tác rèn lô nước mắt điểm tái khởi lúc a t h e sơ tà ngước đầu nhìn lên đầy trời tinh không lúc hào thì sừng phó dịu thấy bọn nó vì ngươi tràn phóng lấp lóe không ngừng em hệ vợ gì thìng dịu do mà ngươi mỗi một động tác dễ ạ thì hệ giờ ôn rèn lô lại tràn ngập khiếp đảm cùng ý xấu hổ ý kèm a lỏng ta đi theo hơi thở của ngươi ý r ộ t ta song phao dịu vì ngươi viết xuống một ca khúc en ôn k h e t h ỉ n h dịu do trở về nghi tới ngươi toàn bộ cử động cùng nét n ư ờ i Ý t o à t cả l ẹ t rèn lộ cùng sử dụng rèn lộ vì bài hát này mệnh danh tiếng hát ônu cực kỳ giống tính cách của a l e x lời ca tuần h chân tràn đầy đ ố i cô bé yêu thương phối hợp cậu bé í lặng để cho quan sát phim người xem nhà phê bình điện ảnh cũng có khác nhau cảm xúc lại là không chiếm được sao v ẫ là khe hô cũng bất kể đạo diễn có phải hay không có thể nghe được nàng tiếng hô nàng lẳng nhìn màn bạc cảm thụ cậu bé bi thương ống kính chuyển một cái cậu bé lại ở nhạc khí tiệm lau chùi bụi bặm hắn xem ra cũng không có vì thế phải làm những gì hết t h ầ đều muốn kết thúc rồi ạ dưới bầu trời mưa câu chuyện tựa hồ đã nói cho kết cục nếu như là dĩ v ã n g tình yêu điện ảnh vợ là có thể rất rõ ràng biết cuối cùng hai người nhất định sẽ tiến tới với nhau lại sẽ lấy một thanh oanh liệt liệt h ô n thật lâu tới làm làm kết thúc nhưng cái đầu tiên câu chuyện phong cách đã nói do đạo diễn lẹt m ặ n cùng những người khác bất đồng cho nên nàng đoán không được phong chiếu trong lẹ tẻ tiếng nghị luận liên tiếp chẳng lẽ lại là thế này phải không nhờ vậy cậu bé không phải hiu vì sao không đi tìm nàng đâu quản con mẹ nó thế tục thành kiến lớn hơn mười tuổi làm sao vậy đi tìm nàng a thật là máu lạnh đạo diễn nên không phải là không có bạn gái đi nhân thân công kích không thể thực hiện a uy nếu như kết cục này lại là lấy phương thức như vậy kết thúc vậy để cho b ợ l à c ũ n g cảm thấy có chút t ă n khốc nàng mong đợi phát sinh điểm c h u y ể n cơ nhưng alex vẫn còn giống như thường ngày như vậy sinh hoạt b ợ l à ngưng chân mày ngoài phòng vẫn còn ở mưa tựa hồ là đang nói do alex cũng không có chân chính quyết định do dự không chỉ là nàng còn có hắn đột nhiên một món tạ hình ảnh lại chuyển tới nước anh tổng giám trên người nàng đang ở công ty trong phòng làm việc xử lý công vụ ống kính kéo lên có thể thấy rõ ràng bên ngoài chính là quang đãng khí trời đây là một cái phi thường rõ ràng tín hiệu nhưng lại không biết cái này ống kính thời gian trục có còn hay không là giống như trước như vậy n g à y lớn như vậy nói không chừng lại là tốt mấy năm trôi qua hình ảnh danh giới cửa phòng làm việc bị người gõ một người đàn ông xông vào ống kính mặc dù không có ló mặt nhưng trên mặt cô gái cái chủng loại kia mừng rỡ là không giấu được vỡ l ạ thẳng lên lưng cặp mắt nhìn c h ầ m chằm màn bạc trong lòng mong đợi cảm giác bắt đầu tích lũy ta yêu ngươi cái này là nam nhân nói câu nói đầu tiên đạo diễn hay là không cho hắn ngay mặt ô n g kính nhưng người xem đều biết những lời này dùng chính là tiếng r ẹ d du dương bối cảnh vui dần dần lên ô n g kính lại chuyển một cái đi tới một nhà nhạc khí tiệm cô bé cùng cậu bé vừa giống như thường ngày như vậy hợp tấu ca khúc bên ngoài đường phố ánh nắng theo cửa sổ chiếu vào đem toàn bộ kết cấu tuyển nhiễm thành màu vàng toàn bộ ống kính đẹp kỳ cục cũng là điện ảnh sáng tạo quan g ảnh sức hấp dẫn mời phối hợp ca khúc hiệu quả cao hơn tớ s ta không gãy trương tồn tạo dùng hết phải đổi ca muối cho chút động lực các vị chương hai trăm tám mươi sáu thành t h ụ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu thành thục ầ u đính duyệt đề cử phim kết thúc người xem lúc này mới như ở trong động mới t ì n h đạo diễn dùng hai cái câu chuyện bình thản giảng thuật giữa nam lựa yêu thương chẳng phải hoanh oanh liệt liệt cũng không như vậy kinh thiên động địa càng giống như là ở địa điểm thích hợp thích hợp thời gian gặp phải cái đó người thích hợp hữu đối mặt thạ yêu lựa chọn b u n g tay văn nghệ tiểu thanh niên a l e t đối tổng giảng yêu lựa chọn không tối lui hai loại bất đồng phương thức cuối cùng nhưng lại là cùng một chuyện cả bộ phim âm tính thủy trung phi thường vận chuyển khắc chế đúng như phim ngay từ đầu đã nói là v ố một thật đơn giản câu chuyện tình yêu đạo diễn làm được đặc sắc để cho người không nỡ bỏ qua một màn cho dù kịch tình cũng chẳng phải xung đột hình ảnh cao triều điểm thậm chí một cái hôn cũng không có nhưng chính là có một loại hấp dẫn người nhìn tiếp dục vọng b ẫ n là giờ phút này rất ác thú vị quay đầu quét mắt một vòng không gian nằm đoán dù là phụ đề cũng bắt đầu xuất hiện cũng không có người rời sân mượn sáng ngợi màn bạc tia sáng có thể thấy được rất nhiều người trên mặt tất cả đều là tương đối hâm mộ vẻ mặt hiển nhiên bị bộ phim này chỗ khắc họa tình yêu mê choáng hoặc giả đại gia đều ở đây h à o tưởng đem mình cũng thay vào đến điện ảnh cảnh tượng trong không thể không thừa nhận chính là có như vậy ma lực ở khát vọng yêu n ê n kỷ ai chưa từng có ảo tưởng như vậy đâu mỗi cô gái cũng đã từng vô số lần ở trong lòng phát họa qua các nàng bạch mã vương tử sẽ là như thế nào một bộ dáng mỗi đứa bé trai cũng đều nghĩ qua muốn cùng nào đó nào đó nào đó nói một trận yêu đương dắt tay đi hết lữ t r ì n h Bỡ l ạ c ả m khái mặc dù rất hy vọng đem tốt đẹp lưu vào giờ khắc này nhưng lại không thể không tiếp nhận thực tế nàng vẫn còn độc thân còn có nàng là cái nhà phê bình điện ảnh trở về còn phải viết bản thảo đang bỡ l ạ suy nghĩ nên từ phương diện kia vào tay mới có thể viết một thiên để cho chủ biên đại nhân thông qua văn chữ lúc bên trong phòng khách ánh đèn lần nữa sáng lên người xem tâm thần một lần nữa bị kéo trở lại kỳ thực nàng còn rất an ủi đạo diễn ở phía sau một câu chuyện cho một coi như để cho người vừa ý kết cục không phải hay là bi kịch vậy nàng nhất định là không có có tâm tư nghĩ những thứ này nàng cũng lần nữa ở trong lòng quyết định đạo diễn lẹt mằn tiếp theo bộ tác phẩm nàng hay là sẽ tiếp tục trước tiên quan sát thật lãng mạn vì sao ngươi liền không biết cái gì nhạc khí đâu ngươi không phải cũng sẽ không lan bỡ lan ngồi trước bên trên là một đôi tình lữ n g h e bọn họ thảo luận còn cảm thấy rất vừa hữu thật là đặc biệt tốt một người thật là đẹp trai ta cảm thấy mà t h ẹ p mắt nhất là phía sau sinh nhật trên yến hội trang điểm alex không sai sẽ còn ghi ta sophie matsi ồ vẫn là như vậy đẹp ta còn muốn nhìn lại một lần như vậy tiếng nghị luận bên thai không dứt cũng trong lúc đó bà i ă m phòng thị trường chủ quản đạn dơ hiệu david khi lấy được xem ảnh người xem phản ứng về sau lập tức bấm xú ly lạn xịn điện thoại báo cáo tổng giám đốc chúng ta an bài nhân viên điều tra phát tới tin tức nói là ảnh trong phòng xem ảnh không khí rất tốt gần như không có ai trước hạn rời sân đối điện ảnh cách nhìn cũng là khen ngợi chiếm đa số xem ra lex mân bộ phim này nên thành tích lại sẽ không sai ta đã biết ngược lại nên như thế nào được cái đó h ơ yêu thành tích không sai Chính là -e、ba vị suy tính thế nào g dễ phờ ư ơ n dì n nhiều hơn t cả té bờ nhìn một chút sở tỷ em bờ cùng david lệ phần ngượng ngùng nói chuyện bởi vì trước đó hắn quản hạt hoạt hình ngành đều đã chia tách lên sàn chàng này thu mua án căn bản dính dấp không tới giờ giảm n g ư ợ c hoạt hình hai tỷ năm trăm triệu usd đánh giá giá trị có ít trừ phi nguyện ý gánh nặng chúng ta nợ nần cũng là david gậy phần lên tiếng phải biết công ty này ba người bọn họ người sáng lập mới đều cầm một trăm triệu usd còn dư lại vốn là hướng mắc cờ dô sóc người sáng lập t a o ạ lần cùng tập đoàn samsung lý thị gia tộc chủ tư tám trăm triệu usd cuối cùng còn cùng ngân hàng mở một tỷ usd tiền vay hạn mức dù sao mong muốn đem mỗi người ở phim ảnh tv âm nhạc hoạt hình trở lĩnh vực cơ sở bên trên khai sáng một không chịu tập đoàn tài chính k h ô n g chế độc lập điện ảnh vương quốc có thể cùng hollywood lục đại phân đình kháng cự chỉ riêng giã tâm cùng thực lực cái này vốn dự trữ cũng không thể thấp đáng tiếc ý tưởng mặc dù không tệ nhưng bởi vì mục tiêu quá mức phân tán tạo thành vốn tốc độ quay về quá nhanh giờ dạng n g ư ợ c khai sáng không mấy năm cũng cảm giác có chút lực bất thòng n g tâm, k h ô n tâm i kia, giờ ế p xúc trước ngược cũng công bọn họ dạng định đem nhà mình công ty thu ty đem bán cho dị còn a q u y thu mua vốn xuống là 1 tỷ, 300 triệu, thế nào? Quá thấp. Giờ giả là, là triệu, thấp. có giờ dạng ngớt có hơn năm mươi bộ phim toàn bộ bản quyền trong đó không thiếu giải cứu binh nhì ra ẩn võ sĩ giác đấu như vậy bia miệng k i t á c ta cho là vạ giảm ra giá có chút thấp tia công nhân viên đâu ta lại không thể toàn bộ giải tán những người kia không phải gánh nặng sao vừa nghe lời này sợ ti vần sợ tỉ ẻn bở có chút không nhịn được nói công việc của bọn họ năng lực cũng rất không sai vạ răm nhưng không cần nhân thủ nhiều như vậy như vậy đi ta còn có việc chúng ta lần sau bàn lại chờ giờ giả mờ tăng cự đầu cũng sau khi rời khỏi đây s ú lý lạn xin lại tìm đến phụ trách đàm phán đoàn đội thành viên tiếp tục tiếp xúc hạ thấp bọn họ d a n h giới cuối cùng hoặc giả david lệ phần bên kia sẽ là cái chỗ đột phá có thể lấy so giá tiền thấp thu mua giờ giả m lực, ai lại nguyện ý bỏ ra giá cao đâu s ú lý lạn xin mặc dù phi thường cảm thấy sợ ti vần sợ t h ì n mở b c ó thực lực có thể tăng lên vạ răm chế tắc trình độ thế nhưng chút phức tạp bên ngoài nợ nần củng cổ quyền lưu thông cũng đều phải nghĩ biện pháp giải q u y ế t hết nàng cũng không muốn bỏ ra nhiều như vậy cũng là cho người khác giải quyết phiền phạt lớn lấy được còn chưa phải là một quá mức đầy đủ giờ d ả m n g ợ t nói thật ra nếu như nguyện ý trong lòng nàng càng muốn thu mua hay là s ư ở n g phim phì r ẻ p h ở ly nhất là bây giờ hơi yêu biểu hiện lại là chứng minh lẹ mằn đóng phim năng lực nàng cũng không phải là không có âm thầm tiếp xúc qua nhưng vô luận là ra ẩn hay là lẹ mằn cũng là một giấy dầu không thấm mối dáng vẻ nàng cũng không cách nào chỉ có thể hy vọng giờ d ả m n g ợ t gia nhập sẽ là một nước cờ hay đi họ d ầ n phải làm ra thay đổi chương hai trăm tám mươi bảy tiền đồ có hy vọng cầu đính việt đề cử cũng gần mười hai giờ còn chưa ngủ sao dài ẩn trong miệng cắn quả táo mở miệng nói ra địa phương là ở lẹt mằn trong nhà eva không có lúc trở lại thomas cùng dần cũng sẽ ở tại hào trạch kỳ thực căn phòng rất nhiều chỉ bất qua eva ở đây hai người bọn họ sẽ đi tránh nhàn chạy đi khách sạn ngủ tuy nói lẹt mằn cảm thấy không cần thiết không ngủ được ta muốn đợi hơi yêu tiền vé số liệu lẹt mắn ngồi ở bàn máy tính một bên hồi đáp ngày mai cũng có thể nhìn a kỳ thực ngày mai là có thể nhìn nhưng ta nghĩ sớm hơn một chút biết dù là vô nhiễu như vậy bộ phim vừa đến trình chiếu thời điểm hắn vẫn sẽ có chút không lòng tin dù sao giống như hơi yêu loại hình này tình yêu điện ảnh hollywood thật rất ít lẽ mắn có chút bận tâm chẳng phải nóng bỏng tình yêu người xem không quá tiếp nhận dù sao giống như t ỉ tạ nghiệp như vậy đất đảng liều lĩnh quả cảm trực tiếp tình yêu điện ảnh p h ả n phất mới là chủ lưu ngược lại hắn còn cố ý thiết kế chẳng phải hoàn mỹ kết quả cũng không biết có thể hay không bị thích vạn nhất thật gặp cái gì họa tờ đủ vậy thì t h ả m rồi dĩ nhiên hắn là không hối hận loại này phương đông thức thẩm mỹ vốn là hắn đối tình yêu cách nhìn hắn nói hắn thích câu chuyện cũng vô đi ra còn giữ lại liền giao cho thị trường để phán đoán ta muốn ngủ người trầm dãi trở đi giải ờ nói rời khỏi phòng mà ở bên kia s ư ở n g phim phì r ẻ phơ lì trong phòng làm việc bờ lách có lệ cũng ở đây thấp thỏm cùng đợi ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng máy vi tính giao diện liếc mắt nhìn hy vọng sẽ có nhận được biểu kiện mới nhắc nhở bộ phim này là công ty độc lập chế tác bộ thứ hai chính là chịu đựng khảo nghiệm thời điểm mặc dù sớm lúc trước phòng thị trường liền chuyển tới không ít tiền tuyến tin tức có lợi nhưng ở tiền vẽ số liệu còn không có thống kê ra lọ sẽ tới nói hết thể đều hay là ẩn số từ quay chụp đến chế tác công ty tổng cộng đầu nhập hơn h a triệu đô la mỹ nếu như trận phản ứng không tốt lắm cầm không trở về tương ứng lợi nhuận hồi báo lời nói đây là rất nhiều người không muốn nhìn thấy càng biết mang đến sau này các loại phiền phái công ty vừa mới bị thu mua vợ lách có l ẽ cũng không muốn lại đối mặt thất nghiệp vấn đề chuyện như vậy trải qua một lần là đủ rồi hơn nữa nếu là thành công đâu mặc dù chức vụ của mình biến thành phòng thị trường phó chủ quản nhưng lãnh đạo trực tiếp dần lại không quá quản sự ngành thực tế quyền phát biểu hay là ở trên tay hắn tuy nói rất nhiều chuyện muốn trước hạn thông báo giai ạ n đồng ý ký tên mới được không có trước kia độc lập nhưng tiền lương cũng khá người đã trung n i ê n sợ nhất chính là mất việc không có bị cắt giảm nhân sự đã rất tốt vợ lách cũng không muốn yêu cầu xa vời quá nhiều chỉ hy vọng s ư ở n g phim phỉ rẻ phở l ụ còn có thể tiếp tục duy trì ổn định cũng chỉ có ổn định chính mình mới có hy vọng không phải sao t ỷ như hắn một mực rất muốn muốn chế tác ngành chủ quản cũng không phải là không có hy vọng ngược lại công ty bây giờ ít người tần quản lý ít hơn nói không chừng lại có cơ hội mở tới ngưỡng cửa mà cái này toàn bộ kế hoạch cùng mục tiêu đều là xây dựng ở công ty thành công cơ sở bên trên thời gian đi tới k h ô n m ộ t mực không có động tính máy vi tính trang địa biểu tượng bắt đầu nhảy lên vợ l á c ó lệ vội vàng nắm chặt con chuột điểm đi vào chỉ trong nháy mắt hắn liền trận to cặp mắt lấy làm kinh hai hai nghìn năm trăm sáu mươi hai nhà dạp chiếu phim ba nghìn hai trăm hai mươi khối màn bạc cả ngày hôm qua tiền vẽ thành tích vì ba mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi n g à ì n ật đờn quán thành tích đến gần mười lăm n g à n vợ lách có lệ ngây ngốc xem trong thư số liệu hô hấp từ từ trở nên rồn rập cái định mệnh vào một ngày tiền vẽ so trước kia công ty một năm doanh thu cao hơn đội chủ nhân đội thật tốt thật đúng tương lai một mảnh quang minh à, đây là cái gì đảm nhiệm ceo cưới bạch phú mỹ đi lên cuộc sống tập cùng giống như cũng không phải không có cơ hội vợ l á c ó lệ cưới ngô cũng chưa quên cho lẹt mắn phát đi bưu kiện sau khi thấy len m a n nội tâm một mảnh yên tĩnh cuối cùng có thể ngủ ngon giấc chica go mỗi trong căn hộ b ẫ n là từ dạp chiếu phim về nhà sau này theo thường lệ bắt đầu cấu tứ bình luận điện ảnh điện ảnh là đặc sắc nhưng nàng lại chậm chạp không biết nên như thế nào hạ bút hồi lâu nàng mới bắt đầu viết ta xem qua không ít điện ảnh tình yêu đề tài cũng không ít duy chỉ có hơi yêu cho ta cảm giác rất không giống nhau phần lớn tình yêu điện ảnh giống như là cao lơ lửng giữa không t r u n g t r ă n g sáng thật thật sợ không thể thành chỉ tồn tại ảo tưởng kia hơi yêu đâu nếu như muốn đánh giá vậy ta muốn nói rất sinh hoạt hóa đạo diễn còn dùng hai cái câu chuyện tham khảo tình yêu tôn trọng cùng người tính dù sao ở phần lớn người trong mắt yêu a liền khẳng định mong muốn ở chung một chỗ kết hôn sinh con hạnh phúc viên mãn sinh hoạt nhưng đạo diễn không thích viết cái kết quả này hắn thị giác đặt ở quá trình bên trên q u ê n biết yêu đương quá trình từ từ lẫn nhau có h ả o cảm quá trình ta cũng không phải đến cho đại gia nói trước nội dung mặc dù điện ảnh rất tốt nhìn ta là thật tâm đề cử nhưng ta nghĩ nói chuyện hay là điện ảnh ra một vài thứ t h như có phải hay không yêu một người liền có thể nắm giữ hắn sinh hoạt thay đổi quyết định của hắn đâu ta không quá muốn đánh giá ta chẳng qua là nói xảy ra vấn đề từ mỗi cái góc độ nhìn lên vậy hơi yêu càng nhiều hơn chính là đạo diễn xuyên thấu qua câu chuyện trình bày quan điểm của hắn tức mỗi người đều có lựa chọn mình sinh hoạt quyền lực cho nên tình yêu là cái gì đây cũng là một đạo quỷ mệnh đề hơi yêu trong tình yêu không có người nào cứu vớt a i cũng không có cái gì lẫn nhau thành toàn có chẳng qua là một trận rung động thậm chí đạo diễn còn rất tàn khốc nói rõ một cái đạo lý có ít người cho dù gặp nhau cho dù lẫn nhau động tâm cũng là không có biện pháp dắt tay t r u n g tiến vắt ngang ở hai người giữa tất cả đều là thực tế là hai người thế giới bất đồng xem là đối mỗi người cuộc sống hoàn toàn khác biệt giá trị định nghĩa là gia đình là công tác là sinh hoạt toàn bộ toàn bộ ngăn trở ở chính giữa nhảy tới mới có tư cách đi về phía kế tiếp quá trình đạo diễn rất tàn khốc tức đoạt đại gia đối tình yêu đ ớ c mơ mặc dù sau một câu chuyện nói không tệ đền bù một ít dĩ vang thời điểm bạch mã vương tử tổng sẽ yêu cô bé lọ lem hoặc là giàu nhà tiểu thư sẽ yêu tiểu từ nghèo bọn họ vượt qua giai cấp vượt qua thành kiến lộ ra rất cảm động bởi vì rất khó ở trên thực tế xuất hiện cho nên mới phải xuất hiện ở trong phim ảnh mà nếu là nhìn bộ phim này nửa đoạn đầu nhất định sẽ mở vỡ nửa đoạn sau nói cũng là người bình thường tình yêu mặc dù nam chính cuối cùng dũng cảm một bước trong b i ể n người minh ông gặp nhau luôn là tới rất ít càng chưa nói duyên phận cứ thế có lẽ ở không có nhìn cái này điện ảnh trước các ngươi sẽ có quá nhiều ảo tưởng yêu nhau là kiện rất theo lẽ đương nhiên chuyện nhìn hót mắt liền ở cùng nhau nhưng xem qua bộ phim này sau các ngươi hoặc giả lại có cảm giác yêu nhau rất khó đúng người cũng không nhất định là có thể giữ ở bên người nhưng ta nghĩ giữ vững một viên lòng bình thường rất trọng yếu còn lại sẽ để cho thời gian đi chứng kiến đi dù sao nên ở chung với nhau người hay là sẽ ở chung một chỗ chương hai trăm tám mươi tám khúc nhạc dạo chương hai trăm tám mươi tám khúc nhạc dạo cầu đính duyệt đề cử công chiếu ngày thứ hai các truyền thông cũng bắt đầu lăng xê ngày đầu tiền v ẽ thành tích hoặc là người xem đ i ê u miệng bọn họ cũng phi thường trách nhiệm chứ đi cái gì tập san tạp chí hoặc là báo triều loại các đại nhật báo tờ báo buổi sáng cũng là đã đăng báo hơi yêu c h ỉ n h chiếu thịt uống lần này họa rằm cũng là ra nhiều tiền nhà phê bình điện ảnh cùng các ký giả như thế nào đi nữa cũng sẽ ước lượng đo một cái bao tiền lì xì nói nữa về phần là thổi phồng hay là khách quan vậy thì không quản được nhiều như vậy nhưng sự thật chứng minh những người này tiết tháo cũng không t ệ lắm sau khi xem phim xong bình luận điện ảnh phương diện nội dung đa số ngay mặt chiếm đa số new job n h vị này nước pháp đạo diễn từ trước đến giờ là một vị chế tác phim điện ảnh truyền hình tiên phong người hắn quay chụp điện ảnh lớn nhìn từ nhiều góc độ mới mẹ độc đáo ô n g kính xuất sắc cũng khó tránh khỏi rất nhiều người xem sẽ thích hắn đang nhìn xong hơi yêu về sau không thể không thừa nhận vẫn là trước sau như một đặc biệt xuất sắc v à gì hệ ti lẹt mắn lặt đạo diễn tiêu chuẩn vẫn luôn đang bị thị trường tiếp nhận kiểm nghiệm bộ này cũng không ý vị tay nghiệt trong mang một ít tấm áp bình thản trong khắp nơi có thể thấy được lãng mạ từ đầu tới đôi đến gần hai giờ xem ảnh thể nghiệm không thể nghi ngờ để cho người có thể bình tĩnh lại đi thưởng thức. nhân vật cùng lời kịch thiết kế còn có chỗ độc đáo riêng lo sang giờ lít mặc dù phim có rất nhiều đặc sắc địa phương nhưng hấp dẫn người nhất hay là nó tự sự quá trình nhất là nửa đoạn sau để cho người xoắn suýt âm thầm nóng này lúc còn tưởng rằng lại là bi kịch lại cứ đạo diễn lẹt mặn lặt không theo lẽ thường ra bài rất vi diệu một nhỏ xoay ngược lại để cho phim thâm ý trở nên càng thêm khiến người ý vị thăng hoa chủ đề có thể nói lần này cho dù là tình yêu đề tài hắn cũng vỗ ra thuộc về hắn cái loại đó văn nghệ phạm không nói giống tuyết để cho người xem sau khi xem xong sẽ lưu lại một ít suy tính thea holly hơi yêu h o ặ c giả không phải đẹp mắt nhất tình yêu điện ảnh cũng không phải cái loại đó làm người vừa lòng đến không có một k i a tì vết nào điện ảnh nhưng là nó tuyệt đối là đáng giá nhìn một cái kịch t ì n h kiệt tác đỡ dơ mị ỡ dơ ta dám đón chắc fan này là một bộ bị người xem thích phim các truyền thông đánh giá ở nơi này internet từ từ hưng khởi n ê n đại còn tồn bao lớn tuyên truyền giá trị là dù ai cũng không cách nào dự đoán nhưng lại cứ toàn bộ ngày thứ nhất xem qua hơi yêu người xem có một số người cũng đều ở trên w e b hướng cái khác dân mạng a m ư cái này bào dây cùng internet đồng thời phát lực hiệu quả hay là k i n người khoảng năm giờ chiều lọt r ă n g rơ lết m giảm chiếu phim theo tan việc nhân viên càng ngày càng nhiều nhìn một trận điện ảnh bung lỏng một chút cũng là một số người thích vô cùng phương thức một người trung niên người da trắng xem từ từ náo nhiệt lên ảnh tính dần dần lên tinh thần hắn gọi hữu là nhà này giảm chiếu phim nhân viên bán vé hai tấm hơi yêu hơi yêu hai tấm t h i ế u cảm ơn cho ta một chương năm mươi lần hẹn đầu tiên t h i ế u ba tấm cuộc khổ nạn của chúa tiếp theo những khách cũ đưa tới p h ở giang l ỉ n hữu thuần thục kéo ra ngăn kéo thối tiền cùng giống như hôm qua hôm nay tốt nhất bán vé xem phim hay là cái đó nước pháp đạo diễn tác phẩm cùng với kia bộ trình chiếu nhanh hai tuần lễ vẫn kiên đính tông giáo lập lờ điện ảnh thời gian đang bận rộn trong vừa qua kim đồng hồ từ từ đi về phía sáu giờ rưỡi ảnh trong phòng người xem càng ngày càng nhiều hữu cũng càng phát ra vội không thể tách rời ra hai tấm hơi yêu trở lại hai tấm hơi yêu ta còn muốn một lần nhìn tới năm tấm muốn liền ngồi ngay từ đầu hữu còn không có phát hiện bất quá từ từ xem sáu giờ rưỡi đến tám giờ rưỡi hơi yêu số ba ảnh tính số trận phiếu càng ngày càng ít hắn mới phát hiện cái này người xem gia tăng biên độ giống như hơi nhiều trước mặt mấy trận cũng không phải không a i n h ì n nhưng lớn duy trì thêm ở một sáu đến bảy thành tỷ suất khán giả k i a giống bây giờ hơn nữa trọng yếu nhất là hôm nay hay là ngày làm việc ngày mai mới coi như là phổ biến ngày nghỉ học sinh quần thể chủ lực đại quân còn chưa tới tham chiến liền mãnh liệt như vậy sao cái này tình huống gì ví dụ nhớ rõ ngày hôm qua điện ảnh bắt đầu chỉnh chiếu thời điểm có chút số trận hay là cuộc khổ nạn của chúa vợt ư trên một con phim mới đâu còn có năm mươi lần hẹn đầu tiên cũng không phải hỏng bét như vậy hay là có người nhìn bây giờ mới qua một ngày liền trở nên không còn sức đánh trả chút nào cũng quá khoa trương đi nhưng bây giờ rất rõ ràng chuyện đang xảy ra cũng không thể đi bắt bỏ kỳ thực h ệ u cũng là biết một chút hơi yêu tình huống giá thành nhỏ tình yêu đề tài điện ảnh cuộc khổ nạn của chúa chi phí chế tắc là nó một năm bộ năm mươi lần hẹn đầu tiên ngược lại không có cao quá nhiều nhưng cũng nhiều hơn năm triệu theo lý mà nói toàn bộ dạp chiếu phim sắp xếp phim cho dù không dựa theo chi phí tới sắp xếp cũng sẽ không sao lãng phương diện này trên thực tế nếu không phải lét m ă n trước mặt mấy bộ tác phẩm thành tích đặt ở đó chỗi dạp cũng không thể nào cho cái gì tốt sắp xếp phim nhưng liền xem như như vậy vẫn không thể cùng cuộc khổ nạn của chúa so một ngày chỉnh chiếu xuống hơi yêu chỉ có b ố t r ậ cuộc khổ nạn của chúa sáu chợ năm mươi lần hẹn đầu tiên ba chợ hai tấm hơi yêu vẽ xem phim một khách quen cắt đứt hiệu suy tính hữu đang tiềm thức mong muốn nhận lấy tiền liền giấy ánh mắt cũng là ở màn hình bên trên hơi ngưng lại ngại ngùng hơi yêu phiếu đã bàn xong ngươi nếu muốn nhìn chỉ có thể chờ đợi trận tiếp theo không có sao đúng vậy ta đề nghị ngươi có thể mua cái khác mấy bộ phim vẽ xem phim những thứ kia cũng còn có còn thừa lại đừng trận tiếp theo là lúc nào khoảng mười giờ rưỡi các ngươi tại sao như vậy sắp xếp phim khách hàng lẩm bẩm oán trách mấy câu sau đó nói kia cho ta tới hai tấm mười điểm a muốn vị trí giữa ví dụ chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy cởi khổ đó lấy đem phiếu đưa cho đối phương sắp xếp phim chuyện này lại không về hãn quản còn nữa cũng không thể toàn c h ỉ n h chiếu hơi yêu đi năm mươi lần hẹn đầu tiên tổng cộng liền ba t r ợ cũng không thể còn xóa đi a một lát sau lại có cả mấy vị khách hàng muốn mua hơi yêu vé xem phim kết quả đều là thất vọng mà về không ít người đề nghị bảo là muốn nhiều sắp xếp phim hoặc là tốn nữa phân một ảnh tính đi ra vì một bên ăn u ổ i một bên cũng là đem những người này mong muốn điện thoại thông chi cho giảm chiếu phim quản lý làm tư thâm điện ảnh nhân viên bán vé h ã n điểm này ánh mắt vẫn có tình huống tương tự trước kia cũng không phải chưa từng xảy、ra. về phần nói sau sẽ an bài như thế nào vẫn phải là người ở phía trên lên tiếng ông chủ hơi yêu phiếu bán rất khá rất nhiều người đều là trực tiếp mua trận tiếp theo phiếu cái khác mấy bộ phim đâu thế nào cùng hơi yêu không cách nào so sánh được có chút điện ảnh số trận tỷ suất khán giả cũng vẫn chưa tới năm thành bên đầu điện thoại kia người suy tư một chút còn nói thêm ta lập tức đi an bài chờ sẽ còn có người mua vé ngươi liền nói chờ nửa giờ liền có số một ảnh tính phiếu kiếm tiền sao tạm thời thay đổi sắp xếp phim kế hoạch không có chút nào lệnh trộn lẫn t r ư nếu g sẽ vận doanh, đính n cầu cử. duyệt đề cử. Nếu như nói có ai từ diễn viên truyền hình trở thành đạo diễn sau thị trường ánh mắt nhất bén nhạy lời nói như vậy nhất định là mẹ dạy sân đang bước vào h o l l y w o o d hạng hai nam diễn viên tựa hồ đủ một đủ là có thể m ò tới một đường ngôi sao điện ảnh ngưỡng cửa ba mươi bốn tuổi cũng phi thường thích hợp hắn lại lựa chọn lui khỏi vị trí phía sau màn làm lên đạo diễn còn cùng hắn một vị bạn tốt tạo dựng một nhà s ư ở n g phim m ẹ kèn x u ấ t đạo thử nghiệm tác phẩm đề tài là tiểu chứng văn nghệ điện ảnh thèm a n t ự biên tự diễn không có dâng lên quá lớn b ọ nước chủ yếu là dùng để lười tay quen thuộc quay c h u ộ lưu trình bộ thứ hai hy trái tim dũng cảm phản ứng chính là ỉng lần cung đình chính trị đúng lúc gặp chín mươi lăm năm tả hữu thịnh hành xử thi cổ trang đề tài kịch tính biên bài lại đủ đặc sắc vai nữ chính sổ p h ì mạ x ì ô điểm nhan sắc kinh người hút mắt độ không ít giải thưởng truy đuổi quả nhiên bùng nổ bằng vào này đề tài thu được oscar mười hạng đề danh cũng thắng được bao gồm phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn xuất sắc nhất loại năm hạng đại thưởng có thể nói hoạch lợi tương đối khá hắn người nọ là thật thông minh có lẽ là làm qua diễn viên nguyên nhân hắn rất rõ ràng người xem thích xem cái gì rất nhiều tình tiết diễn biến căn bản không cần thiết nhưng vì có thường thường thức độ bị cưỡng ép bộ này cuộc khổ nạn của chúa hắn biết do chỉ bằng vào giật như vậy đề tài cũng không biết bao lớn thị trường chỉ cần đánh ra đến sẽ không sợ không ai thanh toán hơn nữa đánh ra cái gì cũng chắc chắn sẽ không quá kém giống như trái tim dũng cảm trầm trọng như vậy đề tài ai không biết ngượng nói điện ảnh rất dở không cho giải thưởng tuyền vai sao hay là vượt trội một điểm nhắn sắc ma di ạ tìm mò n ì c ả bỡ lục xì tới diễn g i ậ t tìm g a m cả về rèn còn cô ý ghi chú nói là rõ ràng trả lại như cũ d i ậ t ở tuất nạn trước cuối cùng mười hai giờ câu chuyện thông bản thảo cũng tất cả đều là thổi bộ phim này là như thế nào như thế nào chân thật ngược lại chính là bắt lại tông giáo tín ngưỡng lập lờ dùng sức bán nhiệt độ quả nhiên 2 a i n g h n năm triệu đầu tư còn chọn hai tháng trung tuần như vậy không có gì có sức cạnh tranh khung thời gian thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều n ắ m ở trong tay chỉ dùng một tuần liền xoát hạ hơn trăm triệu tiền vé đáng tiếc liên quan tới điện ảnh tranh cãi từ chỉnh chiếu ngày đó trở đi liền không từng đứt đoạn tại sao đơn giản mà nói từ nghệ thuật tầng diện đi lên nói mảnh này không sánh bằng đồng loại hình cùng đề tài vạ sổ lìn mị vỗ k ê bộ mã đậu phúc cầm tình tiết diễn biến quá h o l l y w tuy nói mễ dẹp sân còn tính là cái có, tiết tháo người, không có quá mức phô trương buôn bán nguyên tố không phải mắng thảm h Hàng này không chỉ có tuyển vai chọn những thư bình hoa, dịch phương hoàn này toàn là vào tuyển liên quan tới dịch sật bị nạn diện, kêu có tới sật vai dựa bị chính một á u tanh trình đ ớ i c h ố người quân phiến. n Một g đến từ tiểu bang kansas thành kinh tín ngưỡng thượng đế bình thường căn vốn không thế nào xem phim năm mươi sáu tuổi phụ nữ tây sơ cót nhân không cách nào nhịn được giật bị hình hình ảnh trực tiếp bệnh tim đ ộ t p h á t tại chỗ tử vong n g ư ơ i thì sẽ biết ô n g kính máu tanh trình độ có bao nhiêu mễ dễ dẹp sân lần này so trái tim dũng cảm trong sen lẫn hàng lậu còn nhiều hơn chân chuồng cảnh tượng tới khúc xạ những thứ kia phản ộ i g i giáo đồ nhân tính có bao nhiêu tàn bạo đáng tiếc hãn quên hắn quay chụp đề tài là vô số tin giáo đồ cũng có thể cảm động thân thụ sật dựa vào máu tanh vốn là rơi xuống hạ trình bộ phận này căn bản không có gì hay phát huy hắn lại vẫn cứ chọn bị hình bộ phận này hay là nhấn mạnh c á c h o ạ nhất là rất nhiều người ở ông chống đỡ đến xem phim lúc lại phát hiện đạo diễn đắm chìm ở không tiết chế sử dụng bạo ngược cùng máu tươi tới biểu hiện sật thần thánh cùng cao quý á c tục đến thực hạn loại cảm giác đó thì như thế nào nhã hộ cộng đồng im dơ bờ do sen t o m a t o chờ điện ảnh web bắt t cuộc khổ nạn của chúa trang chủ phía dưới vô số người ở đỏ mắng cho điểm liền bậy cũng không lên nổi đ cao cao đứng đứng â càng càng sau đó lẹ măn hơi yêu chinh g chiếu mễ d n dưỡng sân là biết lẹ măn người này dĩ nhiên không tính quen thuộc chỉ tồn tại nghe nói dù sao tiền vẽ thị trường rất nghề mà sao hắn cũng biết có lẽ là cái uy hiếp nhưng không nghĩ tới hậu quả sẽ lớn như vậy ngày hai mươi tháng ba hai mươi th sẹn tù di phốt phát hành ảnh 9 giờ sáng, trong h thường lệ cử hành nội bộ một tiểu hội nghị, e o tiểu t nội Ản lệ cử bộ giống như thường ngày đi như à v h phòng họp đã tới không ít người đang xì xào bàn tán trò chuyện cái gì thấy h n chị trong nháy mắt những người này lại không nói thế nào có chuyện gì không hắn ngồi ở chủ vị hơi nghi hoặc một chút đạo h n chị tuy là phụ tá nhưng âm thầm phát hành công tác phần lớn từ hắn để hoàn thành người còn không b i ế t biết cái gì chúng ta phát hành điện ảnh cuộc khổ nạn của chúa vòng tiền vẽ vị trí quán quân đã bị vượt qua đi cái gì chuyện này hắn thật không biết tối hôm qua hắn ngủ có chút sớm ngày hôm qua tiền vẽ bao nhiêu hơi yêu ba mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi ngàn usd chúng ta chỉ có một sáu trăm ba mươi hai usd n g h e được số liệu này hạn chi ngồi không yên tại sao phải như vậy ngày hôm trước chúng ta còn không có hơn hai mươi b ố triệu doanh thu sao thế nào ngã xuống nhanh như vậy điện ảnh theo trình chiếu thời gian từ từ tiền vẽ số liệu hạ xuống là phù hợp quy luật thị trường trình chiếu biểu hiện cạnh tranh không lại phi mới cũng rất bình thường nhưng cái này biên độ cũng khó tránh khỏi có chút kinh người đi còn có chỗ giảm người bên kia bảo là muốn xúc giảm chúng ta sắp xếp phim cùng màn bạc số lượng tin tức này liền càng hỏng dối hơn hạn c h ỉ suy tính một trận ngay sau đó lại có chút khổ não những thứ kia chỗ giảm ông chủ là chân thật nhất một đám người nếu không phải thật biểu hiện quá kém bọn họ cũng chắc chắn sẽ không làm ra tính toán như vậy nhưng sự thực là sự thật nên tranh thủ vẫn là phải tranh thủ một cái lập tức liên hệ bọn họ ta sẽ đi đàm phán còn có xúc giảm tuyên truyền kinh phí ừng phát hành công ty cũng thực tế thấy chuyện không thể làm trước là nghĩ đến cố gắng nữa một cái sau đó lại đem đường lui tìm xong thật là có thật lợi hại mà chuỗi giảm tại sao phải có phản ứng lớn như vậy đâu ngày nghỉ hai ngày thơ yêu trực tiếp bắt lại ba mươi năm triệu năm trăm hai mươi ngàn ba mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi ngàn trình chiếu bốn ngày thơ yêu bắc mỹ tổng tiền v ẽ lũy kế một trăm i triệu bốn hơn ngàn vạn thành tích như vậy biểu hiện như vậy lại luôn có thể không động tâm đâu huống chi bạ dăm người cũng sẽ không chờ khan thành tích vừa ra l ỏ trực tiếp liền liên hệ chuỗi giảm yêu cầu thêm chiếu tuy nói bạ dăm gần đây cùng lẹp m ẳ n quan hệ giữa có chút khẩn trương nhưng thờ rằng lịn vật này không thể phụ lòng sao dù sao đối với bọn họ mà nói chỉ cần đề cử thích đáng đơn giản chính là nằm ngửa kiếm tiền động lực đó là mười phần chính là không biết chính là vận hành hơi yêu cuối cùng có thể kiếm bao nhiêu Trưng Toàn bằng thị trường Trưng toàn bằng thị trường Việt thứ 20TH tù phốt phát tới một tiếp thông việt tuyến, tờ tại như bằng nói chuyện. bằng nói chuyện, đính Sáng ngày sẻn hành quản án liền đến gian phòng Ngày Hoàng ẹn mẹn, gia báo làm, bộ chủ chỉ khách. hôm dị cờ mới đi đại cầu cử. các Ác qua qua dây đề sớm mở vừa xin chào s ở ti vờ hạn chị cùng bọn họ nhất nhất chào hỏi đại gia mỗi người ngồi xuống xin lỗi tiên sinh hạn chì đến từ a m c dây c h u y ể n chuỗi giảm s ở ti vờ dẫn đầu nói ngươi nói những thứ kia ở công ty tổng bộ đã định tính ta không có quyền lực làm ra sửa đổi nếu không ngươi đi c ù n g cấp trên của ta nói hắn nói dĩ nhiên là xúc giảm cuộc khổ nạn của chúa sắp xếp phim truyện dĩ nhiên kể trên những thứ này hoàn toàn là thoái thác c h i tử dù sao sáu công ty lớn đều là a m c chủ yếu nhất phim nguồn gốc hắn cũng không muốn các tội có thể lừa gạt qua liền lừa gạt qua chúng ta hoàng gia ẹ n tờ tài mẹn cũng là như thế này xin lỗi tiên sinh ả n t r ì đột mấy người cũng trước sau nói lời tương tự ả n t r ì cười một tiếng không có có chút các vị đều là vùng lò s a n g dơ lết chuỗi dạp thị trường chủ quản mà vùng lò s a n g dơ lết là toàn mỹ lớn nhất điện ảnh thị trường ở tổng bộ địa vị cùng phân lượng cũng là nặng nhất chẳng lẽ còn không làm được phân quản một ít giảm chiếu phim nghiệp vụ sao yêu cầu của ta không cao tuần tiếp theo tiếp tục duy trì cuộc khổ nạn của chúa trình chiếu màn bạc số lượng cùng sắp xếp phim thế nào mắt thấy h n chì không để mình bị đẩy vòng, vòng sợ ti vợ còn nói thêm chuyện này ta thật không thể làm chủ công ty tổng bộ tự có sắp xếp kế hoạch t h ú n g chi a m cờ bây giờ cũng không có dư thừa giảm chiếu phim nhất định phải từ trong hiệp điều rút đi theo ta được biết quý công ty kế hoạch rút đi năm trăm n h à giảm chiếu phim hạn c h ỉ tin tức tương đương linh thông vậy tại sao muốn từ cuộc khổ nạn của chúa một nhà liền điều phối hai trăm n h à giảm chiếu phim đâu còn có cái khác c h ỉ n h chiếu mấy bộ phim bọn nó không được sao coi như loại bỏ cuộc khổ nạn của chúa cũng hoàn toàn có thể đ i ề n vào chỗ trống lời cũng nói đến mức này s ở ti vợ cũng hiểu giống như a m cờ dạng cỡ lớn này dây chuyển chỗi giảm bất kỳ gió thổi có lay cũng không gạt được hai mươi th s tù dị phốt như vậy lão bài công、ty. dứt khoát nói thẳng nói chúng ta tự có hoạch định là dựa theo thị trường tiềm lực làm ra an bài cũng không có muốn nhằm vào mỗi bộ phim hạn c h ỉ cao mày nói hoạch định một tuần này tiền vẽ bảng danh sách mặc dù là hơi yêu cầm vô địch nhưng cuộc khổ nạn của chúa cũng không kém xếp hạng thứ hai biểu hiện bây giờ y theo dù không sai không gia tăng vậy thì thôi ngược lại đi xúc giảm chỉnh chiếu chúa g i ả m cái này là dạng gì hoạch định còn có cái này năm trăm nhà g i ả m chiếu phim các ngươi chuẩn bị cho h a i hơi yêu sợ ti vợ không có phủ nhận gật, gật đầu trong đó ba trăm nhà sẽ cho hơi yêu còn dư lại hai trăm nhà còn có năm mươi lần hẹn đầu tiên đổ nợ cảnh giới song hùng cùng phim tiệm làm top hai hạn chì phản bác hơi yêu thành tích tốt mở rộng trình chiếu không thành vấn đề nhưng theo theo ta hiểu rõ năm mươi lần hẹn đầu tiên loại phim chi phí cũng đều không cao hơn nữa cả sức đội hình không có bất kỳ danh tiếng cũng có thể mở rộng trình chiếu sợ ti vợ huyền c h u y ể n nói bọn nó mới vừa trình chiếu thành tích còn có lên cao không gian lời này liền nói rất rõ ràng hạn chì cả giận cuộc khổ nạn của chúa là cuối tuần trước tiền vé vô địch thanh thế cũng lớn nhất vì sao không thể duy trì nhưng bộ phim này thứ cuối tuần thành tích cùng cuối tuần trước so sánh hạ xuống biên độ đạt tới phần trăm bốn mươi đừng nói cho ta ngươi không biết như vậy chửa số liệu ý vị như thế nào còn có cái này điện ảnh từ trình chiếu ban đầu trách c á i liền không từng đứt đoạn mà cái khác điện ảnh còn xa xa không có thả ra tiềm lực thơ yêu đơn quán tiền vẽ càng là cao tới một năm mươi n g h n usd tỷ suất khán giả một mực cứ trên cao không hạ xuống thấy được c à n chỉ còn muốn nói gì sợ ti vờ ngăn lại hắn tiếp tục nói quý công ty nên so với chúng ta rõ ràng hơn như thế nào duy trì thị trường chỗ giạp chỉ có nhiều như vậy như thế nào sắp xếp phim đều là có quy luật cuộc khổ nạn của chúa đã qua đỉnh cao xem ảnh tiềm lực đã không có bao nhiêu đảo móc không gian x ú t giảm chuỗi dạp cùng sắp xếp phim vốn là tất nhiên chuỗi dạp công ty không phải cơ quan từ thiện mặc dù cùng lục đại giữa dính l i ễ u rất nhiều cũng không thể nào làm gì với gốc nếu là cuộc khổ nạn của chúa trượt biên độ còn tính là bình thường bọn họ cũng không thể nào rút đi nhiều như vậy nhưng là ai bảo sự thật đã phát sinh nữa nha hạn chí lại nói một trận các đại viện tuyến cơ bản giữ vững nhất trí kinh người mắt thấy không thay đổi được cái gì kết quả chỉ có thể các tự rời đi sở ti vở trở lại am ở los angeles nơi làm việc cá nhân phòng làm việc về sau cầm lên tương quan tiền v ẽ số liệu thống kê không khỏi lắc đầu một cái nói đến sớm tại trình chiếu ban đầu bọn họ thật đúng là nhìn lầm không nghĩ tới hơi yêu bộ phim này vậy mà thật dựa vào người xem bia miệng cùng tuyên truyền nhiệt độ chuyển hóa thành thực tế thị trường doanh thu vẫn còn ở cuối tuần đầu liền vượt qua cuộc khổ nạn của chúa nghĩ tới đây lại không khỏi thở dài bọn họ hay là bảo thủ dạp chiếu phim phân bố cùng sắp xếp phim bên trên đều là lấy coi như không tệ cuộc khổ nạn của chúa làm chủ kém xa hoàng gia hẹn tở tại mẹn tập đoàn như vậy quả cảm thứ nhất vòng liễn cấp cho hơi yêu mức độ lớn chống đỡ nhưng ai có thể nghĩ cuộc khổ nạn của chúa sẽ xuất hiện như vậy trượt biên độ đâu lấy hắn nhiều năm như vậy hành nghề kinh nghiệm đều là ít gặp bất quá thoáng coi như an ủi là bọn họ cũng không phải hoàn toàn không coi chuẩn bị quay đầu mở rộng hơi yêu chỉnh chiếu đối a mở cờ mà nói cũng không phải việc khó gì tuy nói bỏ lỡ đợt thứ nhất lớn nhất tiền lãi nhưng thế nào cũng không tính quá muộn đối với chuỗi giảm mà nói thị trường vĩnh viễn là bọn họ thứ nhất giá trị tham khảo dù sao có lưu lượng khách mới có tiền vé trọng yếu nhất là bác mỹ chuỗi giảm phi thường ăn co ca b ỏ n ô như vậy lời cao đồ bán lượng ti cùng trong nước bất nước đồng chính lúc à bọn họ đó hạ rằm người cùng những thứ này buôn bán dây chuyển chuỗi dạp câu thông vậy thì tương đương thuận lợi mọi người đều là vì lợi nhuận tối đại hóa mục đích là nhất trí đang ở mới một tuần mới vừa mới vừa lúc mới bắt đầu sưởng phim hạ rằm liền đã xác định hơi yêu thứ cuối tuần trình chiếu dạp chiếu phim số lượng mở rộng trình chiếu sau dạp chiếu phim đếm đem đạt tới ba nhà ba tám trăm tám mươi hai cái màn bậc đếm su lý lản xỉn cũng quyết định lần nữa tăng thêm một khoản tuyến phát chi phí trừ in ảnh em bạn còn có truyền thông hai lần tài nguyên thả xuống đến hết cho tới bây giờ vì hơi yêu tên u y phát sưởng phim tạ rằm đã tốn ra mười sáu triệu ợt nhờ hình tất cả những thứ này đều là đằng giá chỉ cần có thể kiếm tiền trước đầu nhập một bộ phận lấy sáng tạo lớn hơn tiền l ợ i bạn là thuộc v ề bình thường thao tác húng chi bây giờ trên thị trường hơi yêu đề tài nhiệt độ một mực tại gia tăng cũng không thế nào cần món lớn tiền quảng cáo đầu nhập tóm lại là ở hướng phương diện tốt tiến hành chương hai trăm chín mươi mốt phản kích chương hai trăm chín mươi mốt phản kích cầu đính duyệt đề cử ngày hai mươi lăm tháng ba ban n à y quảng trường san tạ mò m n g h cả phụ cận phố buôn bán phố bên trên ngựa xe như nước người qua lại như mắc gửi hai bên một đường xóc hàng hiệu phô rực dỡ l o a mắt mười phần g i à u có tiền t à i khí tước làm loạt xăng dơ lết phồn hoa nhất phố đi bộ bên này cao lầu mọc như rừng là nữ nhân mua đồ thiên đường giờ phút này một khu nhà thương vụ cao ốc ba tầng mẹ dễ d ự n sần đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất trước trên bàn một phần mở ra tờ báo này tựa đề đặc biệt bắt mắt hơi yêu cường thế lên đỉnh vòng tiền vẽ vô địch đạo diễn lẹp b ằ n tác phẩm mới bia miệm như hồng xem cũng làm người ta cảm thấy nhức mắt tùng tùng, tùng. cửa bị người gõ chờ mẹ dễ dẫn sần x phụ tá của hắn thở hồng hộp xuống tới. Ông chủ, tá tới. của xuống Ông mới v ừng a 20 t h c tù phút dị、Ford、bên kia ọ i điện ta h theo chúng o ạ i tới, nói tiếp tuần t là đã i giảm chuỗi giảm cùng sắp xếp phim. ệ n ảnh cùng sẽ sắp xuất ta xếp đ biết có phải hay không đi thi thêm một chút áp lực trợ lý đề nghị toàn mỹ một tháng có mười mấy bộ phim muốn lên không thời gian chẳng lẽ còn ngăn không khiến người khác trình chiếu chúng ta vớt hơn nửa tháng thế nào cũng phải cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi đi mẹ dạy sân sắc mặt như thường m é p còn mang theo cờ nhạt nhớ thông b á phốt nhắc nhở bọn họ tuyên truyền kinh phí chuyện nói là nói như vậy nhưng trong lòng là hận không được đem cái khác điện ảnh cũng đổi xuống mọi t i ề n chuyện như vậy nơi đó còn có nhường bản thân bao nhiêu năm nay đến khó khăn lắm mới ra một bộ nộp khoản vừa nghĩ tới kiếm một m ó n hời ai nghĩ đến l ẹ t măng người này làm ra một bộ cái gì tình yêu đề tài điện ảnh đảo mắt liền đem thị trường hơn phân nửa gieo h o a đi cuối năm ngoái đôi mới bưng ra xạ lợi nhuận thu đến mọi tay bây giờ tháng ba mùa hế hàng đông nhiên lại toát ra một bộ nhanh như vậy đuổi đi đầu thai a m ẹ dễ dứt sần rất phiền muộn cũng rất phất ớt mắt nhìn thấy thật tốt tình thế cuộc khổ nạn của chúa một đường chạy như liên hướng hai trăm triệu tiền vé đại quan mà đi đột nhiên liền bị người phúc kích nửa đường bên trên liền bị kéo xuống bây giờ còn phải xúc giảm giảm chiếu phim phải biết cuộc khổ nạn của chúa tuy là từ 2 0 th sen tù dị phốt xuất phẩm nhưng hắn s kèn phòng làm việc cũng không ít đi vào trong n é m tiền coi như là lại một lần nữa tương đối nghiêm chỉnh hiệp đồng hợp tác quay chụp cả bộ phim đầu tư 25 triệu usd nói trắng ra ban đầu một đám người đồng ý quay chụp như vậy đề tài cũng là trong lòng rất hư căn bản cũng không dám nó lớn dù sao vạn nhất người xem không thèm chịu n ể mặt mũi cũng không đến nỗi thua thiệt quá thảm ít nhất giữ được bia miệng cầm đi hướng h ư ở n g liền cùng trái tim dũng cảm vậy nói đơn giản thị trường không được giải thưởng tới gót bất quá mẹ d ạ dẹp sần là cái thật tinh mắt đạo diễn có lẽ là trái tim dũng cảm trình chiếu đánh giá đánh thức hắn hắn lĩnh ngộ được một ít đóng phim thủ xảo chi đạo vì vậy vốn là suy nghĩ hướng ốt ca hướng độ sâu đi tham khảo tôn giáo điện ảnh biến thành một bộ k h o á t một tầng mánh lưới vỏ ngoài máu tanh quần phiến sau đó điện ảnh trình chiếu có hai cái phương diện là hắn không nghĩ tới một người xem mắng rất á c cho dù là v ô sật cũng đi mắng hai mắng càng hung tranh cãi càng lớn thành tích phản tuy không tệ coi như là chó ngáp phải rồi hơn nữa mẹ d ạ dẹp sần cũng không phải là một quá cố kỵ điệu này đạo diễn mắng cũng liền mắ một ít người trong ngành đối hắn đánh giá coi như không tệ không ít nhà phê bình điện ảnh xem ở tiền cùng qua lại đã từng quen biết mặt mũi là có thể thổi thổi một cái không đến n ỗ i nói dư luận sụp đổ đang lúc hắn ngồi ở trong công ty nhìn số liệu tăng lên mà đầy lòng n h ẹ cấm lúc hơi yêu trình chiếu nguyên bản hắn còn không có đem bộ phim này hoặc là không cho là tình yêu đề tài cùng tác phẩm của hắn có cái gì rất trọng hợp địa phương đối tượng khách hàng bất đồng mỗi người kiếm tiền không phải là đáng tiếc quá nhiều người xem đối cái này không thời gian thất vọng thực tế đánh cút nhanh chỉ dùng bốn ngày liền trực tiếp phong tỏa vòng tiền vé vô địch hay là từ cuộc khổ nạn của c h ú trên người lấy đi sau đó lại biết mình điện ảnh trực tiếp bị chen đến chỉ còn dư lại hơn 1.600 n h à g i ả m chiếu phim sắp xếp phim lượng càng là không tới phần trăm hai mươi lần này thì càng thắt tim không có chuỗi dạp cùng sắp xếp phim lượng ở đâu ra thị trường tiền vé không có tiền vé vậy còn kiếm cái giám tiền hơn nữa người xem đều là não tàn sao trên web đối hơi yêu đánh giá vậy mà rất không sai như vậy đề tài như vậy điện ảnh y mở rộng b phía trên có thể có tám không phân còn có r u ộ t sen tô mạ tổ còn có mới mẹ độ con mẹ nó cuộc khổ nạn của c h a làm sao lại biến thành giữa nát mẹ dạy dạy sân bắt đầu hoài nghi hơi yêu có phải hay không giống như hắn thuê thủy quân soát điểm rồi hoặc là soát so hắn lợi hại cái gì yêu liền là sinh hoạt dấu vết cái gì nhìn cái điện ảnh đem người nhìn khóc cái gì không sặc sỡ không làm bộ loại này ngay mặt đánh giá nhiều như vậy còn nói không phải soát hắn là thật cảm thấy như vậy dù sao chuyện này ở trong ngành cũng không phải bí mật gì ngay từ đầu kia bộ phim không soát một chút đáng tiếc hắn cũng không nghĩ một chút coi như trả vì sao mắng người của hắn còn có nhiều như vậy phân số cũng một mực cao không đứng lên đâu mẹ d ạ d r sần không có xem qua hơi yêu nhưng không có nghĩa là hắn không thể có như vậy tư tưởng dù sao đồng hành là hoàn ra sao người không để cho ta kiếm tiền ai sẽ cho cái gì tốt sắc mặt đóng phim vốn là đánh bạc thức bẻ đầu ngón tay đi vào trong mỏ tiền kinh doanh ai l ó đầu ai liền ăn lớn nhất kia một phần rất nhiều bản thân không quá chú ý quay chụp tin tức bình thường người hâm mộ không cũng là như thế này một xem báo hoặc là lên mạng biết được mỗi bộ phim đang trình chiếu hot tiền vẽ rất cao phản ứng đầu tiên nhất định là nguyện ý đi xem một chút như vậy thị trường mù quán tính cũng là chuỗi dạp điều chỉnh một cái phương hướng mẹ dạy dư sân nhẹ nhàng cầm lên trên bàn kia phần tờ báo vò thành một cục ném vào thùng rác cả người tài lộ a hắn cầm điện thoại lên thanh âm bình thản tới một chuyến phòng làm việc c ú p điện thoại vừa nhìn về phía trợ lý đi tìm mấy cái công ty v i a tới nhiệt độ mẹ dạy dư sân khép lời lăng xê một ít không phải ra tới sao nhớ khi xưa trái tim dũng cảm trình chiếu tiền vẽ cũng thiếu chút nữa ý tứ cũng không phải là cùng sổ phỉ m à t xỉ ổ làm ra điểm thanh thế đi ra tuy nói bảy hơn ngàn vạn đầu tư bắc mỹ tiền vẽ mới một trăm triệu ba ngàn vạn toàn cầu lũy kế hai một trăm triệu usd thua lô không ít nhưng sau này hướng thưởng cũng là trở về bù một chút hiện tại hắn muốn làm chính là tái diễn trước đó thao tác dù sao mỏ nỉ c ạ bợ lục xì dựa vào mối tình đầu của tôi sức ảnh hưởng cũng là không nhỏ thoáng đào móc một cái rất có triển vọng v ề phần sẽ bị cự tuyệt không thể nào sờ căng đan mà thôi người xem ăn dưa ăn vui vẻ người trong cuộc cũng không có tổn thất gì ghê gớm ở đặc biệt tìm nhà tờ báo nghiêm túc nói rõ một chút thủ đoạn như vậy đều sắp bị hollywood chớ nát lại như cũng dùng tốt ừ n toàn thế giới làng giải trí đều tốt dùng quả nhiên mỏ nỉ ca bợ lục xì căn bản không nói gì trực tiếp đáp ứng dù sao lang xê đối nữ minh tinh danh tiếng cũng sẽ có quan hệ còn không dùng ra tiền tại sao lại không chứ chương 292. t r h í n gia hu chương 292 t r h í n gia hu cầu đính việt đề cử năm 1994, dương trí viễn cùng david phi lộ sáng lập gia hu chỉ dùng thời gian hai năm liền chính thức ở phố hoan lên sàn lúc đó doanh thu hàng năm b ấ t quá một triệu ba trăm ngàn usd thực tế thua lỗ sáu trăm ba mươi ngàn usd nhưng lên sàn ngày thứ nhất cổ phiếu tổng giá trị cao tới năm trăm triệu ợt cổ tới bây giờ nó tiềm lực phát triển xác thực xứng đáng với đối với nó đánh giá giá trị dưới cờ usa t o d a y chờ tin tức để cử cửa ngõ trang bịa trang web lưu lượng c à n g là c a o cầm đầu vị Án r ờ i ờ cờ l i n t e n usa t o d a y chuyên mục sách giải trí khối quản lý cấp cao một trong mẹ dễ d ư ớ sân tìm công ty đ va cái đầu tiên liên hệ chính là hắn lọt xăng dơ liết công viên dịp phìt phụ cận phòng cà phê một vị nhã nhã nhặn nhặn cầm túi công văn trung niên người da trắng đi vào phòng cà phê vừa tiến đến liền nhìn chung quanh thấy được bên trong vị trí cạnh cửa sổ ngồi người về sau bước nhanh đi tới tim ta có chuyện gì không mời ngồi người nọ đứng lên khách khí chỉ, chỉ hắn vị trí đối diện mặt lộ đủ cười tiên sinh nản dợ hiệu đ ú người là ta, n g ơ i đi hẹn chuyện gì không? Án ta ra có c gì dở l nọ h hẹn phê. Người hỏi. tơn mắt tò tìm ta ta lát ngồi người diện, nói ngươi ngoài Ngươi Không cần, nữa còn Ngươi n đối đi, đi việc. ở đây mò, lộ là ra ra sao? có vì Cà kêu cười cười lúc này mới lên tiếng nói ta chỗ này có mấy tấm hình hy vọng ngươi có thể để cử một cái tốt nhất còn phải có nội dung không sai văn chương thế nào hạn dở cờ lin tơn vốn là phụ trách cái này thối ngay vậy mở miệng nói cái gì hình có thể xem trước một chút sao người nọ xốc lên túi công văn từ bên trong lấy ra một túi giấy đưa cho hạn g i hiệu là đạo diễn mẹ dễ dứt sân cùng nữ minh tinh mò nị cạ b ờ lục si、sì、từ mật chiếu ngươi nói hai người hợp tác điện ảnh đang trình chiếu một nữ minh tinh chạy đến một đạo diễn trong nhà sẽ là cái gì trong hình thông thiên không có bất kỳ thân mật cử động nhưng tình cảnh này lại không khỏi để cho nhiều người nghĩ loại này chuyện h n giờ cờ lin tân thấy cũng nhiều hắn ban đầu chính là lo s a n g g i lết em chủ biên một t r o n g sau đó mới bị ra hù đào đi chuyện như vậy liền nhìn tin tức thế nào báo cáo là ám chỉ tính hay là lướt qua không nói có quá nhiều phương pháp ý của ngươi là hắn cố ý hỏi ta muốn cho nó có chủ đề độ người này cũng là không tỉ hiểm chơi hắn nhóm chuyến đi này đã sớm quên đi tin tức công chính tính ngược lại biến thành một loại có thể lợi dụng thủ đoạn chúng ta cũng sẽ phối hợp nhưng ngày mai tin tức đã xác định a cái này không dễ làm a án rời cờ lin h tân do dự nói người nọ cũng hiểu quy củ lại từ túi công văn lấy ra một giấy ra châu túi nếu như hiệu quả không tệ còn sẽ có một bộ phận dứt lời giao cho đối diện án rời cờ lin h tân cân nhắc một cái không có nửa điểm n g ạ i ngủng trực tiếp mở ra nhìn một chút ngay sau đó lại che lại trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn dễ nói dễ nói không có gì bất ngờ xảy ra nó sẽ là ngày mai sách giải trí khối đầu đề Ừ, kia k sẽ h ô người quấy dậy công tác của n g c nọ g c sau khi rời đi ngồi lên đường phố cạnh rừng ca đi lạc lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số hắn đồng ý ông chủ còn dư lại đâu cũng đã sắp xếp xong xuôi mẹ dạy sấn cúp điện thoại ngồi trên ghế làm việc nhắm mắt dưỡng thần dưới ngón tay ý thức gõ lên mặt bàn chuyện như vậy nếu không phải trình chiếu không thuận lợi hắn cũng không thể nào làm có lúc lang xê quá đáng đối tương lai cũng bất lợi ai có thể để cho hơi yêu đại thế đã thành đâu thứ vòng ngày thứ nhất lại thu ba mươi sáu triệu hai trăm ba mươi ngàn usd so sánh cuộc khổ nạn của chúa mười một triệu sáu trăm bốn mươi ngàn thật có thể nói là làng h i ệ n ép nếu không dễ dụa một cái liền thật không có mỏ s ư ở n g phim phỉ d ẹ p h ờ ly văn phòng tổng giám đốc trong l ẹ t mặn vừa mới ngồi xuống vợ l ẹ t có lệ liền dẫn tới một phần văn kiện nói ở trên là người xem điều nghiên số liệu ước chừng là phần trăm tám mươi lăm trở lên cho điểm vì a còn dư lại hơn một nửa là a chỉ có một phần nhỏ cho bị a miệng vẫn là trước sau như một kiên đ ĩ n h sau đó vợ lách có lệ còn nói thêm và rằng bên kia tuyên truyền vẫn còn tiếp tục mấy nhà tờ báo mong muốn đối với chúng ta đoàn làm phim tới một cái chuyên phóng còn có trình diễn sản phẩm phương diện phía đông địa khu chối rạp cũng hy vọng có thể đi một chuyến lẹt m ă n thở dài hắn hôm qua mới chạy xong lo sang giờ lết chung quanh mấy cái lớn địa khu kho phiếu không kịp chờ rảnh rỗi chuyện lại là không ít bất quá cũng hết cách rồi sự thật chứng minh coi như điện ảnh chất lượng khá hơn nữa không phối hợp tuyên truyền cũng không thể nào có quá lớn bằng nước những thứ này đều là nhất định phải đi làm muốn kiếm tiền liền không thể sợ phiền thoái cũng không lâu lắm giai ân cùng johnson cũng tới đến công ty sưởng phim v ì r ẻ phơ ly bây giờ còn chưa có chính quy tuyên truyền phát hành ả n h tuyên truyền phát hành công việc trên căn bản đều là giờ đi xem họa rằng bận rộn tình cờ đối một cái chương mục xuất nhập giai ân vừa đến liền đoán trách nói công ty người quá ít chuyện lại quá nhiều phòng thị trường cần lại chiêu chút công nhân viên không phải bận không kịp thở lẹp n cười nói chiêu công quảng cáo vẫn luôn vẫn còn cụ thể cần phương diện nào ngươi có thể tự mình viết một phần một bên johnson cũng mở miệng nói l ẹ m ặ n người đối công ty tương lai là như thế nào tính toán l ẹ m ặ n v u ô n g tung tay nói có thể có tính toán l n gì đem công ty làm lớn làm mạnh chứ sao từng bước từng bước đến đây đi ta cảm thấy phía sau có thể phải t r ư ớ c thành lập bắc mỹ phát hành đường dây thế nào người có đề nghị gì sao johnson gật đầu một cái công ty bây giờ từ lợi nhuận cùng điện ảnh hạng mục khai phá mà nói tình huống là phi thường n g ạ c quan bất quá rất nhiều ngành nhân viên cùng chế độ cũng không k i ệ toàn công nhân viên chức trách hỗn loạn đây là vô cùng không chính quy khẳng định phải xử lý tốt cái này ta cũng biết nhưng vấn đề là c h i ê không tới người à Bộ p h ậ nếu nhân sự bây giờ còn chống không đâu, trước thay đổi toàn dựa vào mấy người chúng ta nắm chặt, công tác khích lệ cùng lên hướng con đường, cái này khối, cũng không cặn chương trình, thay chặt, khích khối, thể bây đâu, sự sao? dựa mấy giờ đổi cái lại trước tác cao có có ta ta vị vào làm lệ kẽ không ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nhiều tiếp xúc một chút những thứ kia đồng hành từ bọn họ nơi đó đào bao nhiêu nhân tài tới johnson bất đắc dĩ nói ta cũng không phải không nghĩ tới nhưng h o l l y w o o d lục đại phúc lợi không so với chúng ta cái này t r ê n l ệ n h tiền đô không gian còn phải rộng hơn ngành quản lý cấp cao loại muốn đào cũng đào bất động trừ phi bỏ ra vượt qua trong ngành trình độ đi lên cao hơn tiền lương nhưng nếu là cái này khối tài chính chi tiêu quá mức nghiêng về vậy đối tương lai nhất định là cái mầm hoạn ý của ngươi thế nào vẫn là thôi đi chờ sau này hay nói công ty trước mắt nhất định là vận hành còn có thể bình thường an to lo lớn phát hơn chút tiền thưởng và phúc lợi trước chống n ổ i đoạn này lại nói chương hai trăm chín mươi ba giảng cứu người chương hai trăm chín mươi ba giảng cứu người cầu đính duyệt đề cử án dở cờ lin h tân là cái phi thường coi trọng chữ tín người dù sao cũng là ăn tin tức ngành nghề chén cơm này ngươi không giữ chữ tín cũng rất khó lăn lộn đi xuống húng chi hắn còn thu tiền thu tiền còn không làm việc người khác sẽ nghĩ như thế nào hay là có người tiếp tục đưa tiền sao trong cái vòng này tràn đầy các loại âm thầm giao dịch sơ căng đan lang c đưa tới nóng độ không qua là cơ bản nhất thao tác cho nên hắn lấy tiền cầm không thẹn với lòng hắn cũng có thể đoán được người tìm hắn là ai hắn cũng đang chuẩn bị làm như vậy thậm chí cao h ứ n g rất nhiều còn tính toán tự mình ra tay nhớ khi xưa hắn ở los angeles anh văn án liền chủ biên cũng nói tốt vì vậy một thiên tên là kinh lại hiện quy tắc ngầm nữ minh tinh tư biết đạo diễn v ì k ê vậy hollywood b ả n h bao sau lưng câu chuyện mới vừa ra lò còn liền treo ở yahoo usa tôi sách giải trí khôi trang chủ trên mặt d a vẻ mình coi trọng thu tiền thu an lòng mạng so báo d â y tốt hơn một điểm là cái này hình còn rõ ràng hơn ngày ngày hai mươi sáu tháng ba buổi chiều có người thấy được đang trình chiếu hót cuộc khổ nạn của chúa vai nữ chính mò n ì cã bỡ lục xỉ cùng nên tiến đạo diễn mẹ dễ dẫn âm thầm gặp mặt chẳng những cùng nhau cùng hưởng dạ tiệc trong lúc cử chỉ thân mật sau đó còn ngồi chung một chiếc xe trở lại mẹ dễ dẫn ở vào b ể vợ lì ở trang hào trạch nghe nói có điện ảnh quay chụp đoàn làm phim nhân viên tiết lộ sớm đang quay chụp trong lúc hai người liền nhiều lần không cô kỵ người ngoài đảm tiếu nô đùa sớm tại mạ dì l i n mòn r l i ê n kể lể qua loại này quy tắc hạ bất đắc dĩ có hay không mòn ỉ cạ bợ lục xị vì đạt được biểu diễn nhân vật cũng hứa hẹn cái gì hollywood mảnh bao phía dưới nữ diễn viên quyền lợi làm sao kiếm được dẫn cổ d u n g điện dẫn chứng nguyên bác phế l ờ i nói một chàng ý tứ này sắp xỉ chính là t h ạ c h trùy quan hệ của hai người không chính đáng thậm chí còn đem có nâng đầu thế nữ quyền tư tưởng cho dẫn vào vào không thể bảo là không dụng tâm mà theo internet từng bước phát triển gia thu trang web này g lưu lượng cũng không ít tin tức đề cử cũng là có lực độ giờ phút này văn chương mới vừa ra lò một đống điểm kích lượng lập tức xuất hiện n sáng sớm rất nhiều thích đến viện tờ báo nhân sĩ nếu như còn nguyện ý nhìn một chút sách giải trí khói vậy cơ bản có thể từ trong thấy được liên quan tới mẹ dạy sần cùng mò nỉ cá bợ lục xì báo cáo thậm chí còn có người trong cuộc lão công vịn sần cạ xẹo tin tức ừng nếu như không phải đàn bà có chồng hoặc giả cũng không có nhiều như vậy hút mắt độ người sao cũng thích xem chuyện tiểu lâm thuần làm vui một chút thậm chí thỏa mãn một ít dòm tư tên người sinh sống dục vọng đây cũng là vì sao tin đồn giải trí luôn là có thể chiếm cứ nhiệt độ nguyên nhân ban đầu vin sần cạ sẽ cùng mo nghĩ c ả bỡ lục xỉ nhân quay chụp phi thường nhà trọ sở tiệu đi ố quen biết sau đó hai người lại lục tục hợp tác qua mấy bộ tác phẩm cuối cùng bước vào hôn nhân cung điện nhưng bây giờ đi ra việc này rất khó hoài nghi hai người có hay không còn có thể tiếp tục đi tới đích theo như một bữa này lén lén lút lút lời nói thế nhưng là hung hăng ghim người nào đó trái tim tuy nói vìn sần c ả s ẹ o là biết làng giải trí phá sự cũng có thể hiểu được thê tử phối hợp tâm tư nhưng tóm lại vẫn còn có chút khó chịu dĩ nhiên bên này trước không đề cập tới người xem ăn dưa ăn được kêu là một tự tại lúc n h à n rỗi cái này tin tức đ ể tài cũng là bắt quái tốt tài liệu cái gì bị lục à thảo nguyên xanh xanh à cái gì nữ minh tình à cái gì quy tắc ngầm à tóm lại qua lại ăn rồi dưa đều có thể lấy ra cùng nhau hàn huyên một chút hơn nữa mối tình đầu của tôi ở đi vi đi thị trường thế nhưng là bốc l ử a cực kỳ không ít người đều là nhận biết mò n ỉ cá bỡ lục xì、si, thậm chí cũng không ít lật đi lật lại quan sát kế đoạn duy mỹ ống tính một ít liên quan tới nàng riêng tư không thể nghi ngờ có thể khiến người ta rất có tham cứu tâm tư cùng với t ỏ mò thái độ hoặc là nói tin đồn giải trí giá trị tồn tại cũng là bởi vì người xem thích xem cái này là giải trí truy tinh hơn một loại văn hóa là nàng a lại đóng phim rồi ta được đi xem một chút rất nhiều xem qua tác phẩm nhưng không quá nhận biết ngôi sao người xem thậm chí ở biết tin tức về sau đối đang c h ỉ n h chiếu cuộc khổ nạn của chúa cũng thấy hứng thú đây chính là tuyên dây của tóc tới lợi tốt tác dụng một đợt thế công đánh đi ra để cho cuộc khổ nạn của chúa tiền vẽ ổn trong m a n thăng dĩ nhiên sau khi xem nên mắng hay là sẽ mắng quá đáng v ô trương máu tanh thật là bộ phim này lớn nhất nét bút hỏng cả sự kiện duy nhất người bị hại là vìn sần ca sẻo là cũng không phải đang ở tin tức t r u y ề n bay đ ầ y trời thời điểm các ký giả nhất định là sẽ không bỏ qua có giá trị như vậy phỏng vấn đối tượng trong khoảng thời gian ngắn giống như người được máu tươi cá mập rối rít bao vây trên căn bản cũng đều là độc g i a chuyên phóng hoặc giả đại gia cũng muốn hỏi một chút vị này đoán chừng là bị lục người có cái gì lòng chua suốt tâm lý lịch trình đối nam nhân mà nói đây nhất định bị lớn lao vũ l ụ hắn nếu có thể tiếp nhận phỏng vấn trừ h a th sẽ tù dị phốt cùng vợ hắn cùng với mẹ dị sẩn trước h ạ n thông báo qua còn có chính là như vậy làm hắn cũng có thể nho nhỏ ra một phen tiếng tăm cũng không thiếu chỗ tốt phí ngược lại bằng hắn lời cũng không thể cự tuyệt bộ dáng như vậy có hoạch định làm c vậy tại sao không đàng hoàng phối hợp đâu còn nữa qua một thời gian ngắn bọn họ cũng đáp ứng đặc biệt trong vắt một cái sự thật đến lúc đó k i a chút gì không tốt cảm nhận cũng sẽ tiêu chi hầu như không còn vậy thì càng không có gì gánh chịu được rồi kể trên đều là nói nhảm vìn sần cả sẽ cùng m ò nỉ cả bỡ lục xi、si、kết hôn tới nay cơ bản không can thiệp m ò nỉ cả sinh hoạt tư nhân phải biết bay chụp ở g i vợ xét lễ lúc hàng này hay là làm bộ điện ảnh kia nhà sản xuất ở trong đó tiêu chuẩn lớn ống kính so mối tình đầu của tôi còn mạnh hơn chính hắn cũng có tham gia diễn hoặc là nói người ngoại quốc đối với phương diện này nhìn rất nhạt chỉ cần lẫn nhau giữa cảm giác vẫn là đúng sờ căng đan cái gì không có vấn đề phơi bày cái gì cũng giống như vậy tự do không gian ngược lại là người ngoại quốc chú trọng nhất hai người căn bản là các quá các trừ ở chung giống như cũng không có gì rất tốt nói thậm chí bởi vì mò nghỉ cá bỡ lục xì thường hướng hô l i u chạy bọn họ dính liền nhau thời gian cũng không nhiều v i sần cà sẹo cũng nhìn rất thoáng thậm chí ở biết tin tức lúc cũng rất tin tưởng thê tử không thế nào nghi thần nghĩ quỷ được rồi liền xem như sự thật hắn đoán chừng cũng có thể tiếp nhận cái gọi là mở ra thức quan hệ chính là ấn chứng hai người bọn họ giữa tình cảm cũng chính là ta cho phép ngươi có bạn trên giường hoặc là tình nhân nhưng giữa chúng ta sinh hoạt vẫn có thể tiếp tục không có can thiệp lẫn nhau tình cảm hay là thật chí dưới tình huống này hắn thật cũng không thế nào ra mặt tiếp nhận phỏng vấn một là không thích hợp hắn ra mặt không cần thiết thứ hai như đúng mà là sai mới càng thêm c ó không gian tưởng tượng cùng đề tài độ không phải sao chương hai trăm chín mươi bốn tiểu thủ đoạn Trước tiểu thủ đối o ạ n đính cầu cử. duyệt đề mặt hai mươi th sển tù dị phốt dưới cờ đài truyền hình chuyên phóng mệ dạy sân rất phối hợp nói hollywood từ trước đến giờ đối tông giáo đề tài ô m chút không hữu hào thái độ nhưng ta là giáo đồ cơ đốc đối với dạng này một bộ phim mà nói ta là hoàn toàn trung thành với thực chất quay t r ụ ta dâng hiến ra ta toàn bộ thành ý đây cũng là trong lòng ta cho tới nay thờ phụng tinh thần khiến cho ta đem nó hoàn thành từ chuẩn bị đến quay t r ụ đến tranh thủ phát hành đây là ta mười năm qua một tâm huyết ngươi có thể phủ định nhưng không có thể nghi ngờ tín ngưỡng của ta cho nên ngươi cũng không cảm thấy những thứ kia máu tanh ống kính có cái gì không đúng người dẫn chương trình lại hỏi cũng không thể nói như vậy những thứ này đều là những người kia đích thân trải qua chuyện ta chẳng qua là trung thực đem nó trả lại như c ũ đi ra mễ dễ dần trong lời nói khắp nơi rêu r a o bản thân tín ngưỡng k i ê n định cũng khắp nơi ám chỉ bản thân chỗ quay chụp là chân thật mà không phải là vì tiền v ẽ sen lẫn hàng lậu trước một đoạn ngày đối xử căng đan lang x đã đủ nhiệt liệt bây giờ phải làm thời là hướng người xem tẩy trắng quay chụp lý niệm tiếp xuống hắn lại mấy lần theo lệ tân ước thánh kinh trong chữ viết cảnh tượng miêu tả tới cùng bản thân điện ảnh cảnh tượng đối nghịch so tới tôn lên bản thân lời nói độ tin c u y phản phất hắn làm hết thẻ kỳ thực không nên bị những thứ kia có lẽ có tranh cãi ha ha một thành tín giáo đồ cơ đốc chỗ quay chụp liên quan tới chính mình tông giáo tín ngưỡng tác phẩm lại là bộ máu thanh cun cấp phiến cũng không biết có phải hay không là trò cười nhưng không có sao có thể l ừ a gạt người xem tranh thủ đồng tình là được rồi còn nữa phút đài truyền hình đó là người mình á hưởng sau đó hình ảnh từ phỏng vấn hiện trường chuyển đến phòng quay tiết mục đài truyền hình người dẫn chương trình cũng tức thời đánh giá một cái cứ việc phim chịu đủ nghi ngờ nhưng quay chụp đích xác thực k h á c sâu mà t ì n h xảo hoặc giả đạo diễn mệ d ạ dựng sần quay chụp ra chính là mình trong lòng khắc họa một bộ hắn liên quan tới thánh kinh tác phẩm nó cũng không phải là nghĩ tuyên dương cái gì chống do thái tư tưởng hô liu s ư ở n g phim họa dăm tổng bộ bên trong phòng làm việc xú l ý lản xì liền quan sát đoạn này phỏng vấn đây là sáng nay bên trên phút đài truyền hình mặt ngó toàn mỹ người xem một lần ghi âm ở đối diện nàng hãn giờ hiệu david cũng tức thời phát biểu cái nhìn bọn họ b ư c này còn rất cao minh đã sớm có thể nghĩ đến không phải sao xú lý lản xin lộ ra rất nhẹ nhàng đột nhiên xuất hiện sở căng đan thế công liền đã bại lộ ý đồ của bọn họ mấy ngày nay cuộc khổ nạn của chúa tiền vẽ như thế nào trước vẫn một mực đang giảm xuống bây giờ đã ổn định thậm chí có lên cao xu thế xú lý lản xin cười nhìn một cái ản giờ h i ệ u david bọn họ nếu như vậy thích náo nhiệt vậy chúng ta cũng tới được rồi thông báo phòng thị trường gia tăng tuyên truyền lực độ liền nói hơi yêu thành tích đáng mừng bia miệng bùng nổ thích hợp nhất tình nhân quan sát không là ưa thích lăng xê sao ta muốn để lần này thanh thế trở thành hơi yêu lâm phóng lên như diều gặp gió tay cầm v ư n g nổ vì sao không dám bính xú lý lặn xỉn chút nào không đang sợ phốt cho mờ ám như vậy tiểu thủ đoạn ở thực lực tuyệt đối cùng điện ảnh chất lượng trước mặt hay là rơi tầm thường trong lời nói đều mang lòng tin cùng b à n ó i về phần chỗ u i rạp bên kia ta tự mình tìm bọn họ lại thương lượng một lần sắp xếp phim nói xong liền k h o á t khoác tay ạn giờ hiệu david cũng không q u ấ y dày nữa công tác của nàng chậm dãi thối lui s ư ở n g phim phì rẻ p h ơ l ì một gian phòng làm việc bờ lách có lệ cũng đúng khoảng thời gian này chuyện phát sinh phá lệ kinh ngạc nguyên bản hắn còn nghĩ tháng ba không thời gian trình chiếu bản nên cùng với cùng loại hình năm mươi lần hẹn đầu tiên đánh đối đài lại không nghĩ rằng cuộc khổ nạn của chúa như vậy kiên định thanh thế hết đợt này đến đợt khác ngược lại thì nó có thể phân lưu một ít hơi yêu tiền vé sau đó thì sao lại là vạ dầm bên kia gọi điện thoại tới lại phải gia tăng điện ảnh tuyên truyền thế công rõ ràng không để cho đối thủ còn dễ chịu hơn lần hành động này hai nhà phản p h ấ t thương lượng xong vậy làm như ở thanh tràng hoặc giả đây chính là lục đại giữa ăn ý đi dù sao trừ cuộc khổ nạn của chúa được lợi hơi yêu cũng không có tranh lệch ngược lại thì nguyên lai、like、còn có chút cạnh tranh hy vọng mấy bộ giá thành nhỏ chế tác hết thẻ không có tiếng vang cũng không chỉ là trùng hợp hay là tất nhiên bất quá duy nhất có biết chính là như thế nào đi nữa toàn bộ sóng gió cũng đối hơi yêu không có gì chỗ xấu thế nào cái gì thế nào lẹt mắn cùng johnson ngồi ở trong xe đám người bọn họ còn đang chạy tuyên truyền đâu b ạ d ằ m thủ đoạn là không phải quá cao minh có thể trở thành lục đại cái nào không có chút thủ đoạn johnson gật gật đầu coi như là đồng ý lẹt mắn cách nói bất quá hắn hay là h u y ề n chuyển nói cùng ồn nơ hợp tác là chúng ta cần làm nhưng b ạ d ằ m bên này cũng không thể hoàn toàn đoạn mất quan hệ xú lý làn xìm hay là lợi hại đối với chúng ta cũng không tính tranh lệch hắn xem lẹt mắn ồn nơ mặc dù thực lực rất mạnh nhưng nội bộ phiền nhiễu cũng nhiều tuyệt đối đừng dựa vào hướng bên nào đừng xem bây giờ đại gia đều có lôi kéo xu thế nhưng cũng không thể sẽ cố kỵ ngươi làm ổn nở chỉ biết đối đãi ngươi như chính mình người giống nhau sao nếu quả thật lên xung đột lời còn chưa dứt nhưng l ẹ i măn là hiểu ron sân ý tứ giống như ban đầu dịu nghị vợ sản đã có thể lấy phóng ra thiện ý lại có thể không có chút nào do dự bôi nhọ đối lục đại mà nói thế nào cũng không sánh bằng lợi ích của mình hắn bây giờ để phòng bạc dầm chưa chắc liền phải tin tưởng ổn nở tóm lại một câu nói cánh chim chưa đầy là muốn tìm cầu che chở nhưng thế nào nắm chặt lại là không thể qua loa xe vẫn còn tiếp tục đi phía trước mở ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ lẹ mắn lại hỏi khoảng thời gian này n g ư ờ i giúp ta thu thập một cái có bắc mỹ phát hành đường dây công ty trọng điểm là điều tra rõ nội bộ tài chính c ù n g cổ quyền quan hệ thế nào nghĩ thành lập bản thân phát hành đường dây johnson tràn đầy hưng phấn mà hỏi là có ý định này một mực dựa vào người khác trung quy không phải cái biện pháp ta dám đều biết muốn thu mua giờ giảm một đền bù công ty chế tắc năng lực lẹ mắn lại làm sao không nghĩ tới có nhà mình phát hành đường dây đâu mục tiêu của ngươi là cái gì bắc mỹ họ phơlin cùng chỗi g ạ c phương diện cũng phải có hoàn thiện nhân viên cùng đường dây tài chính rõ ràng có hay không thiếu nợ cũng không phải trọng yếu c ổ quyền đơn giản có thể toàn tư thu mua tốt nhất không được cũng nhất định phải nắm giữ k h ố n g c ổ quyền lời nói rất rõ ràng johnson cũng hết sức rõ ràng ta đã biết ta sẽ thêm nhiều hỏi tham phương diện này giúp ngươi lưu ý một cái thích hợp công ty coi như không làm được lì ông gạt dựa theo giờ giảm ngờ smo bản đi cũng là tốt ngược lại bất kể như thế nào lại mặt là quyết định trước hoàn thiện chế tác phát hành làm một thể công ty đ ị a ảnh như vậy cũng coi là bước đầu ở con sông này trên có một đạo bản thân miệng cống chương hai trăm chín mươi lăm ngươi tới ta đi chương hai trăm chín mươi lăm ngươi tới ta đi câu đ í n h duyệt đề cử ở người để tâm mong đợi hạn toàn mỹ sách giải trí khối cũng bắt đầu âm thầm cổ khí lại ở ngày thứ hai dập trời ngập đất oanh tạc xuống kinh món ỉ ca bỡ lục xì hiện thân thiết pháp xương đối mề dễ d ư ỡ sần rất có thiệt cảm nghi là tình yêu hoàn toàn công khai chica go l u ậ t báo hơi yêu lại thu hai mươi tám triệu tám trăm ba mươi ngàn usd lũy kế một trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm hai mươi ngàn bắc mỹ thị trường phá hai trăm triệu sắp tới l ọ s a n g dơ lên em cuộc khổ nạn của chúa dung tục máu a n h nên kiên quyết ngăn chặn t e n hữu do em tín ngưỡng tự do hay là bẻ con tan g ã cuộc k thời, thời hai ổ nhà các lộ thủ đoạn ra hết một phương chủ yếu sở căng đan cùng tín ngưỡng tự do mẹ dễ dưỡng sần thường xuyên mang theo mò nghỉ cả bỡ lục xì tại công chúng trường hợp gặp riêng ra mắt phe bên kia là bắt lại phim tiền vẽ thành tích cùng người xem biêu miệng dựa vào hiện trường điều nghiên phỏng vấn người hâm mộ hành vi làm chủ trung gian lẫn nhau bôi nhọ ngươi buộc ta ra vị g ớ c ta kéo quần lóc ngươi chuyện càng là không nên quá nhiều thật thật giả giả giả giả thật thật ai có thể phân rõ đâu càng khỏi nói nhà phê bình điện ảnh phương diện là cái nghiêng ngả trận doanh hôm nay thổi ngày mai đen chỉ cần tiền giấy đủ cái gì tư thế đều có thể từ phim kết cấu nói đến quay chụp thủ pháp từ nhân vật phân tích nói đến quay chụp lý niệm tóm lại liền không có một bộ là đen không được hai bên thanh thế vang dội bên này hai mươi th sẹn tù dị phốt báo thu một ư ơ i ba triệu usd xếp hạng vòng tiền vẽ bảng tên thứ hai bên k i a hơi yêu liền lấy đến hai mươi năm triệu ba trăm hai mươi usd vững vàng bảo vệ bản thân vô thực ế sony sưởng phim cộ lầm bị hạ phát hành bộ văn phòng chủ quản hai nhà bọn họ đang dở trò quỷ gì một vị hơi có chút hói trung niên người da trắng mặt bất mãn lên tiếng oán trách tuyên truyền phí ném nhiều như vậy không sợ thu không trở về b ả n a sợ tại sao phải sợ đây mới là thật giỏi tính toán khác một người trung niên nam nhân ngồi trên ghế làm việc gương mặt bất đắc dĩ p h ố t vốn là chủ động làm lên thanh thế cũng may hải ngoại bán ra tiền vé thị trường quốc nội đã sắp muốn tìm ngồi còn không đụng một cái thật chẳng lẽ liền đem thị trường chắp tay mừng cho v ề phân ba dầm vốn là mượn nước đầy thuyền cố ý phối hợp phốt cùng nhau tạo thế vừa là hấp dẫn tầm mắt lại là mở rộng đối tượng khách hàng hơn nữa hai nhà điện ảnh cũng dễ dàng lợi nhuận đường lui đã sớm có trên bàn làm việc một phần liên quan tới hai ngày này bắc mỹ tiền vé chỉnh chiếu số liệu có thể thấy rõ ràng lớn như vậy quy mô tuyên phát lại là thích thấy cạnh tranh với nhau đối thủ một cách tự nhiên cũng kéo theo người xem lựa chọn người tới ta đi vô cùng náo nhiệt nguyên bản coi như vẻ vải điện ảnh thị trường một cái lại lửa nóng thậm chí một ít nhỏ công ty điện ảnh sợ hãi giác công chủ động điều hồ sơ cái này ngược lại theo hai nhà ý vạ d ằ m nhìn như là đang ngăn trở phốt động tác tranh được đều là một thăng thiết nhưng lại không ngừng thanh người ra sân thật sự là hội hợp lý vận dụng tài nguyên vậy chúng ta làm sao bây giờ lúc trước oán trách trung niên người ra c h ẳ n g hỏi chúng ta còn có cạnh tranh tư bản sao vì sao bất đắc dĩ còn không phải là bởi vì coi như biết cũng không phá được cục năm mươi lần hẹn đầu tiên nguyên bản liền cùng đối thủ không cùng đẳng cấp cuộc khổ nặng của chỗ như thế nào đi nữa bị nghi ngờ đó cũng là có đối tượng khách hàng thậm chí tranh cãi có lúc cũng có thể chuyển đổi trở thành tiền vé mà bọn họ có cái gì đâu thị trường thành tích đã không xuất sắc người x e m bia miệng cũng không tốt sợ nhất càng là liền bị người tranh cãi điểm cũng không có lấy cái gì tuyên truyền lấy cái gì lang xê được không bù mất phía giới chẳng lẽ còn có thể xài hồn tiền mà trong khoảng thời gian này nhiệt hỏa tuyên truyền trong hơn nữa lẹt mằn chức để giành được các loại tác phẩm người hái mộ hơi yêu trình chiếu tuần thứ hai rốt cuộc đột phá hai trăm triệu đại quan bác mỹ tiền vẽ tổng lũy kế hai mười ba tỷ hai trăm triệu đợt tàn tích như vậy để cho không ít người trong ngành cũng vì thế mà chấn động tuy nói sớm tại trình chiếu ban đầu rất nhiều người cũng có thể ngờ tới bộ này phim mới không kém nhưng ai có thể nghĩ tới hơi yêu có thể thuận lợi như vậy đâu hai tuần lễ phá hai trăm triệu cùng ba tuần phá hai trăm triệu có thể giống nhau sao hơn nữa tháng ba hay là cái mùa hế hàng cũng không phải là nghỉ hẹ ngăn kỳ noel có thể có như vậy biểu hiện xuất sắc là thật thật để cho người kinh ngạc nhưng nói đi nói lại thì hơi yêu mặc dù có thể đưa tới xem ảnh trình chiếu họ tỉ mỉ phân tích một cái cũng rất đơn giản thứ nhất nhất định là tuyên phát thích đáng tạ dầm có lực ủng hộ và sau lương tài nguyên nghiêng về tác dụng là không thể nghi ngờ tốt điện ảnh không có một tốt đường dây cũng không nhất định có thể lựa thứ hai lẽ ẹ m ă n bản, bản thân bia miệng không sai người hâm mộ cũng vui vẻ chống đỡ đây chính là đạo diễn hoặc là chủ chế tự thân ưu thế giống như tom、Zui、đối với nhiệm vụ bất khả thi vậy là thấy được tên liền nguyện ý cống hiến một trường vẽ xem phim thứ ba không thời gian cho tốt thứ o à n bộ t á cái gì đáng giá n liền không điện ảnh, Warner, Universal, MGM, những g gì MGM chú h có ý t này cũng không có gì nguyện n có lực gì khí hạ h ệ ý i tư phùng tác phẩm chỉnh chiếu, không có gì quá nhiều n gì g tác quá có ờ người i nhiên cạnh tranh, người xem chọn lọc tự nhiên mặt cũng tranh, Thứ tự mặt ít. tư, xem đó chính là hơi yêu bản thân chất lượng vững chắc vô luận là ống kính phương diện hay là câu chuyện nhân vật cùng với toàn thân tiết tấu nắm giữ đều thuộc về tình yêu đề tài trong tương đối ưu tú điện ảnh ưu tú b i ê u miệng tốt tại sau này chỉnh chiếu bên trên ưu thế càng lá sẽ càng thêm v ư t trội lấy được cụ thể thành tích về sau trừ bạ dầm n âm thầm c h o vui cái khác công ty điện ảnh có khác nhau được mất ra bạ gì mà ở ở cũng là tâm tình thật tốt tuy nói bởi vì hơi yêu cùng cuộc khổ nạn của chúa loạn chiến trực tiếp đem người xem cũng lôi đi rủa n ở phát hành kia bộ cảnh giới song hùng căn bản không có toát ra cái gì bọn nước nhưng hắn lại căn vốn không thế nào tức giận rủa n ở hàng năm phát hành mấy chục bộ phim lại không đều là tự mình chế tác vừa đúng cảnh giới song hùng bọn họ chẳng qua là phía phát hành bất kể cuối cùng tiền lời như thế nào nhất định sẽ có ổn nợ một phần nhất định sẽ không thua thiệt còn nữa bây giờ len văn là cùng ổn nợ hợp tác qua một bộ phim hắn bây giờ thanh thế càng vượng cũng không phải là một tin tức có lợi sao hơn nữa hắn đánh c h ủ ý nhiều hơn hắn là biết vạ d ă m cùng lẹt mằn giữa có khe hở xú l ý lạn xì người nọ hắn cũng mười phần hiểu chắc chắn sẽ không nguyện ý lẹt mằn xưởng phim phì r ẻ phở lì độc lập đến không chịu nản một chút k h ô n g chế gần đây giờ dạng n g ư ợ c cùng vạ d ă m giữa liên tiếp tiếp xúc cũng không phải bí mật gì đến lúc đó lẹt mằn coi như không muốn cũng chắc chắn sẽ không quá d ự a sát vạ d ă m cứ như vậy vốn ở không phải có cơ hội sao không nói không cổ thu mua ít nhất là có thân mật hơn lui tới đây đối với kế hoạch của hắn cũng là mười phần có trợ rút bất à gì mẹ ở, ở âm thầm ở ở tư? suy b quá hắn bây giờ còn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi hợp tác bộ điện ảnh kia trình chiếu hoàn toàn hướng hội đồng quản trị chứng minh lẹt mặt giá trị của người này sau đó mới có thể sử dụng sau này điện ảnh hạng mục tranh thủ đến hết thẻ đối chính hắn đều có lợi một mặt r o n e cũng không phải là một khối thùng sắt công ty lớn đội ngũ cũng không tốt mang không phải sao chương hai trăm chín mươi sáu thị trường chương hai trăm chín mươi sáu thị trường cầu đính duyệt đề cử g ắ c tuyên truyền đủ rồi sao a phải không ngươi tuần sau có thể trở về là được không có tốt cứ như vậy đi chờ ngươi trở lại hắn nói giáp d í n ề n hàn cúp điện thoại xoa xoa gò má nghĩ để cho mình trở nên tỉnh táo hơn chút nửa tháng trước kia đạo diễn rô l ê n em mẹ dịch thái độ đối với hắn hay là khách sáo chiếm đa số hắn t h a m nộ g diễn ngày kinh hoàng trừ người đại diện trợ r ú t tự thân điều kiện còn có cha mẹ b ê n kia quan hệ cùng người tỉnh cái này cũng không có ngượng ngùng gì ba hắn cũng là đạo diễn nhận biết em mẹ d ị mặc dù quan hệ cũng không tính thân mật nhưng tóm lại là cái thêm điểm hạng đến phiên quay chụp thời điểm kỳ thực cũng, cũng sẽ không đối hắn có phá lệ chú ý thế nhưng là đâu theo hơi yêu chỉnh chiếu họ làm vai nam chính một trong hắn bị ảnh hưởng cũng không ít. ngay cả quản lý công ty cao tầng cũng gọi điện thoại tới thương lượng thảo luận hắn sau hành trình cùng đại diện đúng vậy có rất nhiều nhãn hiệu muốn tìm hắn đại diện xe quần áo mùa xuân kiểu mới thậm chí còn r a cư đồ dùng hắn chợt liên đỏ trở thành hollywood lại nhất thời con cưng mấy ngày ngắn ngủi thời gian các loại điện ảnh mời không ngừng hơn nữa phần lớn cũng là nhân vật chính hoặc là rất trọng yếu nam phụ cái này thả trước kia là hắn rất khó tưởng tượng đến đạo diễn d o len hẹm mẹ d ị thậm chí nhiều phê mấy ngày nghỉ để cho hắn tham dự trình diễn sản phẩm tuyên truyền thái độ cũng tốt bên trên không ít đây đều là mấy tuần này chợt thay đổi thậm chí đi bộ đều có chút đánh phiêu cùng với so sánh những người khác liền có vẻ hơi bình tĩnh hôm nay chúng ta phải đi bước h à m m y tiểu bang t ở lojida sau đó là sgtmt hub hành trình có chút khẩn trương thế nào các vị tối hôm qua còn nghỉ ngơi được không xe thương vụ bên trên l ẹ c m a n nói phải đi trình diễn sản phẩm địa điểm tạm được đây là hitler có chút khốn ta muốn ở trên xe nghỉ ngơi một hồi đây là evagrin ta cũng được giáp dí n ề n h ẳ n có chút c â u n ệ s o p h i matsi ổ không có tới bởi vì nàng không có phương tiện hơn nữa ở dầu cọc cũng cần nàng ở nước pháp phối hợp tuyên truyền tài xế lái xe johnson lại theo thói quen hội báo công tác tuần này sắp xếp phim đã quyết định đến rồi 2.900 n h à giảm chiếu phim bắt đầu giảm bớt sao ừ mấy m cái chữ này cũng không có r a lẹt m ặ n dữ liệu bình thường điện ảnh đều là trước nửa tháng trình chiếu trọng yếu nhất cơ bản cũng có thể quyết định cuối cùng tiền vé điểm rơi bây giờ hơi yêu ngày tiền vẽ thành tích cũng là bắt đầu hạ xuống hơn nữa tháng b ố không thời gian tức sắp đến lại có thêm bộ phim mới định ngày trình chiếu tổng phải cần nhường ra vị trí đây cũng là cuối cùng bọt lên giai đoạn lui về phía sau giảm chiếu phim số lượng chỉ biết cắt giảm nhanh hơn cuối cùng có thể cầm bao nhiêu t i ề n cảnh thật ra là có chút rõ ràng ấn ngày hôm qua thị trường số liệu phân tích lời nói hơi yêu bắt được mười tám triệu sáu trăm năm mươi n g à n tiền vé tỷ suất khán giả hạ xuống càng rõ ràng không chỉ là lẹt m ă n điện ảnh cái khác mấy bộ cùng thời kỳ cũng đều không thể tránh khỏi gặp gỡ giống nhau vấn đề thị trường mâm lớn không đủ sắp xếp phim nhất định là hạ xuống thậm chí một ít biểu hiện không tốt điện ảnh đều đã bị hạ g i ả m bác mỹ có thể có ba trăm triệu sẽ phải là cực hạn johnson suy nghĩ một chút nói lẹt m ặ n gật đầu một cái cùng suy đoán của hắn sắp xỉ trên xe những người khác nghe được mấy cái chữ này cũng không nhúc ních ngược lại thì ngồi phía sau rắc gì nẹn hạn nhìn một chút mấy người nội tâm hơi xúc động đầu tư một ư ơ i năm triệu tiền vé ba trăm triệu hay kiếm lớn được không nhớ khi xưa hắn sở di đón lấy bộ phim này càng chủ yếu vẫn là người đại diện q u y ề n dĩ nhiên kịch bản cùng nhân vật không sai cũng là có thể đánh động điểm vì vậy hắn lơ tơ mơ diễn một bộ bờ rổ kẻ b ạ t mún bèn cùng hít lẹt gờ hợp tác một lần đến hơi yêu lại là lần nữa hợp tác hiện đang hồi tưởng lại đến hắn cũng quên lẹt m ặ n người nọ là như thế nào coi trọng hắn làm sao lại sẽ chọn hắn chứ lần đầu tiên lúc gặp mặt hai ta nói gì càng quan trọng hơn là thân làm một cái vòng nhị đại hắn huấn nhiều năm như vậy cũng không phải là không có điện ảnh bán chạy qua nhưng vấn đề là không có một bộ bắc mỹ tổng tiền vẽ có thể mở tới ba trăm triệu nữa cửa hoặc là nói hollywood một năm có thể đột phá bản địa tiền vẽ hai trăm triệu usd cũng không tính là nhiều cũng đều là siêu di điện ảnh hoặc là đầu tư rất lớn giống như hơi yêu loại này đầu tư hồi báo so hắn thật đúng là là lần đầu tiên hải ngoại đâu lệ mắn hỏi không quá lạc quan dù sao cũng là thị trường mua hế hàng có thể có cái hai trăm triệu cũng không tệ rồi johnson hồi đáp cũng đúng hải ngoại địa khu dù sao cũng không phải là bù thổ rất nhiều tuyên truyền thủ đoạn cũng không dùng tới càng chưa nói cái khác địa khu cũng sẽ sản xuất không sai điện ảnh còn phải cố kỵ sắp xếp phim định mức thượng hạng thiên nhiên liền bị kéo xuống còn nữa tình yêu đề tài điện ảnh ở phi tiếng anh văn hóa vòng bản thân liền không tốt lắm bị tiếp nhận nếu không lệ mắm có chút tiếp hắn thực sự nói thật hải ngoại có thể đại n h i ệ t đồng dạng đều là đặc hiệu mạng lớn đây là có thị trường căn cứ giống như phim hải tình yêu chờ đề tài điện ảnh rất ít có hải ngoại thị trường so b u ồ n thổ thị trường lửa mà giống như động tác sợ hãi huyền nghi chờ đề tài thì rất ít có loại này bắt gặn đây cũng là liên quan đến văn hóa phương diện một ít nhân tố đi đến bức hạ mỹ về sau đoàn người tham gia mấy cái hoạt động đ ó lấy lại ngựa không ngừng vó chạy đi s c t tỉ tơ b ậ n đang lúc bọn họ chuẩn bị kết thúc trình diễn sản phẩm thời điểm điện ảnh hơi yêu tiền vẽ mặc dù một mực tại hạ xuống nhưng tiền vẽ tổng lũy kê vẫn còn ở kiên định không thay đổi hướng ba trăm triệu đại quan mà đi. ngày mùng ngày 7 tháng 4, thứ hai m ư triệu 210 ngàn thứ ba truyền thống giá v ẽ chiết khấu ngày 11 t r i ệ u 420 ngàn thứ bốn triệu 640 n g à n lần đầu rơi xuống đến ngàn vạn trở xuống chỗ giảm tiến một bước co rút lại chỉ còn dư 1.646 n h à thứ năm t triệu 820 ngàn đến chủ nhật báo thu 7 triệu 200 n g à n hơi yêu một tuần tổng lũy kê 57 triệu 650 n g à n usd xếp hạng ngày mùng ngày 7 tháng 4 đến số 13, vòng tiền vẽ bảng thứ ba vô địch ghế bị vạ g i ả m phát hành cô nàng nóng bỏng so chiêu nhận lấy t i ề n vẽ 86 triệu, 520 n g à n hạng chính ở xịp hạng thứ l à 20th i ra, ra mỹ dạy phốt ê n hưởng đạo diễn sần cuộc khổ nạn của chúa giống vậy bị cực lớn liên lụy hơn nữa bởi vì nó trình chiếu thời gian lâu hơn giảm suốt không ngừng với tuần này hoàn toàn từ bắc mỹ thị trường toàn diện hạ giảm t o à nhưng Mỹ tổng tiền vé 300 triệu 08 triệu, 820 ngàn, vẽ nhà đây ầ đầu u tuyên truyền quái tư tranh cái trong trước, tiền, thai. được Nhưng kế không khỏi kiếm hoạch, họ nhập. phía lại cũng cãi cũng bọn Với đi về đ là quái thai. Nhưng đây là điện ảnh ngành nghề hết thệ cũng có thể không phải sao mà ở thu hoạch nhiều như vậy tiền vé sau thơ yêu cũng cơ bản đi về phía phần cối u đoán chừng cũng là có thể phá ba trăm triệu liền là cực hạn bất quá đã là thu hoạch rất lớn